Quy 1 chương 846, Cửu nhân, ẩm. Theo đinh thai nhấc góc tiếng nổ mạnh vang lên, hủy thiên diệt địa năng lượng thì lại là từ trung tâm vụ nổ khuyết tán bứt ra, nhấc lên một luồng cuồng bạo kinh phong, cắt bay đá chạy, bụi trần bay lượn, khiến người ta tầm mắt đều bị che lấp. Tiêm đế bá tư sắc mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm cái kia bị bụi trần chỗ che giấu trung tâm vụ nổ, trong mắt lập lòe lạnh như băng ánh mắt, lông mày tất là căng nhíu chung một chỗ. Ta đế sắc mặt cũng là vào đúng lúc này từ từ trở nên lạnh như băng cùng khó coi. Vừa rồi bọn họ rõ ràng nhìn thấy có dây leo đột nhiên nút lên, đem phong ma lâm phong bọn họ trò con đi. Gió lạnh phất qua đợi cho bụi trần từ từ tan đi, phong ma lâm phong, thánh ma địch la khắc, thú ma tần thú thân ảnh của bọn hắn tất là từ từ hiện lên ở kiếm đế bá tư cùng tà đế trong tầm mắt. ở bên cạnh của bọn hắn một cái dài đến trăm mét, bề rộng chừng ba thước khổng lồ khe hiện lên, khiến cho cả vùng đều tựa như bị cắt ra bình thường, mặt đất sụp đổ, vết nứt giống như mạng nhện bình thường lan tràn. có thể tưởng tượng được vừa mới kiếm đế bá tư chiêu kiếm này cũng bị uy lực là bực nào mạnh mẽ. nếu không phải dây leo đúng lúc cuốn đi rồi phong ma lâm phong, thánh ma địch la ba người bọn họ chỉ sợ bọn họ đã bỏ mạng ở kiếm đế bá tư dưới kiếm. chuyện gì xảy ra? thấy cái kia thần tốc rụt về lại dây leo, phong ma lâm phong, thánh ma địch la khát trong mắt bọn họ đều là lẽ qua một tia nghi hoặc, trầm giọng hỏi. bọn họ ánh mắt dò xét bốn phía, lại không có bất kỳ phát hiện nào. là ai dám phá hỏng bản tòa sự tình, lăn ra đây cho ta. nhìn cái kia cũng không có bị kiếm khí xé nát phong ma lâm phong ba người, thấy trong mắt bọn họ nghi hoặc, kiếm đế bá tư sắc mặt lạnh như băng, cùng bạo kiếm khí bao phủ, quát lên. đáng tiếc, kiếm đế bá tư quát chói thay nhưng không có đổi lấy bất kỳ đáp lại. người đã không lăn ra đây, vậy bản tòa hôm nay liền đem ngươi ép ra ngoài, ngươi không phải là không muốn bọn họ chết gì? vậy bản tòa một mực muốn giết bọn hắn thế thế kiếm đế bá tư trong mắt hung quang lấp lóe hơi suy nghĩ tay áo bào đột nhiên vung lên bàng bạc kiếm khí vô hình vào đúng lúc này hóa thành một khổng lồ kiếm khí vòi rồng phong hướng về phong ma lâm phong thánh ma địch la khắc bọn họ bao phủ mà đi kiếm khí vòi rồng phong che kín bầu trời phạm vi cực kỳ rộng khắp người bị thương nặng phong ma lâm phong bọn họ căn bản là không có biện pháp thoát đi nếu như lúc trước bọn họ không phải cùng đầu kia xích diễm ma long một trận chiến người bị thương nặng thể lực tiêu hao rất lớn nói đang đối mặt kiếm đế bá cùng tà đế lúc có thể còn có sức đánh một trận nhưng là bây giờ lại không được xèo xèo xèo thấy cái kia thần tốc sát kiếm khí vòi rồng phong Phong ma lâm phong bọn họ sắc mặt cực kỳ khó coi, đang muốn một lần nữa huy động bí pháp liều mạng một lần, vô tận khí lạnh lại là theo hẻm núi phía trên dùng tốc độ cực nhanh phun trào mà đến. Cái kia khí lạnh nơi đi qua, hết thảy tất cả đều bị hết mức đóng băng. Treo giải thưởng trên vách đá đều ngưng tụ nổi lên một tầng dày đặc tầng băng đến. Chúng nó lập tức bắt đầu từ phong ma lâm phong, thánh ma địch la khắc bên cạnh của bọn hắn sẽ qua, khiến cho bọn họ chỗ đứng thẳng mặt đất đều bị đóng băng. Sau đó ác liệt theo sát cái kia kéo tới kiếm khí vòi rồng phong trạm vào nhau cùng nhau. Giang, giác, giang giác. Hàn băng ngưng tụ âm thanh lặng yên Ở Kiếm Đế Bá Tư cùng Tà Đế bọn họ khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, khung lô kiếm khí vòi rổng phong bị khí lạnh ăn mòn, cuối cùng bị đông thành một tòa bắt mắt tượng băng dừng lại ở cách phong ma lâm phong, thú ma tần thú bên cạnh bọn họ không đủ năm thức địa phương ngừng lại. Này, thật là khủng khiếp lạnh băng chi lực. Bất thình lình biến cố làm cho phong ma lâm phong, Thánh ma địch La Khắc, thú ma tần thú bọn họ đều là không khỏi ngẩn ngơ, trong mắt hiện ra một chút chấn động. Cái kia Kiếm Đế Bá Tư cùng Tà Đế mặt hai người lập tức trở nên đông trầm. Bọn họ thật không ngờ bất cứ có người dám phá hỏng chuyện tốt của bọn hắn. "Là ai ở giả thần giả quỷ, lăn ra đây cho ta nhận lấy cái chết!" Kiếm Đế Bá Tư trong mắt sát ý hoạt động, nổi giận âm thanh theo Kiếm Đế Bá Tư truyền lý truyền ra. Vô cười dễ ước, xèo xèo xèo. Theo lời của hắn hạ xuống, cái kia bị đóng băng kiếm khí vòi rồng phong bất cứ vào đúng lúc này đột nhiên vỡ ra được, vô số kiếm khí theo nổ tung trung tâm khuyết tán bức ra, mang theo sắc bén sát ý hướng về phong ma lâm phòng, thánh ma địch la khát bọn họ bao phủ mà đi. Người này muốn giết quyết tâm của bọn hắn có thể nói là vô cùng kiên định. Nhưng mà vừa lúc đó một đạo sắc bén bóng người lại là từ trên trời giáng xuống, che ở phong ma lâm phòng, thánh ma địch la khát trước mặt màu lưu ly li ma khí theo trong thân thể của hắn phun trào bức ra phía trước bao phủ mà đi, đem này đánh giết mà đến kiếm khí vô hình hết mức nuốt trừng. Không chỉ như thế, này mạo lưu ly ma khí ở đem vô tận kiếm khí nuốt trừng sau bất cứ vào đúng lúc này hóa thành từng con ma long hướng về kiếm đế bá tư căn xé mà đi, khí thế hung mãnh, sắc bén vô cùng. Hừ, thấy thế, kiếm đế bá tư trong lỗ mũi phát sinh một tiếng xem thường hư lạnh, căn bản sẽ không có chút nào tránh né ý tứ, tùy ý những ma khí kia gào thét mà đến. Bịch, trong nháy mắt tiếp theo, trầm muộn tiếng va chạm vang lên, lưu ly li ma khí biến thành ma long đụng vào kiếm đế bá tư trước mặt kiếm khí vô hình trên lá chắn. Bạch bạch bạch. Sức mạnh đáng sợ ngang dọc bùng nổ, Kiếm Đế Bá Tư không muốn vững như núi Thái, mà là bị đáng sợ lực xung kích chấn động phải một liền lui về phía sau năm bước vừa mới ổn định thân hình. Ổn định thân hình, ngẩng đầu lên thấy đạo kia từ trên trời giáng xuống âm thanh, Kiếm Đế Bá Tư sắc mặt có vẻ hết sức lạnh như băng cùng khó coi, truy lý truyền ra lạnh lẽo lời nói, ngươi là người nào? Diệp Hiên, ngươi đáng chết này ra rưởi. Kiếm Đế Bá Tư lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, bên cạnh thủy Trung vẫn duy trì phong độ, Tà Đế lại là vào đúng lúc này triệt để thất thố. ánh mắt của hắn lạnh lẽo mà đoán độc mà nhìn chằm chằm vào che ở Phong Ma Lâm Phong ba người bọn họ trước mặt bóng người kia, cắn răng nghiến lợi mở miệng: Diệp Hiên, Ma Quân tên kia đệ tử. Nghe nói Tà Đế lời nói, Kiếm Đế Ba Tư ánh mắt lấm liệt, một lần nữa đưa mắt rơi vào che ở phong Ma Lâm Phong bên cạnh bọn họ Diệp Hiên trên thân, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc cùng lạnh như băng. Hắn vừa rồi bất cứ không có trước tiên đem người này cho nhận ra. Đương nhiên, cái này cũng không trách được Kiếm Đế Ba Tư, dù sao hắn chưa từng có cùng Diệp Hiên từng gặp mặt, không, có gì ấn tượng khắc sâu, chỉ là thông qua video từng thấy mà thôi. Húng chi bây giờ Diệp Hiên bề ngoài còn thoáng đã xảy ra thay đổi. Hôn độn chiến giáp đem thân thể của hắn bao lại sau còn hóa thành một bạc phong áo khoác ở trên người hắn, làm cho cả người hắn nhiều hơn mấy phần khoa học viễn tưởng chiến sĩ lấy gốc. A Hiên, tại sao ngươi lại đến? Thấy cái kia che ở bên cạnh bọn họ Diệp Hiên, Phong Ma Lâm Phong, Thánh Ma Địch La Khắc, thú ma tần thú trên khuôn mặt của bọn họ đều là hiện ra nồng nặc vẻ mừng rỡ như điên, không nhịn được mở miệng hỏi. Ta nghe nói bọn người kia xông vào cấm địa sinh mệnh, sợ bọn họ đối với các ngươi bất lợi, cho nên tiến đến nhìn. Diệp Hiên cười trả lời, thấy Phong Ma Lâm Phong bọn họ bộ dáng chật vật, trong ánh mắt lại là tràn đầy bất mãn, tại sao vậy, làm sao làm thành dáng vẻ ấy? Ai ra? Đừng nói nữa. Ba người chúng ta hao tốn nhiều như vậy thời gian, thật không cho dịch phải đem đầu kia Sích diễm Ma Long cho bắt được. Nào có biết hai người này lại là đột nhiên xông ra. Phong Ma Lâm Phong rất là suối phải nói. Nếu như không phải là tà Đế cùng Kiếm Đế Bá Tư đột nhiên xuất hiện, đầu kia Sích diễm Ma Long không thể nghi ngờ là sẽ bị bọn họ bắt giữ. Cẩn thận một chút. Hai người này thực lực ở trong khoảng thời gian này tăng lên rất nhanh, đã đột phá đế cấp giới hạn. Thánh Ma địch La Khắc cùng Thú Ma Tần Thú tất là cẩn thận hướng về Diệp Hiên dọa dò. Bọn họ nhìn về phía xa xa Kiếm Đế Bá Tư cùng tà Đế trong ánh mắt tràn đầy không hề che giấu chút nào nghiêm nghị. Đột phá đế cấp giới hạn. Diệp Hiên ánh mắt lấm liệt, trong lòng hiểu rõ, trong mắt nhiều hơn một phần nghiêm nghị. "Này, tiểu tử, nghe nói ngươi là ma quân đệ tử, tên kia có phải còn sống?" Kiếm đế ba tư ánh mắt lạnh như băng mà nhìn chằm chằm vào Diệp Hiên, lạnh lùng hỏi. Nhưng mà, Diệp Hiên căn bản thì không để ý đến hắn, mà là đang cùng Phong Ma Lâm Phong bọn họ hàn huyên. "Tiểu tử, bản tọa tra hỏi ngươi đâu?" "Muốn chết?" Nhìn thấy Diệp Hiên bất cứ căn bản thì không để ý tới mình, Kiếm đế Tư trong mắt lóe ra một tia sát ý, trường kiếm trong tay đột nhiên huy động, đột nhiên chém ra. Trong chốc lát, một luồng băng bạc kiếm khí thì lại là từ trên thân kiếm phun trào bước ra, mang theo sắc bén sắt ý hóa thành một đạo trang lưới liềm hướng về Diệp Hiên đánh giết mà đi. Bước. Diệp Hiên mặt không cảm xúc, đột nhiên xoay người, bàn tay giọt ra, ở kiếm đế bá tư cái kia vô cùng ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ bên dưới bất cứ đem cái kia kéo tới kiếm khí bắt lại, sau đó bóp nát bấy. làm sao có khả năng? Kiếm đế bá tư đồng tử đột nhiên co rụt lại, Truy Lý truyền gia khó có thể tin lời nói, cho dù là tà Đế cũng đều bị Diệp Hiên cường hãn này một tay hung hãn sợ hết hồn. tên kia bất cứ lấy tay đem kiếm đế bá tư kiếm khí cho vỡ, đây không khỏi cũng quá khuyết đại một chút. Hắn nhưng là tinh tường biết kiếm đế bá tư kiếm khí trình độ sắc bén, vừa mới cái kia một đạo kiếm khí đủ để dễ dàng mà đem một chiếc xe tải sẽ rách trở thành hai nửa, nhưng lại bị tiểu tử kia lấy tay cho bóp nát. Lục thể của hắn đến cường hắn tới trình độ nào? Đương nhiên, Diệp Hiên sở dĩ dám làm như thế, tất cả những thứ này đều đến ít nhiều hồn độn chiến giáp cùng nuốt trường chi tâm. Hồn độn chiến giáp có thể tùy ý biến hình, mà Diệp Hiên bàn tay tất là bị khốn nạn chiến giáp biến hóa đi ra phần che tay cho bao vây lấy. Hơn nữa nuốt trường chi tâm tăng cường, muốn bóp nát kiếm khí không khó, dễ dàng mà đem kiếm đế bá tư kiếm khí bóp nát. Diệp Hiên ngẩng đầu lên đưa mắt rơi ở trên người hắn, trong mắt lập lóe đồng nặng sát ý cùng hằn mang một luồng lạnh như băng khí tức cường đại thì lại là từ trong thân thể hắn khuyết tán bứt ra, khiến cho trong bầu trời này nhiệt độ đều đang giảm xuống. Hắn lúc trước coi người này làm anh em ruột, đối với hắn móc tim móc vội, nhưng cuối cùng người này lại là ở thời khắc mấu chốt phản bội hắn, ở sau lưng hắn chọc vào hắn một đao, không chỉ khiến cho nàng cực kỳ tình cảm chân thành nữ nhân sở khuynh tâm để cứu hắn mà thôi thân thể đỡ được cái kia đánh lén tuyệt sát một kiếm mà bị chết, còn khiến cho Diệp Hiên cuối cùng gặp bốn vị đại đế vây công mà chết, thần ma điện cuối cùng càng phá thành nhỏ. Món nợ này. Diệp Hiên không có biện pháp không cùng tên trước mắt này thanh toán. Nếu như không phải là bởi vì người này phản bội, hết thảy tất cả đều sẽ không biến thành bây giờ như vậy. Diệp Hiên hắn sẽ không chết, hắn cực kỳ tình cảm chân thành nữ nhân sở khuynh tâm cũng sẽ không chết, vậy nhiều thần ma điện huynh đệ đồng dạng sẽ không chết, thần ma điện thì càng sẽ không tiêu diệt, mà trở nên càng thêm uy hoàng. Thậm chí có khả năng bây giờ đã trở thành tây phương tu la thế giới nhất là thế lực cường đại. Nhưng mà bởi vì người này phản bội, hết thảy tất cả cũng thay đổi. Người yêu của hắn, thân nhân của hắn, bằng hữu của hắn, huynh đệ của hắn, chết chết, thương thì thương, nhà của bọn hắn càng tan biến. Hết thảy tất cả đều tán loạn mất đi, từng cái kia tốt đẹp tất cả phảng phất trở thành một giấc mộng. Nếu không phải giết hắn, Diệp Hiên khó mà xả được cơn hận trong lòng. Diệp Hiên khí thế liên tục tăng lên, trong cơ thể ma khí điên cuồng hoạt động. Mê muội năm tầng cảnh mở ra, sấm xét trạng thái mở ra, Long tộc bá thể mở ra. Làm như cảm nhận được Diệp Hiên sát ý, Hôn độn chiến giáp hình thái lập tức đã xảy ra thay đổi, hóa thành một bộ màu bạc chiến khải đem Diệp Hiên thân hình bao vây. Ở hùng vĩ ma khí rót vào bên dưới, lực phòng ngự của nó càng thêm kinh người cùng mạnh mẽ. Nhìn qua ngươi bộ dáng rất tức giận, làm sao, ngươi rất hờ ta? cảm nhận được Diệp Hiên cái kia băng lạnh ánh mắt và khí chất, Kiếm Đế Bá tư trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh, lạnh lùng mở miệng. Cười giễu kéo. Diệp Hiên có thể chưa cùng người này nói nhảm ý tứ, dưới chân hắn tinh bước thi triển, thân hình giống như quỷ mị, đột nhiên lao ra. Trong tay rồng mũi nhọn ra khỏi vỏ, đột nhiên nhấn xuống sơ mổ lửa bấm. Bóng ánh hắc quang tỏa ra, vô tận xiển xích thì lại là từ rồng mũi nhọn bên trong phun trào bước ra, ẩn dấu ở hắc quang bên trong hướng về Kiếm Đế Bá tư đánh giết mà đi. Rồng mũi nhọn sơ mổ trắng đen trời giang, Quy chương 847, Diệp Hiên VS C, Kiếm Đế. Cẩn thận Thấy Diệp Hiên bất cứ trực tiếp thi triển ra trắng đen trời giam, bên cạnh Tà Đế hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng nhắc nhở. Lúc trước, hắn nhưng là chúng rồi Diệp Hiên một chiêu này, biết Diệp Hiên một chiêu này uy lực không tầm thường, hơn nữa ứng phó hết sức phiền phước. Không sao. Nhưng mà, Kiếm Đế Bá Tư lại căn bản sẽ không có đem Diệp Hiên chiêu thức kia cùng Tà Đế hình thể để ở trong mắt, thản nhiên tự nhiên, cười lạnh mở miệng, ta ngược lại là muốn nhìn người này có thể lấy ra ít gọi chiêu thức gì. Kiếm Đế Bá Tư người này bất cứ hoàn toàn không có cần tránh né ý tứ. Không thể không nói, hắn còn quả nhiên là lực lượng mười phần. Oanh cười dễ ước. Theo Diệp Hiên sắp tối bạch trời giang thi triển bút ra, Kiếm Đế Bá Tư lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, hắn chưa kịp làm ra phản ứng chút nào chính là bị ống ánh chói mắt hắc quang nuốt mất. Mà tại đây chói mắt hắc quang bên trong ẩn giấu lại là Lít Nha Lít Nhĩ sử xích, đang bị hắc quang nuốt hết lập tức, Kiếm Đế Bá Tư vốn còn tràn đầy cười lạnh gương mặt lại là đột nhiên biến đổi, hắn kinh hãi phát hiện tầm mắt của hắn vào đúng lúc này bị tứ đoạn, hơn nữa nhận biết cũng đều trở nên vô cùng chậm chạp. Đợi cho Kiếm Đế Bá Tư tầm nhìn cùng giác quan thứ 6 lần nữa khôi phục lúc, hắn phát hiện mình thân ở một khổng lồ màu đen trong kết giới, mà thân thể của hắn tất là bị trắng đen xiển xích cuốn lấy gắt dao khiến cho hắn sắc mặt vào đúng lúc này không thể nghi ngờ là trở nên khó coi. Hắn hơi suy nghĩ, lực lượng khổng lồ bùng nổ, muốn đánh văng ra xiêm xích, lại phát hiện trong cơ thể cương khí bị phong ấn, bất cứ không sử dụng ra được sức mạnh nào đến, khiến cho hắn lông mày nhíu chặt cùng nhau, sắc mặt âm trầm dường như muốn nhỏ ra đến. ổ khóa này vẫn còn có phong ấn lực lượng. Cười rêu kéo, ngay ở kiếm đế bá tư ham muốn hình tránh thoát ổ khóa này thời điểm, vô số kiếm quang lại là ở trong bóng tối sáng lên, mang theo sắc bén sắt ý theo bốn phương tám hướng hướng về kiếm đế bá tư đánh mà đến. Cút! Thấy thế, kiếm đế bá tư sắc mặt băng hàn một mảnh. Truy lý phát sinh một tiếng quát chói tai, cùng bão sóng âm dùng hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ngang rộng, bất cứ đem những kiếm khí kia hết mức đập vỡ tan. Không thể không nói, người này thực lực đích thật là hết sức cường hãn. Thủng. Phút. ở Kiếm Đế Bá Tư cho rằng hóa giải tự thân nguy cơ lúc, hắn làm như cảm nhận được cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lực lượng cường đại ở ẩm, ẩm gian bùng nổ, thân thể mạnh mẽ hướng về một bên lướt ngang đến. ở Kiếm Đế Bá Tư thân thể ngang gì chuyển đi ra ngoài lập tức, một đạo một bạc cái bóng theo bên cạnh hắn sẽ qua, một con bị ma khí bao trùm nắm đấm tất là dán vào khuôn mặt của hắn sẽ qua mặc dù là nắm đấm chưa từng nện ở kiếm đế bá tư trên khuôn mặt nhưng trên nắm tay vẫn chứa đáng sợ quyền kình cùng ánh quyền vẫn là chấn động đến mức hắn miệng phun máu tươi. Kiếm đế bá tư sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia cầm trong tay rồng mũi nhọn lạnh lùng đứng ở bên cạnh hắn diệp hiên, truy lý truyền ra lạnh như băng lời nói, tiểu tử, ngươi rất có loại, lại dám làm tổn thương ta. Có điều, ngươi cho rằng ngươi ổ khóa này thật có thể? Ngươi nói nhảm cũng thật nhiều, bạo lực nuốt chửng. Nhưng mà, kiếm đế bá tư lời nói còn chưa kịp nói xong liền bị diệp hiên cái tia lạnh lùng âm thanh cắt đứt. Theo Diệp Hiên lời nói hạ xuống, hắn đột nhiên phát động dòng núi nhọn bạo lực nuốt chửng kỹ năng và thôn thiên ma công, khổng lồ sức hút tầm âm gian bùng nổ, liên tục không ngừng rút ra lấy kiếm đế bá tư năng lượng trong cơ thể cùng sinh cơ, khiến cho hắn trên khuôn mặt hiện ra một chút thống khổ. "Vô tận kiếm khí, phá cho ta." Kiếm đế bá tư vẻ mặt thống khổ, sắc mặt lạnh như băng, truy lý phát sinh gầm lên giận dữ, thân hình chấn động mạnh một cái, "Vô tận kiếm khí" thì lại là từ trong thân thể của hắn phun trào bước ra hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ngang dọc khiến cho toàn bộ hắc quang kết giới đều bị kiếm khí chói tràn ngập. "Răng rắc răng rắc." Kim loại gãy âm thanh lặng yên dàn vang lên vốn rằng buộc cuốn quanh kiếm đế bá tư xỉa xích tất là hết mức bị chấn đoạn, làm cho hắn lần nữa khôi phục tự do. chết. hắn mắt bên trong kiếm quang lấp lóe, sát khí bức người, giống như một con nộ long giống như lao ra, mang theo lăng liệt sát ý cùng hung quang thẳng đến Diệp Hiên mà đi. ở lao ra lập tức, bàn tay hắn dò ra cách không một chảo, một cái sắc bén trường kiếm tất là tự động bay vào đến trong tay của hắn, khiến cho khí thế của hắn càng thêm ép người. nắm trường kiếm trong tay đột nhiên hướng về Diệp Hiên trái tim đâm tới, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, phản phất cắt giá hắc ám sáng, lập tức chính là vọt tới Diệp Hiên trước mặt, theo bên cạnh hắn sẽ qua. ken, cười kéo. Kim loại giao nhận tiếng vang giòn giã lên. Kiếm đế Bá Tư trưởng kiếm cùng Diệp Hiên rồng mũi nhọn chạm vào nhau, va và chạm đến hoa mỹ tia lửa. Keng. Sau đó hai người đồng thời quay người, nắm binh khí trong tay hướng về đối phương phát ra công kích. Kim loại giao nhận thanh thúy thanh liên tục không dứt mà vang lên, đầy trời bóng kiếm cùng lít nhá lít nhít đao ảnh đem hai người thân thể vây kín mít. Giây lát, hai người liền giao thủ trên trăm chiêu. Khục khục. Đã kiếm đế Bá Tư phải giải quyết Diệp Hiên cái kia rất rủi, như vậy thì từ bản tọa để giải quyết các ngươi này ba con thối con chuột a. Ở Diệp Hiên cùng kiếm đế Bá Tư kịch đấu thời điểm, Tà đế tất là đem âm lãnh ánh mắt rơi vào Sa Sa Phong Ma Lâm Phong, Thánh Ma Địch La Khắc cùng thú ma tần thú trên thân, trong mắt lập lòe lạnh lẽo qua mang, truy lý chuyển ra khát máu lời nói. Mặc dù lần trước lạc Nhật thành sau cuộc chiến làm cho hắn tâm cảnh đã xảy ra thay đổi, thực lực chiếm được đột phá, thế nhưng đang đối mặt Diệp Hiên cùng Phong Ma Lâm Phong bọn này cựu nhân thời điểm, hắn vẫn là khó có thể bảo trì một khắc đó bình tĩnh, hiện lộ ra hắn tà ác điên cuồng hình dáng. "Trước tiên theo ba người các ngươi bên trong ai bắt đầu giết lên đi đây? Hay là từ ngươi bắt đầu đi?" Ta đế ánh mắt âm lãnh theo Thánh Ma Địch La Khắc, thú ma tần thú trên người của bọn hắn đã qua, cuối cùng rơi vào Phong Ma Lâm Phong trên thân vẻ mặt tàn nhẫn mở miệng ầm ở lời hắn hạ xuống lập tức cồn bạo tà khí theo trong thân thể của hắn khuyết tán bứt ra làm cho hắn giống như một con ác ma nhanh như tia chớp hướng về phong ma lâm phong phóng đi đáng sợ kia tốc độ tại phiến thiên địa này vang lên một trận cuồng phong mẹ nó còn thật sự cho rằng bọn lão tử chẳng lẽ lại sợ ngươi chơi hắn thấy thế thánh ma địch la khắc trong mắt chiến ý hoạt động cùng dã sức mạnh thì lại là từ trong thân thể của hắn phun trào bứt ra làm cho hắn giống như một con trâu rừng giống như hướng về tà đế phóng đi phong ma lâm phong toàn thân bị màu đen phong ma tâm ý và quanh nắm tay bên trong hàng lọng kiếm cũng là vào đúng lúc này nhanh như tia chớp xông ra ngoài khổng lồ kiếm khí màu đen theo hàng long trên thân kiếm dâng trào bứt ra thú ma tần thú cơi biến dị hoang lang vương đồng dạng là nhanh như tia chớp xông ra ngoài quay tà đế phát ra công kích bọn họ mặc dù không cách nào đánh bại tà đế thế nhưng cũng tuyệt không cho phép chính mình trở thành diệp hiên chói buộc kéo hắn lùi về sau bọn họ có thuộc về sự kiêu ngạo của mình cho dù là liều mạng trọng thương nửa tàn bọn họ cũng sẽ không lùi về sau nửa bước trong chốc lát một hồi tam ma chiến ta đế đại chiến cũng là vào thời khắc này trình diễn hắc quang trong tuyết giới diệp hiên mái tóc dài triệt để biến thành màu trắng bao lại hắn thân hình hỗn độn chiến giáp cũng bởi vì Diệp Hiên thi triển ra bạch rồng hình thái mà biến thành màu trắng, làm cho cả người hắn thực lực chiếm được toàn diện tăng lên cùng tăng cường, chiến đấu tăng mạnh, cùng Kiếm Đế Bá Tư cứng bịch cũng đều hoàn toàn không sợ. Ngăn ngắn trong lúc nhất thời, Diệp Hiên cùng Kiếm Đế Bá Tư đã giao thủ hơn 300 cái hiệp. Mới đầu thời điểm ở Diệp Hiên không có thi triển ra bạch rồng hình thái thời điểm, Kiếm Đế Bá Tư vẫn có thể chiếm cứ lấy thừa phòng, nhưng theo Diệp Hiên đem bạch rồng hình thái mở ra, theo kịch đấu không ngừng mà tiến hành cùng thời gian đổi đổi, Kiếm Đế Bá Tư không còn có chút nào ưu thế có thể nói, hắn dĩ nhiên lâm vào hoàn toàn bị Diệp Hiên đè lên đánh đến cục diện. Đáng chết, người này nào sẽ mạnh như vậy? So với năm đó Ma Quân tên kia mạnh hơn. Như vậy thời gian dài đánh lâu không xong, Kiếm Đế Bá Tư sắc mặt âm trầm khó coi tới cực điểm, đáy lòng có cực kỳ bại hoại âm thanh vang lên. Hắn vốn cho là hắn lần bế quan này thực lực tăng mạnh, kiếm đạo đại thành, khó tìm địch thủ, căn bản sẽ không có đem Diệp Hiên cái này mà Quân đệ tử để ở trong mắt, nhưng hắn làm thế nào cũng thật không ngờ người này bất cứ sẽ mạnh như vậy, đang sử dụng đến Bạch Rồng hình thái sau sẽ hắn cho đè lên đánh. Hơn nữa đang cùng người này đụng nhau bên trong, Kiếm Đế Bá Tư rõ ràng có thể cảm nhận được rõ ràng mình lực lượng đang bị Diệp Hiên hấp thu mà Diệp Hiên sức mạnh lại là đang không ngừng mà tăng cường. Nếu là như thế này tiếp tục kéo dài nói, vậy hắn sợ rằng sẽ lâm vào nguy cơ. Không được, phải tốc chiến tốc thắng. Ngay lập tức, Kiếm Đế Bá Tư trong mắt tầm nhìn mang hoạt động, ý niệm trong lòng nè qua. Trường kiếm trong tay huy động tần số đột nhiên tăng nhanh, vô tận kiếm khí gào thét năng dọc. Giang giác giang giác. Với anh, theo Diệp Hiên cùng Kiếm Đế Bá Tư ở giữa chiến đấu càng phát càng kịch liệt. Cái này Hắc Quang Kết giới mà là bởi vì không chịu nổi bọn họ kịch đấu chém ra kiếm quang hoặc là mũi nhọn khí mà bị xé nứt. Cuối cùng anh một chút bể ra. Theo Hắc Quang Kết giới nát. Diệp Hiên cùng Kiếm Đế Bá Tư thân hình tất là hiện lộ ra, hai người bọn họ đều là nhanh như tia chớp lao ra, một quyền hướng về đối phương ném tới. ở Diệp Hiên nắm đấm đập ra lập tức, hắn nắm đấm trong nháy mắt thiêu đốt lên màu Lưu Li Ma Diễm, một luồng khí tức hủy diệt thì lại là từ hắn trên nắm tay quyết tán bút ra, âm dương bá thể quyết đệ nhất võ kỹ đốt cháy ngài. Kiếm Đế Bá Tư nắm đấm tất là bị vô tận kiếm khí bao vây, trong mắt hắn hung quang lấp lóe, không sợ hãi chút nào, cũng là đón Diệp Hiên đấm đập ra ngoài, thanh hồng phá giáp Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Hiên đấm cùng Kiếm Đế Bá đấm chạm vào nhau cùng nhau, chấn thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên theo cùng bố đáng sợ năng lượng tất là dùng hai người bọn họ làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán bứt ra. Phụt, quyền chạm nhau, kinh khí ngang dọc, sắc mặt hai người đều là chớp nhận, truy lý đồng thời phun đến một hơi đen tươi máu tươi, cùng là bị lực lượng cường đại chấn động phải bay ngược ra ngoài. Bạch bạch bạch. Tiêm Đế Bá Tư bị chấn động đến mức lui về sau 3 hơn 10 bước vừa mới đem thân hình ổn định, mà Diệp Hiên vẹn vẹn chỉ bị chấn động đến mức lui về sau 10 bước. Giữa hai người, lập tức phân cao thấp. Rất tốt, lại có thể đem bản tọa bước đến mức độ như vậy, Diệp Hiên, ngươi đủ để tự tiêu. Đáng tiếc, thắng lợi cuối cùng sẽ chỉ là ta, một chiêu này Người cho ta tiếp hảo. Ổn định thân hình, xuê bàn tay ra lau lau khóe miệng máu tươi, Kiếm đế Bá Tư ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào Diệp hiên trên thân, trong mắt lập lòe lạnh lẽo âm trầm quan mang, truy lý truyền ra lệnh như băng lời nói. Ở lời hắn hạ xuống lập tức, toàn thân hắn cương khí hoạt động, vô tận kiếm khí gào thét, lít nha lít nhít hư hảo trưởng kiếm tất là che ngập bầu trời giống như ở phía sau hắn hiện lên, chiếm cứ toàn bộ bầu trời, có chừng mấy vạn nhiều. Cẩn thận mấy nói tổng cộng có 999999 em. Hấp. Kiếm đế Bá Tư hai tay bá quyết, đột nhiên hợp lại. Theo hắn động tác này, trên bầu trời cái kia 99.999 thanh trưởng kiếm bất cứ vào đúng lúc này quỷ dị mà dung hợp lẫn nhau hóa thành một cái có trường dài 99 mét cự kiếm trôi nổi ở kiếm đế bá tư trên đỉnh đầu kiếm giết đi theo đầy dây vô tận sát ý quát chói hai tiếng theo kiếm đế bá tư truy lý truyền ra này thanh dài đến 99 mét cự kiếm tất là mang theo sắt ý vô tận thẳng đến diệp hiên mà đi đây là kiếm đế bá tư trước mắt có thể triển khai ra sát chiêu mạnh nhất một trong ở cự kiếm tiến đến gần thời gian diệp hiên công kích rốt cù cấp đủ hoàn thành trong tay hắn rồng mũi nhọn trắng đen khí vân quanh tản ra một luồng hủy thiên diệt địa vai, ở cự kiếm đánh tới lập tức Hắn đột nhiên huy động trong tay rồng mũi nhọn, một đao chém đi ra ngoài. Luân hồi trời mũi nhọn. Quy 1 chương 848, Diệp Hiên, chạy mau. Luân hồi trời mũi nhọn. Theo Diệp Hiên này chém ra một đao, một đạo hữu hình màu đen mũi nhọn khí cùng một đạo vô hình bạch sắc mũi nhọn khí thì lại là từ rồng trên mũi dao gào thét bước ra, cuối cùng cùng cái tia tốc độ cao cắn giết đến tự kiếm chạm vào nhau cùng nhau. Thùng. Một đoàn hoa mỹ ánh lửa ở chân trời tỏa ra, chấn thiên động địa tiếng va chạm vang lên, năng lượng kinh khủng thì lại là từ va chạm trung tâm khuyết tán bước ra, bốn phía vách đá nham thạch, hoa cỏ cây cối đều bị khuyết tán năng lượng cho đập vỡ tan trở thành một phấn. Đi. Kiếm Đế Bá Tư sắc mặt băng hàn, ánh mắt nhìn chậm chạp trong đụng chạm trung tâm, hai tay bấm quyết, cự kiếm kia lởm mở quang mang đột nhiên đại thịnh, kinh khủng kiếm khí gào thét bức ra, ham muốn hình đem màu đen mũi nhọn khí cho xé rách. Diệp Hiên sắc mặt băng hàn một mảnh, khổng lồ linh hồn lực hoạt động, thao túng vô hình kia mũi nhọn khí dán vào cự kiếm sẽ qua, hướng về kiếm Đế Bá Tư đánh giết mà đi. Chết đi, dắt rưỡi. Trong mắt tiếp theo, màu đen mũi nhọn khí không chống đỡ nổi cự kiếm kiếm khí kích gian vỡ, làm cho cự kiếm kia hơn thế không giảm về phía Diệp Hiên đâm tới, và ở lao ra lập tức nó hình dạng đột nhiên thu nhỏ lại, khiến cho tốc độ của nó đột nhiên tăng nhanh. Cắt máu tàn nhẫn lời nói thì lại là từ kiếm đế bá tư truy lý truyền ra. Một kiếm này, hắn không cho là Diệp Hiên có thể né tránh. Hắn phản phất đã thấy Diệp Hiên bị lợi kiếm xuyên tim mà chết. A. Đột nhiên, một luồng trước đó chưa từng có nguy cơ sống còn không có dấu hiệu nào ở kiếm đế bá tư trong lòng dâng lên, khiến cho toàn thân tóc gáy dựng thẳng, hoàn toàn biến sắc, thân hình đột nhiên lui nhanh. Đáng tiếc, động tác của hắn còn là quá chậm, vô hình mũi nhọn khí như trước là công kích ở trên người hắn, theo trên người hắn sẽ qua. Kiếm Đế Bá Tư chỉ cảm thấy giống như có vật gì đó theo trong cơ thể của hắn xẹt qua trực kích linh hồn của hắn, đem thân thể của hắn xé rách. Ngay sau đó một luồn nguồn gốc từ linh hồn đau đớn tràn ngập ở đáy lòng của hắn, khiến cho hắn truy lý phát sinh thê thảm hò hét. Tóc của hắn lấy mắt thường tốc độ rõ rệt đang trở nên trong nhợt, thân thể của hắn càng dùng tốc độ cực nhanh ở giải yếu, bắp thịt bắt đầu kéo rút, sinh mệnh bắt đầu sói mòn, trên da hiện ra lượng lớn nhăn nheo. Tuổi thọ của hắn bị luân hồi trời mũi nhọn ít nhất cấp đi 20 năm. Này là linh hồn bị thương nặng đối với thân thể mang đến to lớn ảnh hưởng, công kích linh hồn. Cái kia đang chết tiểu súc xanh bất cứ còn có ngõ này. Kiếm đế Bá Tư sắc mặt bởi vì thống khổ mà trở nên dữ tợn, truy lý có vô cùng tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền ra, "Ta muốn làm thịt ngươi." Theo kiếm đế Bá Tư lời nói hạ xuống, trong mắt hắn sát ý ngăng, giọng trường kiếm trong tay hiện lên, giống như địa ngục lao ra ác quỷ hướng về Diệp Hiên phóng đi. Nhưng mà, lao ra sau kiếm đế Bá Tư mới phát hiện Diệp Hiên không biết là khi nào đã tránh qua kiếm khí của hắn công kích quỷ dị mà biến mất ở trong tầm mắt của hắn. "Làm thì ta, ngươi phối hợp gì?" Lệnh như băng âm thanh ở chân trời quanh quẩn, vang vọng ở kiếm đế Bá Tư bên vừa, khiến cho hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Linh hồn bị thương nặng khiến cho hắn năng lực nhận biết nghiêm trọng giảm xuống, cười rêu kéo. trong nháy mắt tiếp theo, một tia kiếm quang sáng chói không có dấu hiệu nào ở kiếm đế bá tư bên cạnh người hiện lên, khiến cho hắn hoàn toàn biến sắc, muốn né tránh dĩ nhiên không kịp, kiếm quang sẽ qua. Diệp Hiên thân hình theo kiếm đế bá tư bên cạnh né qua, máu tươi bao táp, một cái cụt tay chạy như bay bước ra, kiếm đế bá tư một cánh tay gắng gượng bị Diệp Hiên rồng mũi nhọn cắt xuống. a, thê thảm thống khổ tiếng reo hò theo kiếm đế bá tư truy lý truyền ra, nông nặc thống khổ khiến cho chán hắn xuất mồ hôi lạnh lứa ra, thần xác hắn thoải mái, giống như điên cuồng, trường kiếm trong tay huy động điện cuồng quay Diệp Hiên phát ra công kích nhưng mà Diệp Hiên căn bản thì không để ý đến, Thi Triển Tinh bức dùng siêu cao tần suất né tránh, đồng thời trong lúc vô tình xuất hiện ở kiếm đế bá tư chỗ cụt tay bàn tay rõ ra, đem kiếm đế bá tư cụt tay trộn vào trong tay, thân hình đột nhiên lui nhanh, Truy Lý truyền ra lệnh như băng hí ngược lời nói, muốn sẽ, đáng chết, ngươi nghe được Diệp Hiên lời nói, thấy trong tay hắn cụt tay, kiếm đế bá tư không thể không dừng động tác lại, cố nén cụt tay nỗi đau, lạnh lùng mà nhìn chầm chầm vào Diệp Hiên, Mình cười nhưng mà lời của hắn vừa mới vừa mới vừa dứt, Diệp Hiên cầm lấy hắn cụt tay, tay đột nhiên phát lực, bảng bạc lưu lima gào khét bức ra đem cái kia cụt tay cho đốt cháy trở thành cho tàn. Kiếm Đế Bá Tư hai mắt lập tức đỏ, thần sắc hắn dữ tợn, đang đang sát khí, vô tận kiếm khí thì lại là từ trong thân thể của hắn phun trào bức ra. Người đáng chết này dấp rưỡi, chết đi cho ta. Thánh kiếm phá giáp, vạn kiếm đánh giết. ở Kiếm Đế Bá Tư hạ xuống lập tức, một thanh cổ xưa Thánh kiếm ở chân trời trên hiện lên, đột nhiên quay Diệp Hiên đâm, lít nhát lít nhít kiếm khí càng theo bốn phương tám hướng gào thét lên hướng về Diệp Hiên đánh giết mà đi. Quay hắn triển khai cường công kích. Thời điểm này, Kiếm Đế Bá Tư triệt để nổi giận, một luồng nồng nặc nguy cơ tràn ngập ở Diệp Hiên đáy lòng, khiến cho hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Kiếm đế bá tư một chiêu này không có lỗ thủ cùng góc chết, đích thật là khó chơi vô cùng. Đại ma giới, ngay lập tức, Diệp Hiên sắc mặt phấn lạnh, thân hình giống như quỷ mị, hóa thành mấy chục đạo cái bóng đồng thời quay mặt đất ấn xuống. Oen cười dễ ớ, đại địa tan vỡ, vô tận ma khí theo dưới nền đất phun trào bốc ra, lượng lớn ma cột khí càng xa xa phóng hướng chân trời tổ hợp lại với nhau quay cái kia đâm tới cổ xưa thánh kiếm va chạm mà đi, bùng nổ ra chấn thiên động địa tiếng vang. Đồng thời vô tận ma khí dùng Diệp Hiên thân thể làm trung tâm tạo thành một ma khí biên giới hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán cùng này kéo tới kiếm khí chạm vào nhau cùng nhau, đem những kiếm khí kia hết mức ngăn cản. Đại ma giới không chỉ có thể hóa thành biên giới đến công kích, đồng dạng là có thể dùng đến phòng ngự, hơn nữa lực phòng ngự kinh người. Kiếm đế Bá Tư phẫn nộ một đòn cứ như vậy bị Diệp Hiên đại ma giới gắng gượng gạt lại. Phá. Diệp Hiên sắc mặt băng hàn, vẻ mặt nghiêm túc, trong cơ thể âm dương bá thể quyết vận chuyển, lưu ly ma diễm theo trong lòng bàn tay hắn lỏng phun ra cùng đại ma giới dung hợp lại cùng nhau, lạnh như băng quát trói hai tiếng theo Diệp Hiên truyền lý truyền ra. Theo vỡ nát chữ vừa ra, từ trên trời giáng xuống thánh kiếm phán nát, bốn phía đánh giết mà đến kiếm khí cũng là ầm ầm gian phán nát, hóa thành vô số mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng ba phủ, mà đại ma giới càng đang không ngừng mà khuyết tán dùng tốc độ cực nhanh hướng về kiếm đế bá tư bao phủ tới, ham muốn hình đưa hắn nuốt vào đến đại ma trong giới. Phút, theo thánh kiếm tan vỡ, kiếm khí phá nát, kiếm đế bá tư một chiêu này lập tức bị hóa giải, hắn đã bị to lớn cắn trả, cả người sắc mặt trắng nhợt, truy lý phun đến một hơi đen thui máu tươi, thân thể giống như đoạn tuyến diều giấy giống như bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Đáng chết, khó chơi như vậy. Thấy cái kia thần tốc huyết trương cắn nuốt đại ma giới kiếm đế bá tư sắc mặt lạnh như băng một mảnh, truy lý càng không nhịn được phát sinh gầm lên giận dữ. Ồ. lời nói hạ xuống, hắn đang muốn thi triển bí pháp cùng diệp yên triển khai quyết đấu. Một tiếng theo phảng phất đến từ chính viên cổ tràn đầy một tiếng hủy thiên diệt địa vang âm thanh từ phương xa truyền đến, làm cho kiếm đế Bá Tư sắc mặt đại biến. "Tà đế, đi!" Ngay lập tức, kiếm đế Bá Tư không chút do dự mà từ bỏ đối với Diệp Yên lại triển khai quyết đấu ý nghĩ, mà là hóa thành một vệt sáng, hướng về phương xa chạy như bay. "Khốn nạn! Vật kia làm sao vào lúc này đi ra?" Tà đế dĩ nhiên đem phong ma lâm phòng, thánh ma địch la khắc, thú ma tần thú ba người bọn họ triệt để trọng thương đánh bại, đang muốn đối với bọn họ hạ sát thủ, nghe được kiếm đế Bá Tư lời nói cùng phương xa truyền đến gần rú, sắc mặt của hắn đồng dạng phải biến đổi. Bất cứ vào đúng lúc này từ bộ đánh giết phong ma lâm phong cơ hội của bọn hắn mà là hóa thành một vệ sáng đồng dạng là hướng về phương xa thoát đi Diệp Hiên tiểu xuất sanh, sau đó không lâu cuộc chiến phong thần bản tọa trở lại thu mạng chó của ngươi rửa sạch sẽ cổ chờ xem hôm nay coi như các ngươi gặp may mắn nhưng tiếp theo các ngươi sẽ không có vận khí tốt như vậy khiến cho các ngươi lại nhảy nhót một vài thời gian theo kiếm đế ba tư cùng tà đế cái kia đầy giấy không cam lòng âm lanh âm thanh vang lên thân hình của bọn hắn nhanh như thiểm điện biến mất ở Diệp Hiên trong tầm mắt của bọn họ hưng hục nguy hiểm thật thiếu chút nữa nhi liền chết thực lực vẫn còn quá yếu a. Thấy cái kia thần tốc rời đi Tà đế, Phong Ma Lâm Phong, Thánh Ma Địch La Khắc còn có thú ma tẩn thú ba người bọn họ đều là thật giải thở phào nhẹ nhõm, nằm trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Diệp Hiên tất là nhìn Kiếm Đế Bá Tư cùng Tà đế bọn họ bóng lưng rời đi, lông mày nhíu chặt cùng nhau. Mặc dù hắn đã thương nặng Kiếm Đế Bá Tư, chặt đứt hắn một cánh tay, thế nhưng Diệp Hiên hắn và không vui, dù sao không có thể đưa hắn đánh giết. Hơn nữa hắn không rõ bạch rõ ràng Kiếm Đế Bá Tư là muốn liều mạng với hắn, nhưng vì sao hắn sẽ đột nhiên liền rời đi? Cái tiếng kêu rốt cuộc đại diện cho cái gì? Ẩm Ngay ở Diệp Hiên nghi ngờ trong lòng lóe lên lập tức, phương xa cái kia cao vút trong mây dãy núi lại là vào đúng lúc này không có dấu hiệu nào vỡ ra được, một con mọc đầy vô số lông dài móng to thì lại là từ vỡ vụn ngọn núi bên trong giở ra. Đó là một con khó có thể dùng lời nói mà hình dung được móng to, có chừng to như núi, mặt trên mọc đầy dài đến hơn 10 mét phản phát sức mang dô bình thường lông dài, một luồng hủy thiên diệt địa khí tức theo cái kia lớn trên tay khuyết tán bước ra. Cái gì ma thú cấp 8, ma thú cấp 9 ở cái cự thủ này trước mặt yếu ớt như là con sâu cái kiến, có thể bị nó dễ dàng bắt chết. Họ phản phất đến từ chính thời thượng cổ tiếng hô theo ngọn núi bên trong truyền ra, đáng sợ sóng âm quyết tán, chấn động đến mức màng nhĩ của người ta đều đau nhức và vẩn. phản phất linh hồn đều như bị sẹo vậy. ở Diệp Hiên rung động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, một khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. dáng Dấp cùng đầu rồng có chút tương tự nhưng cũng mọc ra hai cái sừng trâu đầu lâu thì lại là từ trong thân thể tránh thoát bớt ra. Khổng lỗ chùm sáng màu đỏ ngòm càng theo nó cái kia so với đèn lồng còn muốn khổng lồ mấy chục lần trong, trong mắt phun ra mà đi. Loảng xoảng cười hắn hai con mắt bạn sắp đi ra chùm sáng màu đỏ ngỏm từ phía chân trời đã qua. Theo Diệp Hiên, bọn họ bên cạnh cách đó không xa sẽ qua, đánh ở tại bọn hắn sau lưng trên một ngọn núi lớn, lập tức đem toàn bộ núi lớn ngọn núi xuyên thùng. Lại nhải. Diệp Hiên, bọn họ tê cả da đầu, sống lưng lạnh cả người, theo bản năng mà nuốt nước miếng một cái. Nếu như vừa mới chùm sáng màu đỏ ngòm là đánh trên người bọn hắn, vậy hậu quả khó mà lường được, bọn họ e sợ lập tức thì bị đánh ngay cả, cả cận cũng không còn. Thật là khủng khiếp hung uy, thiếu một chút liền chết. Này, đây rốt cuộc là cái gì manh thú? Phong Ma Lâm Phong, Thánh Ma Địch La Khắc, thú ma tần thú sắc mặt của bọn hắn đều là không khỏi đại biến, đáy lòng dâng lên một luồng sợ hãi cùng kinh ngạc. Cho dù là Diệp Hiên cũng đều là tê cá gia đầu, trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Diệp Hiên, chạy mau. Ngay ở Diệp Hiên làm cho nãy đột nhiên chui ra ngoài tuyệt thế mạnh thu cảm thấy chấn động lúc, từ hoàng cái kia thanh âm lo lắng lại là vang vọng ở Diệp Hiên đáy lòng, khiến cho Diệp Hiên vẻ mặt kỳ biến. Hắn xưa nay không nghe thấy từ hoàng âm thanh thất thú như thế, cái kia trong thanh âm tràn đầy không hề che giấu chút nào cấp bách, còn có vậy một tia ẩn giấu cực sâu du rẩy. Đi mau. Ngay lập tức, Diệp Hiên không có bất kỳ cái gì dừng lại, mang theo trọng thương phong ma lâm phong bọn họ hết mức thoát đi. Quy 1 chương 849, nước biển huyền long kình. Họ Đầy dây vô tận hung uy âm thanh theo cái kia dưới đất chui lên khổng lồ cự thú truy lý truyền ra, đáng sợ sóng âm dùng hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quét tán ngang dọc. Sóng âm ven đường nơi đi qua, núi lở đất nứt, bất luận là ma thú cấp 8 cũng tốt, còn là ma thú cấp 9 cũng được, phàm là bị ấy sóng âm liên lụy, tồn tại tất cả sinh vật đều hóa thành hư vô. Ở cách đó không xa có một đám đang chuẩn bị săn bắn ma thú cấp 8 mắt đỏ viêm lang, chúng nó nhìn chúng một con ma thú cấp 9 mặt trời chói trang thôn thiên mãng, đang chuẩn bị đối với hắn phát động tấn công, đáng sợ kia tiếng hô lại là vào đúng lúc này không có dấu hiệu nào vang lên từ phương xa truyền đến. Oanh oanh oanh. Vốn đang chuẩn bị săn bắn ma thú cấp 8 mắt đỏ viêm lang cùng đầu kia ở tìm kiếm thức ăn mặt trời trói trang thôn tiên mãng còn chưa kịp làm ra phản ứng chút nào liền tại đây kinh khủng sóng âm xung kích bên dưới vỡ ra được, hóa thành xương máu lững lờ hạ xuống. Ở cách ngọn núi lớn kia ước chừng 5 km ở ngoài địa phương có một khổng lồ hồ nước, ở trong hồ sinh trưởng lượng lớn ma thú cấp 8 biến dị ăn thịt người cá nhám cùng ma thú cấp 9 đuôi rồng chăn nước, chúng nó trong khi bên trong hồ nước du đãng, nhưng mà to rõ tiếng hô lại là từ phương xa truyền đến, sóng âm lan truyền, không khí chấn động. Sống ở ở bên trong hồ nước chúng nó lập tức chính là không chịu nổi kinh khủng này sóng âm xung kích cùng đến từ chính linh hồn uy thế nổ tan xác mà chết khiến cho toàn bộ hồ nước hóa thành một tao máu tản ra nồng nặc mùi máu tanh. vào đúng lúc này bên trong cấm địa sinh mệnh sinh tồn lượng lớn ma thú đều bởi vì không thể chịu đựng kinh khủng này cự thú sóng âm xung kích mà nổ tan xác mà chết gần vạn mét trên cao không một đám cấp 9 man hoang rực long trong khi bay lượn xoay quanh ở phía dưới tìm kiếm lây con mồi, nhưng vừa lúc đó chúng nó phía dưới cái kia liên miên không dứt núi rộng lớn lại là ầm ầm nổ tung sụp đổ một vô cùng to lớn cự thú đầu lâu lại là đột nhiên dò ra đến ngửa mặt lên trời gào thét. Ở nó kinh khủng này gầm lên cùng sóng âm xung kích bên dưới, bọn này man hoang rực long lại là đột nhiên mất khống chế, phía dưới rơi dụng mà đi, bị cái kia khổng lồ cự thú trương mở mỏ một hơi nuốt vào trong bụng. Chơi ạ. Đây chính là man hoang rực long. Mỗi một con đều có dài 50 mét thân hình khổng lồ, nhưng mà này con cự thú lại là một hơi thì nuốt trên trăm con. Đây rốt cuộc là cái gì khủng bố sinh vật nguy hiểm? Này. Đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy? Trên địa cầu manh thú lục trên căn bản sẽ không có bất kỳ ghi lại nào. Lại nhải. Điều này cũng quá kinh khủng đi. Ngay đầu tiên thoát đi ra sóng công kích phạm vi diệu hiền, thú ma tần thú, phong ma lâm phong, thánh ma địch la khắc bốn người tất là nuốt ở phía xa trên gò núi, ánh mắt kinh khủng mà nhìn chằm chằm vào cái kia tuyệt thế manh thú qua lại địa phương, thấy nó một hơi nuốt vào trên trăm con man hoang rực lòng, truy Chuy lý truyền ra kinh khủng chấn động lời nói. Dù cho bọn họ đều là một phương ngang ngược, tâm tính rất tốt, ý chí kiên định, nhưng đang nhìn đến con này thần bí cự thú hung uy cùng mạnh mẽ sao đều là bản năng dâng lên một luồng sợ hãi và sợ hãi, cảm thấy tự thân nhỏ bé. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được, thế gian bất cứ lại có kinh khủng như thế mạnh mẽ thú mà bọn họ trước đây căn bản là ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua, nghe đều chưa từng nghe nói. Con thú giữ này đẳng cấp đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn cùng nhận thức. Nếu không phải bọn họ ngay lập tức thoát được những nói, chỉ sợ bọn họ sớm đã bị nó kinh khủng tiên sóng âm cho chấn động chết rồi. Phải biết rằng, bay ở hơn vạn mét trên bầu trời man hoang vực long đều bị nó sóng âm cho chấn động hạ xuống, trở thành máu của hắn An. Diệp Hiên cũng là vẻ mặt nghiêm túc, trong đầu của hắn cố gắng tìm kiếm vị kia đường cắt chi nhớ, nhưng nhưng không có bất kỳ phát hiện. Liên tưởng trong tinh không lang bạc đường cắt cũng không biết này manh thú tồn tại cùng đẳng cấp. Từ Hoàng, con thú giữ này rốt cuộc là cái gì? Cuối cùng, Diệp Hiên chỉ có thể bất đắc dĩ dưới đáy lòng đi hỏi dọ Tử Hoàng. Nhưng mà, hắn hỏi dọ nhưng không có đổi lấy Tử Hoàng bất kỳ đáp lại nào, mà là dài lâu chờ mặc. Phản phất, Tử Hoàng lâm vào ngủ say vậy. Tử Hoàng như vậy phản ứng làm cho Diệp Hiên đáy lòng càng hoảng. Đối với con thú dữ này càng phát càng hiếu kỳ. Cũng không biết qua bao lâu, Tử Hoàng cái kia tràn đầy nồng nặc khiếp sợ cùng thanh nghiêm phức tạp vừa mới ở Diệp Hiên đáy lòng vang lên. Nếu như ta không có nhìn lầm, trước mắt các ngươi con này tiêu tận trời mánh hẳn là vũ trụ mênh mông bên trong kinh khủng nhất ba đại thần thú một trong. Vũ trụ mênh mông bên trong kinh khủng nhất ba đại thần thú một trong là cái gì? Nghe được tử hoàng lời nói, Diệp Hiên không nhịn được hỏi. Nước biển Huyền Long Kình. Từ Hoàng lâm vào thời gian rất lâu trầm mặc, qua hồi lâu vừa mới mở miệng. Nước biển Huyền Long Kình. Diệp Hiên trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, cái này manh thú tên lại chưa bao giờ có nghe nói. Vũ trụ minh ông, chủng tộc văn ngàn, manh thú vô tận. Mà so với ma thú, manh thú kinh khủng hơn tồn tại chính là thần thú, ở thần thú bên trên còn có tăng thêm sự kinh khủng thánh thú, đó là có thể há mồm thì có thể mang trái đất đều nuốt lấy tồn tại. Từ hoàng cái kia vô cùng ngưng trọng âm thanh ở Diệp Hiên đấy lòng vang lên, làm cho Diệp Hiên trong lòng không khỏi rung động. Há mồm thì nuốt lấy trái đất. Diệp Hiên bị Tử Hoàng nói thực tại sợ hết hồn. Trái đất mới nhỏ cỡ nào? Tử Hoàng trong giọng nói tràn đầy một luồng xem thường, dừng một chút nàng tiếp tục mở miệng, đương nhiên, này Nước Biển Huyền Long Kình đồng dạng là có thể một hơi nuốt lấy một viên trái đất, thậm chí nó so với rất nhiều thánh thú đều còn kinh khủng hơn, chỉ có điều con này, Nước Biển Huyền Long Kình cũng không có trưởng thành mà thôi, vẫn còn thời kỳ ấu thơ. Ở vũ trụ mênh mông bên trong có được thánh thú bảng, mà đây Nước Biển Huyền Long Kình liền tại đây thánh thú trong bảng xếp hạng 21. Phải biết rằng đây chính là thánh thú bảng Này nước biển Huyền Long Kình nó chỉ là một con thần thú liền có thể ở trong này xếp tới 21 tên, có thể tưởng tượng được nó là có kinh khủng đến mức nào đi. Nghe được Tử Hoàng giải thích, Diệp Hiên ấy lòng đấy lòng tràn đầy trước đó chưa từng có chấn động, đối với con này nước biển Huyền Long Kình càng phát càng hiểu ra. Trước mắt cái này đầu nước biển Huyền Long Kình còn là thời kỳ ấu thơ thì có thể có được kinh khủng như thế uy lực, một khi nó trưởng thành nói, rốt cuộc có như thế nào lực sát thương, đây là Diệp Hiên khó có thể đi tưởng tượng. Làm sao? Tiểu tử, bị dọa cho sợ rồi. Nhìn thấy Diệp Hiên không thèm nhắc lại, Tử Hoàng âm thanh một lần nữa ở Diệp Hiên đáy lòng vang lên. Diệp Hiên đích thật là bị dọa cho sợ rồi. "Như là nghĩ đến cái gì?" Diệp Hiên trầm giọng hỏi. "Đúng rồi, Tử Hoàng, ngươi có nghe nói qua Mười Hung?" Mười Hung chính là trên địa cầu mạnh nhất thập đại mãnh thú, trăm năm trước bị Long Đế Lam Phong chỗ thu phục. "Mười Hung? Cái gì vậy? Chưa từng nghe tới." Tử Hoàng đấy lòng dâng lên một tia nghi hoặc. "Vậy ngươi có thể từng nghe tới Long Đế Lam Phong?" Diệp Hiên không nhịn được hỏi lần nữa. "Chưa từng nghe nói, làm sao? Long Đế Lam Phong là địa cầu các ngươi đi ra cường giả." Tử Hoàng âm thanh một lần nữa ở Diệp đấy lòng vang lên. "Đúng vậy, hắn là địa cầu chúng ta đi ra cường giả." ở trăm năm trước rồi rời đi trái đất, đi hướng mênh mông vông ngẩn tình không lam bạc. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật gật đầu, trong mắt tràn đầy một tia cùng nhiệt cùng sùng bái. Người đàn ông tiên là anh hùng của địa cầu, chính là bởi vì hắn tồn tại, trăm năm trước trái đất mới không có bị tinh không dị tộc nô dịch trở thành bọn chúng thuộc địa. trăm năm trước, tiểu tử, nói thật cho ngươi biết ta, ta đã chết có mấy chục ngàn năm lâu. Đối với sự tình phía sau có thể chưa từng biết được. Tử Hoàng Lâm Thanh ở Diệp Hiên đáy lòng vang lên, làm cho Diệp Hiên không khỏi cả kinh. Nay Tử Hoàng bất cứ vẫn là có lâu và năm. Làm sao? Ngươi cảm thấy vạn năm rất lâu? vậy chỉ bất quá cường giả đỉnh cao một lần bế quan thôi như là biết Diệp Hiên suy nghĩ trong lòng cùng hắn giật mình, tử hoàng âm thanh tất là một lần nữa ở Diệp Hiên đáy lòng vang lên, là trong khi cho tên tiểu tử này truyền vào một vài tư tưởng, đánh một vài dự phóng châm, vạn năm chỉ là cường giả đỉnh cao một lần bế quan, Diệp Hiên đấy lòng thật bị chấn động tới. đương nhiên, trăm năm trong nháy mắt gian, vạn năm trong chớp mắt, chờ ngươi chân tránh bước vào vũ trụ minh ngông, bước vào cường giả ngưỡng cửa kia ngươi sẽ biết. Diệp Hiên không nói gì, đã không biết là nên nói cái gì, như là nghĩ đến cái gì, cái tiêu tử hoàng âm thanh một lần nữa vang lên. Trong lời nói tràn đầy một luồng mê hoặc, "Tiểu tử, bây giờ có một thiên đại kỳ ngộ đặt tại trước mắt của ngươi, muốn hay không thử một lần?" "Kỳ ngộ gì?" Diệp Hiên lông mày nhíu chặt cùng nhau. "Ngươi đoạt xác tu luyện thế nào rồi?" Tử Hoàng không hề trả lời, ngược lại hỏi ngược lại. "Mới vừa vận tu luyện xong cơ sở pháp quyết, vừa mới bắt tay chuẩn bị tu luyện tầng thứ nhất. Ngươi hỏi cái này gì chứ? Đương nhiên cùng ngươi lần này thiên đại kỳ ngộ có liên quan rồi." "Tiểu tử, nhìn thấy đầu kia nước biển huyền long kinh sao? Nếu là ngươi đem cái kia đoạt xác tầng thứ nhất tu luyện thành công, liền có thể linh hồn chia địa, tiến hành một lần đoạt xác, có một khối phân thân đúng không?" "Không sai." chỉ cần đoạt sát tầng thứ nhất tu luyện thành công vậy liền có thể linh hồn chia liệng tiến hành một lần đoạt sát có một khối phân thân hơn nữa phân thân sức mạnh có thể cùng bản thể chồng Diệp Hiên nhẹ nhàng gật gật đầu rất tốt vậy bây giờ ngươi đệ nhất phân thân thể đã có chỗ dựa rồi ngươi ngươi sẽ không phải là ngón tay đầu kia nứt biển huyền long kinh a thông minh không sai chính là nó chết tiệt ngươi điên rồi sao nó cường đại như vậy ta bây giờ liền cho nó tê giang phần cũng không đủ nó một hơi đều có thể thổi chết ta ngươi bất cứ để cho ta đoạn sát nó Diệp Hiên thực tại bởi vì Tử Hoàng lời nói mà kinh hãi Từ hoang bất cứ để hắn đi đoạt xác nước biển huyền long kình, trở thành hắn đệ nhất phân thân thể, đây không phải là muốn chết sao? Làm sao sợ? Tiểu tử, xưa nay nếu muốn trở thành chính thức cường giả đứng đầu nào có vậy dễ dàng. Ngược trong miệng ngươi vị kia long đế lam phong, ngươi cho rằng năm đó hắn ngăn cản tinh không dị tộc dễ dàng gì? Tuyệt đối là cựu tử nhất sanh. Này nước biển huyền long kình đích thật là mạnh mẽ, nhục thân của nó vô địch, cho dù là địa cầu các ngươi mạnh nhất vũ khí đạn hạt nhân cũng khó thương mảy may. Thế nhưng nó còn ở vào thời kỳ ấu thơ, nó linh hồn rất là yếu đuối. Nếu như ngươi có thể thi triển đoạt xác đưa nó đoạt sắc thành công trở thành ngươi đệ nhất phân thân thể vậy ta có thể bảo đảm trên địa cầu không có bất kỳ người nào có thể đau đớn ngươi may cho dù là ngươi muốn bước vào vũ trụ lang bạc, cũng đem nhiều một phần bảo đảm có một tấm khổng lồ lá bài tẩy ngươi tương lai thành tựu càng vô hạn ngươi có biết này nước biển huyền long kình tương lai thành tựu cao bao nhiêu gì mà nó chỉ là ngươi đệ nhất phân thân thể ngươi có biết trước mắt cơ hội này có cỡ nào hiếm thấy gì ngàn vạn năm có gặp một lần nếu như ngươi muốn trở thành cường giả chân chính nói cũng đừng có buông tha trước mắt cơ hội này tử hoàng trong thanh âm đầy áp vô tận mê hoặc cùng hư vấn rơi vào diệp hiên trong thai để cho hắn máu trong cơ thể cũng không khỏi trở nên sôi trào lên. đúng như tử hoàng theo như lời như vậy, bây giờ đặt tại trước mắt hắn đích thật là một ngàn năm có một cơ hội. nắm chắc được bao nhiêu phần? diệp hiên không nhịn được hỏi. một phần vạn. tử hoàng nghĩ nghĩ trả lời. diệp hiên, rời khỏi nơi này trước, mau mau tìm một chỗ tu luyện bọt xác, chỉ có đưa nó tu luyện thành công ngươi mới chính thức có cơ hội. tử hoàng trầm giọng nói. tốt. diệp hiên nhẹ nhàng gật đầu, xoay đầu lại đưa mắt rơi vào một bên chữa thương phong ma lâm phong trên người bọn họ. a phong, chúng ta rời khỏi nơi này trước nói lại. được. đi. Nghe nói Diệp Hiên lời nói, phong ma lâm phong bọn họ nhanh chóng biến mất tại phiến thiên địa này. Quy 1 chương 850, san giết ma lòng. 5.000 chữ đại chương. Ngọa Long khe suối, một chỗ vỡ nát vị bí ẩn trong đậu phủ. Diệp Hiên vẻ mặt nghiêm túc vì trọng thương phong ma rừng phong, thánh ma địch la khắc, thú ma cầm thú bọn họ thi triển kim lịch thiên 13 kim chữa thương. Thương thế của bọn hắn khá là nghiêm trọng, phong ma lâm phong toàn thân máu huyết cháy cực kỳ lợi hại, và chặt đứt năm dễ xương sườn. Mặc dù là dựa vào Diệp Hiên Y thuật cùng Nịch Thiên 13 Kim cũng phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục. Hơn nữa quan trọng chính là trải qua trận chiến này trái tim của hắn đã bắt đầu suy kiệt. Nếu là không thể đúng lúc thân mật nói, vậy tình cảnh của hắn không thể nghi ngờ sẽ là hết sức gây go. Thánh Ma Địch La Khắc thương thế đồng dạng là hết sức nghiêm trọng, tay trái của hắn gãy xương, đùi phải gãy xương, xương ngực gãy, xương sườn cũng đoạn đến gần như. Cũng may hắn thân thể rất mạnh, không có đã bị nhiều lắm nội thương, muốn làm chính là nối xương chữa thương, sau đó tu dưỡng, e sợ trong một khoảng thời gian khó có thể vận dụng võ lực. So sánh với Phong Ma Lâm Phong cùng Thánh Ma Địch La Khắc hai người bọn họ đến. Thú Ma Tần Thú thương thế tất là muốn so với bọn hắn nhẹ hơn không ít. Dù sao hắn là dựa vào ép để chiến đấu, toàn thân hắn nhiều chỗ gãy xương, nội tạng bị thương, gân mạch co giật, phải khôi phục tinh dưỡng. Thế nhưng, tổn thất của hắn quả thật cực kỳ to lớn, thu phục Sam Cự Thú bị giết, Biến dị Rồng Bay cũng lúc trước bị chết, duy nhất Biến dị Hoàng Lang Vương cũng bị thương không nhẹ, trong khoảng thời gian ngắn éo e sợ không cách nào lại xuất chiến. Diệp Hiên đầu tiên là cho Phong Ma Lâm Phong châm cứu ổn định thương thế bên trong cơ thể, tu sửa tĩnh mạch, sau đó sẽ cho Thánh Ma Địch La cắt nối xương, cuối cùng vừa mới cho Thú Ma Tần Thú chữa thương. Đợi cho tất cả những thứ này xử lý xong, sắc trời vừa mới dần dần đen xuống. Như là nghĩ đến cái gì, Diệp Hiên vây tay một cái, ngàn năm ngân hoàn kỳ xương ngủ, hổ linh thiên thạch, trứng mắt máu huyết tất là hiện lên ở trong tay của hắn. "A Điên, này ngàn năm ngân hoàn kỳ xương ngủ cho ngươi, đối với thương thế của ngươi có trợ giúp. A địch, trứng mắt máu huyết cho ngươi, có thể làm cho thương thế của ngươi mau chóng khôi phục, thân thể tiến thêm một bước. Cầm thú, hổ này linh thiên thạch cho ngươi, nó không chỉ có thể cho ngươi thương thế khôi phục, vẫn có thể cho ngươi có hổ linh oai, đối với ngươi thú cũng có điều trợ giúp." Diệp Hiên cầm trong tay ba loại vật phẩm phân biệt đưa tới Phong Ma Lâm Phong, Thánh Ma Địch La Khắc, Thú Ma Tần Thú trước mặt của bọn hắn mở miệng cười. Mặc dù mấy thứ này rất quý giá, thế nhưng ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không đối với ngươi nói lời cảm tạ. Đúng vậy. Thánh Ma Địch La Khắc, Phong Ma Lâm Phong, Thú Ma Tần Thú mở miệng cười. Nói xong, ba người bọn họ liền nhận lấy vật phẩm đến, bắt đầu sử dụng. Tại đây nguy hiểm bên trong cấm địa sinh mệnh, có thể mau chóng khôi phục thực lực mới có thể thêm một phần bảo đảm. Bọn họ cũng không thể hết thảy tất cả đều hy vọng Diệp Hiên một người cho nên bọn họ đối với Diệp Hiên không có bất kỳ cái gì khách khí, tất cả mọi người là vào sinh ra tử huynh đệ, nói cảm ơn nói cũng quá khách khí rồi. Còn Diệp Hiên cũng là ở một bên bắt đầu tu luyện linh hồn bí pháp đoạt sắc đến, hắn nhất định phải đem đoạt xác tu luyện tới tầng thứ nhất, chỉ có như vậy vừa rồi có thể chia ra linh hồn thi triển đoạt xác có phân thân. Diệp Hiên hắn tỉ mỉ mà hỏi do Tử Hoàng qua rốt cuộc như thế nào đoạt xác đầu kia liệt hải huyền long kình, đang tiếp Tử Hoàng và chưa nói cho hắn biết, mà là để hắn trước tiên đem đoạt xác tu luyện tới tầng thứ nhất nói lại. Thời gian phảng phất cắt ra đêm đen sao rơi, thoáng qua liền mất. Trong lúc vô tình, ba ngày thời gian liền lặng lẽ ra trốn Ở Trong thời gian 3 ngày, theo liệt hải huyền long kình đột nhiên xuất hiện, thần bí cổ xưa cấm địa sinh mệnh bên trong không thể nghi ngờ là tao thụ một hồi hạo kiếp. Nam ở ấu niên liệt hải huyền long kình nếu muốn trưởng thành liền cần nuốt trưởng lượng lớn sinh mệnh vì hắn cái kia thân thể cao lớn cung cấp trưởng thành động lực. Cho nên lượng lớn ma thú bị nó đánh trở thành trong miệng nó thức ăn ngon, trưởng thành chất dinh dưỡng. 3 ngày thời gian trong không biết bao nhiêu ma thú tử vong cho phép, bao nhiêu dãy núi bị san thành bình địa. Ở ngày thứ 7 thời điểm, bốn phía phá hoại liệt hải huyền long kình rốt cục chọc giận tới ẩn dấu ở trong cấm khu nhân vật khủng bố. Bảy vị thân phận thần bí khủng bố tồn tại đối với con này, Liệt Hải Huyền Long Kình ra tay rồi, Song Vương đánh cho trời long đất lở, nhưng bọn họ như trước không có thể ngăn cản con này Liệt Hải Huyền Long Kình, ngược lại bị Liệt Hải Huyền Long Kình trọng thương, không thể không tối lui, lâm vào ngủ say. Trận chiến này nhìn ra Diệp Hiên là nhiệt huyết sôi trào, chấn động vạn phần. Hắn thật không ngờ này cấm địa sinh mệnh bên trong còn có bảy vị kinh khủng như vậy tồn tại, cho dù là hắn cũng nhìn không ra này bảy vị tồn tại thực lực cảnh giới. Hắn càng không nghĩ đến này bảy vị kinh khủng tồn tại bất cứ không làm gì được này Liệt Hải Huyền Long Kình mấy may, còn bị ấy trọng thương ngủ say. Cảnh này khiến Diệp Hiên đối với Liệt Hải Huyền Long Kình thực lực có một càng khắc sâu nhận thức cùng giải thích. Trên địa cầu, nó đích thật là vô địch tồn tại. Liệt Hải Huyền Long Kình vẫn tại sinh mệnh cấm khu bên trong bốn phía phá hư, rất nhiều nơi bị hủy, một vị đang ngủ say bên trong nhân vật khủng bố xảo huyệt đều bị nó phá hủy, làm cho vị kia nhân vật khủng bố nổi giận vạn phần, cuối cùng cùng Liệt Hải Huyền Long Kình đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng bị Liệt Hải Huyền Long Kình nút chừng. Ở Liệt Hải Huyền Long Kình bốn phía phá hoại hủy diệt ngày thứ 10, rốt cục lại có một vị kinh khủng tồn tại xếp hợp lý đồng thủ. Đó là một vị cô gái bí ẩn, nàng ba búi tóc đen, một thân quần áo trắng, một thanh bội kiếm, tư thế yên nàng nhà tuyệt đại. Mũi kiếm của nàng nhụy vô cùng, dùng sức lực của một người mạnh mẽ chống đỡ Liệt Hải Huyền Long Kình và đánh cho Trọng Thương đánh lui, bước vào cấm địa sinh mệnh cái kia tràn ngập nguy hiểm âm dương hồ bên trong ngủ say. Đương nhiên, cái kia quần áo trắng nữ tử đồng dạng là nhận lấy trọng thương, biến mất ở cấm địa sinh mệnh ở chỗ sâu trong. Thật là khủng khiếp một trận chiến, cái kia quần áo trắng nữ tử quá mạnh mẽ, bất cứ đem Liệt Hải Huyền Long Kình đều làm trọng thương đánh lui. Chốn ở trong núi xem cuộc chiến diệp hiên thấy cái kia biến mất ở cấm địa sinh mệnh chỗ sâu quần áo trắng nữ tử, trong ánh mắt tràn đầy không hề che giấu chút nào hừng hực cùng chấn động, truy lý có âm thanh kích động chảy ra. Đích sát rất lượng là một vị thực lực vượt rất xa võ thánh nhân vật khủng bố, thậm chí nàng rất có thể là đến từ tinh không sau đó tại đây cấm địa sinh mệnh ngủ say. Này cấm địa sinh mệnh đích thật là thần bí. Có điều, chính là có bọn họ tồn tại đem đầu kia liệt hải huyền long kình trọng thương đánh lui, mới có thể cho tiểu tử ngươi mang đến lần này thiên đại kinh ngộ, cho ngươi đối với liệt hải huyền long kình đoạt sát sáng tạo cơ hội. Nếu như nói trước khi ngươi chỉ có một phần vạn đoạt sát cơ hội thành công nói, như vậy hiện tại ngươi tất là có 1% cơ hội. Từ hoàng âm thanh ở Diệp Yên trong đầu vang lên. Mới 1%. Diệp Yên đối với xác suất này hiển nhiên rất là bất mãn. Một phần trăm cơ hội đã rất cao, đây chính là liệt hải huyền Long Kinh A, nôn một hơi đều có thể. Qua thổi chết ngươi tồn tại, trong vũ trụ thánh thú trên bảng xếp hạng thứ 21 tên to xác. Tử hoàng theo ma Long trong nhẫn đồng bình đi ra, tức giận nói. Bây giờ ta đã đem đoạt sát tu luyện tới tầng thứ nhất, có thể tiến hành linh hồn chia ra, vậy chúng ta lúc nào đọc thủ? Diệp Hiên nghĩ nghĩ hỏi. Bây giờ đầu kia liệt hải huyền Long Kinh đã bị trọng thương chìm vào âm dương hồ bên trong, hơn nữa nó duy nhất ăn uống nhiều đồ như vậy Tất nhiên sẽ ở đáy hồ ngủ say một quãng thời gian dưỡng thương khôi phục, cho nên chúng ta trước tiên từ từ tham dò cái kia âm dương hồ bốn phía, trợ giúp ngươi vậy huynh đệ săn giết đầu kia xích diễm ma long, hoàn thành thân mật, như vậy ngươi cũng sẽ không có nỗi lo về sau. Đến lúc đó sau động thủ lần nữa đoạt xác buổi chưa liệt hải huyền long thì cũng không trễ. Tử Hoàng trong mắt tầm nhìn mang hoạt động, nghĩ nghĩ trả lời: "Tốt, trước hết giết cái kia xích diễm ma long." Nghe được Tử Hoàng lời nói, Diệp Hiên không chút do dự gật gật đầu. Xích diễm ma long chiều cao 150m, cả người thiêu đốt lên cực nóng ánh lửa, hình đôi mắt rắn lập lạnh lẽo qua mang. Ánh mắt lạnh như băng mà nhìn chằm chằm vào trước mắt cái kia trên người mẫu bà cáo gió nam nhân, sắc ý vươn ra. Xích Diễm Ma Long làm địa cấp sơ cấp ma thú, trong cơ thể chạy xuôi cực mạnh long tộc huyết mạch, thực lực cực kỳ cường hãn, tuyệt đối không phải bình thường ma thú có thể so với. Đừng nói là võ đế cấp bậc cường giả, cho dù là chuẩn thánh cường giả nó cũng không sợ chút nào. Lúc trước cho dù là phong ma lâm phong, thánh ma địch la khắt lại thêm đối với ma thú có được rất lớn áp chế cùng ảnh hưởng thú ma tần thú ba người liên thủ phối hợp với tam cự thú biến dị hoang lan vương, biến dị rồng bay cuối cùng cũng không có thể đưa nó bắt lại, mà là liệu mạng cái lưỡng bại câu thương. Bây giờ cách bọn họ trận chiến ấy nửa tháng trôi qua thời gian, phong ma lâm phong bọn họ còn ở chữa thương, nhưng mà trước mắt con này xích diễm ma long thương thế bên trong cơ thể cũng đã khỏi hẳn, nhưng lại trở nên càng thêm mạnh mẽ, có thể tưởng tượng được nó sức khôi phục uống tốc độ phát triển kinh khủng đến mức nào. đương nhiên, cái này cùng đầu kia đi ra liệt hải huyền long kình tạo thành lớn phá hoại có quan hệ, dù sao nó phá hoại cho xích diễm ma long mang đến chứa nhiều thức ăn ngon cùng thời cơ đột phá. Bây giờ xích diễm ma long đã đạt đến nhân cấp cao cấp, cho dù là chính xác võ thánh đối phó cũng đều hết sức gian nan cùng khó giải quyết. Đối với trước mắt cái này khách không mời mà đến. Xích Diễm Ma Long tràn đầy nồng nạp địch ý cùng mau giết. Thế nhưng nó cũng có thể cảm nhận được cái này trên thân Nam Nhân ẩn tàng một tia nguy cơ. Nó cả người ánh lửa thiêu đốt, truy lý phát sinh một tiếng tiếng rít chói tai. mênh mông khí tức thì lại là từ thân thể của nó bên trong khuyết tán bứt ra, nhấc lên một luồng đáng sợ tinh phong. Đây là nó đối với Diệp Hiên cảnh cáo. Bất cứ đột phá đến nhân cấp cao cấp, người này trưởng thành không khỏi cũng quá nhanh, nhìn dáng dấp có chút phiền phức. Thấy cái kia đưa ra cảnh cáo Xích Diễm Ma Long, Diệp Hiên vẻ mặt nghiêm túc mà miệng. Mặc dù Sích Diễm Ma Long rất mạnh, thế nhưng Diệp Hiên cũng không sợ hãi. Dù sao hắn sau khi phải đối mặt nhưng càng mạnh mẽ liệt hải huyền long kình nó nhưng trên địa cầu có thể nói vô địch tồn tại, khó có thể gọi ra hắn cấp bậc tồn tại. cho nên bây giờ Diệp Hiên đối mặt trước mắt con này Sích Diễm Ma Long, tâm tình rất bình tĩnh. hay, nhìn thấy trước mắt kẻ nhân loại này cũng không có thối lui, Sích Diễm Ma Long chuyền ly phát sinh một tiếng giống giận dung trời, khổng lồ đôi rồng đột nhiên vung một cái, đáng sợ kình khí gào thét năng, dọc, cái kia khổng lồ đôi nghĩ Diệp Hiên quất tới. Diệp Hiên sắc mặt lạnh như băng, hơi suy nghĩ, đột nhiên bay về phía chân trời né tránh đôi rồng quất tới, đồng thời dưới chân hắn tinh bước thi triển, thân thể giống như quỷ mị lập tức xuất hiện ở Sích Diễm Ma Long trước mặt, tay phải nắm đấm mang theo lực lượng cường đại đột nhiên đập ra. Ma Long kình, Ma Long giận, bịch. Chậm muộn tiếng va chạm vang lên, Diệp Hiên nắm đấm đập vào xích Diễm Ma Long trên thân thể, phát sinh chậm muộn va chạm tiếng vang. Năng lượng kinh khủng ngang dọc gào thét, đáng tiếc lại không làm gì được con này xích Diễm Ma Long mẩy may. Diệp Hiên nắm đấm cùng xích Diễm Ma Long trên người cái kia cứng rắn vẩy giáp chỗ va chạm đến hoa mỹ tia lửa, thân thể của hắn bị sức mạnh đáng sợ cho quăng bay ra đi. ổn định thân hình, ngẩng đầu lên thấy cái kia nửa mặt lên trời rít gào xích Diễm Ma Long, nhìn nó vậy ngay cả một tia dấu vết đều không có để lại vẩy rắn. Diệp Hiên lông mày chăm chú nhíu trung một chỗ con này xích diễm ma long thực lực còn hơn âm dương song đầu thuần luồng đến trả mạnh hơn không biết bao nhiêu vừa rồi diệp hiên công kích không thể nghi ngờ là đem con này xích diễm ma long cho làm tức giận nó truy lý phát sinh rít lên một tiếng tấm mở miệng đột nhiên nổ một khổng lồ hỏa cầu thì lại là từ nó truy lý phun ra mang theo sát ý vô tận nghĩ diệp hiên kéo tới diệp hiên trên khuôn mặt không có một chút nào còn sóng nắm tay phải trên hôn độn chiến giáp biến hình trở thành huyễn khốc màu bạc phần che tay trên nắm tay vô tận năng lượng hội tụ đột nhiên nghiêng phía trước đập ra âm dương bá thể quyết định nhất võ đốt cháy này diệp hiên vung lên nắm đấm đột nhiên đập ra chói mắt ánh quyền gào thét tỏa ra. Theo nắm đấm của hắn trên phun cháo bước ra cùng hòa cầu chạm vào nhau cùng nhau. Thùng. Ông ánh ánh quyền cùng hòa cầu chạm vào nhau bùng nổ ra chầm mượn va chạm tiếng vang. Một đóa khổng lồ ánh lửa ở chân trời tỏa ra. Tại kia tỏa ra ánh lửa loại Diệp Hiên thân hình nhanh như thiểm điện lao ra, đập ra nắm đấm mang theo lực lượng cường đại hơn thế không giảm đập vào xích Diễm Ma Long trên chán. Hay. Xích Diễm Ma Long chủy lý phát sinh gầm lên giận dữ, đầu lâu đột nhiên vung một cái, sức mạnh đáng sợ gào thét, đem Diệp Hiên cả người tròn quăng bay ra đi. Ở Sích Diễm Ma Long đem Diệp Hiên quăng bay ra đi lập tức. Nó cả người nhanh như tia chớp thoát ra lập tức xuất hiện ở Diệp Hiên trước mặt, mở ra cái miệng lớn như chậu máu hướng về Diệp Hiên cắn xé mà đến, ham muốn hình đưa nó cả người cho một hơi nuốt xuống. Hừ. Diệp Hiên sắc mặt băng hàn, trong lỗ mũi phát sinh một tiếng xem thường hư lạnh, trong cơ thể năng lượng hoạt động, dưới chân ánh sao lấp loé, quỷ dị mà tại chỗ biến mất. Tinh tránh. Xích Diễm Ma long bùa hụt, Diệp Hiên thân thể tất là lập tức xuất hiện ở phía sau hắn, tóc của hắn lấy mắt thường tốc độ rõ rệt biến thành màu trắng. Trên người hắn hóa thành màu bạc áo gió hỗn độn chiến giáp cũng đều lập tức hóa thành màu trắng áo giáp, làm cho Diệp Hiên cả người giống như ánh dạng đông vua bạch rồng hình thái mở ra, diệp hiên đem thực lực của hắn phát huy đến mức tận cùng, một quyền đập ra, lập tức đánh vỡ tốc độ âm thanh, có trời long đất lở tư thế, rơi vào xích diễm ma long trên lưng, gấp đôi tốc độ âm thanh rồng quyền. ầm, gờ trong nháy mắt tiếp theo, trầm muôn tiếng va chạm cùng xích diễm ma long vậy ăn đau nhức tiếng kêu thảm thiết vang lên, xích diễm ma long phía sau lưng lập tức lõm xuống, vảy giáp phá nát, một dấu quyền tái hiện ra, xích diễm ma long đột nhiên quay đầu, tấm mở miệng hướng về diệp hiên căn sẻ mà đến. Diệp Hiên thân hình giống như chớp giật, đột nhiên một bay nhảy lên xuống ở xích diễm ma long trên đỉnh đầu, phía sau một vòng trăng tàn hiện lên, bàn tay mang theo cực âm lực lượng để ở xích diễm ma long trên đỉnh đầu. Âm Dương Bá thể quyết định nhị võ kỹ trăng tàn. Theo Diệp Hiên một trường này ấn xuống, âm khí nồng nặc gào thét, xích diễm ma long trên đầu lập tức ngưng tụ đến từng tầng từng tầng hàn băng dường như muốn bị đóng băng vậy. Đáng tiếc, trong nháy mắt tiếp theo này, đóng băng liền bị xích diễm ma long cho đập vỡ tan, nó cái kia khổng lồ đầu lâu càng đụng vào Diệp Hiên trên thân thể. Diệp Hiên thân thể giống như một viên như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, thân thể ở giữa không trung một bén nhảy la lộn, hai tay đột nhiên bẩm quyết, tại kia xích diễm ma long gào thét cắn xé mà đến lập tức, vô tận ma bẩy xiển xích thì lại theo dưới nền đất phun trào bứt ra, đem xích diễm ma long cái kia thân thể cao lớn cho con quanh, khiến cho hắn thế sông đột nhiên một trận. Diệp Hiên sắc mặt băng hàn vào nước, trong tay rồng mũi nhọn nhọn lên, đột nhiên lao ra, hướng về xích diễm ma long một đao chém dưới. Khum lô ánh đao gào thét bước ra, chép ở xích diễm ma long trên thân thể cùng lưng giáp của nó va chạm đến hoa mỹ tiết lửa, lưu lại một đạo thật dài vết máu. Máu tươi tung tóe, tiếng giống giận dữ theo xích diễm ma long chùy lý truyền ra cái kia cuốn quanh nó thân hình khổng lồ xiềng xích hết mức bị chấn đoạn nó mang theo lửa giận ngập trời hướng về diệp hiên vọt tới hai đạo cụ bị mạnh mẽ lực sát thương kinh khí càng theo xích diễm ma long huyết sắp kia long nhãn bên trong phun ra bớt ra người này là hoàn toàn bị diệp hiên chọc giận có điều ở xích diễm ma long lao tới lập tức nên tiếp nó đích thật là đầy trời hóng ánh hắc quang nó còn không có vọt tới diệp hiên trước mặt liền bị óng ánh hắc quang thuẫn phệ tại kia óng ánh hắc quang bên trong lại là cất giấu lít nha lít nhít xiềng xích rồng mũi nhọn sơn mổ trắng đen trời giam trong chốc lát Thiên địa bị Hắc Quang bao phủ, một mảnh đen kịt, Hắc Quang khổng lồ kết giới cũng là lặng yên gian hình thành. Tại đây Hắc Quang khổng lồ trong kết giới, xích diễm ma long cái kia thân thể cao lớn tụng kinh lít nha lít nhít xiển xích giam quấn quanh, điên cuồng thấp giấy rùa. Diệp Hiên trôi nổi lại giữa không trung, trên khuôn mặt không có một chút nào vẻ mặt, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào cái kia bị tỏa liên quấn quanh xích diễm ma long, trong mắt lập lòe lạnh lẽo qua mang. Tay phải giơ lên, vô số dây leo gạo thép bứt ra, đem xích gièm ma long trói quấn quanh, đem thân thể của nó trói chặt chẽ. Này dây leo chính là nuốt trững chi tâm giao cho Diệp Yên năng lực. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Hiên đột nhiên đem Thôn Thiên Ma Công cùng bạo lực nuốt chửng giam Phát Động. Đáng sợ sức hút trong nháy mắt đi theo Diệp Hiên, dây leo cùng trắng đen trời khóa lên bùng nổ, xích diễm ma long trong cơ thể lượng lớn sinh cơ cùng năng lượng tất là bị tùy mạnh rút đi, liên tục không ngừng mà tràn vào đến rồng mũi nhọn cùng Diệp Hiên trong thân thể, là long mũi nhọn bổ sung năng lượng, làm Diệp Hiên cung cấp sức mạnh, để hắn trở nên càng mạnh hơn. Hoay, rắc, răng rắc. Bịch. Xích diễm ma long thân thể cao lớn điên cuồng quằn quại, truy lý có từng tiếng thống khổ tiếng hô truyền ra. Nó có thể cảm giác với bản thân năng lượng trong cơ thể cùng sinh cơ đang bị người rút đi. Trong nháy mắt tiếp theo, nó trong mắt huyết quang lóe lên, khổng lồ đều thân hình bất cứ vào đúng lúc này quỷ dị mà thu nhỏ lại, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, xông phá xiển xích cùng dây leo ràng buộc, đi tới diệp hiên trước mặt trước tiên, hướng về diệp hiên phát khởi điền cuồng tấn công. Diệp hiên trên khuôn mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là vung lên trong tay rồng mũi nhọn đột nhiên chém xuống. Rồng mũi nhọn nửa cởi giết thần chi long, Bóng ánh ánh đao tỏa ra, hình rồng đao khí gào thét bước ra, cùng thu nhỏ lại xích diễm ma long chạm vào nhau cùng nhau. Keng, thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên, xích diễm ma long bị đánh bay ra ngoài, thân thể của nó một lần nữa đổi trở về nguyên dạng. Diệp Hiên trong tay rồng trên mũi dao trắng đen khí vật bành, một lần nữa chém đi ra ngoài. Luân hồi chi nhận, ầm, tối sầm trắng nhận, một đạo hữu hình, một đạo vô hình mũi nhọn khí tòng lòng trên mũi dao gạo thét bức ra, xét qua hư không, mang theo phán quyết sinh tử năng lượng chém vào xích diễm ma long bệ tức trên phần bụng. Cùng lúc đó, một vệ sáng theo Diệp Hiên ma long trong nhận vô thành vô tức bay ra. Gờ gờ ào, bị Diệp Hiên công kích ban trúng, xích diễm ma long chủy ly phát sinh một tiếng thê lương bi thảm, lân giáp của nó bị sắc bén mũi nhọn khí chỗ xé rách, lưu lại một đạo sâu không thấy đáy với máu. Lượng lớn máu tươi từ nó miệng vết thương chảy xuôi bức ra khiến cho nó vẻ mặt thống khổ, nhìn qua vô cùng đáng sợ, khí thế càng tăng lên. người này sức sống có thể nói khủng bố. nó khổng lồ đôi rồng đột nhiên vung một cái, mang theo sấm gió tư thế hướng về Diệp Hiên căn xé mà đến. ven đường nơi đi qua, năng lượng ngang dọc kinh khí bay lượn, trên đường hết thảy tất cả đều bị xé nứt trở thành nát bấy, một cái khổng lồ khe cũng là ở Sích Diễm Ma Long phía sau hiện lên. hay, mắt thấy Sích Diễm Ma Long sắp sửa xung phong đạo Diệp Hiên trước mặt, giao long tiếng giống giận dữ lặng yên gian vang lên, đại địa vỡ, khổng lồ âm dương đầu thua luồng thì lại là từ dưới nền đất lao ra. ở xích Diễm Ma Long còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào lập tức. Nó cái kia hai cái đầu lâu to lớn chính là cắn ở xích diễm ma long cổ cùng bị Diệp Hiên chém ra trên vết thương. Rắc, máu tươi tung tóe, răng nọc xé, rắc rách máu thịt âm thanh vang lên. Ngao. Xích diễm ma long chùy lý phát sinh một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nó thân thể cao lớn điên cuồng giãy giụa, ham muốn hình thoát khỏi âm dương song đầu thuần luồng căn xé, đáng tiếc nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Âm dương song đầu thuần luồng thân hình đưa nó cho cuốn quanh đến gác ao, miệng càng chặt chẽ căn nó, tùy ý hắn bất kỳ giãy giụa đều chưa từng nhả ra. Cuối cùng, diễm ma long chùy lý phát sinh một tiếng tuyệt vọng hô to, sinh cơ bên trong cơ thể tàn đi, ầm ầm ngã xuống. Hey. Thấy cái kia ngã xuống xích Diễm Ma Long, Diệp Hiên cả người thật dài thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù cuối cùng ỷ vào âm dương song đầu thuần luồng tập kích, thế nhưng có thể coi là đem điều này tên to xác giải quyết. Sau đó, Diệp Hiên chính là kéo xích Diễm Ma Long cái kia thi thể khổng lồ nghĩ phong Ma Lâm phong bọn họ chữa thương đi. Đs, hôm nay bận nhiều việc, bất thời gian dùng di động gõ một phần, điện thoại di động dấu chấm câu không tốt đánh, nhìn mọi người thứ lỗi, Quy 1 chương 851, cùng người thủ hộ mua bán. Này, đây là xích Diễm Ma Long, hơn nữa nó rõ ràng lên cấp qua, trở nên cường đại hơn thêm. Trong sơn động Phong Ma Long, Thánh Ma Địch La Khắc, Thú Ma Tần Thú ba người vẻ mặt chấn động mà nhìn trước mắt xích Diễm Ma Long cái kia thi thể khổng lồ, trên khuôn mặt hiện ra nồng nặng kinh ngạc, trong mắt đều là tràn đầy nồng nặng vẻ chấn động, truy lý có khó có thể tin thanh âm đàm thoại truyền ra. Hiển nhiên bọn họ thật không ngờ Diệp Hiên bất cứ một người đi đem Sích Diễm Ma Long cho săn giết đã trở lại. Kỳ thực bọn họ căn bản cũng không biết, đây căn bản cũng không phải là xích Diễm Ma Long, mà là so với xích Diễm Ma Long càng cao quý tồn tại. Gần nhất Diệp Hiên người này thực lực đúng là càng ngày càng biến thái, để cho bọn họ rất có một loại khó có thể truy đuổi cảm giác, thậm chí bọn họ cảm thấy bây giờ mình có chút cản trở. Đối với trước mắt cục diện như vậy, tiêu căng tự mãn bọn họ tự nhiên là sẽ không liền như vậy cam tâm, âm thầm thể phải đem thực lực bản thân cho tăng lên đến. Những ngày qua tu dưỡng ba người bọn họ thương thế bên trong cơ thể hầu như đều đã khỏi hẳn, vốn bọn họ chuẩn bị đi ra ngoài săn giết cái kia xích diễm ma long, nơi nào sẽ nghĩ tới Diệp Hiên đã đem nó cho săn giết. Hơn nữa này xích diễm ma long thực lực rõ ràng so trước đó trở nên càng thêm mạnh mẽ, tấn cấp một phẩm giai. Được rồi, chớ ngẩn ra đó, vội vàng đem nó chưa a. Thấy phong ma lâm phong bọn họ cái kia rung động dáng dấp, Diệp Hiên không khỏi cười một tiếng, mở miệng nói ra Sích Diễm Ma Long rất nhanh liền bị Phong Ma Lâm Phong, Thánh Ma Địch La Khắc, Thú Ma Tần Thú ba người chỗ phân cách. Không cần nhiều lời, Sích Diễm Ma trái tim của rồng là thuộc về Phong Ma Lâm Phong, hắn phải thân mật mới có thể giải quyết tự thân vấn đề, trở về đỉnh cao trở nên càng mạnh hơn. Còn nó một thân máu rồng đó là thuộc về Thánh Ma Địch La Khắc cùng Thú Ma Tần Thú, nó đối với Thánh Ma Địch La Khắc cùng Tần Thú thực lực có to lớn tăng lên, đặc biệt là đối với chuyên tu thân thể Thánh Ma Địch La Khắc tới nói tăng lên tác dụng càng thêm to lớn. Máu rồng tôi thân thể, đủ khiến Thánh Ma Địch La thực lực tăng lên mấy cái đẳng cấp. Thân mật nguy hiểm rất lớn, mặc dù là ta cũng không dùng trăm năng chắc. Diệp Hiên ánh mắt ngưng trọng thấy Phong Ma Lâm Phong, trầm mặc hồi lâu, vừa mới từ từ mở miệng. Nghe đến Diệp Hiên lời nói, vui sướng Thánh Ma địch La Khắc, thú ma tần thú bọn họ vào đúng lúc này đều là không khỏi hiên tĩnh lại. Nhìn về phía Diệp Hiên trong ánh mắt đều là tràn đầy không hề che giấu chút nào nắm chắc. Vậy a Hiên, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Thánh Ma địch La Khắc không nhịn được hỏi. Một thanh không đến. Diệp Hiên nghĩ nghĩ trả lời. Thấp như vậy. Thánh Ma địch La Khắc cùng thú ma tần thú sát mặt đều là không khỏi biến đổi. Thân mật giải phẫu sát xuất thành công muốn là rất thấp, chúng chi ta hoán đổi còn là tim rồng, có tỷ lệ là tốt lắm rồi. Bằng không mà nói bằng vào ta bây giờ tình trạng cơ thể nhiều nhất còn có thể kiên trì nữa một năm, cho nên các ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng. So sánh với cái kia lo lắng nóng này thánh ma địch la khắp bọn người, Phong Ma Lâm Phong hắn đúng là có vẻ khá là bình tĩnh, nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Các ngươi yên tâm, thân mật chuyện này ta còn phải chuẩn bị một phen, còn kém một loại thần dược băng linh lạnh vô cùng. Nếu như có thể tìm tới nó, như vậy đối với lần này thân mật giải phẫu có thể cho ta gia tăng 4 phần 10 năm chắc, làm cho giải phẫu sát suất thành công đạt được 5 phần 10. Diệp Hiên nghĩ nghĩ nói, băng linh lạnh vô cùng. Nghe nói Diệp Hiên lời nói Phong Ma Lâm Phong cùng Thánh Ma Địch La Khắc Thần sắc của bọn hắn đều là không khỏi sửng sốt. Sau đó, ánh mắt của bọn hắn tất là từ từ trở nên ngưng trọng lên. Chúng ta tiến đến này giữa tháng đúng là từng thấy băng linh lạnh vô cùng, có điều muốn lấy đến nó có chút phiền phức. Bởi vì nó tại đây cấm địa sinh mệnh người thủ hộ, tên kia hoang trong tay nam nhân. Hoang! các ngươi cũng đã gặp qua nó. Nghe nói Thánh Ma Địch La Khắc lời nói, Diệp Hiên ánh mắt lấm liệt, trầm giọng mở miệng. Đúng vậy, nhìn dáng dấp ngươi cũng đã gặp qua nó. Cái kia băng linh lạnh vô cùng ở trong tay của hắn, nếu muốn thu vào tay sợ là không đơn giản như vậy. Phong Ma Lâm Phong nhẹ nhàng gật gật đầu. Chỗ ở của hắn ở đâu? Diệp Hiên hỏi. Phía đông cái kia đoạn Thiên Ngai, thú ma tần thú cùng Thánh Ma địch La Khắc quen biết một chút, thấp giọng mở miệng. Được, ta qua bên kia đi một chuyến. Diệp Hiên không chút do dự mà nói. Nhưng tên kia, chúng ta đi chung với ngươi. Thánh Ma địch La Khắc, thú ma tần thú, Phong Ma Lâm Phong không chút do dự mà mở miệng. Các ngươi ở đây nghỉ ngơi, ta một người đến liền có thể. Diệp Hiên nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, xoay người cất bước hướng về bên ngoài sơn động bước vào, biến mất ở Phong Ma Lâm Phong tầm mắt của bọn hắn bên trong. đoạn Thiên Ngai, cấm địa sinh mệnh chỗ nguy hiểm nhất một trong, ở đây hội tụ lượng lớn đủ loại ma thú. Chúng nó đều là cụ bị nhất định linh trí, yếu nhất cũng đều đạt đến cấp 8. Tại đây đoạn thiên nhai bên trên có một nhà nhỏ, làm Diệp Hiên đi tới nơi này thời điểm, Hoang đang hai chân chéo ngoệ ngồi ở trong tiểu viện trên ghế mây cho ăn trước mặt một đám chỉ lớn cỡ lòng bàn tay lông xù tiểu ma thú. Ô ô ô. Theo Diệp Hiên đến, này đáng yêu nhỏ bọn ma thú tựa hồ nhận lấy kinh hãi, truy lý phát sinh một tiếng tiếng gầm nhẹ, rất nhanh tàn đi. Hoang ngẩng đầu lên lộ ra tấm kia trắng nhợt gương mặt, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, lạnh lùng mở miệng, ngươi tới làm gì? Mặc dù hắn có thể cảm nhận được Diệp Hiên trên người một tia khí tức biến hóa, thế nhưng làm cho này cấm địa sinh mệnh người thủ hộ một trong hắn như trước chưa từng đem Diệp Hiên để ở trong mắt cho nên thái độ của hắn rất bất hữu thiện ta tới nơi này là muốn tìm người thủ hộ đại nhân đổi lấy một thứ Diệp Hiên cũng không hề để ý hoang thái độ mà là cười trả lời cái gì vậy Hoang sắc mặt lạnh như băng hỏi băng linh lạnh vô cùng Diệp Hiên trên khuôn mặt như trước mang theo mỉm cười thế nhưng hoang sắc mặt lại là trở nên vô cùng âm lãnh cùng khó nhìn lên một luồng mục nát khí tức tất là dùng thân thể của hắn nghĩ bốn phương tám hướng khuyết tán bớt ra cái kia băng linh lạnh vô cùng nhưng hắn chỉ bảo hay làm như cảm nhận được hoang tâm tình nhỏ phía bên ngoài viện chứa nhiều ma thú vào đúng lúc này cùng nhau đem khu nhà nhỏ cho bao bọc vây quanh bao hàm sát ý cùng ánh mắt tham lam gắt gao nhìn chằm chằm diệp hiên từng tiếng gầm lên thì lại là từ bọn chúng truy lý phát sinh đương nhiên người thủ hộ đại nhân ta cũng sẽ không lấy không ngươi băng linh lạnh vô cùng ta sẽ lấy ra giá trị ngang hàng chân phẩm cùng ngươi trao đổi diệp hiên vây tay một cái một khối hổ linh thiên thạch một mảnh ngàn năm ngân hoàn kỳ sương ngủ một viên bảy màu thần tiên quả chính là hiện lên ở trong tay của hắn người thủ hộ đại nhân này ba loại vật phẩm ngươi có thể tùy ý tuyển thứ nhất ở cho phong ma lâm phong, thánh ma địch la khắc bọn họ một phần sau Diệp Hiên trong tay còn sót lại cũng không nhiều, cho nên hắn không có đem này toàn bộ lấy ra, mà là vẹn vẹn chỉ là lấy một nhỏ phần. Hoay. Thấy Diệp Hiên trong tay ba loại thần tài, nghe trong không khí tràn ngập hương thơm, nhỏ phía bên ngoài viện hội tụ lượng lớn ma thú đều là hai mắt tỏa ánh sáng, truy Lý không nhịn được phát sinh một tiếng tham lam gầm rú đến. Ngàn năm ngân hoàn kỳ sương ngủ, hổ linh thiên thạch, bảy màu thần tiên quả. Hoang cái kia sam trắng trên khuôn mặt cũng là lẽ qua một tia kinh ngạc, còn có ẩn dấu cực sâu tham lam, hiển nhiên hắn thật không ngờ người này lại vẫn có thể lấy ra dạng này chân phẩm đến. Này ba món đồ đều là có thể gặp không thể cầu tồn tại, mặc dù cấm địa sinh mệnh bảo vật chứa nhiều thế, nhưng rất nhiều nơi kể cả hắn cũng không dám dễ dàng xông vào. Thậm chí nhìn thấy Diệp Hiên trong tay ba loại thần dược, hắn đều nổi lên giết người đoạt bảo chi tâm, chỉ có điều cái ý niệm này bị hắn cho tạm thời đè xuống. Dù sao hắn tốt xấu là cấm địa sinh mệnh người thủ hộ một trong. Hắn nhàn nhạt quét Diệp Hiên một chút, mà không thay đổi mở miệng, mặc dù ngàn năm ngân hoàn kỳ sương ngủ, bảy màu thần tiên quả, hổ linh thiên thạch đều là thần dược, thế nhưng theo ta băng linh lệnh vô cùng so ra lại chênh một tia, ngươi muốn dùng bọn họ đến theo ta trao đổi, hiển nhiên không thể. Người thủ hộ đại nhân, người đây có thể đã sai lầm rồi. Bọn họ đều là bảy đại thần thuốc hàn ngũ, hướng chi này bảy màu thần tiên quả nhưng ở vào bảy đại thần thuốc đứng đầu. Bang linh lạnh vô cùng mặc dù hiếm thấy, thế nhưng chúng nó cũng không kém. Diệp Hiên bất ti bất kháng nói, không đổi, mời trở về đi. Hoang trong mắt loe ra một tia không nhịn được, phất phất tay, ý bảo Diệp Hiên rời đi. Đã người thủ hộ đại nhân cố ý như thế, vậy tại hạ cáo tử. Diệp Hiên thật sâu nhìn Hoang một chút, xoay người rời đi. Ở trên khuôn mặt của hắn nhìn không tới bất kỳ tiếc Diệp Hiên đi rất chậm, hắn muốn các loại Hoang gọi hắn lại, nhưng Hoang cũng không có. Người thủ hộ đại nhân này ba loại vật phẩm ngươi có thể tùy ý tuyển thứ hai. mắt thấy diệp hiên sắp sửa bước ra nhà nhỏ nước cửa, hoang còn không có giữ lại, diệp hiên chỉ phải xoay người lại mở miệng. nếu là này ba món đồ tính cục lại, ta có thể cân nhắc. hoang như trước là một bộ không để ý chút nào dáng vẻ, hai chân chéo ngẩng, lại nhẹ nói. hắn nói chỉ là cân nhắc, đi cũng không nói gì phải thay đổi. dừng một chút, hoang tiếp tục mở miệng nói, đương nhiên ngươi còn có cái khác thứ tốt nói cũng có thể lấy ra rồi ta xem một chút, nói không chừng ở chỗ còn có thứ ta muốn. hắn đây là muốn xem một chút diệp hiên thu thập, cân nhắc có đáng giá hay không hắn độ thủ. không dối gạt người thủ hộ đại nhân. Thực lực ta thấp kém có thể đưa tới này ba món đồ đã là vận hạnh, thật không có những vật khác. Ngươi nếu đồng ý hoán đổi nói, vậy chúng ta liền đổi lấy, không đồng ý, ta thì tạm biệt, đi nơi khác tìm kiếm." Diệp Hiên trầm giọng nói. Ba loại hoán đổi giống nhau. Hoang Khỏe miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong, trên khuôn mặt hiện ra một chút cười yếu ớt. Diệp Hiên lâm vào dài lâu trầm mặc cùng suy tư, cuối cùng làm ra một bộ rất là thống khổ dáng vẻ, vừa mới hạ quyết tâm, "Tốt, giống như người thủ hộ đại nhân nói, ba loại đổi lấy băng linh lạnh vô cùng giống nhau." Nhưng mà, Hoàng Khi nghe đến Diệp Hiên lời nói sau lại là nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, "Ha ha." ta cũng không có đáp ứng ngươi dùng này ba loại vật phẩm đổi lấy băng linh lạnh vô cùng người này hiển nhiên là dự định là trả giá người bảo vệ kia đại nhân còn muốn làm thế nào diệp hiên trong mắt lóe ra một tia ẩn dấu cực sâu qua mang hắn cưỡng chế muốn cùng hoang động thủ kích động lạnh lùng mở miệng hắn hiện tại cũng sẽ không e ngại này hoang mảy may hơn nữa giống nhau cái khác đồng giá gì đó hoang nghĩ nghĩ trả lời xin lỗi không có diệp hiên âm thanh lộ ra một tia lạnh như băng vậy trở về đi hoang không thấy diệp hiên trong thanh âm ý lạnh phất, phất tay cáo tử Diệp Hiên sắc mặt lạnh như băng, không có dừng chút nào lưu cùng do dự, xoay người rời đi. Chẳng lẽ nói người này thật không có cái khác bả bối? Thôi, hoán đổi cho hắn a, nếu như hắn có thể bắt được nói. Hoang Hai mắt híp lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên bóng lưng rời đi, đặc biệt là Diệp Hiên cái kia không có một chút nào dừng lại bước chân, để cho hắn ý niệm trong lòng lẻ qua. Chờ chút, mắt thấy Diệp Hiên càng chạy càng xa, hoang cuối cùng không nhịn được mở miệng nói, người thủ hộ đại nhân còn có chuyện gì? Diệp Hiên âm thanh như trước lạnh như băng, ta rất thượng thúc ngươi, đem gì đó bắt lại đến đây đi, ta đáp ứng thay đổi. Hoang không thấy Diệp Hiên lạnh như băng vẻ mặt, mở miệng cười. Cái kia băng linh lạnh vô cùng Diệp Hiên đấy lẳng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nếu như Hoang thật không đáp ứng, vậy hắn chỉ có thể đập thủ, lập tức hắn mở miệng nói: Người đem đồ vật cho ta, ta tự nhiên sẽ cho ngươi, có phải ngươi còn sợ ta gạt ngươi sao?" Hoang lông mày nhíu lại, không vui mở miệng: "Vậy ta chỉ tin tưởng người thủ hộ đại nhân danh dự." Diệp Hiên nhẹ nhàng gật gật đầu, bàn tay vung lên, đem ba loại thần dược đưa đến Hoang trước mặt: "Đi theo ta." Hoang đem ba loại thần dược đánh giá một phen, thỏa mãn gật gật đầu, đưa chúng nó thu vào, xoay người hướng về nhà nhỏ bên ngoài bước vào. Diệp Hiên trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, đi theo hoang mà sau. Rất nhanh bọn họ liền đi tới một chỗ bên vách núi, hoang chỉ vào phía dưới cái kia mạo hiểm nồng nặc khí lạnh hồ nước, nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Băng linh lạnh vô cùng đang khi hồ nước dưới đáy, có thể hay không đưa tới thì xem chính ngươi bản lãnh, đi thôi. Nghe được hoang lời nói, nhìn phía dưới cái kia mạo hiểm nồng nặc kêu gào lên hồ nước, Diệp Hiên cả người lập tức ngọc ép. Vốn hắn cho rằng hoang hẳn là trực tiếp bắt lại một bình băng linh lạnh vô cùng cho hắn mới đúng, lại thật không ngờ còn phải dựa vào hắn tự đi lấy. Diệp Hiên rõ ràng cảm giác được chính mình đây là bị hoang xếp đặt một đạo, còn hoang trên khuôn mặt tất là mang theo một tia tươi cười ý. Phía dưới đây chính là Vạn Niên Hàn Băng Đầm, mặc dù là hắn đều không dám đi sâu vào quá lâu. Hắn thật không cho dễ mới từ trong đó đưa tới băng linh lạnh vô cùng cũng sẽ không đổi cho Diệp Hiên. Diệp Hiên có thể hay không bắt được băng linh lạnh vô cùng vậy thì phải nhìn hắn vốn chuyện, Quy 1 chương 852, Bá Tình Long Thảo. Ặm, Ảm, ặm, gutter. Người thủ hộ đại nhân, người là đang đùa ta. Diệp Hiên xoay đầu lại đưa mắt rơi vào Hoang Chiến Thần, trong mắt tràn đầy không hề che giấu chút nào lạnh như băng, lạnh lùng mạ miệng. Ta làm sao lại đùa bỡn ngươi đây? Nơi này chính là ta trụ sở. Vô số người muốn đi vào này vạn niên hàn băng trong đàm đều không có tư cách, nếu không phải xem ở ngươi ba loại trên bà bối, ta cũng sẽ không mang người tới đây. Băng linh lạnh vô cùng ở nơi này vạn niên hàn băng trong đàm, có thể hay không đưa nó từ bên trong này lấy đi, cái kia có thể chiếm được nhìn bản lãnh của ngươi. Mặt khác, này vạn niên hàn băng trong đàm cũng không chỉ băng linh lạnh vô cùng một thứ bà bối, còn có vạn năm đông tuyết, ở nơi sâu xa nhất thậm chí có trong truyền thuyết cái kia đủ để khiến vô số cường giả siêu cấp điên cuồng hàn băng long linh. Chỉ cần ngươi có thể mang đi, tất cả đều là ngươi. Hoang vẹt mặt hào khí 10 phần mở miệng. Hắn dáng dấp phối hợp lời của hắn phản phất hắn thả diệp hiên tới nơi này là Diệp Hiên chiếm thiên đại tiện nghi như. Diệp Hiên, này Vạn Nguyên Hàn Băng trong đàm đích thật là có rất nhiều bà bối, thậm chí ở chỗ có khả năng tìm tới có thể trợ giúp ngươi tăng cao đối với liệt hải huyền long kình đoạt sát suất gì đó, đáng giá đi một lần. Diệp Hiên đang muốn nói cái gì? Từ hoàng âm thanh tất là ở Diệp Hiên đáy lòng vang lên. Diệp Hiên đáy lòng âm thầm lẫm liệt, nhưng hắn mặt ngoài vẫn là vẻ mặt phẫn nộ, người thủ hộ đại nhân, ngươi ngay từ đầu cũng không có hay nói cho ta biết cái kia băng linh vô cùng tại đây Vạn niên Hàn Băng trong đàm phải tự đi lấy. Hơn nữa này Vạn niên Hàn Băng trong đàm tất nhiên là nguy hiểm tầng tầng. Ngươi đây là để cho ta đi chịu chết, tiểu tử, không muốn không biết phân biệt, dưới không đi xuống theo ngươi. Hoang trong lỗ mùi phát sinh một tiếng hừ lạnh, không nhịn được mở miệng. Vừa mới ngươi nói ta ở bên trong tìm được bất luận là đồ vật gì cũng có thể mang đi, lời ấy thật chứ? Diệp Hiên cũng không hề rời đi, mà là lạnh giọng hỏi. Đương nhiên. Hoang gật gật đầu. Vạn nhất ta từ bên trong chiếm được ta dạng bảo bối, Hoang đại nhân đỏ mắt muốn cướp ta phải nên làm như thế nào? Diệp Hiên lạnh lùng hỏi. Ta đường đường người thủ hộ sẽ đoạt ngươi đồ vật. Hoang trong mắt tràn đầy xem thường. Vậy cũng chưa chắc ta cũng không muốn ta liều mạng trăm ngàn cây đắng từ bên trong lộ ra vật gì đó đến cuối cùng còn bị ngươi đoạn, ngươi có dám dùng võ đạo lợi thể tuyên thể? Diệp Hiên ánh mắt bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào Hoang. Tiểu tử, ngươi không khỏi quá để mắt mình. ngươi đã yêu cầu như thế, nhìn tại kia ba cây thần dược phân thượng, ta lại lần nữa lập xuống võ đạo lợi thể rồi. phạm là ngươi tiến vào Vạn Niên Hàn băng trong đàm lấy được gì đó đều thuộc sở hữu của ngươi. nếu là ta có lòng tham muốn ra tay với ngươi cướp đoạt nói, vậy khiến cho ta. nghe được Diệp Hiên lời nói, Hoang trong lòng cảm thấy quả thực là buồn cười. này Vạn Niên Hàn băng đàm hắn nhưng là đi xuống qua vô số lần. Phàm là hắn có thể đi sâu vào địa phương đều bị hắn cướp đoạt đến gần đủ rồi, hắn không chút nào cho rằng trước mắt Diệp Hiên có thể ở Vạn Niên Hàn Băng trong đàm có thu hoạch, cho nên Hoang rất rộng rãi lập được một võ đạo lợi thể. Rất tốt, vậy ta liền xuống. Nhìn thấy Hoang lập xuống võ đạo lợi thể, Diệp Hiên trên khuôn mặt chất đầy đủ cười, thỏa mãn gật gật đầu, lập tức thả người nhảy một cái, đột nhiên hướng về phía dưới Vạn Niên Hàn Băng đầm nhảy xuống, biến mất ở Hoang trong tầm mắt. Tiểu tử, băng linh lạnh vô cùng không phải là vậy dễ dàng tìm được, tại đây Vạn Niên Hàn Băng trong đàm nhưng có vô số âm khí cùng cái kia hung tàn tên, hy vọng ngươi có thể còn sống trở về. Thấy Diệp Hiên cái kia bóng lưng biến mất, Hoang lạnh nhạt nói: "Dừng." Vạn Niên Hàn Băng đầm trên, âm phong từng trận, khí lạnh tràn ngập, phóng tầm mắt nhìn nhìn không tới chút nào sinh cơ. Theo một tiếng lanh lảnh rơi xuống nước tiếng vang lên, một đạo người từ trên trời hạ xuống ảnh rơi vào tới Vạn Niên Hàn Băng trong đầm. Diệp Hiên mới, mới vừa vặn nhảy vào Vạn Niên Hàn Băng đầm, lạnh như băng hơi lạnh tấu xương chính là lặng yên gian kéo tới, làm cho Diệp Hiên toàn thân tóc gáy đều không khỏi bắt đầu dựng ngược lên, da thịt mặt ngoài càng nổi da gà lên, cảm thấy lạnh như băng vô cùng. âm khí nồng nặc, giống như hoàng bình thường. Diệp Hiên ánh mắt đánh giá bốn phía, trong mắt tràn đầy không hề che giấu chút nào nghiêm nghị, trong lòng âm thầm nghĩ tới: nếu là đổi lại những người khác nói e sợ ở rơi vào này vạn niên hàn băng đầm lập tức liền bị âm khí vào cơ thể trở thành lạnh như băng thi thể diệp hiên ngược lại có thể miễn cưỡng ngăn cản này cô nồng nặc âm sát khí nhưng mà theo không ngừng mà trầm xuống cùng đi sâu vào âm sát khí càng ngày càng đậm làm cho diệp hiên chân mày cau lại âm dương bá thể quyết lặng yên gian vặt chuyện theo âm dương bá thể quyết vặt chuyện vạn niên hàn băng trong đầm nồng nặc kia âm sát khí tất là vào đúng lúc này phản phất nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt bình thường liên tục không ngừng mà tràn vào đến diệp hiên trong thân thể hóa thành năng lượng của hắn khiến cho cả người hắn cảm giác thư sướng vạn phần chút nào không thể phương diện này âm sát khí ảnh hưởng thậm chí còn có thể làm cho tu vi của hắn tìm được tăng lên. Âm Dương Bá Thể Quyết, màu mỡ tinh hoa nhật nguyệt, đoạt thiên địa tạo hóa. Cực âm hoặc là cực dương nơi đều là tu luyện Âm Dương Bá Thể Quyết nhất là nơi thích hợp. Mà vạn niên Hàn băng đầm chính là tích trữ thiên địa vạn năm âm khí ngưng tụ mà thành. Âm khí mức độ đậm đặc có thể tưởng tượng được. Đi sâu vào loại địa phương này, Âm Dương Bá Thể Quyết không thể nghi ngờ là có thêm tuyệt cường công hiệu, làm cho Diệp Hiên ở trong này chút nào không thể này âm khí ảnh hưởng. Diệp Hiên ở vạn niên Hàn băng trong đầm cực nhanh lòng đất lặn, theo không ngừng mà lặn xuống. Bốn phía nhiệt độ càng thấp, trung quanh càng nhìn không tới bất kỳ sinh vật, cho người cảm giác hết sức hoảng loạn, làm cho Diệp Hiên trao mày cùng nhau. Hừ hực. Theo nặng nghề tiếng hít thở đột nhiên vang lên, Vạn niên Hàn băng trong đàm đầm nước thật giống như bị người rót vào lượng lớn mực nước bình thường, bốn phía đầm nước nhanh chóng đã biến thành màu đen, màu đen không dứt khuyết tán hướng về Diệp Hiên bắt tới. Diệp Hiên cẩn thận này khuyết tán nước đen ở chỗ có đồ vật. Từ Hoàng Âm Thanh cũng là vào đúng lúc này lặng yên gian vang lên. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt Hàn quang lẻ, hơi suy nghĩ, Băng Hỏa Âm Dương mắt lặng yên gian mở ra. Theo Băng Hỏa Âm Dương mắt mở ra, Bốn phía khuyết tán nước đen ở Diệp Hiên trong mắt phát sinh ra biến hóa. Nay ở đâu là cái gì nước đen, mà là khắp toàn thân bị mái tóc dài màu đen bao phủ một đoàn sinh vật trong khi hướng về hắn vây khốn mà đến. Hình dạng của bọn hắn cùng mượn người không hề khác gì nhau, chỉ là bọn hắn xóa mái tóc dài màu đen cùng tán phát màu đen âm khí đem thân thể của bọn hắn bề ngoài đều hết mức bao phủ che lấp, nhìn qua một mảnh đen kịt, giống như là đồng bệnh dưới đáy nước màu đen rong. Những này là món đồ quỷ quái gì vậy? Diệp Hiên sắc mặt nghiêm trọng, trong tay rồng mũi nhọn nhọn lên, trầm thấp mà miệng. Diệp Hiên cẩn thận một chút, những thứ này đều là âm khí, thực lực là quỷ nước gấp 10 lần, cực kỳ khó chơi. Ngàn vạn lần chớ bị chúng nó bao vây, thừa dịp bọn họ vây lại trước khi đi mau. Từ Hoàng cái kiêng ngưng trọng âm thanh ở Diệp Hiên đấy lòng vang lên. "Hoay." Từ Hoàng lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, cái kia lít nha lít nhít bí mật đi âm khí rốt cục vào đúng lúc này, đối với Diệp Hiên phát ra công kích, chúng nó truy lý phát sinh gầm lên giận dữ cùng dĩ lão, rối tung mái tóc dài màu đen vào đúng lúc này, bất cứ quỷ dị mà sinh trưởng giải ra, đột nhiên hết đầu hướng về Diệp Hiên quấn quanh mà đến. Theo chúng nó bắt đầu, hiện lộ ra chúng nó tấm kia con khỉ mặt cùng bị màu đen lông dài bao trùm thân hình, chúng nó càng vào đúng lúc này giống như người điên bình thường hướng về Diệp Hiên đánh tới. "Hừ!" Lá, hiên sắc mặt băng hà một mảnh, trong lỗ mũi phát sinh một tiếng xem thường hừ lạnh, trong tay rồng mũi nhọn đột nhiên chém đúng ra, một đạo hồng ánh ánh đao tỏa ra, đem cuốn quanh mà đến mái tóc dài màu đen chặt đứt đồng thời đem trùng ở mặt trước mười mấy con âm khí chém đúng giết. Sau đó, Diệp Hiên đột nhiên hướng về phía trước đánh tới âm khí bọn lao ra, vung lên trong tay rồng mũi nhọn gắng gượng theo âm khí cái kia còn chưa hình thành trong vòng vây mở một đường máu đến. Lượng lớn âm khí bị rồng mũi nhọn xé rách tử vong, nhưng này âm khí bọn lại là hoàn toàn không sợ, phảng phất không sợ sinh tử, vẫn là hùng hãn không sợ chết, liên tục không ngừng về phía Diệp Hiên liều chết xung phong, làm cho Diệp Hiên sắc mặt cực kỳ khó coi. Này âm khỉ là giết không bao giờ hết. Một khi bọn chúng lưới bao vây hình thành, Diệp Hiên chỉ có một con đường chết. Diệp Hiên, đừng kéo, đi mau. Đi về phía đông. Mau. Từ Hoàng Âm thanh tràn đầy vẻ lo lắng cùng nghiêm nghị. "Tốt." Nghe nói Từ Hoàng lời nói, Diệp Hiên hơi thay đổi sắc mặt, hắn không có bất kỳ cái gì dừng lại, toàn thân lưu ly ma Diệm hoạt động, một quyền đập ra, ma Diệm gào thét đem phía trước âm khỉ đốt cháy trở thành hư vô. Diệp Hiên tất là nhân cơ hội này nhanh như thiểm điện lao ra. "Hoay." Ở Diệp Hiên nhanh như vùng núi hướng về phía đông phóng đi lúc, hắn quay đầu lại là thấy được cực kỳ kinh sợ một màn. Một vị cao tới 20 mét, cả người mọc đầy màu đen lung dài, mi tâm mọc ra con mắt thứ ba, sinh quả thân hình, trên chân mang theo xiềng xích cự nhân tại cái kia lít nha lít nhít âm khí bên trong hiện lên, nó tấm mở miệng đột nhiên hút một cái, đem mấy chục con âm khí nuốt vào chủy lý. Sau đó, nó chủy lý phát sinh gầm lên giận dữ, dùng tốc độ cực nhanh hướng về Diệp Hiên đuổi theo. "Hey, có thể coi là lao ra ngoài." Sau 10 phút, Diệp Hiên rốt cục chạy ra khỏi âm khí vòng đây, đi tới một chỗ dưới nền đất núi, cả người thật dài thở phào nhẹ nhõm, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển vừa rồi nếu là hắn thoát được chậm một chút nói chỉ sợ cũng bị cái kia thần bí tam nhãn người khổng lồ bắt được vừa mới cái kia tam nhãn người khổng lồ rốt cuộc là cái quá gì diệp hiên càng không nhịn được dưới đáy lòng hỏi minh lợi tử hoàng âm thanh ở diệp hiên đấy lòng vang lên cũng chỉ có hai chữ minh ngợi đó là vật gì diệp hiên ánh mắt lắm liệt nghi hoặc mà hỏi âm khí lên cấp thể cũng là vua của bọn chúng mười vạn đầu âm khí bên trong trải qua mấy ngàn năm biến dị tiến hóa mới có thể đản sinh ra một con là ngươi trước mắt không treo chọc nổi tồn tại từ hoàng âm thanh nhàn nhạt vang lên diệp hiên căng nắm quả đấm một cái và không nói thêm gì nữa. "Tiểu tử, không cần suy nghĩ nhiều, có điều vận khí của ngươi cũng thực không tồi." Tử Hoàng trong thanh âm mang theo một tia an ủi cũng mang theo cũng là ngạc nhiên. "Vận khí của ta thật là không tệ, liền minh đợi kẻ như vậy đều gặp phải." Diệp Hiên vẻ mặt tự giễu nói, "Kẻ ngu si, ta không phải nói cái này." Người đưa mắt hướng về phía trước hẻm núi mặt đông nhìn lại. Nghe được tử Hoàng lời nói, Diệp Hiên trên khuôn mặt né qua một tia nghi hoặc, xoay đầu lại hướng về hẻm núi mặt đông nhìn lại. Một cây dáng dấp cùng hổ kình có chút tương tự, cả người tản ra mát mắt kim quang có tất là hiện lên ở Diệp Hiên trong tầm mắt, theo gió chớp rung động Diệp Hiên con ngươi. Vậy, đó là giọng nghi ngờ theo Diệp Hiên truy lý truyền ra. Bá Kình Long Thảo, từ hoàng cái kia đầy cõi lòng ngạc nhiên âm thanh ở Diệp Hiên đấy lòng vang lên. Quy 1 chương 853, càn quét của cái. Ặm, Ảm, ặm, gutter. Nó có thể khiến linh hồn của ngươi lực phát sinh tinh chất thay đổi cùng trong khoảng thời gian ngắn tìm được to lớn tăng lên, để linh hồn tăng vọt đồng thời còn có thể làm cho linh hồn của ngươi cùng Liệt Hải Huyền Long Kình linh hồn ý thức dung hợp, cho ngươi đối với Liệt Hải Huyền Long Kình bản sát gia tăng xác suất thành công, mấy trăm ngàn năm khó gặp phẩm, có thể gặp không thể cầu tồn tại. Diệp Hiên ánh mắt trừng trừng mà nhìn trước mắt cái kia hổ giao hình thái bá kình Long Thảo, trong mắt đầy áp nồng nặc nóng bỏng cùng kích động. Ở theo tử hoàng trong miệng biết được này bá kình Long Thảo công hiệu sau, tâm tình của hắn quả thực là thoải mái tới cực điểm, đối với cái này bá kình Long Thảo có thể nói là nhất định phải có. Mặc dù bá kình Long Thảo gần ngay trước mắt, thế nhưng Diệp Hiên cũng không có manh động, bởi vì như loại cấp bậc này bảo vật, tất nhiên là có thêm thú bảo vệ đang thủ hộ, cho nên hắn không dám tùy tiện động thủ, mà là ánh mắt cảnh giác đánh giá bốn phía. Đáng tiếc, một phen lượng lớn cùng kiểm tra sau, Diệp Hiên cũng không có bất kỳ phát hiện, tựa hồ cũng không có bất cứ sinh vật nào đến bảo vệ này bá kình long thảo, làm cho Diệp Hiên trong lòng mừng thầm vô cùng. Ngay lập tức, Diệp Hiên không khách khí chút nào xuề bàn tay ra hướng về kia bá kình long thảo chụp tới. Hay, nhưng mà, Diệp Hiên bàn tay còn chưa xuống tại kia bá kình long thảo trên, một tiếng tiếng gầm gừ phẫn nộ lại là vang vọng ở Diệp Hiên trong linh hồn, khiến cho sắc mặt hắn không khỏi biến đổi, thân hình lặng yên gian động lại, linh hồn phảng phất bị vật gì đó sẽ rách bình thường, đau đớn khó nhịn, làm cho theo bản năng mà lùi lại mấy bước. Này bá kình long thảo thành tinh, đây là bá kình long thảo công kích linh hồn. ổn định thân hình. Xoa xoa đau đớn vô cùng huyệt Thái Dương, Diệp Hiên ánh mắt nhìn chăm chú vào cái kia tản ra kim quang coi như ở bên trong nước du đang Bá Kình Long Thảo, trong ánh mắt tràn đầy không hề che giấu chút nào nghiêm nghị, chậm giọng mở miệng nói: Không sai, này Bá Kình Long Thảo lớn lên hơn mấy vạn năm dĩ nhiên ra đời ý thức của mình, có thể đối với người linh hồn phát động tấn công, tạo thành tổn thương cực lớn. Cho nên ở nó bốn phía mới vừa rồi không có thú bảo vệ tồn tại. Ngươi nhìn kỹ nó bốn phía có lượng lớn thi thể và mạch cốt, hiện nhiên là muốn phải chiếm đoạt nó chứa nhiều sinh vật lại bị nó giết chết, trở thành nó sinh trưởng chất dinh dưỡng. Nếu là đổi lại cái khác sinh vật, mới vừa rồi nó đột nhiên thi triển công kích linh hồn bên dưới sợ là sớm đã bị đánh nát linh hồn bị chết chết rồi, mà ngươi chỉ là nhỏ nhẹ linh hồn bị thương cái này cũng đến dựa vào ngươi lực lượng linh hồn mạnh mẽ. Từ Hoàng Âm thanh vang vọng ở Diệp Hiên đáy lòng, làm cho Diệp Hiên ánh mắt từ từ trở nên nghiêm nghị. Như vậy hiện tại muốn như thế nào mới có thể quyết định bùi cây này bá kình long thảo? Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng hỏi, không có cái khác biện pháp tốt, chỉ có thể đẩy nó công kích linh hồn đưa hắn hai xuống, có thể người khác không cách nào làm được, thế nhưng ngươi hẳn là không vấn đề quá lớn. Từ Hoàng Âm thanh một lần nữa vang vọng ở Diệp Hiên đáy lòng làm cho Diệp Hiên vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt từ từ từ trở nên kiên định. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Hiên đột nhiên cắn răng một cái, một lần nữa quay bá kình long thảo xuề bàn tay ra đến. Hoay! Phản phất cá voi giống như tiếng gầm gừ vang vọng ở Diệp Hiên trong đầu, khiến cho hắn động tác một trận, đầu phản phất đều phải nổ bể ra, thậm chí Diệp Hiên đều xuất hiện ảo giác, cảnh tượng trước mắt cũng đều phát sinh ra biến hóa. Hắn phản phất thấy được một con tre kín bầu trời cá voi đang nhìn từ trên cao xuống mà thấy nó, truy lý phát sinh gầm lên, quay hắn phát sinh từng tiếng cảnh cáo. Ở toàn thân tâm áp dụng này, bá kình long thảo Diệp Hiên cũng không biết ở vạn niên hàn băng đầm bên ngoài Hoang đứng ở Vạn Niên Hàn băng bờ đầm trong mắt lấp lóe tia sáng kỳ dị đang theo dõi mặt nước. Mặt nước coi như một khối hình chiếu tấm gương bình thường, ở chỗ đang rõ ràng ném bậy đặt Diệp Hiên ở Vạn Niên Hàn băng trong đàm hình ảnh, nhất cử nhất động của nó đều bị Hoang xuyên thấu qua cái gương này nhìn ra một thanh hại sở. Người này lại vẫn muốn áp dụng cái kia Bá Kình Long Thảo, quả thực là không biết tự lượng sức mình, cũng không sợ mình bị chết no. Thấy Diệp Hiên bất cứ đối với cái kia Bá Kình Long Thảo động tâm tư, Hoang trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, chỉ là này kinh ngạc rất nhanh liền bị xem thường cùng xem thường thay thế. Trí truy Lý truyền ra lệnh lùng lời nói. Lúc trước hắn đi sâu vào này vạn niên Hàn băng trong đám cũng từng thấy cái kia bá kình Long Thảo cũng từng từng có chủ ý với nó, nhưng người này đã thành tình có ý thức của mình, hắn mới vừa vặn có hành động liền bị này bá kình Long Thảo công kích, linh hồn bị thương nặng, cuối cùng không thể không từ bỏ. Cho nên nhìn thấy Diệp Hiên đánh này bá kình Long Thảo chủ ý lúc hắn rất là coi thường, hắn phản phát thấy được Diệp Hiên bị này bá kình Long Thảo gây thương tích. Quả nhiên, sự tình cũng đúng như hắn suy đoán như vậy, Diệp Hiên vừa mới vừa mới đối với bá kình Long Thảo xùe bàn tay ra. Một cỗ vô hình linh hồn xung kích bắt đầu từ bá kình long thảo tỏa ra bức ra, làm cho Diệp Hiên động tác lặng yên gian động lại, vẻ mặt cũng là tràn đầy thống khổ. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, Diệp Hiên vẻ mặt càng ngày càng thống khổ, sắc mặt cũng đều từ từ trở nên trắng nhợt, trong mắt thần thái cũng đều từ từ trở nên tang dã. Hoang biết, này là linh hồn bị thương nặng sắp sửa tan vỡ đi báo. Này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, hắn đã thấy qua thật là nhiều người chết ở trước mắt tình cảnh này dưới. Buông tha đi, có thể bây giờ từ bỏ con kịp. Thấy trong gương hình ảnh, nhìn thân hình kia động lại vẻ mặt thống khổ Diệp Hiên, Hoang nói mà không có biểu cảm gì nói. Cái gì sao có thể có chuyện đó? nhưng mà hoang lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, vốn thân hình yên lặng diệp yên trong thân thể đột nhiên bùng nổ ra một luồng bàng bạc sức mạnh, bàn tay của hắn nhanh như thiểm điện rơi vào bá kình long thảo trên và thuần thục mà đưa nó cho thu tiến vào ma long trong nhẫn, quả thực là sợ ngây người hoang con ngươi, để cho hắn lần đầu tiên xuất hiện thay đổi sắc mặt, tiên kia bất cứ đêm này bá kình long thảo cho thành công thu đi rồi, điều này làm cho hoang có chút khó có thể lý giải được cùng tiếp thu. ở lấy đi rồi bá kình long thảo sau, diệp yên không có bất kỳ cái gì dừng lại tiếp tục hướng về ở chỗ sâu trong đi. thôi thôi. Tiểu tử này có thể lấy đi bá kình long thảo chính là vận khí của hắn, theo hắn đi thôi. Nay vạn niên hàn băng trong đàm thiên tài địa bảo chứa nhiều, bản tọa không tin hắn có thể toàn bộ lấy đi. Thấy Diệp Hiên đi sâu vào bóng lưng, Hoang hồi lâu mới mới phục hồi tinh thần lại, thở dài nói: Cái gì? Tên tiểu tử kia bất cứ dễ dàng như thế đã tìm được băng linh lệnh vô cùng, đưa nó cho lấy đi, nhưng lại ước chừng xếp vào chín chiếc lọ, có lầm hay không? Vẫn may, tuyệt đối là người này số may đến ưu tiên. Hoang thấy trong gương cái kia khinh dễ lấy đi rồi băng linh lệnh vô cùng Diệp Hiên, quả thực là sắp cực độ điên rồi phải biết rằng băng linh lạnh vô cùng vị trí âm sát khí quá ổn, mặc dù là hắn cũng không dám dễ dàng xông vào, lúc trước hắn nhưng là đã đánh mất nửa cái mạng mới lấy một bình băng linh lạnh vô cùng, nhưng mà Diệp Hiên lại đã lấy đi cự phẩm, quả thực là để cho hắn đấu kỵ vật phần. Ở Hoang vốn tưởng rằng Diệp Hiên lấy đi rồi băng linh lạnh vô cùng sau Diệp Hiên nên quay đầu lại trở về, lại thật không ngờ người này không chỉ không có quay đầu lại trở về, hơn nữa lại vẫn hướng về càng sâu địa phương bước vào. Cái kia nơi càng sâu mặc dù là ta một khắc cũng không dám chờ lâu, người này lại vẫn gan dạ đi sâu vào quả thực là lòng tham không đủ. Thấy Diệp Hiên cái kia đi sâu vào bóng lưng, Hoang nắm chặt nắm đấm vẻ mặt khó coi mở miệng hắn tin tưởng Diệp Hiên cuối cùng lại bởi vì Tham Lam bị âm sát khí vào cơ thể mà chết ở này Vạn Niên Hàn băng trong đàm nhưng mà Diệp Hiên để hoang triệt để thất vọng rồi khi lấy được bá kình Long thảo bảo bối như vậy sau Diệp Hiên đối với này Vạn Niên Hàn băng đầm hứng thú có thể nói là gia tăng thật lớn hơn nữa có Tử Hoàng nhận biết hắn có thể dễ dàng tránh khỏi Vạn Niên Hàn băng trong đàm nguy cơ mở ra bốn phía cướp đoạt hình thức đủ loại thiên tài địa bảo bị hắn thu vào đến trong túi đó là Vạn năm bông tuyết thiên bất cứ đưa nó hái đi trời ạ đó là âm linh hoa thiên tiêu vận may không khỏi cũng thật tốt quá cái kia Linh Mận Anh Thánh thạch đáng chết, linh anh thánh thạch lại bị hắn lấy đi rồi. khốn nạn, đáng chết này tiểu tử lại có thể không nhìn này vạn niên hàn băng đầm âm sát khí, âm thần thánh quả cũng bị hắn lấy đi rồi. thấy cái kia không thấy âm sát khí ở vạn niên hàn băng đầm dưới đáy bốn phía vơ vét diệp hiên, hoang cả người triệt để lang loạn, truy lý không ngừng mà có tức đến nổ phổi âm thanh truyền ra. hắn đương nhiên là biết này vạn niên hàn băng trong đàm đáo vật tầng tầng, hắn bỏ ra vô số năm tháng nghi tất cả biện pháp vừa mới đem ở chỗ bảo bối tìm tòi nghiên cứu rõ ràng, hắn càng cho rằng diệp hiên căn bản thì không có theo vạn niên hàn băng trong đàm lấy đi những thiên tài địa bảo này thực lực, mới để cho hắn tiến vào bên trong thậm chí còn nói Diệp Hiên ở trong này có thể lấy đi bao nhiêu thì lấy đi bao nhiêu, cùng với còn ở tên kia kích thích bên dưới lập được võ đạo lợi thể, bất luận Diệp Hiên lấy đi bao nhiêu thứ đều tuyệt không cắt đoạn, cũng tuyệt không đối với hắn ra tay. Nhưng hắn làm sao cũng thật không ngờ Diệp Hiên tên kia lại có thể không nhìn nại vạn niên hàn băng trong đảm tích toàn lâu vạn năm âm sắc khí, không thể chút nào ảnh hưởng. Ở bên trong tới lui tự nhiên, bốn phía vơ vét. Thời điểm này, Hoa Duật đều cho hối hận thanh, hắn hối hận thả người này tiến vào, càng hối hận lập xuống kia cầu thí võ đạo lợi thể. Nếu như hắn không có lập xuống võ đạo lợi thể nói đợi cho Diệp Hiên thành công mang theo chứa nhiều bảo bối từ nơi này Vạn Niên Hàn băng trong đàm đi ra, hắn vẫn có thể ra tay cắt đoạn, nhưng là bây giờ hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Cái này tên đang chết, hắn là nhất định sớm biết rằng mình có thể không thể này Vạn Niên Hàn băng đầm âm sát khí ảnh hưởng, vừa mới cô ý tự cấp ta đấy, dẫn ta lập xuống này võ đạo lợi thể. Cái tên này tâm tư thật sự là thái quá âm hiểm. Thời điểm này, hoang cảm giác hắn ngay từ đầu đã bị Diệp Hiên tính toán. Vạn Niên Hàn băng đầm đấy nước ở chỗ sâu trong, Diệp Hiên trên khuôn mặt tràn đầy nồng nặng vui sướng. Lần này tiến vào này Vạn Niên Hàn băng đầm thu hoạch xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn cùng đón trước. Thu hoạch này thật sự là thái quá to lớn, hắn ở đây lấy được bất kỳ thứ nào vật phẩm đặt ở bên ngoài đều là làm cho vô số người điên cuồng chân bảo hiếm thế. Trước tiên không nói vật gì khác, vẹn vẹn chỉ là hắn lấy được bá kình long thảo, vạn năm bông tuyết, âm linh hoa, linh anh thánh thạch, âm thần thánh quả đều là cực phẩm bên trong tuyệt phẩm, cho dù là bị mọi người trong miệng bảy đại thần thuốc đều không cách nào cùng với mỹ đẹp. Một lúc đi ra ngoài tuyệt đối phải cẩn thận, làm bộ ở trong này không lấy được gì cả, bằng không mà nói tên kia tuyệt đối sẽ không để ý võ đạo lợi thể ra tay cắt đoạn. Diệp Hiên một bên ở vạn niên Hàn băng trong đàm cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lấy một bên dưới đáy lòng có ý nghĩ nhẹ qua, tiểu tử, phía trước đi thẳng 300 m mét, sau đó cự phải, hướng về lòng đất móc ngàn thước. làm như cảm ứng được cái gì, tử hoàng cái kia ngạc nhiên âm thanh ở diệp hiên đáy lòng, hướng về lòng đất móc ngàn thước. ở chỗ có thứ gì tốt gì, diệp hiên nhẹ nhàng gật đầu, nhanh chóng xông về phía trước, đáy lòng nghi hoặc mà hỏi, rất nhanh ngươi sẽ biết. tử hoàng cười thân bí, chưa từng làm bất kỳ giải đáp. rất nhanh, diệp hiên chính là đạt tới tử hoàng theo như lời địa phương, ở đây cầm rồng mũi nhọn điên cuồng đào bóc. thiên kia đang làm gì? điên rồi gì? thấy cái kia không dứt hướng phía dưới đào tới diệp hiên. Hoang Long mày chăm chú nhĩu chung một chỗ, nghi hoặc mà mở miệng. Đáng tiếc, không có người trả lời đáy lòng của hắn nghi vấn. Diệp Hiên như trước là hướng phía dưới đào lấy, mà là nhấc lên lượng lớn bụi đất, làm cho hoang quan sát tấm gương hình ảnh từ từ trở nên mơ hồ. Cuối cùng, ở hoang khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Diệp Hiên chui vào dưới nền đất biến mất không còn tâm tích. Theo đào tới thông đạo một đường lặn xuống, cuối cùng Diệp Hiên đi tới sâu trong lòng đất một cự nát độc phủ, một con cả người quấn quanh lấy vô tận sâm xét, tản ra vô tận khí lạnh thanh sắc cự long tất là hiện lên ở Diệp Hiên trong tầm mắt, khiến cho thần sắc hắn chấn, trí truy lý truyền chấn động không sánh nổi lời nói đến này, đây là Hàn băng Long linh. Do es cuối tuần bùng nổ, khẩn cầu các anh em đem vé tháng gửi cho võ thần. Cảm tạ. Ví 1 trường 854, Hàn băng Long linh. Hàn băng Long linh hình thành điều kiện hết sức hà khắc cùng phức tạp. Đầu tiên nó không chỉ cần phải cực kỳ khổng lồ tinh khiết Hàn băng năng lượng, còn cần Long khí trải qua vô số năm tháng dài đằng đang tẩm bộ rèn luyện làm cho Hàn băng năng lượng phát sinh chất thay đổi và có sinh mệnh từ từ đạn sinh ra một tia linh trí, dựa vào ăn ngấu nghiến thiên địa gian bảng bạc linh khí cùng khí lạnh mới có thể hình thành. Phóng tầm mắt vũ trụ mênh mông cũng đều là khó gặp chân phẩm. Nó không thuộc về thảo dược, dược liệu mà là một loại đơn thuần năng lượng thể. Tác dụng của nó càng vô cùng khổng lồ, không chỉ có thể tẩm bổ thân thể, làm cho thực lực võ giả tìm được tăng lên trên diện rộng cùng đột phá, vẫn có thể làm cho linh hồn phát sinh trên bản chất thay đổi, có được hàn băng rồng xét thuộc tính, làm cho linh hồn lực tăng vọt, linh hồn uy lực tăng lên trên diện rộng. Thậm chí phối hợp với cái khác trí bảo tác dụng còn có vậy một tia tỷ lệ ngưng tụ ra dung nạp linh hồn thể thân hình, làm cho thể linh hồn có thể một lần nữa sống lại, hiếm thấy đến cực điểm. Cho dù là trong thiên địa này uy lực khổng lồ dị hỏa cũng đều không thể cùng hàn băng long linh so với. Bây giờ xuất hiện ở Diệp Hiên cùng Tử Hoàng trước mắt con này, hàn băng long linh có trường dài hơn 10 mét, nó cả người quấn quanh lấy sấm xét, tản ra nồng nặc khí lạnh, trong hô hấp theo trong lỗ mũi phun ra khí lạnh khiến cho toàn bộ trong động phủ nhiệt độ đều đang không ngừng giảm xuống, bốn phía trên vách tường càng ngưng tụ đến từng tầng từng tầng băng xương, cụ bị một cố cường đại uy lực. Mặc dù thời khắc này nó chiếm cứ ở bên trong động phủ đang ngủ say, thế nhưng Diệp Hiên như trước là có thể theo trên người của nó cảm nhận được cái kia ẩn giấu sâu nhất nguy hiểm. Mặc dù người này chính là từ năng lượng đất trời ngưng tụ ra năng lượng thể Thế nhưng người này bây giờ hiển nhiên có rồi linh trí cùng mạnh mẽ lực công kích, cũng không phải cái kia bá kình long thảo có thể so với. Nếu muốn đưa nó thu phục nói, e sợ có chút khó khăn. Thấy cái kia quận mình ở một bên rơi vào trạng thái ngủ say Hàn Băng Long Linh, Diệp Hiên trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, theo bản năng mà nuốt nước miếng một cái. Hàn Băng Long Linh. Từ Hoàng Cảng vào đúng lúc này theo ma long trong nhẫn bay ra ngoài, thấy cái kia Hàn Băng Long Linh trong thanh âm cũng đều tràn đầy chấn động cùng kích động. Này Hàn Băng Long Linh đối với nàng thực lực khôi phục có thể nói là có trợ giúp rất lớn. Nếu như nàng dùng hấp thu này Hàn Băng Long Linh nói, thực lực có thể khôi phục không biết. Ccc Làm như cảm nhận được cái gì, vốn trong ngủ mê Hàn băng Long Linh từ từ mở ra cái kia hai mắt nhắm chặt, ở nó cặp kia to lớn long nhãn bên trong, màu vàng ngọn lửa đang nhảy nhót, vờn quanh ở nó bên người sấm sét càng phát sinh tích bên trong bút tiếng vang, một luồng kinh khủng uy thế thì lại là từ thân thể của nó bên trong khuyết tán bút ra. Cẩn thận, nó tỉnh rồi. Thấy cái kia mở mắt ra Hàn băng Long Linh, Tử Hoàng vẻ mặt nghiêm túc nói, xoa xoa xoa. ở nàng nói chuyện lập tức, nàng hai tay báu quyết, vô hình ngọn lửa màu tím thì lại là từ trong thân thể của nàng khuyết tán bút ra, hình thành một khổng lồ kết giới đem điều này động phủ chỗ phong tỏa làm cho trước mắt Hàn băng Long linh không cách nào thoát đi. Có lẽ là ngưng tụ cái này phong ấn kết giới tiêu hao Tử Hoàng nhiều lắm sức mạnh nguyên nhân, thân thể của nàng trở nên hơi hư hào cùng trong suốt. Diệp Hiên, ta đã đem vùng thế giới này phong tỏa, bên ngoài sẽ không khiến cho bất kỳ dị động, còn lại thì giao cho ngươi. Muôn vàng cẩn thận. Tử Hoàng xoay đầu lại dặn dò Diệp Hiên một câu, liền hóa thành một vệ sáng một lần nữa chui vào Ma Long trong nhẫn, biến mất không còn tâm tích. Tốt. Diệp Hiên khẽ gật đầu một cái, nhìn về phía Hàn băng Long linh ánh mắt càng phát càng nghiêm nghị. Hay. Hàn băng Long Linh ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào trước mắt Diệp Hiên, to lớn Long nhãn bên trong lập loè lạnh lẽo quang mang. Truy Lý phát sinh một tiếng giống giận dung trời, đáng sợ khí lạnh dùng thân thể hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán năng rộng, hướng về Diệp Hiên bọn họ bao phủ tới, ven đường nơi đi qua tất cả cùng là bị đóng băng. Hừ, thấy thế Diệp Hiên sắc mặt băng Hàn một mảnh trong lỗ mũi phát sinh một tiếng hừ lạnh, âm dương bá thể quyết lặng yên gian một chuyện, tay phải nắm chặt thành nắm đấm, trí dương lực lượng gào thét, mang theo lực lượng cường đại đột nhiên hướng về mặt đất đập ra ngoài. Giang giác giang giác, bịch, đáng sợ năng lượng dùng Diệp Hiên nắm đấm làm trung tâm gào thét năng rộng. Hướng về bốn phương tám hướng, quét ngang đem bốn phía ngưng tụ Hàn băng hết mức đập vỡ tan, cuối cùng cùng khuyết tán khí lạnh chạm vào nhau cùng nhau, phát sinh trầm muộn va chạm tiếng vang. Hàn băng Long linh trong mắt hung quang lấp lóe, Truy lý phát sinh một tiếng chấn thiên động địa gầm lên, Long uy vung một cái, mang theo vô số lôi đình hướng về Diệp Hiên vọt tới, tốc độ thật nhanh. Hàn băng Long linh lập tức chính là vọt tới Diệp Hiên trước mặt, khiến cho Diệp Hiên sắc mặt biến đổi, hắn không chút nghĩ ngợi, dưới chân ánh sao hoạt động, bước lập tức thi triển bước ra làm cho Hàn băng Long linh theo bên cạnh hắn sẽ qua, tránh qua công kích của nó. Nhưng dù vậy, Diệp Hiên như trước là bị Hàn băng Long linh mang theo sức mạnh to lớn cho hất bay ra ngoài con này Hàn băng Long linh có được thực lực hết sức cường hãn, đã sớm vượt ra khỏi võ đế cấp bậc này, đạt đến chính xác võ thánh cấp độ, đối phó tương đối khó giải quyết. Cho dù là Diệp Hiên thực lực trong khoảng thời gian này chiếm được to lớn tăng lên, thế nhưng nếu muốn đối phó hắn nói vẫn là hết sức gian nan. Công kích thất bại, Hàn băng Long linh đột nhiên một vung thân thể, còn khối lượng lớn sấm sét cái đuôi lớn chính là hướng về Diệp Hiên quất tới, khiến cho hắn sắc mặt kỳ biến, không chút nghĩ ngợi, hai tay giao thoa đón đỡ ở bên cạnh, bịch, trầm muôn tiếng va chạm vang lên. Hàn băng long linh có quất vào Diệp Hiên đón đỡ trên hai tay, khủng bố sức mạnh đáng sợ ngang dọc gào thét. Diệp Hiên thân thể giống như một viên như đạn pháo bay ngược ra ngoài, nện ở trên vách tường, phát sinh tiếng vang trầm nặng. Lượng lớn đá vụn theo bốn phía trên vách tường lăn xuống. Một đòn đem Diệp Hiên quất bay, Hàn băng long linh hung uy càng tăng lên, sừng rồng trên sấm sét dâng trào, đột nhiên lao ra, dùng cái kia cuốn quanh lấy sấm sét sắc bén sừng rồng hướng về Diệp Hiên ngược đỉnh đến. Diệp Hiên sắc mặt khó coi, hai tay nhanh chóng bấm khuyết, ngập trời ma khí theo trong thân thể của hắn khuyết tán bứt ra. Ngay lập tức, Diệp Hiên chính là không chút do dự mà vận dụng đại ma dối. Đại ma dối. Tại kia Hàn băng Long linh vọt tới lập tức, vô tận ma cột khí theo dưới nền đất dâng trào bứt ra, hướng về nó công kích mà đi đồng thời còn hình thành từng đạo từng đạo phòng vệ tre ở Diệp Hiên trước mặt, làm cho Hàn băng Long linh tốc độ biến hóa thế công đã bị ảnh hưởng to lớn. Giang giắc giang giắc, Trầm muộn tiếng va chạm liên tục không dứt mà văng lên, ở Hàn băng Long linh va chạm bên dưới, ma cột khí không ngừng mà gãy, nhìn qua cực kỳ mà chấn động. Diệp Hiên khí thế tăng vọt, trên người màu bạc hỗn độn chiến giáp hóa thành màu đen ma mà áo giáp rất đồng tròn tại Diệp Hiên trên thân, khiến cho khí thế của hắn càng tăng lên. Diệp Hiên dưới chân tinh bước thi triển bước ra, lập tức xuất hiện ở Hàn Băng Long Linh trước mặt, trong tay rồng mũi nhọn càng gào thét lên hướng về Hàn Băng Long Linh chém xuống. Tình cảnh này làm cho Hàn Băng Long Linh trong mắt hung quang lấp lóe, tấm mở miệng đột nhiên nổ, một viên khổng lồ sấm xét quả cầu năng lượng thì lại là từ nó truy lý phun ra, hướng về Diệp Hiên kéo tới, làm cho Diệp Hiên không thể không tay bảo vệ thế công, hướng về một bên ngang di chuyển đi ra ngoài, tránh qua công kích của nó. Đồng thời Diệp Hiên thuận thế đáp xuống, bị ma khí vờn quanh tay phải tất là nhanh như thiểm điện hướng về mặt đất cho ấn xuống. Đại ma tủ trời giam. Xèo xèo Theo Diệp Hiên động tác này, Vô tận ma khí xiềng xích thì lại là từ dưới nền đất lao ra, hướng về kia thoát khỏi ma cột khí trở ngại Hàn băng Long linh quấn quanh mà đi, đưa nó cái kia thân thể to lớn cho vững vàng mà quấn quanh. Hàn băng Long linh hành động nhận hạn chế, Trí lý phát sinh gầm lên giận dữ, nồng nặc khí lạnh quét tán, mặt ngoài thân thể bất cứ ngưng tụ đến từng tầng từng tầng Hàn băng đến, mà Hàn băng còn ở hướng về ràng buộc hắn xiềng xích ngang dọc lan tràn, cho tới khi hết thể xiềng xích hết mức đóng băng. Giang giác giang giác. Sau đó, Hàn băng Long linh thân hình chấn động mạnh một cái, rồng vây một cái, cuốn quanh nó xiềng xích tất là hết mức gãy, làm cho nó lần nữa khôi phục tự do. Nhanh Như tia chớp lao ra mở ra miệng rộng hướng về Diệp Hiên Tân Ướt, nhưng mà, nên tiếp nó lại là dòng mũi nhọn lập tức bộc phát ra hóng ánh ánh sáng màu đen cùng ẩn dấu ở giữa hắc quang trắng đen xiển xích. Dòng mũi nhọn sơ mổ trắng đen trời giam. Trong nháy mắt tiếp theo, hàn băng rồng linh hoạt là bị hóng ánh hắc quang thôn phệ. Đợi cho nó khi phục hồi tinh thần lại, nó người đã ở ở hắc quang trong kết giới, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cùng là bị trắng đen xiển xích cho cuốn quan quanh, làm cho nó kịch liệt giãy từng luồng từng luồng năng lượng bàng bạc tất là không ngừng mà theo trong thân thể của nó tán bứt ra. Mặc dù trắng đen trời giam đối với thực lực của nó có nhất định phong ấn cùng làm suy yếu tác dụng, thế nhưng xa xa không có trắng đen trời giam đối với võ giả như vậy to lớn, cho nên nó vẫn đang là có thể phát huy ra to lớn thực lực, không ngừng mà dãy rựa. Bạo lực nuốt chửng. Diệp Hiên sắc mặt băng hàn, trong mắt nhìn không tới chút nào gợn sóng, có chỉ là vô tận lạnh lẽo. Hắn hơi suy nghĩ, không chút do dự mà phát động rồng núi nhọn sơ mổ bạo lực nuốt chửng kỹ năng, bắt đầu liên tục không ngừng lấy ra này hàn băng long linh sức mạnh. Theo sức mạnh bị không ngừng mà lấy ra, Hàn Băng Long Linh giấy dỗ càng phát càng lợi hại, giống mũi nhọn trên tay cầm thanh năng lượng trên chỉ số đang không ngừng mà gia tăng, mà Hàn Băng Long Linh tất là ở từ từ trở nên suy yếu. Theo năng lượng bị rút đi này, Hàn Băng Long Linh nó cái kia thân thể cao lớn không ngừng mà đang thu nhỏ lại, hơn nữa từ từ trở nên mờ đi. Đến cuối cùng, cái kia Hàn Băng Long Linh thẳng thắn không dễ dỗ nữa, mà là dùng băng lênh ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Rốt cục từ bỏ ngăn cản gì? Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút cười yếu ớt, khóe miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong, truy lý có thỏa mãn thanh âm đàm thoại truyền ra. Chớ kinh thường, cẩn thận sự phản công của nó. Hàn Băng Long Linh cũng không có như vậy dễ dàng bị thu phục. Tử Hoàng Âm thanh vang vọng ở Diệp Hiên đáy lòng, làm cho Diệp Hiên âm thầm lẫm liệt. "Ngươi cười dễ ước. Quả nhiên như là tử hoàng theo như lời như vậy, lời của nàng vừa mới vừa mới vừa dứt, Hàn Băng Long Linh thân thể cao lớn bất cứ dùng tốc độ cực nhanh đang thu nhỏ lại, cuối cùng anh một tiếng vỡ ra được, tránh thoát trắng đen trời giam giằng buộc. "Thẻ tư, thẻ tư." "Vĩnh." Theo Hàn Băng Long Linh vỡ ra được, khủng bố đáng sợ năng lượng gào thét ngang dọc ngang dọc, lít nhà, lít nhít bản mini hình Hàn Băng Long Linh cũng là gào thét ra, đụng vào Hắc Quang kết giới mặt trên hiện ra từng đạo từng đạo tinh mịn vết nứt, cuối cùng anh một tiếng bể ra. Hắc quang kết giới phá nát, lít nha lít nhít tiểu mini hàn băng long linh tất là hướng về bốn phía nhanh chóng thoát đi, đáng tiếc lại bị Tử Hoàng bày ra kết giới hết mức ngăn lại, để cho chúng nó vô cùng phẫn nộ. Chít chít chít chít. Trong nháy mắt tiếp theo, chúng nó cùng nhau xoay đầu lại đưa mắt rơi vào Diệp Hiên trên thân, truy lý phát sinh từng tiếng gào thét, sau đó đồng loạt hướng về Diệp Hiên mà tới. Chúng nó lao ra tốc độ thật sự là quá nhanh, giống như vạn tên cùng bắn, đầy trời mưa tên. Diệp Hiên sắc mặt lạnh như băng, dưới chân tinh bức không dứt di chuyển, tình cờ cũng sẽ thi triển ra tinh tránh đến né tránh, đem những công kích tiêm mà đến tiểu mini hàn băng long linh cho tránh ra. Nhưng mà Ngay ở Diệp Hiên cho rằng tránh qua những công kích này lúc, một đạo kim sắc lưu quang không có dấu hiệu nào theo phun ra bức ra, vật vào Diệp Hiên mi tâm. Đó là Hàn băng long linh bản thể. Hay. Trong nháy mắt tiếp theo, một tiếng chấn thiên động địa tiếng rồng ngâm vang vọng ở Diệp Hiên trong đầu, chấn động đến mức đầu hắn tròn váng, khiến cho hắn trì ly phát sinh một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, mắt nhắm lại, trực tiếp hướng về mặt đất đổ tới. Quy 1 chương 855, Long linh nguyên anh. Trong động phủ, Diệp Hiên lẳng lặng mà nằm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, thần sắc tràn đầy nồng nặc thống khổ, lâm vào dài lâu hôn mê. Hôn mê Diệp Hiên coi như là một vô cùng dài rộng. Hắn ở mộng trong mộng thấy vậy một con cả người vờn quanh khí lạnh cự long. Hắn cùng cự long trong lúc đó bạo phát một hồi kinh thiên động địa chiến đấu, cuối cùng hắn một hơi đem đầu kia cự long nuốt, sau đó Diệp Hiên chính hắn đã biến thành một con rồng. Mộng làm được nơi đây liền lặng lẽ gian kết thúc. Theo ngộng kết thúc, vốn nằm trên mặt đất hôn mê Diệp Hiên lại là vào đúng lúc này đột nhiên mở hai mắt ra. Khi hắn mở mắt ra lập tức, màu tím sấm sét cùng màu xanh tham thẳm hàn băng lóe lên một cái rồi biến mất. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn ngồi dậy thấy bốn phía, truy lý có nghi hoặc mà thanh âm đàm thoại truyền ra. Hắn chỉ nhớ rõ mình bị cái kia Hàn Băng Long Linh bắn trúng mi tâm thì lâm vào hôn mê, mơ một giấc mơ liền tỉnh rồi, hoàn toàn không biết đạo trong khoảng thời gian này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ngươi bị Hàn Băng Long Linh bắn trúng, bị ấy xâm lấn trong óc. Cuối cùng, linh hồn của ngươi nguyên anh đưa nó nuốt chửng hấp thu. Từ Hoàng đứng ở một bên ánh mắt phức tạp thấy Diệp Hiên, truy lý truyền ra bất đắc dĩ lời nói: "Cái kia Hàn Băng Long Linh đối với nàng tới nói vô cùng trọng yếu, có thể trợ giúp nàng khôi phục, nhưng không ngờ rằng cuối cùng ma xui quỷ khiến bị Diệp Hiên tiểu tử này hàng phục hấp thu, để cho nàng khá là không nói gì." "Này." Nghe nói Từ Hoàng lời nói, Diệp Hiên không khỏi ngẩn ngơ. Người trước tiên cảm thụ một chút bây giờ thân thể tình hình cùng biến hóa, sau đó kiểm tra một chút ốc người biến hóa cùng linh hồn nguyên anh thời khắc này trạng thái. Từ Hoàng không để ý đến Diệp Hiên cái kia kinh ngạc vẻ mặt, mà là nhàn nhạt mở miệng. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật gật đầu, nhanh chóng kiểm tra lên tự thân biến hóa thân thể đến, hắn kinh ngạc phát hiện nhục thân của mình bất cứ lại tìm được tiến hóa cùng tăng cường, thực lực cũng đã nhận được to lớn tăng lên. Đương nhiên quan trọng nhất chính là linh hồn của hắn đã xảy ra biến hóa về chất. Thứ hải của hắn không gian hóa thành một mảnh phiêu đãng vô tận khí lạnh lôi chỉ, thỉnh thoảng có lượng lớn lôi đỉnh từ không trung bổ xuống mà linh hồn của hắn nguyên anh tất là so với trước kia đến lớn mạnh ngưng thật rất nhiều, chỗ mi tâm có một chốc giật dấu ấn, cả người quấn quanh lấy sấm xét, ở lôi chỉ trung ương ngồi khoanh chân, đầy dây một luồng mền liền không chỉ như thế, ở diệp hiên linh hồn nguyên anh bên cạnh còn chiếm cứ một con cả người còn quấn từng trận khí lạnh long linh, nó còn quấn diệp hiên linh hồn nguyên anh bơi lội và hoàn toàn đã bị diệp hiên khống chế. hiện nhiên, này vần quanh diệp hiên linh hồn nguyên anh rồng linh hoạt là cái kia hàn băng long linh. chỉ có điều, nó đã bị diệp hiên linh hồn chỗ hạng phụ hấp thu và cùng với hoàn toàn dung hợp. này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? nhìn Minh Biển ý thức bên trong không gian cảnh tượng Diệp Hiên có thể nói là kinh ngạc vật phận Ngươi đem cái kia hàn băng long linh hấp thu làm cho linh hồn của ngươi Nguyên Anh đã xảy ra cải biến cực lớn hơn nữa ngươi tu luyện linh hồn bí quyết đoạt sát nguyên nhân làm cho linh hồn của ngươi đã xảy ra phân cách cùng hàn băng long giang dung hợp liền sinh ra đạo này long linh Nguyên Anh nói cách khác này dòng linh hoạt là ngươi đệ nhị linh hồn Nguyên Anh Tử Hoàng không hổ là đến từ tinh không lão tiền bối có thể nói là kiến thức rộng rãi rất nhanh liền đem Diệp Hiên tình huống hoàn mỹ phân tích ra nghe được Tử Hoàng lời nói Diệp Hiên lúc này mới chợt hiểu ra gật gật đầu Ngươi đạo này Long Linh Nguyên Anh mặc dù không có người bổn mạng linh hồn Nguyên Anh mạnh mẽ, thế nhưng nó dung hợp Hàn băng Long linh cũng bị thuộc tính Hàn băng, uy lực lại là không thể khinh thường. Cho dù là này chính xác võ thánh thậm chí võ thánh linh hồn đều không có nó mạnh mẽ, dùng nó huy động đoạt sắc bí pháp đi đoạt sắc đầu kia liệt hải huyền long tình nói, sát suất thành công sẽ tăng cao rất nhiều. Dừng một chút, Tử Hoàng tiếp tục mở miệng đạo. Cái kia Hàn băng Long linh đối với ngươi mà nói kỳ thực càng trọng yếu hơn. Nghe vậy, Diệp Hiên do dự một chút, ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào Tử Hoàng trên thân, chậm dọn mở miệng. Hắn biết tử hoàng này đây thể linh hồn phương thức tồn tại, nàng phải khổng lồ linh hồn lực để duy trì tự thân, mà cái kia hàn băng long linh có thể đối với linh hồn có to lớn tầm bồ hiệu quả, đối với tử hoàng tới nói không thể nghi ngờ là tác dụng to lớn. Nhưng cuối cùng lại ma xui quỷ khiến bị hắn diệp hiên hấp thu, đây không thể nghi ngờ là làm cho diệp hiên đấy lòng có chút băn khoăn. Ha <cười> ha, bất quá là một đạo hàn băng long linh mà thôi, ngươi không cần để ở trong lòng. Hiện giai đoạn tới nói, ngươi đưa nó hấp thu nói, tác dụng lớn hơn nữa, dù sao nó giúp ngươi ngưng tụ ra đạo thứ hai linh hồn nguyên Anh, có thể làm cho ngươi đối với liệt hải huyền long sát sát xuất thành công gia tăng nếu là ngươi thật sự có thể đem cái kia liệt hài huyền long kình đoạt sắt thành công để hắn trở thành ngươi đạo thứ nhất phân thân nói vậy ngươi thành tựu tương lai là vô hạn tử hoàng cười biến vương người một cái thể hiện ra nàng cái kia uyển chuyển làm tức giận vóc người đường cong nợn đủ cười mở miệng nhưng mà được rồi không nói những thứ này đưa ngươi long linh nguyên anh thả ra xem một chút diệp hiên còn muốn nói gì thế nhưng là bị tử hoàng phất tay đánh gãy thấy tử hoàng cái kia không để ý chút nào giáng dấp nghe được lời của nàng diệp hiên do dự một chút nhẹ nhàng gật gật đầu lập tức liền đem linh hồn bí pháp đoạt huy động cười dễ ước. theo diệp hiên hành động này Hắn Mi Tâm Kim Quang lấp lóe, một đạo cả người cuốn cuốn kim quang, tản ra nồng nặc khí lạnh Long Linh thì lại là từ Mi Tâm của hắn bay ra, trôi nổi ở giữa không trung, tản ra một cỗ cường đại áp bức. Rất tốt, điều khiển nó đối với chấm phát động tấn công thử xem. Thấy Diệp Hiên đạo kia Long Linh Nguyên Anh, Tử Hoàng thỏa mãn gật gật đầu, mở miệng cười. Hay. Lời của nàng vừa mới vừa mới vừa dứt, cái kia Long Linh Nguyên Anh liền ngửa mặt lên trời phát sinh gầm lên giận dữ, đuôi rồng đột nhiên vung một cái, mang theo lực lượng cường đại cùng nồng nặc sát ý hướng về Tử Hoàng công kích mà đến. Tử Hoàng trên khuôn mặt hiện ra một chút cười yếu ớt, hai tay bấm quyết, trước mặt một mặt ngọn lửa màu tím lá chắn hình thành cùng Long Linh Nguyên Anh quất tới đuôi rồng chạm vào nhau cùng nhau, phát sinh trầm muộn tiếng va chạm. Long Linh Nguyên Anh bị lực lượng cường đại cho chấn động lùi ra ngoài, nó đột nhiên lao ra, va đầu vào ngọn lửa màu tím kia trên lá chắn, đem ngọn lửa màu tím kia lá chắn cho va nát trở thành một phấn, mang theo cùng giá hung uy hơn thế không giảm về phía Tử Hoàng vọt tới, có thể nói là cực kỳ hung hãn, rất có trước khi Hàn Băng Long Linh như thế. Bịch, và ảnh, trầm muộn tiếng va chạm vang lên, ngọn lửa màu tím trên lá chắn hiện ra từng đạo từng đạo tinh mỹ vết nước cuối cùng ầm ầm gian vỡ ra được. Từ Hoang thuận thế lùi về sau cùng Long Linh Nguyên Anh, kéo dài khoảng cách. Rất tốt. Này Long Linh Nguyên Anh lực công kích cùng lực phòng ngự đều là khá không tệ. Hồn Định thân hình, thấy cái kia chiếm cứ ở Diệp Hiên đỉnh đầu Long Linh Nguyên Anh, nàng tinh mỹ mị người trên gương mặt chất đầy đủ cười, thỏa mãn gật gật đầu. Diệp Hiên cũng là tương đối thỏa mãn, nhẹ nhàng gật gật đầu, hơi suy nghĩ cái kia Long Linh Nguyên Anh chính là hóa thành một đạo tinh quang trui vào hắn mi tâm biển ý thức trong không gian biến mất không còn tam tích. Vừa mới thi triển Long Linh Nguyên Anh có cái gì phát hiện mới gì? Từ Hoang ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào Diệp Hiên trên thân, trầm giọng hỏi. Nó theo ta bổn mạng linh hồn Nguyên Anh giống nhau như lúc Hoàn toàn đã bị sự điều khiển của ta cùng nắm giữ, sử dụng cũng là thuận buồm xuôi gió. Mặt khác, linh hồn của ta nhận biết phạm vi trở nên càng thêm rộng lớn, đạt đến chu vi hai cây số. Diệp Hiên nghĩ nghĩ trả lời. Rất tốt. Xem ra ngươi tu luyện âm dương bá thể quyết cùng linh hồn bí pháp đoạt sắc quả nhiên bất phàm. Bây giờ ngươi cảnh giới võ đạo chẳng qua là võ hoàng cấp độ, thế nhưng là có chỉ có chính xác võ thánh cấp bậc trở lên cường giả vừa mới có được linh hồn nguyên anh, và còn có được đạo thứ hai linh hồn nguyên anh long linh. Phong tầm mắt vũ trụ mênh mông cũng mới có thể được tính là là thiên kiêu một đời. Nghe được Diệp Hiên trả lời, từ Hoàng cười nói. Phải biết rằng linh hồn nguyên anh nhưng chính xác võ thánh cấp bậc cường giả mới có thể tu luyện có nhưng mà Diệp Hiên bây giờ mới võ hoàng cấp bậc cũng đã có này có thể nào không khiến người ta cảm thấy kinh ngạc cùng thán phục đương nhiên này hết thề đều phải ít nhiều âm dương bá thể quyết bởi vì nó tầng thứ năm hóa thần cảnh chính là linh hồn ngưng tụ thành nguyên anh Diệp Hiên cười cười không hề trả lời mặc dù hắn trước đây cũng biết âm dương bá thể quyết mạnh mẽ và châu bò nhưng theo thực lực không rất tăng cao hắn vừa mới chỉ hiểu này âm dương bá thể quyết bác đại tinh thầm quả thực là mở ra mặt khác một cái võ đạo con đường tu luyện đi thôi chúng ta ở đây đợi thời gian cũng rất dài ra là nên ra khỏi từ hoang nhẹ nhàng gật đầu, hóa thành một vệ sáng chui vào diệp Hiên ma long trong nhẫn. diệp Hiên tất là lười biếng rối ra lại lưng mỏi, hoạt động dưới gân cốt, hướng về phía trên chui ra. đáng chết, thiên diêu tiến vào dưới nền đất rốt cuộc đang làm gì? hoang đứng ở vạn niên hàn băng đầm liền thấy trong gương hình ảnh, sắc mặt khó coi tới cực điểm, tức đến nổ phổi mắng. theo diệp Hiên tiến vào dưới nền đất, hắn căn bản là cái gì đều nhìn không tới, không biết là trong lòng đất xảy ra chuyện gì. a, đi ra. đột nhiên, hoang ánh mắt lấm liệt, nhìn thấy diệp yên rốt cục là từ hồ nước dưới nền đất cho chui ra, để cho hắn đông cảm thấy phấn chấn, ánh mắt nhìn chậm chậm diệp Hiên. Chờ một lúc, nhất định phải cố gắng tra hỏi ra tiểu tử này, hắn ở hồ nước ngọn nguồn rốt cuộc làm cái gì. Đáng tiếc Diệp Hiên cũng không có sẽ ở này vạn niên hàn băng trong đàm tiếp tục vơ vét, mà là hướng về mặt nước thượng du đến. Ầm ào, ào. Theo một trận bọt nước văng lên, tiên tính vạn niên hàn băng đầm mặt hồ bắn ra một cái đầu nhỏ, Diệp Hiên thì lại là từ vạn niên hàn băng trong đàm chui ra. Hừ hục. Ta nói người thủ hộ đại nhân, ngươi cũng quá ham hại người a, ta đều thiếu chút nữa chết tại đây vạn niên hàn băng trong đàm, kết quả không phát hiện chút gì, tay không mà về. Ai? Diệp Hiên đi tới một bên trên tảng đá lớn nằm xuống, vẻ mặt thất vọng cùng thở dài nói không phát hiện chút gì, tay không mà về. Nghe được Diệp Hiên lời nói, Hoang Gia mặt cũng không nhịn được nảy nảy, thiếu một chút nhảy dựng lên chửi mà nó. Người này được tiện nghi còn ở trước mặt hắn giả bộ. đúng vậy, không phát hiện chút gì, này vạn niên Hàn băng đầm ngọn nguồn dưới liền cái lông chìm đều không có. ai? quả thực là bạch mù ta ba loại bảo bối, sớm biết rằng là như vậy ta đánh chết cũng sẽ không đổi với ngươi. ai? ta cái kia khổ à? thật không cho dịch đưa tới ba loại bảo bối kết quả là như vậy không còn. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật gật đầu, trên khuôn mặt tất cả đều là bi thường và phiền muộn hắn là không thể nào cho nói cho hoang hắn ở vạn niên hàn băng trong đàm có thu hoạch không lồ, hoang cũng sắp bị diệp hiên nói đem lá phổi đều phải cho tức nổ tung, người này ở vạn niên hàn băng trong đàm không biết là chiếm được bao nhiêu bảo bối, kết quả còn ở trước mặt hắn bán thảm, người này cho là hắn cái gì cũng không biết gì, người còn có mặt mũi ở trước mặt ta bán thảm, bá kinh long thảo là ai hái đi, chín bình băng linh lạnh vô cùng là ai giả bộ, vạn năm bông tuyết là ai lấy đi, âm thần thánh quả vừa là tên khốn kia ở bên trong lấy được, người ở bên trong chiếm được nhiều như vậy bà bối, còn ở trước mặt ta bán thảm, người muốn chút mặt gì, thời điểm này. Hoang là hoàn toàn bị tức nổ tung. A, người đều biết, nghe được hoang cái kia tức giận ngữ, thấy cái kia phẫn nộ răng rắp, Diệp Hiên vẻ mặt kinh ngạc, theo bản năng mà mở miệng. Mau mau cút cho ta! Hoang giận dữ công tâm, tay áo bảo vung lên, hét lớn. Vậy, người thủ hộ đại nhân, gặp lại. Diệp Hiên trên khuôn mặt chất đầy đủ cười, như được đại xá, nhanh chóng biến mất ở hoang trong tầm mắt. Thấy Diệp Hiên cái kia biến mất bóng người, Hoang cắn răng nghiến lợi mắng. tên khốn kiếp này! Bởi vì có võ đạo lời thề răng buộc, hơn nữa Diệp Hiên theo vạn niên Hàn băng trong đàm đi ra lúc mang cho hắn một tia mịt mở nguy hiểm. Hán Trung Quy không có đối với Diệp Hiên ra tay. Quy 1 chương 856, thân mật giải phẫu canh thứ nhất. Ặm, Ảm, ặm, gật. A Hiên, ngươi có thể coi là đã trở lại, như thế nào? Dưới thác nước trong động phủ, Phong Ma Lâm Phong, Thánh Ma Địch La Khắc, thú ma tần thú ba người bọn họ thấy cái kia trở về Diệp Hiên, trên khuôn mặt đều là hiện ra nồng nặng ngạc nhiên, không nhịn được hỏi. Băng linh lạnh vô cùng tới tay. Diệp Hiên vây tay một cái, một bình băng linh lạnh vô cùng tất là hiện ra ở trong tay của hắn. Tốt quá. Thấy Diệp Hiên trong tay băng linh lạnh vô cùng, Thánh ma địch La Khắc, thú ma tần thú bọn họ đều là vẻ mặt hưng phấn nói, "Bây giờ thân mật chỗ thứ cần thiết toàn bộ đều chuẩn bị đầy đủ hết, bây giờ có thể bắt đầu tiến hành thân mật giải phẫu." Diệp Hiên ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào Phong Ma Lâm Phong trên thân, trầm giọng hỏi, "Thế nào, chuẩn bị xong chưa?" "Đã sớm chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu." Nghe được Diệp Hiên lời nói, Phong Ma Lâm Phong tất là cười trả lời, "Đã như vậy, vậy ngay bây giờ bắt đầu đi. A địch, hai người các ngươi đi bên ngoài động phủ trông coi, bất luận xảy ra chuyện gì, chắc chắn sẽ không có thể khiến người ta quấy rối đến ta." Ngay lập tức, Diệp Hiên không chút do dự mà nói rằng Đúng rồi, Ái Lệ Tư đâu? Như là nghĩ đến cái gì? Diệp Hiên có phát hiện không nhìn thấy những ngày qua giống như không có băng tuyết nữ thần Ái Lệ Tư, vì vậy không nhịn được hỏi. Nàng nói có việc, rời đi. Làm sao? Người đối với nàng thú vị. Thánh Ma Địch La khắc điệu mở miệng cười. Có con em ngươi ý tứ, nhanh đi ra ngoài. Diệp Hiên tức giận nói. Theo lời của hắn hạ xuống, Thánh Ma Địch La khắc cùng thú ma tần thú hai người chính là nhanh chóng đi ra độc phủ, ở bên ngoài bảo vệ. Loảng xoảng cười rế ức. Diệp Hiên hơi suy nghĩ, bàn tay đột nhiên một chiều Trên tay hơ không ma giới ánh sáng lóe lên, một tấm làm riêng giải phẫu giường cùng chữa bệnh thùng dụng cụ cùng với các loại thuốc men tất là tái hiện ra. Lần này hắn tiến vào cấm địa sinh mệnh liền biết phải cho Phong Ma Lâm Phong thân mật, cho nên lần này hắn đến có chuẩn bị, hết thảy công cụ đều mang rất là đầy đủ hết. Áo cởi, nam thẳng ở giải phẫu trên giường. Diệp Hiên một bên chuẩn bị thuốc tê phẩm, một bên trầm giọng mở miệng nói, "Phong Ma Lâm Phong nhẹ nhàng gật đầu, cởi áo nằm ở giải phẫu trên giường. Toàn bộ quá trình kéo dài thời gian sẽ rất lâu, vì để tránh cho thống khổ và thuận tiện giải phẫu, cần phải tiến hành gây tê. Diệp Hiên ánh mắt nhìn chăm chú vào Phong Ma Lâm Phong, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng. A, cứ đến chính là Phong Ma Lâm Phong mở miệng cười. Giải phẫu nguy hiểm rất lớn, nếu là Diệp Hiên một bên cho Phong Ma Lâm Phong tiêm vào thuốc mê, một bên trầm giọng nói. Nếu là giải phẫu thất bại, ta cũng sẽ không trách người, á địch bọn họ cũng sẽ không trách người. Nhớ kỹ, chúng ta là anh em. Có lẽ là thuốc mê có tác dụng, Phong Ma Lâm Phong ý thức từng điểm từng điểm trở nên mơ hồ, hắn trên khuôn mặt lại hiện ra một chút rất là nụ cười nhẹ nhõm, mỉm cười nói. Không cần có bất kỳ áp lực, một lúc chúng ta gặp lại. Theo Phong Ma Lâm Phong lợi nói hạ xuống. Hắn ý thức trong khi nhanh chóng biến mất, lâm vào ngủ say. Hơi, hey. Diệp Hiên hít sâu một hơi, vẩy tay một cái băng linh lạnh vô cùng tái hiện ra, hắn mở nắp bình ra, đem băng linh lạnh vô cùng đốt vào phong ma lâm phong truy lý. Kết cười rêu kết cười rêu. Theo băng linh lạnh vô cùng tiến vào phong ma lâm phong trong miệng, thân thể của hắn mặt ngoài bốc khí từng trận khí lạnh, thân thể từ bên trong ra ngoài đều ngưng tụ nổi lên từng tầng từng tầng thật mỏng tầng băng đến. Kinh mạch của hắn bị đóng băng, mạch máu cũng đều bị đóng băng, thì liền tâm tạng cũng đều bị đóng băng, tim đập dừng lại, máu tuần hoàn cũng đều ngừng. Thế nhưng, hắn cũng chưa chết, mà là sống sót. Hơn nữa tất cả sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật cũng tất cả đều yên ổn. Thậm chí, người lấy tay đi chạm đến nói sẽ phát hiện hắn cũng không phải là bị đóng băng người băng như vậy làm cho người ta cực kỳ cứng ngắc lạnh như băng cảm giác, hắn như trước là theo người bình thường không có bất kỳ cái gì đi ra ngoài. Trên người hắn tầng băng phản phất là giả đồng dạng. Chỉ là tính mạng của hắn trạng thái bị ổn định ở thời khắc này. Đây là băng linh lạnh vô cùng tác dụng cực lớn cùng công hiệu. Diệp Hiên vẻ mặt trở nên càng phát càng nghiêm nghị, trong tay hắn độ cứu hiện lên, bị hắn phân biệt đâm vào đến phong ma lâm phong trong thân thể, nghiêm phong tâm mạch của hắn Duy trì tính mạng của hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật đồng thời còn có liên tục không ngừng năng lượng sinh mạng dũng mãnh vào đến phong ma lâm phong trong cơ thể, đối với thân thể của hắn tiến hành tầm bộ cùng tu sửa. Đến lúc này, hết thảy thuật trước công tác chuẩn bị hết mức hoàn thành. Bút. Sau đó, Diệp Hiên từ từ cầm lên giải phẫu, bắt đầu trọng yếu nhất một bước. Bắt đầu giải phẫu, thân mật. Thời gian từng điểm từng điểm trôi qua, trong nháy mắt đã theo buổi sáng tới buổi chiều, từ xế chiều tới ban đêm, theo ban đêm tới buổi sáng, nhưng trong động phủ đang tiến hành giải phẫu Diệp Hiên lại chậm chạp chưa hề đi ra, làm cho thủ ở bên ngoài thánh ma địch la khắp cùng thú ma tần thú hai người sốt ruột vô cùng. Thú nhỏ, ngươi nói đã lâu như vậy, a hiên tên kia còn chưa hề đi ra, có phải hay không là giải phẫu xuất hiện cái gì bất ngờ?" Thánh Ma Địch La khắc vẻ mặt nghiêm túc, không nhịn được hỏi. "Phù, cái miệng quả đen của nhà ngươi chớ nói lung tung, dùng Diệp Hiên tay chính xác nhất định không có chuyện gì." Nghe được Thánh Ma Địch La khắc lời nói, thú ma tần thú không nhịn được mắng. "Ta cái này cũng là lo lắng mà, ngươi xem từ hôm qua cho tới hôm nay cũng bay qua một ngày một đêm, tốt xấu cũng cho chúng ta tiết lộ một chút tin tức à, nhưng ngươi thấy bây giờ, một câu nói đều không có." Thánh Ma Địch La khắc giống như kiến bò trên chảo nóng qua lại dù dịch. Đại ca, đây chính là thân mật giải phẫu, cũng không phải cái khác giải phẫu nhỏ. Hơn nữa lần này hoán đổi còn là tim rồng, so với phổ thông thân mật giải phẫu không muốn biết khó bao nhiêu lần, chậm một chút cũng có thể giải thích, đừng có gấp. Ngoan ngoãn chờ, tin tưởng hai người bọn họ. Thú ma Tần thú đi tới Thánh ma Địch La khắc trước mặt, xuê bàn tay ra vô vô bờ vai của hắn, an ủi nói: "Được rồi, chờ." Cuối cùng Thánh ma Địch La khắc gật gật đầu, tiên tính canh giữ ở cửa đột vụ. Thời gian trôi qua, lại qua thời gian một ngày, nhưng Diệp Hiên bọn họ bên kia vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì, làm cho vốn an ủi Thánh ma Địch La thú ma Tần thú cũng đều ngồi không yên cái này cũng hai ngày hai một rồi, thế nào còn không có đi ra, ta muốn điên rồi. thú ma tần thú không nhịn được mở miệng nói ra. ai ra, nói không chừng là giải phẫu trên đường gặp phải khó xử, tiếp tục chờ a, lâm phong tiên kia cũng không có vậy dễ chết. thánh ma địch la khắt nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. ôm thú ma tần thú bả vai nói, nhưng mà nếu không ta vào xem, thú ma tần thú thật sự là có chút nhịn không nổi, đứng dậy hướng về động phủ bước vào. người đã quên a hy bảo, đừng cho bất luận người nào cay dối đến hắn, an tâm này chờ. nhưng mà thú ma tần thú nhưng là bị thánh ma địch la khắt kéo trở lại cấm địa sinh mệnh ở chỗ sâu trong hai bóng người dùng tốc độ cực nhanh ở bay nhanh nếu là thú ma tần thú bọn họ nhìn thấy này hai bóng người nói nhất định có thể đưa bọn họ nhận ra bởi vì bọn họ thình lình gian chính là với bọn hắn từng có một hồi kịch đấu ta đế cùng kiếm đế bá tư từ khi cùng diệp hiên bọn họ một sau cuộc chiến hai người này liền mai danh nhận tích nhờ số trời run rủi xông vào một tòa thần bí cổ xưa độc phủ và chiếm được truyền thừa cổ xưa trải qua khoảng thời gian này tu dưỡng hai người này thương thế không chỉ khỏi hẳn hơn nữa kể cả thực lực cũng đã nhận được to lớn tăng lên đặc biệt là kiếm đế bá tư người này tại kia thần bí cổ xưa trong động phủ chiếm được một con võ thánh đức tay và hoàn mỹ tiến hành rồi cấy ghép làm cho thực lực của hắn một lần nữa tìm được tăng lên leo lên một cao hơn bậc thang bây giờ hai người bọn họ tìm được băng đế tin tức truyền đến ở cấm địa sinh mệnh ở chỗ sâu trong phát hiện một tòa đến từ tinh không phi thuyền di tích bọn họ đang tiến đến tìm kiếm Mà cái kia ở tiến hành rồi một lần ăn uống sau rơi vào trạng thái ngủ say liệt hải huyền long tình nơi ở chính là ở cách bọn họ phát hiện phi thuyền di tích không xa đương nhiên đối với tất cả những thứ này thú ma tần thú cùng thánh ma địch la còn có trong khi giải phẫu bên trong diệp hiên hoàn toàn không biết Ba ngày, đã ròng rã quá khứ ba ngày, A Hiên còn chưa hề đi ra, ta nhanh nhịn không được, còn như vậy các loại đi xuống, ta muốn điên rồi. Động phủ cửa, thú ma tần thú một quyền nặng nề nện ở trên một tảng đá lớn, phát tiết trong lòng cái kia bất tức mà vừa lo lắng tâm tình. Chờ một chút đi, bây giờ chúng ta làm không hữu dụng gì, chỉ có chờ. Thật thôi tiểu tử ngươi ban đầu còn khuyên ta đây, bây giờ hai ngày nay đúng là ngươi cực kỳ gấp gáp. Thánh Ma địch la khắc dùng sức mà hút một hơi xì gà, đem xương khói theo chuỗi lý từ từ phun ra, lập tức xoay đầu lại đưa mắt rơi vào thú ma tần thú trên thân, mở miệng cười, xì gà này hương vị không sai ta thu thập thật nhiều năm, muốn hay không rút ra một hơi. U ngụ cùng ngụ. Thú ma tần thú không để ý đến hắn, mà là lấy ra một vò nữ nhi hồng hướng về chính mình truy lý từng ngụm từng ngụm rót lên. Vô Không được, ta không chịu đổi. Ta muốn vào xem một chút. Làm một vò rượu uống xong, thú ma tần thú đem vò rượu cho rơi nát ấy, cũng không nhịn được nữa, đứng dậy hướng về trong động phủ đi đến. Ngươi người này. Thấy thế, thánh ma địch la khắc trên khuôn mặt hiện ra vẻ bất đắc dĩ cười khổ, cũng là vào đúng lúc này đứng lên. Này mới khiến các ngươi chờ bao lâu, các ngươi vậy thì không chịu được. Nhưng mà thú ma tần thú bọn họ vừa mới vừa mới đi ra hai bước. Lênh lảnh sang sảng âm thanh lại là vào đúng lúc này vang lên. Theo thanh âm này vang lên, Thánh ma địch la khắc cùng thú ma tần thú bước chân đều là không khỏi một trận, ngẩng đầu lên hướng về phía trước nhìn lại. Ở tại bọn hắn ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, hai đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đang cất bước từ từ theo trong động phủ đi tới. Bọn họ trên khuôn mặt tràn đầy nụ cười sẵn lạ, cả người tản ra khí thế cường đại, làm cho người ta cực độ bất phàm cảm giác. Hai người này bất ngờ chính là Diệp Hiên cùng Phong Ma Lâm Phong. A Hiên, người điên Thấy cái kia đi ra Diệp Hiên cùng Phong Ma Lâm Phong, Thánh Ma Địch La Khắc cùng thú ma Tần thú trên khuôn mặt đều là hiện ra nồng nặc vẻ mừng rỡ như điên, nhanh chóng vọt tới, cho hai người bọn họ một nhiệt tình ôm ấp. Các ngươi biết không? Hai người các ngươi đều sắp để bọn chúng ta đến gấp chết người. Mẹ kiếp, hai người các ngươi có thể coi là đi ra, biết chúng ta mấy ngày nay là làm sao mà qua nổi được sao? Mang theo nồng nặc oán giận thanh âm đàm thoại thì lại là từ Thánh Ma Địch La Khắc cùng Phong Ma Lâm Phong truy lý truyền ra. Diệp Hiên cùng Phong Ma Lâm Phong bọn họ cũng chỉ là, đó là hai người này đang quan tâm bọn họ. Thế nào? Giải phẫu thành công rồi sao? Sau đó Thánh Ma Địch La Khắc không chút do dự mà hỏi. Nghe được Thánh Ma Địch La Khắc lời nói, Diệp Hiên cùng Phong Ma Lâm Phong hai người trên khuôn mặt nụ cười đều là biến mất không còn tâm hơi, vẻ mặt có vẻ hơi hạ lên. Có phải giải phẫu chưa thành công? Thấy Diệp Hiên cùng Phong Ma Lâm Phong vẻ mặt, Thánh Ma Địch La Khắc cùng thú ma Tần thú lòng đều là không khỏi lộp bộ một chút, thực sự hỏi. Diệp Hiên cùng Phong Ma Lâm Phong hai người thần sắc cảm động, tối đầu không nói gì. Đợi cho Thánh Ma Địch La Khắc cùng thú ma Tần thú bọn họ gấp gáp không được, vẻ mặt theo ảm đạm lúc, hai người bọn họ vừa mới từ từ mở miệng, giải phẫu trên đường gặp phải phiền toái cực lớn. Thánh ma địch la khắc cùng thú ma tần thú đấy lòng đều là dâng lên một luồng dự cảm không tốt. Nhưng mà, Diệp Hiên câu chuyện của bọn họ lại là đột nhiên xoay một cái, mở miệng cười. Thế nhưng, cuối cùng giải phẫu thành công. Nghe được Diệp Hiên bọn hắn, Thánh ma địch la khắc cùng phong ma lâm phong đều là không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng càng không nhịn được mắng. Mẹ kiếp. Thành công các ngươi còn không nói? Thảo, đều sắp thủ chết hai chúng ta. Hai người các ngươi là cố ý. Quy 1 chương 857, âm vũ tủ như cảnh thứ hai. Ặm, goter, Mặc dù Phong Ma Lâm Phong thân mật giải phẫu giữa đường đã xảy ra cực lớn biến cố, thế nhưng cuối cùng lại phi thường thành công. Mà giải phẫu bên trong xuất hiện biến cố này chính là bởi vì Diệp Hiên muốn trợ giúp Phong Ma Lâm Phong hoán đổi này một viên tim rồng. Diệp Hiên bọn họ hoàn toàn là nghĩ sai rồi, bọn họ săn giết lần theo con này rồng. Căn bản cũng không phải là Sích Diễm Ma Long, mà là giống càng thêm quý trọng cho dù là phóng tầm mắt vũ trụ mênh mông đều vô cùng có danh tiếng Tinh Diễm Thần Long. Tinh Diễm Thần Long dáng dấp cùng Sích Diễm Ma Long cực kỳ tương tự, thế nhưng huyết mạch của nó càng thêm cao quý cùng thuần túy, nó này một viên tim rồng ẩn chứa sức mạnh càng thêm cùng vĩ làm cho ở thủ thuật trong quá trình cùng Phong Ma Lâm Phong thân thể xuất hiện to lớn bài xích, làm cho Phong Ma Lâm Phong khó có thể chịu được. Cũng may Diệp Hiên tại kia vạn niên hàn băng trong đàm thu được Âm Thần Thánh Quả, nó đối với tinh diễm thần long cái kia thuần chính chi dương long lực có nhất định tương xanh tương khắc tác dụng, làm cho Phong Ma Lâm Phong cường độ thân thể chiếm được một tăng lên, cuối cùng mới có thể thừa nhận này tinh diễm thần trái tim của rồng. Có thể nói, Phong Ma Lâm Phong đây cũng là ma xui quỷ khiến chiếm được một cơ duyên lớn a. Dù sao, tinh diễm thần long tim rồng còn hơn xích diễm ma long đến mạnh quá nhiều quá nhiều. Phong Ma Lâm Phong chỉ cần không ngừng mà thích đứng thay này một viên tim rồng, thu được lực lượng của nó liền có thể trở nên càng mạnh hơn. Dung Tử Hoàng nói tới nói, đổi lại tinh diễm thần long lòng phong ma lâm phong tương lai thành tiệu đem không thể đoán được. Ngự, chúc mừng ngươi a, người điên. Lần này ngươi sợ là cùng a hiên tên kia đem chúng ta bỏ rơi xa xa. Nghe xong Diệp Hiên kể xong toàn bộ thân mật quá trình, Thánh Ma địch la khắc cùng thú ma tần thú đều là không nhịn được than thở mở miệng, làm phong ma lâm phong sống lại cảm thấy cao hứng. Ha ha, có phải hai người các ngươi cứ như vậy cam tâm tình nguyện bị hai chúng ta vượt qua? Xa xa bỏ lại đằng sau, phong ma lâm phong trên khuôn mặt hiện ra một chút cười ướt, xuê bàn tay ra vô vô thánh ma địch la khấp cùng thú ma tần thú bả vai. Trêu chọc nói, ngươi cảm thấy có thể ạ? Vừa rồi hai chúng ta chẳng qua là tính chất tượng trưng khen các ngươi tại vài câu mà thôi. Ngươi đã thân mật giải phẫu đã thành công hoàn thành, chiếm được sống lại, vậy hai chúng ta cũng có thể đi bế quan tăng lên dưới thực lực. Thánh ma địch la khắc ném cho Phong Ma Lâm Phong một khối thưởng, tức giận nói, "Không sai, đã đây không phải là xích diễm ma long mà là tinh diễm thần long, vậy nói vậy máu của nó sinh ra hiệu quả sẽ càng thêm to lớn à. Thú ma Tần thú cũng là vào đúng lúc này gật đầu cười. "Tốt, vậy hai người các ngươi đi bế quan luyện hóa máu rồng, ta cho các ngươi hộ pháp. Còn A Hiên hắn nói còn có những chuyện khác muốn làm." Như vậy tùy hắn đi." Phong Ma Lâm phong nhẹ nhàng gật gật đầu, mở miệng cười. Hắn vừa mới hoàn thành thân mật phải thời gian nhất định tích tướng, vừa vặn trong khoảng thời gian này làm thú ma tần thú cùng Thánh Ma Địch La khắc hai người hộ pháp. "Vậy được, Người hộ pháp, hai chúng ta đi bế quan." "A Hiên, này cấm địa sinh mệnh nguy hiểm tần tầng, người muốn đi làm chuyện gì?" Thánh Ma Địch La khắc đưa mắt rơi vào Diệp Hiên trên thân, tân cần hỏi. "Phương diện này mặc dù nguy hiểm tần tầng, thế nhưng cũng có được to lớn kỳ ngộ, ta muốn chung quanh đi tìm tòi nghiên cứu tìm tòi nghiên cứu, nói không chừng số may có thể đụng tới một hồi vận may." Diệp Hiên nghĩ nghĩ cười trả lời, Hắn cũng không có nói cho Thánh Ma Địch là khắc cùng Phong Ma Lâm Phong bọn họ, hắn muốn đi đoạt xác cái kia liệt hải huyền long kình, dù sao cái kia cử động thật sự là thái quá điên cuồng cùng nguy hiểm, Diệp Hiên không muốn để cho bọn họ lo lắng. "Ngươi thực lực bây giờ ở ngay trong chúng ta mạnh nhất, chúng ta cũng không quản được ngươi, ngươi muốn đi làm gì liền đi đi, không trải qua cẩn thận một chút." Phong Ma Lâm Phong bọn họ hướng về Diệp Hiên dặn dò. "A, cái kia ta đi bốn phía đi dạo." Diệp Hiên gật đầu cười, lập tức xoay người rời đi. Nguy hiểm trong dãy núi, Diệp Hiên tốc độ cực nhanh ở xuyên qua, hướng về liệt hải huyền long kình ngủ say hồ nước chạy đi. Này ven đường nơi đi qua, đâu đâu cũng có bị liệt hải huyền long kình cùng cô gái thần bí kia chiến đấu năng lượng lan đến lưu lại vỡ vụn dấu vết cùng khắp nơi mà thú thi thể. ở tại bọn hắn cái kia kinh thiên động địa một trận chiến bên dưới non sông phá nát không biết là chết rồi bao nhiêu sinh vật, rất nhiều núi lớn đều trở thành một vùng đất cằn cối, nhìn không tới bất kỳ sinh cơ. theo Diệp Hiên càng là không ngừng mà gần sát liệt hải huyền long kình ngủ say hồ nước, hoàn cảnh bốn phía càng là rách nát thảm thiết, trong phạm vi mấy chục dặm đều nhìn không tới bất cứ sinh vật nào tồn tại, tràn đầy một luồng men cùng nguy hiểm. Diệp Hiên thấy được rất nhiều cấp 8 thậm chí ma thú cấp 9 thi thể, kể cả bọn họ đều không có chạy trốn cô gái thần bí kia cùng Liệt Hải Huyền Long Kình chiến đấu năng lượng lan đến, có thể tưởng tượng giữa bọn họ chiến đấu là kinh khủng cỡ nào. Một đường đi tiếp đi sâu vào, Diệp Hiên vẻ mặt từ từ trở nên ngưng trọng lên, tốc độ của hắn cũng đều chậm lại lên, bởi vì nó đã từ từ đến gần rồi cái kia Liệt Hải Huyền Long Kình ngủ say hồ nước phạm Vi. Cẩn thận một chút, phía trước chính là Liệt Hải Huyền Long Kình ngủ say hồ nước, này ngày trôi qua cũng không biết nó rốt cuộc ngủ say không có, muôn cẩn thận, đừng đưa hắn kinh động. Từ Hoàng Âm Thanh cũng là ở Diệp Hiên đáy lòng lên để cho hắn vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Bàng bạc linh hồn lực cũng là vào đúng lúc này lặng yên không một tiếng động khuyết tán bước ra, tỉ mỉ mà cảm giác chu vi hai cây số bên trong nhất cử nhất động. Đáng chết, làm sao ở trong hồ sinh vật toàn bộ đều chạy đến bên mở? Sau một lát, làm như cảm nhận được cái gì, Diệp Hiên vẻ mặt trở nên hết sức khó nhìn lên. Khi hắn linh hồn lực khổng lồ nhận biết bên dưới, phía trước cái kia khổng lồ đố hồ nước biên giới rừng hơi thở lượng lớn đại dương ma thú, không chỉ có tám móng hải tượng, thôn thiên hải báo, quỷ thủ bạch tuộc các loại hung ác đại dương ma thú, còn có hồng hoang cá voi, biển sâu chiến giáp cá nhám, thiết giáp cái đuôi lớn cá sấu. Nước sâu lạnh băng giao các loại cỡ lớn đại dương ma thú. Chúng nó vốn xác nhận sinh sống ở phía trước cái kia khổng lồ bên trong hồ nước. Thế nhưng nhưng bởi vì liệt hải huyền long kình đến mà bị xua đuổi tới bên bờ, không dám lại tiến vào hồ nước. Chúng nó cũng từng chống lại qua, nhưng tại kia khổng lồ liệt hải huyền long kình trước mặt, chúng nó căn bản là không hề có chút sức chống đỡ, chết rồi không biết bao nhiêu đồng bạn. Cho dù là bây giờ khoảng cách đại chiến trôi qua rất nhiều ngày, ở tiền vương cái kia bắt ngát bên trong hồ nước vẫn là nổi lơ lửng lượng lớn thi thể của ma thú. Theo nhiều như vậy đại dương ma thú sống ở chiếm cư ở bên hồ. Diệp Hiên căn bản cũng không có biện pháp tiếp cận hồ nước, càng không có cách nào đi tìm cái kia ngủ say ở đáy hồ liệt hải huyền long tinh. Thậm chí, Diệp Hiên chỉ cần xuất hiện ở bên hồ, liền đem gặp những đại dương này mà thú vây công. Diệp Hiên sắc mặt khó coi, liên tục thay đổi hết mấy chỗ vị trí, đều không có tìm được tạm thời chỗ đặt chân. Vần quanh hồ nước một vòng, đều bị này vốn sinh tồn ở bên trong hồ nước đại dương ma thú chiếm cứ. Cuối cùng, Diệp Hiên chỉ có thể ở cách hồ nước không xa rừng cây ở chỗ trên một cây đại thụ đặt chân. Dùng trước mắt tình huống này, nếu muốn xông vào đến bên trong hồ nước tìm kiếm liệt hải huyền long Kinh nói sợ hay là có chút gian nan đứng ở trên ngọn cây, ngắm nhìn xa xa tản ra từng trận khí lạnh hồ nước, Diệp Hiên vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, chắc cũng là nghĩ đến một ý đồ không tồi cùng biện pháp. Tử Hoàng theo Ma Long trong nhẫn bay ra, mỉm cười mở miệng. Biện pháp gì? Diệp Hiên rất là tò mò hỏi. Ngươi tìm địa phương bí mật đem bản thể của ngươi ở đi, sau đó vận dụng ngươi đệ nhị linh hồn cũng chính là Long Linh Nguyên Anh tiến đến bên trong hồ nước tra xét. Dù sao thật muốn đoạt xá này, liệt hải huyền long bình nói, bản thể của ngươi đích thật là không giúp được bất kỳ khó khăn. Hơn nữa nhân cơ hội này vẫn có thể rèn luyện một chút ngươi Long Linh Nguyên Anh. Tử Hoàng trôi nổi ở giữa không trung, lười biếng vươn người một cái thể hiện ra nàng cái kia truyện chuyển cảm động đường cong là lướt, mỉm cười mở miệng. Ý kiến hay. Từ Hoàng lời nói làm cho Diệp Hiên trước mắt không khỏi sáng ngời. Ngay lập tức, hắn hơi suy nghĩ chính là nhanh chóng về phía xa xa vách núi phóng đi. Hắn ở trên vách núi mở ra một bí ẩn động sau, chính là tại đây trong động ngồi khoanh chân. Bút. Diệp Hiên hơi suy nghĩ, mi tâm kim quang lấp loé, cả người cuốn quanh lấy sấm sét tản ra khí lạnh long linh nguyên anh tất là tái hiện ra, trôi nổi ở giữa không trung giống như một con tự long tản ra mạnh mẽ long uy. Đi. Diệp Hiên mắt sáng lên, Long Linh Nguyên Anh nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng tất là hóa thành một vệ sáng hướng về phương xa hồ nước phóng đi. Linh Hồn Nguyên Anh tốc độ thật sự là quá nhanh, hơn nữa im hơi lặng tiếng, không có gây nên chút nào động tĩnh. Này sống ở ở hồ nước bốn phía đại dương ma thú chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Diệp Hiên Long Linh Nguyên Anh chính là vọt vào trong hồ. Theo Long Linh Nguyên Anh xông vào vào đến giữa hồ, Diệp Hiên cảnh sát trước mắt tất là lặng yên gian đã xảy ra thay đổi, trong hồ tình huống tất là rõ ràng xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Tại đây ẩn chứa hùng vĩ tinh khiết năng lượng trong hồ. Đầy áp từng luồng từng luồng nồng nặc nguy cơ, Diệp Hiên thấy rõ từng con thực lực vượt xa sống ở ở hồ nước phía ngoài ma thú, cả người mọc đầy súc tu, thân dài đạt đến 500m một con long mãng trong hồ chạy. Hắn còn chứng kiến một con thân dài đạt đến 600m, cả người hiện đầy vô số cứng rắn vảy giáp, mọc ra một cái cự mãng đuôi long quy ở ở trong hồ săn bắn. Hắn còn chứng kiến từng bầy từng bầy gọi không ra tên, cũng chỉ có ngón tay mẹ phẩm chất sinh vật đang đối với một con vô cùng to lớn thiên thủ bạch tuộc mở ra với công. Nguyên lai, cũng không phải hết thảy sinh tồn ở ở trong hồ sinh vật biển bị đuổi ra ngoài, còn có thực lực sinh vật hùng mạnh lưu tại nơi đây. Họ Theo một trận giống giận rung trời tiếng vang lên, từ a đáy hồ cẩn thận từng ly từng tí một qua lại Long Linh Nguyên Anh tất là run lên bần bật, bật, một luồng nồng nặc nguy cơ cũng là hiện lên ở Diệp Hiên đáy lòng. Ở Diệp Hiên khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, một con thân dài gần mét, có đầu châu thân rắn, thế nhưng trên người cả người mọc đầy lít nha lít nhĩ xúc tu quỷ dị sinh vật thì lại là xuất hiện ở Long Linh Nguyên Anh trước mặt, cái kia so với đèn lồng màu đỏ còn muốn khổng lồ con mắt đang nhìn chằm chằm nó, trong mắt lộ ra không hề che giấu chút nào tham lam đến, làm cho linh hồn Nguyên Anh chỉ cảm thấy sởn cả tóc gáy. Đây là âm ú túu nưu, nó thực lực cực kỳ mạnh mẽ, có thể so với chuẩn thánh Chuyên môn dùng nuốt chửng các loại sinh vật linh hồn làm thức ăn. Diệp Hiên đệ nhị linh hồn Long Linh Nguyên Anh ở trong mắt nó quả thực là thế gian này nhất là ngon miệng thức ăn ngon. Âm u tù nhu to lớn mắt trâu nhìn chằm chằm Long Linh Nguyên Anh, trong mắt tràn đầy không hề che giấu chút nào tham lam, nó rỗi da đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm quẻ miệng, truy lý phát sinh một tiếng giống giận rung trời. Thân thể cao lớn đột nhiên lao ra, mở ra miệng rộng hướng về Diệp Hiên Long Linh Nguyên Anh cắn xé mà đi. Đáng chết, bị theo dõi. Diệp Hiên sắc mặt khó coi, truy lý phát sinh một tiếng tức giận mắng, không chút nghĩ ngợi, theo túm Long Linh Nguyên Anh trong hồ điên cuồng chạy trốn. Xèo xèo xèo thấy con ngồi lại dám chạy trốn, âm u tù như trong mắt hung quang lấp lóe, vô tận âm u súc tu tất là gào thét bứt ra, hướng về Diệp Hiên Long Linh Nguyên Anh đuổi theo quy 1 chương 858, trăm đáy hồ tìm kiếm canh thứ 3. Ảm, gợt tởm, Ảm, gợt tởm, đáy hồ, Diệp Hiên Long Linh Nguyên Anh dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua, ở phía sau nó âm u tù như tất là giống như phát điên bình thường theo đuổi không bỏ, làm cho bên trong hang núi ngồi quanh chân lặng lặng điều khiển Long Linh Nguyên Anh Diệp Hiên vẻ mặt có vẻ hết sức lạnh như băng cùng khó coi. Nay âm u tùn như tốc độ cực kỳ cấp tốc, mặc dù là Diệp Hiên phát huy ra Long Linh Nguyên Anh tất cả sức mạnh cũng đều khó mà đưa nó bỏ rơi. Cuối cùng Diệp Hiên Long Linh Nguyên Anh bị dồn đến một chỗ tuyệt cảnh, không đường có thể trốn. Ở âm u tù nhưu, chủy ly phát sinh một tiếng hưng phấn gầm lên. Lít nha lít nhít xúc tu nhanh như thiểm điện dò ra, theo bốn phương tám hướng hướng về Long Linh Nguyên Anh quấn quanh mà đến, khiến cho linh hồn Nguyên Anh căn bản là vô lực có thể trốn, không chỗ có thể trốn. Xèo xèo xèo. Trong nháy mắt tiếp theo, này lít nha lít nhít xúc tu liền đem Diệp Hiên Long Linh Nguyên Anh chỗ quấn quanh, mạnh mẽ sức kéo theo trên xúc tu bùng nổ, chúng nó no kéo Long Linh Nguyên Anh hướng về âm u tù nhưu mở ra miệng rộng cho hắn đi bên trong hang núi cảm giác tất cả những thứ này diệp hiên sắc mặt cũng là vào đúng lúc này khó thấy được thực hạn truy lý truyền ra lệnh như băng lời nói đã không trốn được như vậy thì liều mạng vanh cười dễ ước theo diệp hiên lời nói hạ xuống hắn hơi suy nghĩ thu nhỏ lại long linh nguyên anh đột nhiên bắt đầu bành trướng hiện lộ ra nó vốn răng rớp hóa thành một con cả người cuốn quanh lấy sấm sét tản ra khí lạnh băng rồng sét đáng sợ khí lạnh ngang do quyết tán cái kia cuốn quanh long linh nguyên anh xúc tu bị khí lạnh quét chúng lan đến mặt trên lưng tụ đến từng tầng từng tầng hà băng lập tức bị đóng băng giang rác sau đó biến ảo thành băng rồng sét long linh nguyên anh đuôi rồng đột nhiên vùng một cái thân hình chấn động mạnh một cái sức mạnh đáng sợ ngang dọc bùng nổ đăm này bị đóng băng xúc tu lập tức cho đánh gãy hay nó truy lý phát sinh một tiếng giống giận rung trời tấm mở miệng đột nhiên nổ một viên khổng lồ lôi điện bóng theo long linh nguyên anh truy lý phun ra hướng về kia âm u tù lưu ném tới rơi vào trên đầu của hắn vỡ ra được ờ âm u tù lưu bị đánh trúng truy lý phát sinh một tiếng phẫn nổ dí dỏm lắc lắc đầu bất cứ không có đã bị chút nào thương tổn sau đó nó dùng tốc độ cực nhanh hướng về long linh nguyên anh vào tới người này lực phòng ngự đã vậy còn quá gượng thấy thế, thế. Diệp Hiên sắc mặt cực kỳ khó coi, không ngờ rằng hắn huy động Long Linh Nguyên Anh phát khởi công kích mạnh nhất bất cứ không có thể thương tổn được này âm vũ tù như mảy may. Vào đúng lúc này, Diệp Hiên không chút nào do dự khởi động Long Linh Nguyên Anh dùng tốc độ cực nhanh hướng về mặt hồ phóng đi. Chỉ cần nương tựa theo Long Linh Nguyên Anh căn bản cũng không phải là này âm vũ tù như đối thủ, kế trước mắt chỉ có trước tiên thoát thân nói lại. Thầy. Sau mấy tiếng, khoanh chân ngồi trong sơn động thao túng Long Linh Nguyên Anh Diệp Hiên rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm, Long Linh Nguyên Anh rốt cục thoát khỏi cái kia âm vũ tù như đuổi bắt. Vào giờ phút này, chán hắn trên hiện đầy mồ hôi hột. Của áo không biết là khi nào đã sớm bị mồ hôi thấm ướt. Dù sao điều khiển linh hồn nguyên anh là một cái cực kỳ hao phí tinh thần sự tỉnh, mặc dù là hắn linh hồn lực khổng lộ như vậy thời gian dài điều khiển cũng đều có chút không chịu nổi. Hứa Chi, cái kia Long Linh Nguyên Anh và không phải của hắn bổn mạng linh hồn nguyên anh. Bút, từ đằng xa bay trở về Long Linh Nguyên Anh nhìn qua cũng đều trở nên hư hỏng không ít, hóa thành một vệ sáng chui vào Diệp Hiên trong ốc biến mất không còn tâm tích. Thế nào? Có thu hoạch gì? Tìm tới cái kia liệt hải huyền long kình chỗ nương thân đến sao? Tử Hoàng theo ma long trong nhận bay ra, đưa mắt rơi vào mồ hôi đầm địa Diệp Hiên trên người, trầm giọng hỏi. Cái hồ kia cũng không biết có khổng lồ cỡ nào, trừ bỏ bị đuổi tới bờ đại dương ma thú ở ngoài, trong hồ còn có rất nhiều thực lực khủng bố mạnh mẽ ma thú. Ta Long Linh Nguyên anh bị một con đầu trâu thân rắn còn sinh trưởng vô số xúc tu ma thú theo dõi, bị nó đuổi hồi lâu, vừa mới may mắn theo trong tay của nó chạy trốn. Diệp Hiên cười khổ trả lời, "Có thể theo âm u tú như trong tay chạy trốn, ngươi đủ để tiêu ngạo. Thiên địa nhưng chuyên ăn linh hồn." Cũng không biết các ngươi viên tinh cầu này trước đây rốt cuộc trải qua cái gì, không chỉ có tinh diễm thần long, âm u tú nưu, còn có liệt hải huyền long cùng rất nhiều lẽ ra không nên tồn tại trái đất gì đó. Ta thậm chí hoài nghi các ngươi khu cấm địa của sinh mệnh này có thể là liên tiếp một cái nào đó tinh cầu không gian hư vô. Nghe được Diệp Hiên lời nói, Tử Hoàng mở miệng cười. Có thể. Vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Hiên nghĩ nghĩ hỏi. đương nhiên là chờ ngươi nghỉ ngơi gần như, linh hồn khôi phục sau khi hoàn thành tiếp tục thăm dò. Nếu như có thể mà nói, ta ngược lại thật ra hy vọng tiếp theo ngươi Long Linh Nguyên Anh ở tiến vào đáy hồ lúc vẫn có thể tiếp tục gặp phải đầu kia âm vũ tùng lưu, như vậy ngược lại là có thể mai ngươi Long Linh Nguyên Anh. Đối với đến lúc đó đoạt cái kia liệt hải huyền long tình có trợ giúp lớn chờ ngươi tìm tới liệt hải huyền long tinh coi hiệu được hắn tỉnh trạng sau chúng ta lại làm riêng đoạn sát kế hoạch tử hoàng nghĩ nghĩ nói tốt diệp hiên nhẹ nhàng gật đầu bắt đầu ngồi khoanh chân khôi phục linh hồn lực rất nhanh diệp hiên long linh nguyên anh khôi phục hoàn thành diệp hiên lại một lần nữa điều khiển nó tiến nhập bên trong hồ nước tìm kiếm liệt hải huyền long tinh bóng người đáng tiếc ngoại trừ diệp hiên long linh nguyên anh bị mấy con ma thú công kích ở ngoài cũng không có phát hiện đầu kia liệt hải huyền long tinh chút nào thung tích ngày thứ hai Diệp Hiên trải qua một buổi tối nghỉ ngơi sau một lần nữa điều khiển Long Linh Nguyên Anh tiến vào đáy hồ tìm kiếm liệt hải huyền long kình tung tích, nhưng vẫn đang không có một chút nào phát hiện. Ngày thứ ba, Diệp Hiên một lần nữa thao túng Long Linh Nguyên Anh tiến vào đáy hồ, một lần nữa gặp phải đầu kia âm u tùng nhưu, một phen kịch đấu sau Diệp Hiên thoát đi, vẫn không có tìm tới đầu kia liệt hải huyền long kình. Ngày thứ tư, Diệp Hiên Long Linh Nguyên Anh ở đáy hồ phát hiện một cây tẩm bộ linh hồn đũ hồn tiên thảo, đưa nó hái trở về bị Diệp Hiên linh hồn hấp thù, làm cho linh hồn hắn chiếm được một tăng lên. Ngày thứ năm, Diệp Hiên Long Linh Nguyên Anh đem hồ nước 2 phần 3 diện tích đều tra xét hoàn thành vẫn đang không có phát hiện Liệt Hải Huyền Long Kình tung tích, giống như nó bỗng dưng biến mất vậy. Ngày thứ 6, Diệp Hiên Long Linh Nguyên anh một lần nữa tìm nhập hồ nước, vẫn là tay trắng trở về. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt 7 ngày thời gian liền lặng lẽ dần trốn, nhưng Diệp Hiên vẫn không có tìm tới tại kia đáy hồ ngủ say Liệt Hải Huyền Long Kình, để cho hắn âm thầm xuất nhột. Có điều tại đây 7 ngày thời gian trong Diệp Hiên cũng có thu hoạch, của hắn linh hồn lực chiếm được tăng cường, đối với Long Linh Nguyên anh vận dụng khống chế càng phát càng thuận buồm xuôi gió, cũng là biết tại kia khổng lồ ở trong hồ mỗi khu vực có bất động ma thú lớn ở thống lĩnh bảo vệ bây giờ chỉ còn lại có một chỗ không có tìm đó là âm mưu tùng như vị trí khu vực này diệp hiên mở mắt ra đứng dậy lười biếng vươn người một cái nhìn phía xa cái kia mênh mông vô bờ khổng lồ hồ nước trầm giọng mở miệng nói nếu như khu vực này nếu như không có vậy nó rất có thể tiềm nhập dưới nền đất hơn nữa những ngày qua ngươi ở đây đáy hồ náo động lên không nhỏ động tĩnh nhưng nó nhưng không có phản ứng chút nào đây cũng nói thương thế của nó rất nặng những ngày qua ngươi đối với long linh nguyên anh thao túng càng thêm thuần thủ hơn nữa tốc độ của nó cũng đều tăng lên không ít mặc dù là khu vực này có âm mưu như ngươi cũng mới có thể đưa hắn bỏ rơi thời gian không còn sớm, mau mau đi thôi. Tử Hoàng đi tới Diệp Hiên bên cạnh, ngắm nhìn phương xa, mỉm cười mở miệng. tốt, cái kia ta đi. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật gật đầu, hơi suy nghĩ. Long Linh Nguyên Anh theo mi tâm của hắn bay ra dùng tốc độ cực nhanh hướng về hồ nước phóng đi, biến mất ở Diệp Hiên tầm mắt của bọn hắn bên trong. rất nhanh ở Diệp Hiên dưới sự thao túng, Long Linh Nguyên Anh liền đi tới đáy hồ âm u tù nhiêu thống trị khu vực này và bị âm u tù nhiêu phát hiện. Diệp Hiên nương tựa theo đối với Long Linh Nguyên Anh thuần thục điều khiển cùng địa hình nắm giữ cuối cùng đem con này âm u tù nhiêu cho bỏ rơi, thành công tiến nhập lãnh địa của nó. Theo Long Linh Nguyên Anh không ngừng mà đi sâu vào. Cảnh sắc chung quanh cũng đều đang không ngừng mà phát sinh thay đổi, dãy hồ mọc đầy đủ loại màu tím hài tạo, phóng tầm mắt nhìn lại, giống như là mênh mông vô bờ biển hoa. Nếu là bình thường, ở hoàn cảnh như vậy rẫy tất nhiên sẽ có rất nhiều côn tép nhỏ bé cấp sinh vật tồn tại, nhưng mà để Diệp Hiên cảm thấy quỷ dị chính là nơi đây không có cái gì. Một con tôm thức đều nhìn không tới. Sự tính đến khác thường tất có yêu, nói không chừng liệt hải huyền long tình còn thật sự ở nơi này. Nhìn thấy tình cảnh này, ngồi xếp bằng ở trong sơn động Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra vẻ vui mừng, theo Túng Long linh nguyên anh tiếp tục thâm nhập sâu. Tìm được rồi. Rất nhanh, đi tiếp Long linh nguyên anh chính là ngừng lại ở tiền vương cái kia mênh mông vô bờ trong biển hoa bất cứ sinh ra một luồng năng lượng khổng lồ vòng xoáy khiến người ta khó có thể gần sát mà tại kia năng lượng khổng lồ trong nước xoáy một con hình thể vô cùng to lớn cả người hiện đầy máu me đầm địa vết thương nhìn một cái nhìn không tới nó hoàn chỉnh thân hình kinh thiên cự thú tất là nằm ở trong biển hoa ngủ say Diệp Hiên vội vàng thao túng Long Linh Nguyên Anh thượng du một khoảng cách lúc này mới thấy rõ sở con này kinh thiên cự thú ra dấp. nó có được ngàn trượng thân thể cao lớn đầu rồng trên mọc ra hai chi dường như muốn đâm thủng bầu trời sừng châu giống như cá voi giống như thân thể cao lớn bị màu lam đậm rồng vảy giáp bao trùm mọc ra năm con màu vàng vớt rồng mặt ngoài thân thể trên hiện đầy lượng lớn vết kiếm, có vết kiếm sâu thấy được tận xương, còn chưa vậy kết, có máu tươi dòng dòng xuống. Không chỉ như thế, còn có màu vàng quang mang hình thành một lĩnh vực bao phủ thân thể của hắn, khiến cho bốn phía dòng nước không cách nào tiến vào. Thời khắc này liệt hải huyền long kình nó đang hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ say, từng luồng từng luồng khí tức kinh khủng thì lại là từ thân thể bốn phía màu vàng trong lĩnh vực quyết tán bút ra, khiến cho bốn phía hồ nước đều hứng chịu tới ảnh hưởng cho nên tạo thành vần quanh năng lượng của nó vòng xoáy. Nay thình gian chính là lúc trước nô ra bốn phía phá hoại liệt hải huyền long kình, chỉ có điều. Trải qua cung cấm địa sinh mệnh vị nữ tử thần bí kia đánh một trận song, liệt hải huyền long kình bị trọng thương, người bị thương nặng, nuốt trường lượng lớn sinh vật sau bắt đầu dài lâu ngủ say. Có âm u tú như đang giúp nó bảo vệ, nó ngủ được rất là an tâm. Đây là liệt hải huyền long kình gì? Thấy cái kia khổng lồ liệt hải huyền long kình, diệp hiên long linh nguyên anh bất cứ vào đúng lúc này miệng nói tiếng người. Diệp hiên thử nghiệm thao túng long linh nguyên anh xuyên qua cái kia vòng xoáy năng lượng gần gũi đi quan sát này liệt hải huyền long kình lại phát hiện không cách nào tiếp cận. Hơn nữa còn có cái tia kim sắc lĩnh vực, hắn muốn tiếp xúc liệt hải huyền long kình e sợ càng khó. Ồ. Trong khi Long Linh Nguyên anh lâm vào suy tư lúc, một tiếng vấn nội châu tiếng hô lại là vào đúng lúc này đột nhiên vang lên. Một luồng bàng bạc uy thế gào thét mà đến, lại là cái kia âm u tủ như sông trở về, làm cho trong động Diệp Hiên sắc mặt biến đổi, đi trước nói lại. Ngay lập tức, hắn không có bất kỳ cái gì dừng lại thao túng Long Linh Nguyên anh rời đi nơi đây. "Godet, hôm nay bùng nổ, đây là canh thứ 3, mà sau còn có trường mới, các anh em xin đem vé tháng gửi cho võ thần, bái tạ, quy 1 chương 859, đoạt xác, lên, trường thứ tư. Trong sơn động Diệp Hiên cùng Tử Hoàng dạng thuật hắn Long Linh Nguyên Anh ở đáy hồ tra xét đến Liệt Hải Huyền Long Kình tình huống, làm cho Tử Hoàng Long mày không khỏi căng níu trùng một chỗ. Mặc dù bây giờ Liệt Hải Huyền Long Kình bởi vì trọng thương lâm vào ngủ say, nhưng là bởi vì có Âm Vũ tù Như bảo vệ, nếu muốn đối với hắn triển khai đoạt sắc nói không thể nghi ngờ là hết sức gian nan. Nhìn dáng dấp, nếu muốn đối với Liệt Hải Huyền Long Kình hạ thủ còn cần đem đầu kia Âm Vũ tù Như dẫn dắt rời đi, nhưng lại đến trợ giúp ngươi phá tan cái kia vòng xoáy năng lượng cùng cái kia Liệt Hải Huyền Long Kình lĩnh vực. Kể từ đó, vẻn vẹn là ngươi Long Linh Nguyên Anh sợ hãi là không đủ, e sợ còn cần bản thể của ngươi cùng chấm tự mình đi cái kia đáy hồ một chuyến nghe xong Diệp Hiên giảng giải, Tử Hoàng vẻ mặt nghiêm túc mở miệng. Mặc dù đáy hồ hung hiểm và phần, thế nhưng không vào hang cọp làm sao bắt được có con. Nhìn dáng dấp cũng chỉ có một cái như vậy biện pháp. Diệp Hiên cũng là tán thành gật gật đầu. Nếu là thật có thể đem liệt hải huyền long kinh đoạt sát thành công, vậy mặc dù là sau đó Diệp Hiên muốn rời khỏi trái đất đi mênh mông vô ngần tinh không lang bạn cũng có được một tấm lá bài tẩy cùng một kia sức lực. Những ngày qua ngươi nghỉ nơi trước, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh cao. Ba ngày sau, chúng ta đối với cái kia liệt hải huyền long kinh số tay. từ Hoàng ánh mắt ngắm nhìn xa, trầm giọng mở miệng nói. Tốt. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu lập tức nhanh chóng ngồi quanh chân, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Hay, ba ngày sau, theo từng tiếng ma thú tiếng giống giận dữ vang lên. ở bên bờ hồ sống ở chứa nhiều ma thú, cái kia ánh mắt phẫn nộ nhìn kỹ bên dưới. Diệp Hiên hóa thành một vệ sáng từ phía chân trời đáp xuống, xông vào trong hồ. hắn ngựa quen đường cũ rất nhanh liền đi tới âm u tù nhiêu lãnh địa. thấy được cái kia nằm ở trong biển hoa nhắm mắt dưỡng thần âm u tù nhiêu. vậy thì cái kia âm u tù nhiêu gì? đích thật là rất mạnh. từ hoàng thân thể theo ma long trong nhẫn bay ra ngoài, thấy cái kia nhắm mắt dưỡng thần âm u tù nhiêu, trầm giọng mở miệng. một lúc từ bản thể của người đem này âm u tù nhiêu dẫn dắt rời đi ta và ngươi Long Linh Nguyên Anh đi tìm cái kia Liệt Hải Huyền Long Tỉnh. Tốt. Diệp Hiên ánh mắt nghiêm nghị gật gật đầu. Theo lời của hắn hạ xuống, Long Linh Nguyên Anh thì lại là từ mi tâm của hắn bay ra cùng Tử Hoàng Hóa thành một vệ sáng lặng yên không một tiếng động trốn vào một bên biển hoa bên trong. Diệp Hiên toàn thân khí thế tăng vọt, trong tay rồng mũi nhọn nhảy lên, mang theo cùng dã sát ý thẳng đến phía trước cái kia nhắm mắt dưỡng thần âm u tùn như mà đi. Trong tay rồng mũi nhọn càng mang theo lực lượng cường đại đột nhiên chém ra. Theo Diệp Hiên này một chém, một đạo khổng lồ mũi nhọn khí tất là gào thét bước ra chém xuống tại kia nhắm mắt dưỡng thần âm u tùn như trên người, bùng nổ ra chầm muộn va chạm tiếng vang. Họ, bất thình lình công kích làm cho vốn nhắm mắt dưỡng thần âm u tủ Nhiêu đột nhiên thức tỉnh, nó chùy lý phát sinh một tiếng nhu hống, to lớn mắt trâu nhìn chằm chằm trước mắt cái này như toan khiêu khích hắn nhân loại, trong mắt đầy dây không hề che giấu chút nào sát ý. Trong nháy mắt tiếp theo, nó tấm mở miệng đột nhiên nổ, một đạo năng lượng bàng bạc cột thì lại là từ nó chùy lý phun ra hướng về Diệp Hiên kéo tới, thế nhưng là bị Diệp Hiên xảo diệu né tránh. Cùng lúc đó, Diệp Hiên tay phải càng nhanh như thiểm điện nhân xuống đáy hồ mặt đất, lít nha lít nhít ma khí xích thì lại là từ dưới nền đất phun trào bứt ra, hướng về kia âm u tủ như cho quấn quanh mà đi. Đại ma tổ trời giam xèo xèo xèo trong chốc lát âm u tùn yêu chính là bị cuốn quanh đến chặt chẽ vững vàng diệp hiên hành động này không thể nghi ngờ là đem âm u tùn yêu cho làm tức giận nó trong mắt hung quang lấp lóe chủy lý phát sinh một tiếng chấn thiên động địa dích đảo thân thể cao lớn chấn động mạnh một cái đem ma khí diện xích cho hết mức đánh gãy sau đó nó mang theo lăng liệt sát ý nhanh như thiểm điện hướng về diệp hiên đánh giết mà đi Mắc câu rồi thấy cái tiêu đổi giết mà đến âm u tùn yêu diệp hiên kẹp miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh đột nhiên quay đầu lại bỏ chạy mục đích của hắn nhưng đem này âm u cho dẫn đi Thế thế, âm u tụ trong mắt hung quang lập lòe, sắc ý càng tăng lên, nhanh như thiểm điện lao ra, hướng về Diệp Hiên truy kích mà đi, biến mất ở ẩn dấu ở xa xa Long Linh Nguyên Anh cùng Tử Hoàng trong tầm mắt. Đi thôi." Tử Hoàng cùng Long Linh Nguyên Anh nhìn nhau, hóa thành hai đạo lưu quang nhanh như thiểm điện hướng về Biển Hoa ở Chỗ Sâu trong phun trào mà đi. Long Linh Nguyên Anh cùng Tử Hoàng một đường bay nhanh, rất nhanh liền đi tới Biển Hoa ở Chỗ Sâu trong Liệt Hải Huyền Long Kình Ngủ Xay nơi. Cùng 3 ngày trước bất đồng chính là ngoại trừ Liệt Hải Huyền Long Kình ở đây ở ngoài, còn có hai con thực lực đạt đến cấp 9 Hoang Hải Long Mãng bảo vệ ở vòng xoáy năng lượng ở ngoài. Chúng nó có được dài trăm mét thân hình đầu dông thân rắn, mọc ra ba con móng nhọn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị lớp vảy màu xám bao trùm, khắp toàn thân lộ ra một luồng khí tức sơ xác, cho người cảm giác rất là hung hãn, cực kỳ không dễ chê. Hiện nhiên là âm u tù như ngày đó phát hiện Diệp Hiên Long Linh Nguyên Anh xông vào nơi này sau, vừa mới phái tới này hai con hoang hải long mãng bảo vệ ở đây, làm liệt hải huyền long kình hộ pháp. Hay, theo Diệp Hiên Long Linh Nguyên Anh cùng tử hoàng đến, cái tiêu bảo vệ ở đây hai con hoang hải long mãng tất là phát dấp ra, đột nhiên xoay đầu lại đưa mắt rơi vào Long Linh Nguyên Anh cùng tử hoàng trên thân, hai mắt bùng nổ ra hóng ánh huyết quang, truy lý phát sinh một tiếng phẫn nộ dứt dạo trong ngay mắt tiếp theo, hai bọn nó giống như gặp phải con nui mánh thú, mang theo cùng dã sát ý nhanh như tia chớp lao ra, hướng về Long Linh Nguyên Anh cùng Tử Hoàng Cẩn xé mà đến. người không nên động thủ, bảo trì lực lượng linh hồn nằm ở trạng thái đỉnh cao. hai bọn nó giao cho chấm xử lý. thấy thế, Diệp Hiên Long Linh Nguyên Anh đang muốn động thủ, Tử Hoàng lại là bước ra một bước, lạnh giọng nói rằng. ở Tử Hoàng lời nói hạ xuống lập tức, nàng tất là bước ra một bước, thân hình giống như chớp giật, quỷ dị mà tại chỗ biến mất. làm thân hình của nàng một lần nữa hiển lộ bước ra lúc dĩ nhiên xuất hiện ở cái kia hai con hoang hải long mãng trước mặt cái kia bị ngọn lửa màu tím bao vây ngọc thủ cũng là dùng nhanh chóng không che hai tư thế đè ở bọn chúng đầu dòng trên mênh công sức mạnh gào thét bứt ra G -g -a -o. ở long linh nguyên anh rung động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới hoang hải long mãng chủy ly phát sinh một tiếng thê lương bi thảm từ từ bị ngọn lửa màu tím cho đốt cháy trở thành cho tàn biến mất ở diệp hiên trong tầm mắt mạnh như vậy thấy cái kia khinh dịch mà đem hai con hoang hải long mãng giải quyết đến tử hoàng long linh nguyên anh tất là vẻ mặt rung động mở miệng mặc dù diệp hiên vẫn luôn biết tử hoàng rất mạnh thế nhưng ngoại trừ lúc trước tử hoàng truyền thụ cho hắn luôn hồi trời mũi nhọn ở ngoài nàng rất ít ra tay. Bây giờ nhìn thấy hắn khinh dễ diệt sát đi hai con ma thú cấp 9, không thể nghi ngờ là chấn động và vận. Đi thôi. Tử Hoàng trên khuôn mặt không có một chút nào vẻ mặt, cất bước hướng về phía trước bước vào, Long Linh Nguyên Anh tất là theo sát phía sau. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới phía trước vòng xoáy năng lượng trước, thấy cái kia bị lĩnh vực bao lại lâm vào chiều sâu ngủ say liệt hải huyền long kình, lông mày tất là căng nhễu chung một chỗ, ánh mắt tràn đầy không hề che giấu chút nào nghiêm nghị. Tử Hoàng xoay đầu lại đưa mắt rơi vào Long Linh Nguyên Anh trên, trầm thấp thanh âm đảm thoại thì lại là từ Tử Hoàng Truy Lý truyền ra. Một lúc ta động thủ giúp ngươi phá vỡ này vòng xoáy năng lượng, ngươi tất là thuận thế vào vào, tập kích liệt hải huyền long kình biển ý thức tìm tới nó linh hồn vị trí. Nếu như có thể đem linh hồn nuốt chửng liền cho là đoạt sát thành công, nếu là ngược lại bị linh hồn nuốt chửng, liền mang ý nghĩa đoạt sát thất bại. Minh mạch chưa. A, ta biết. Long linh nguyên anh nhẹ nhàng gật gật đầu. Đã như vậy, vậy liên phục dùng bá kình long thảo a, nó có thể làm cho linh hồn của ngươi lực trong khoảng thời gian ngắn gấp mấy lần tăng vọt, và có được nuốt thiên bá kình năng lượng, và đối với liệt hải huyền long kình linh hồn có nhất định áp chế cùng dung hợp hiệu quả, có thể làm cho ngươi đoạt sát tỷ lệ thành công tìm được nhất định tăng lên. Tử Hoàng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào cái kia ngủ say liệt hải huyền long kình, trầm giọng mở miệng nói: "Dùng ánh mắt của nàng tự nhiên là có thể nhìn ra này, liệt hải huyền long kình thương thế rất nặng, hơn nữa thậm chí nó linh hồn cũng đều hứng chịu tới trọng thương, đây đối với Diệp Hiên tới nói không thể nghi ngờ là một tuyệt hảo đoạt xác cơ hội." Bắt đầu, theo Tử Hoàng lời nói hạ xuống, Diệp Hiên Long Linh Nguyên Anh không chút nào do dự đem cái kia đã sớm chuẩn bị xong bá kình long thảo cho nuốt vào. Ấm. Theo Long Linh Nguyên Anh nuốt vào bá kình long thảo, Long Linh Nguyên Anh khí thế tất là đột nhiên tăng vọt, bố đáng sợ khí tức thì lại là từ mặt trên của nó khuyết tán ra thân thể của nó cũng là vào đúng lúc này bắt đầu bành trướng thành lớn gần như chỉ là trong nháy mắt liền hóa thành một con dài đến 50 trượng to lớn long linh nó mặt ngoài thân thể càng hiện ra lượng lớn màu đen lôi đỉnh tản ra nồng nặc khí lạnh dường như muốn đem bốn phía hết thảy đều cho hủy diệt hoặc là đóng băng áp chế ba kình long thảo sức mạnh đem hình thể của nó thu nhỏ lại Thế thế tử hoàng không chút nào do dự mở miệng nói long linh nguyên anh nhẹ nhàng gật gật đầu thân thể cao lớn vào đúng lúc này bắt đầu quỷ dị mà thu nhỏ lại vẹn vẹn trong nháy mắt liền hóa thành một cái con rắn nhỏ ráo rỗng rất tốt chân muốn bắt đầu ngươi chuẩn bị kỹ càng thấy giờ phút này long linh nguyên anh hình thái cảm nhận được nó minh mông sức mạnh, từ hoàng thỏa mãn gật gật đầu, trầm giọng mở miệng. ở nàng lời nói hạ xuống lập tức, nàng bị ngọn lửa màu tím bao vây ngọc thủ vào đúng lúc này nhanh như tia chớp giọt ra, theo ở phía trước cái kia năng lượng khổng lồ vòng xoáy trên, lực lượng kinh khủng bùng nổ, quát khẽ có tiếng thì lại là từ nàng truy lý truyền ra, mở, vang cười dễ ức. theo nàng quát chói hai tiếng vang lên, sức mạnh đáng sợ bùng nổ, ngọn lửa màu tím bàn tay khổng lồ đem năng lượng khổng lồ vòng xoáy xé rách trở thành hai nửa, đi. Diệp Hiên Long Linh Nguyên Anh trong mắt ánh sáng lấp loé, vào đúng lúc này hóa thành một đạo kim sắc lưu quang nhanh như thiểm điện theo vòng xoáy năng lượng bị xé nứt trung tâm phóng đi, cuối cùng đụng vào Liệt Hải Huyền Long Kình mặt ngoài thân thể khuyết tán ra màu vàng lĩnh vực trên. Cười giễu kéo, có lẽ là Diệp Hiên Long Linh Nguyên Anh thuộc tính cùng màu vàng lĩnh vực giống nhau nguyên nhân, có lẽ là Diệp Hiên Long Linh Nguyên Anh ở nuốt bá kình long thảo sau uy lực tăng nhiều nguyên nhân, hắn Long Linh Nguyên Anh bất cứ vào đúng lúc này dễ dàng ở Liệt Hải Huyền Long Kình màu vàng lĩnh vực vách ngăn trên xé rách đến một vết thương, và nhanh như tia chớp xuyên thấu mà qua, đi vào tới Liệt Hải Huyền Long Kình mi tâm biển ý thức. Hoay Theo Diệp Hiên Long Linh Nguyên Anh xông vào vào đến liệt hải huyền long kình mi tâm biện ý thức vốn lâm vào chiều sâu ngủ say liệt hải huyền long kình lại là vào đúng lúc này đột nhiên mở ra cái kia to lớn long nhãn một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ thì lại là từ nó truy lý truyền ra một luồng năng lượng kinh khủng cũng là giống như như sóng to gió lớn dùng thân thể của nó làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ngang dọc, ven đường nơi đi qua hết thảy tất cả cũng hóa thành hư vô tiểu tử còn lại thì nhìn ngươi tạo hóa thấy thế tử hoàng trong mắt trợn loé sáng nhanh như thiểm điện hướng về phía sau tối lui biến mất ở đáy hồ đoạt sắc đã bắt đầu. Nàng ở lại chỗ này đã không giúp được Diệp Hiên Long Linh Nguyên Anh cái gì, nàng bây giờ duy nhất có thể làm chính là đi tìm tới Diệp Hiên bản thể với hắn hội hợp, giúp hắn ngăn cản đầu kia âm ú tùng yêu. Quy 1 chương 860, đoạt sát, hạ, canh thứ 5. Mênh mông vô bờ bao là trong hồ, hồ nước có ngược, bọt nước tung tóe, vô số cột nước phóng lên cao, sợ đến hồ nước bốn phía sống ở ma thú trùy lý phát sinh từng tiếng hoảng sợ rít gạo, hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Tất cả những thứ này đều đơn giản là đó vốn là ngủ say ở hồ nước đáy Liệt Hải Huyền Long Kình theo Diệp Hiên Long Linh Nguyên anh xông vào vào đến trong thức hải của nó đưa hắn đánh thức làm cho nó thân thể cao lớn vặn vẹo đưa tới phản ứng to lớn. Phải biết rằng cái kia Liệt Hải Huyền Long Kình nhưng thần thú cấp bậc tồn tại thậm chí có thể so với thánh thú, mặc dù bây giờ nó còn chưa từng trưởng thành, thế nhưng nó lực sát thương vẫn là khủng bố mạnh mẽ, mặc dù là vặn vẹo dưới thân hình cũng có rời sông lấp biển khả năng. Theo Diệp Hiên Long Linh Nguyên anh xông vào vào đến Liệt Hải Huyền Long Kình biển ý thức không gian, trước mắt hắn chứng kiến cảnh sắc cũng đều đã xệ ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hắn cảm giác mình thân ở một mảnh sóng lớn mãnh liệt trong biển rộng, trong biển nước biển chảy trồn, bọt nước cuồn cuộn, vô số lôi đỉnh từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống, phản phát một mảnh dị không gian. Mặc dù là Long Linh Nguyên Anh hiện lộ ra nó cái kia có chừng 50 trượng khổng lồ bản thể ở bên trong vùng không gian này cũng vẫn là hiện ra nhỏ bé và phần. Đây là Long Linh Nguyên Anh biển ý thức không gian gì? Thực sự là khổng lồ mà lại mênh mông, không hổ là danh chấn tinh không tồn tại. Long Linh Nguyên Anh trôi nổi ở giữa không trung, nhìn trước mắt này mênh ngông vô bờ biển rộng, không nhịn được cảm thán nói, phải mau chóng tìm tới cái kia liệt hải huyền long kình linh hồn mới được. Có điều Rất nhanh Long Linh Nguyên Anh chính là phục hồi tinh thần lại trầm giọng mở miệng nói: "Bút." Theo lời của hắn hạ xuống, hắn chính là vây cái đuôi lớn hướng về phương xa phía chân trời bay đi, thỉnh thoảng có sấm sét từ trên bầu trời bổ xuống, đều bị hắn né tránh ra. Theo Long Linh Nguyên Anh không ngừng mà đi sâu vào mảnh này ở biển ý thức không gian, phía trước cảnh sắc tất là biến hóa càng ngày càng cấp tốc cùng thần tốc, trên bầu trời rất xuống lôi đỉnh cũng càng ngày càng nhiều, bốn phía bầu không khí cũng càng ngày càng quỷ dị vừa hỗn loạn, khiến cho Long Linh Nguyên Anh trong ánh mắt tràn đầy không hề che giấu chút nào nghiêm nghị đến một lần nữa đi về phía trước một khoảng cách, đột nhiên Long Linh Nguyên Anh động tác tất là đột nhiên một trận, ngừng lại, ánh mắt ngưng trọng ngắm nhìn phương xa mặt biển. ở phía xa trên mặt biển một con khắp toàn thân bị lớp vảy màu vàng nóng bao trùn cự long tất là hiên ngang mà đứng, phản phất định hải thần châm bình thường sông thẳng vòng trời, trên cao nhìn xuống nhìn xuống hết thảy trước mắt. nó cái kia thân thể cao lớn ẩn giấu ở trong biển, mặc dù vẹn vẹn chỉ là hiện lộ ra gần nửa đoạn thân hình cùng đầu, thế nhưng như trước có thể khiến người ta dễ dàng phán đoán ra hình thể của nó đạt đến mấy ngàn trượng dài, khắp toàn thân tản ra nồng nặc khí thế cuồng dã cùng uy thế, phản phất vùng thế giới này thể. Nó kim quang kia lấp ló khổng lồ long nhãn cả làm cho người không dám chút nào nhìn thẳng. Lạnh lùng, bá đạo, miệt thị tất cả. Đây là con này ngàn trượng cự long dành cho Long Linh Nguyên Anh cảm giác đầu tiên. Ở nó thân thể cao lớn và khí thế trước mặt, chỉ có 50 trượng khổng lồ long linh nguyên anh giống như là một con run dễ bình thường, nhỏ bé tới cực điểm. Đây là liệt hải huyền long kinh linh hồn. Thấy cái kia ngang qua thiên địa ngàn trượng cự long, Diệp Hiên Long Linh Nguyên Anh chủy ly truyền ra vô cùng nghiêm nghị lời nói. Đáng chết, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Ở đáy hồ cùng âm u tủ như dây dưa Diệp Hiên có thể cảm nhận được rõ ràng Long Linh Nguyên Anh hết thảy tất cả. Khi hắn nhìn thấy cái kia Liệt Hải Huyền Long Kình cái kia khổng lồ linh hồn lúc, Trí Lý cũng, cũng không nhịn được phát sinh một tiếng tức giận mắng đến. Nay Liệt Hải Huyền Long Kình linh hồn quả thực là mạnh ngoại hạng, mặc dù nó vẫn là thuộc về thời kỳ ấu thơ. Làm sao vậy? Nghe được Diệp Hiên tức giận mắng, Tử Hoàng đem âm u tủ nự công kích ngăn sau xoay đầu lại đưa mắt rơi vào Diệp Hiên trên thân, trầm giọng hỏi. Cái kia Liệt Hải Huyền Long Kình linh hồn so với chúng ta trong tưởng tượng cường đại rồi quá nhiều quá nhiều, e sợ không có cho dù là một tia thành công nắm chắc. Diệp Hiên đem Long Linh Nguyên anh chứng kiến hình ảnh tình cảnh cùng Tử Hoàng miêu tả một phen sau, khổ mở miệng cười. Yên tâm Không phải không có cơ hội. Liên hải huyền long kình linh hồn đích thật là rất khổng lồ, thế nhưng tính công kích của nó rất yếu, phương thức công kích cũng rất đơn nhất. Nếu như ngươi có thể linh hoạt vận dụng tốt linh hồn bí pháp đoạn sát nói cũng không phải không có cơ hội. Từ hoang trầm giọng mở miệng nói. Vậy ta không thể làm gì khác hơn là thử một chút. Diệp Hiên khẽ gật đầu một cái, nhanh chóng điều khiển lên Long Linh Nguyên Anh đến. Hay. Long Linh Nguyên Anh ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào phía trước cái kia khổng lồ ngàn trượng cự long, truy lý phát sinh một tiếng giống giận trời, tấm ở miệng đột nhiên nổ, một đạo lạnh cột băng thì lại là từ nó truy lý phun ra. Dùng tốc độ cực nhanh hướng về phía trước ngàn trượng cự long đánh mà đi. Thùng. Làm cho Long Linh Nguyên Anh cảm thấy kinh ngạc là cái kia ngàn trượng cự long bất cứ không có phản ứng chút nào, mà là tùy ý lạnh cột băng đánh vào nó cái kia thân thể cao lớn trên, bùng nổ ra chưởng muộn va chạm tiếng vang, nhấc lên đẩy trời bụi trần. Đợi cho bụi trần tản đi, cái kia ngàn trượng cự long bất cứ không có đã bị chút nào thương tổn, thậm chí kể cả cái kia hàn băng đóng băng lực lượng đối với nó đều không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, làm cho Long Linh Nguyên Anh trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc cùng nghiêm nghị. Tung tung tung. Trong nháy mắt tiếp theo, Nó chính là một lần nữa quay cái kia ngàn trượng cự long phát ra công kích, nhưng nó vẫn đang không có phản ứng chút nào, phản phất là lâm vào ngủ say bình thường giống như một tòa điều khác. Sau đó, Diệp Hiên Long Linh Nguyên Anh chính là điên cuồng quay nó triển khai công kích, không ngừng mà có công kích đánh vào nó cái kia thân thể cao lớn trên. Nhưng mà, cái kia ngàn trượng cự long vẫn là không có một chút nào phản ứng. Nó hung ác cùng giá đều là nó khí thế bày ra làm cho người ta giả tạo mà thôi. Diệp Hiên cũng không biết liệt hải huyền long kình cùng cái kia bên trong cấm địa sinh mệnh nữ tử thần bí một sau cuộc chiến không chỉ thân thể nhận lấy thương tổn cực lớn, kể cả nó linh hồn cũng đều hứng chịu tới thương tổn cực lớn, làm cho nó linh hồn cũng đều lâm vào độ sâu ngủ say. Chỉ có điều Diệp Hiên này long linh nguyên anh cụ bị lực công kích đối với liệt hải huyền long kình thật sự mà nói là thái quá nhỏ yếu đi một chút, giống như là một con kiến đang không ngừng mà công kích voi lớn, nhưng voi lớn già to thịt thô không có bất kỳ cảm giác gì. Một phen liên tục điên cuồng tấn công sau, có thể cái kia long linh nguyên anh cũng đều bởi vì năng lượng tiêu hao mà trở nên mở đi rất nhiều nó ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào cái kia rơi vào trạng thái ngủ say không có phản ứng chút nào ngàn trượng tự long trong mắt tràn đầy không hề che giấu chút nào nghiêm nghị nếu là tiếp tục như vậy căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp hắn căn bản cũng không có thể đối với này khổng lồ liệt hải huyền long kình đoạt sắc thành công nên làm gì thời điểm này diệp Hiên trong đầu có nhiều làm ý nghĩ ne qua hắn muốn thao túng long linh nguyên anh đi nuốt này ngàn trượng tự long nhưng song phương căn bản cũng không phải là một lựa cấp căn bản thì không có thể làm được vừa gặp phải phiền cái gì từ hoàng xoay đầu lại đưa mắt rơi vào diệp yên trên thân vẻ mặt nghiêm túc mở miệng hai người bọn họ đã đem cái kia âm vũ tù lưu cho bỏ rơi dù sao bây giờ diệp hiên long linh nguyên anh đã tiến nhập liệt hải huyền long kình biển ý thức mà âm vũ tù lưu mặc dù là đi trở về cũng không khả năng bắt lại diệp hiên long linh nguyên anh làm sao bây giờ bọn họ lại theo âm vũ tù lưu chiến đấu tiếp cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì ta vận dụng long linh nguyên anh đối với liệt hải huyền long kình linh hồn phát khởi công kích mạnh nhất nhưng nhưng không có bất kỳ tác dụng gì căn bản là không cách nào phá vỡ phòng ngự của nó càng chưa nói tới muốn cắn nuốt mất nó mới có thể đoạt sắc thành công diệp hiên không chút nào do dự đem long linh nguyên anh đối mặt tình thế khó khăn giảng giải cho tử hoàng. Theo sự miêu tả của ngươi, cái kia liệt hải huyền long kình linh hồn chỉ sợ là nhận lấy trọng thương tiến nhập trạng thái ngủ say mở ra tự bảo vệ mình, cho nên ngươi tất cả công kích mới có thể đối với nó không có hiệu quả. Từ Hoàng ánh mắt nghiêm nghị, trong mắt lập loè tầm nhìn quang mang nhanh chóng phân tích nói, căn cứ theo ta hiểu rõ liệt hải huyền long kình linh hồn mặc dù đích thật là cực kỳ khổng lồ khủng bố, nhưng cũng không phải là không có khuyết điểm. Ở nó cái kia khổng lồ trong linh hồn ẩn chứa một đạo nắm nó trong tay hết thảy ý thức long hồn, ngươi chỉ cần nuốt lấy nó long hồn, liền có thể đoạt sắc thành công, chỉ để đưa nó khống chế mà nói đạo này long hồn chính là ẩn dấu ở hắn khổng lồ linh hồn ở chỗ sâu trong bây giờ ngươi phải làm chính là giống như là tiến vào nó biển ý thức giống nhau tiến vào nó linh hồn đi tìm đạo kia long hồn có ba kinh long thảo công hiệu cùng tác dụng ta nghĩ tới ngươi long linh nguyên anh mới có thể rất dễ dàng dung nhập vào trong linh hồn hắn chỉ có điều hành động này tính nguy hiểm cực cao một khi ngươi dung nhập vào nó trong linh hồn liền cũng không còn cách nào đi ra ngoài nếu không phải có thể thành công nuốt trừng hàng phục đạo kia long hồn liền đem trở thành nó chất dinh dưỡng tử hoàng không hổ là tri thức vô cùng phong phú vẹn vẹn chỉ là trầm ngâm trong chốc lát liền trong đầu tìm kiếm đi ra nhiều như vậy tin tức hữu dụng a biết rồi diệp hiên nhẹ nhàng gật đầu hít sâu một hơi toàn thân tâm điều khiển lên long linh nguyên anh đến liệt hải huyền long kinh biển ý thức trong không gian long linh nguyên anh dùng tốc độ cực nhanh ở thu nhỏ lại cuối cùng đột nhiên hóa thành một đạo tinh quang hướng về kia ngàn trượng cự long mi tâm phóng đi đúng như tự hoàn dự liệu như vậy dễ dàng hòa vào tiến vào theo diệp hiên long linh nguyên anh xông vào vào đến ngàn trượng cự long mi tâm hắn cảnh sát trước mắt một lần nữa phát sinh ra biến hóa bốn phía một mảnh đen kịt đưa tay không thấy được năm ngón cho người cảm giác cực độ lạnh như băng cùng nỗi không chỉ như thế Bốn phía càng có khí lưu vô hình đang lần trốn, Long Linh Nguyên Anh mặt ngoài càng lấy mắt thường tốc độ rõ rệt bị trong không khí bồng bềnh vị trí năng lượng an toàn. Theo thời gian trôi qua, nó cuối cùng đem cùng liệt hải huyền long kình linh hồn hòa làm một thể, trở thành nó linh hồn chất dinh dưỡng, cuối cùng biến mất không còn tâm tích. Long Linh Nguyên Anh vẻ mặt nghiêm túc tại đây màu đen trong không gian không ngừng mà du tẩu tìm kiếm lấy liệt hải huyền long kình trong linh hồn ẩn dấu long hồn, thân thể của nó theo thời gian trôi qua mà từ từ đang thu nhỏ lại và từ ngưng tụ mà trở nên hư hảo, linh hồn lực lượng lớn đang trôi qua dựa theo diệp Hiên phỏng trừng hắn long linh nguyên anh tối đa chỉ có thể đủ ở trước mắt hư vô này trong không gian kiên trì nữa một phút thời gian một khắc trong chung nếu là hắn không có thể tìm được liệt hải huyền long tinh trong linh hồn ẩn dấu long hồn vậy hắn long linh nguyên anh liền đem triệt để biến mất không còn tâm tích cuối cùng dã chàng xe các. a tìm được rồi đột nhiên trong khi tiến lên long linh nguyên anh sáng mắt lên ở tiền phương cái kia màu đen trong không gian một đạo đẹp rực rỡ tuyệt luân màu xanh lam long hồn tản ra quang mang chói mắt làm cho diệp yên trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc vẻ mừng rỡ như điên đạo kiêm màu xanh lam long hồn phảng phất một cái màu xanh lam mini ấu long yên tĩnh trôi nổi ở giữa không trung cả người thiêu đốt lên màu xanh tham thẳm ánh lửa sắc bén long nhãn đang băng lạnh nhìn chăm chú vào trước mắt cái này kẻ xâm nhập trong mắt lộ ra không hề che giấu chút nào lạnh lẽo ánh sáng hay nó tấm mở miệng mỏ truy lý phát sinh một tiếng rung trời rồng gầm mê thân thể của ngươi lại là đột nhiên bành trướng hóa thành một con năm mươi trượng khổng lồ màu xanh lam nộ long hướng về diệp yên long linh nguyên anh cắn xé mà đến đến hay lắm Long Linh Nguyên Anh trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh, cũng là vào đúng lúc này hiện lộ ra 50 trượng khổng lồ chân thân, hướng về màu xanh lam long hồn nhanh như tia chớp phóng đi. Một hồi xong Long Đại Chiến tùy theo bùng nổ. Hồ nước gáy, vốn thật không cho dịch tiên tĩnh trở lại liệt hải huyền long kinh lại là vào đúng lúc này một lần nữa mở ra to lớn long nhãn, trong mắt của nó hung quang lấp lóe, trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc thống khổ, thân thể cao lớn ở đáy hồ điên cuồng rung động, khí tức kinh khủng thì lại là từ trong thân thể của nó khuyết tán ra. Trong nháy mắt tiếp theo. Nó cả người giống như nổi cơn điên bình thường đột nhiên theo đáy hồ lao ra, ở sinh mệnh cấm khu bên trong triển khai một hồi kinh thiên động địa lớn phá hoại, phảng phất chỉ có như vậy mới có thể phát tiết nó giờ phút này thừa nhận vẫn nộ cùng thống khổ. Theo liệt hải huyền long kinh một lần nữa phát điên, vốn thật không cho dịch tiên tính trở lại cấm địa sinh mệnh lại là một lần nữa trở nên náo nhiệt. Đối với cấm khu bên trong sinh vật tới nói, đây là một hồi trước đó chưa từng có hạ kiếp. Đs, canh thứ 5, các anh em, vẽ thắng có thể có, quy một chương 861, bất tử tiên hoàng dạ thông. Cấm địa sinh mệnh, ma thú hết thảm, năng lượng gào thét. Cái kia khổng lồ liệt hải huyền long kinh giống như nội cơn điên đồng dạng tại thần bí nguy hiểm cấm địa sinh mệnh trong vòng cổ động phá hư. Một tòa vừa một tòa núi lớn bị nó san thành bình địa, một cái vừa một con sông lớn bị nó cho lấp bằng. Ma thú thê lương bi thảm tiếng ở cấm địa sinh mệnh ở chỗ sâu trong vang rội không thôi. Lượng lớn ma thú theo cấm địa sinh mệnh ở chỗ sâu trong hướng về bên ngoài thoát đi. Ở cấm địa sinh mệnh ở chỗ sâu trong có một chiếc vô cùng to lớn phi thuyền tàn tích, nó bị lượng lớn cắt vàng vùi lấp trong lòng đất, tạo thành một chỗ đặc biệt phi thuyền di tích. Ở trong này rụng dục nguy hiểm cũng đầy áp kỳ ngộ. Vào giờ phút này, tại đây phi thuyền trong di tích. Ba bóng người tất là ngồi ở trong phi thuyền trên sàn nhà từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Bọn họ sắc mặt nhìn qua trắng nhợt vô cùng, trên người nhiều chỗ hiện đầy bị ma thú móng nhọn xé rách dấu vết, đứng đầy máu tươi, nhìn qua chật vật đến cực điểm. Nếu là có ngoại giới người nhìn thấy ba người bọn hắn nói, nhất định có thể đưa bọn họ cho nhận ra, bởi vì bọn họ thình lình gian chính là Tây Phương Tu La Thế Giới Kiếm Đế Bá Tư Tả Đế Cùng Băng Đế. Ở ba người bọn họ bên cạnh nằm một con cả người che kín lớp vảy màu xanh hình rồng ma thú, mặc dù nó đã tử vong, thế nhưng như trước tràn đầy một luồng hung ác. Con này hình rồng ma thú thình lình gian chính là phi thuyền này di tích thủ hộ lấy. Thực lực hết sức khủng bố cùng Cường Hãn, cho dù là Kiếm Đế Bá Tư ba người bọn họ liên thủ, cũng đều mất khí lực thật là lớn vừa mới đưa nó đánh chết. Hơn nữa con này hình rồng ma thú cũng không phải là xuất thân từ trái đất, mà là cùng tòa này phi thuyền giống nhau đến từ chính tinh không, khắp toàn thân đều là trí bảo đối với ba người bọn họ thực lực tăng lên có trợ giúp rất lớn. Vẹn vẹn chỉ là thú bảo vệ thì cường hãn như thế, cũng không biết phi thuyền này di tích ở chỗ sẽ có dạng gì bảo bối cùng truyền thừa, đi thôi. Chúng ta tân tiến đi bên trong xem một chút có cái gì truyền thừa cùng bảo bối a, ta nhưng có chút không thể chờ đợi. Kiếm Đế Bá Tư nghỉ ngơi một hồi lâu, hoạt động dưới cái kia cấy ghép cánh tay phải, người biến vươn người một cái, đều cười lên tiếng. Thốt, đi thôi. Nghe được kiếm đế bá tư lời nói, ta đế cùng băng đế đều là gật gật đầu, đứng dậy hướng về phi thuyền di tích nội bộ bước vào. Mặc dù này hình rồng ma thú giá trị cực kỳ to lớn, thế nhưng bọn họ đối với tòa này phi thuyền di tích ở chỗ truyền thừa cùng bảo bối càng thêm cảm thấy hứng thú. Tung tung tung. Giữa lúc bọn họ chuẩn bị tiến vào phi thuyền này di tích nội bộ lúc, toàn bộ phi thuyền di tích lại là vào đúng lúc này chấn động run dậy lên, bốn phía trên vách tường càng có lượng lớn mảnh vỡ tảng đá lăn xuống, làm cho kiếm đế bá tư, ta đế còn có băng đế ba người bọn họ sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Tà đế sắc mặt khó coi hỏi, không biết, có lẽ là hồi trước ở bên ngoài đại não con ma thú kia vừa lao ra ngoài, kiếm đế bá tư nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, không can thiệp tới, đi vào trước nhìn kỹ hăng nói, băng đế tất là sắc mặt lạnh như băng, đi trước làm gương sông về phía trước, thấy thế, kiếm đế bá tư cùng tà đế hai người cũng là nhanh như tia chớp đi theo, biến mất ở bên trong vùng không gian này, tây phương tu la thế giới, bất tử tiên sơn, bất tử tiên lầu trụ sở chính. Cổ kính trong phòng khách, bất tử tiên hoàng trên người trường bảo màu vàng lõng lười biếng nằm trên ghế sa lông một bên thưởng thức rượu ngon, một bên nghe bên cạnh các bộ hạ sắp tới công tác báo cáo. Trên khuôn mặt chất đầy đủ cười, thỏa mãn gật, gật đầu. Nhìn dáng dấp ở ta bế quan trong khoảng thời gian này, các ngươi tổng thể biểu hiện coi như không tệ, chỉ đáng tiếc bất tử vương mã khắc cùng âm lão bất cứ chết rồi. Nhìn không tới tương lai buồn hoàng nhất thống thiên hạ này phong hái, cũng không biết người này bế quan, rốt cuộc chiếm được ra sao thu hoạch. Đối với bất tử vương mã khắc cùng âm lão chết bất cứ không có cảm thấy chút nào đau lòng cũng phẫn nộ. Hơn nữa nhìn thấy được tâm tình tựa hồ còn khá là không sai, có thể làm tiên hoàng đại nhân mà chết đó là mã khắc cùng âm lão vinh hạnh nói vậy bọn họ ở dưới suối vàng biết tiên hoàng đại nhân ngài bây giờ thực lực tăng mạnh còn đã bị đến từ tinh không vị đại nhân kia ưu ái nhất định sẽ cảm thấy cao hứng cùng vui mừng nghe được bất tử tiên hoàng lời nói đại địa chi thần cái á trên khuôn mặt chất đầy đủ cười vẻ mặt khen tặng nói mặc dù này trong vòng mấy tháng các nơi trên thế giới đứng đầu ngang ngược dũng vánh vào đến tu la thế giới làm cho tu la thế giới đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa vẫn lạc rất nhiều cường giả cùng cao thủ thậm chí rất nhiều thực lực bị diện thế nhưng bọn họ bất tử tiên lầu nhưng không có đã bị ảnh hưởng quá lớn hơn nữa thực lực tổng hợp còn chiếm được to lớn tăng lên. Bất tử Tiên hoàng mỉm cười đếm thử một miếng trong chén rượu ngon, "Như là nghĩ đến cái gì?" trầm giọng mở miệng nói, "Ma quân từng vị kia ma phi sợ khuynh tâm." "Nàng gần nhất như thế nào?" "Nàng bị trong tinh không vị đại nhân kia coi trọng, bây giờ nhưng trong tay chúng ta chỉ bảo, không cần thiết chậm trễ." "Tiên hoàng đại nhân yên tâm, chúng ta nhưng sành ăn hầu hạ." "Chỉ, chỉ là." Đại địa chi thần cái á trên khuôn mặt chất đầy đủ cười, do dự một chút thấp giọng mở miệng, "Chỉ là cái gì?" Bất tử Tiên hoàng ánh mắt lấp liền, lạnh giọng hỏi. "Chỉ là nàng gần nhất trạng thái tinh thần nhìn qua tựa hồ không tốt lắm, nàng gái kia thất lạc trí nhớ tựa hồ trong khi khôi phục" Đại địa chi thần cái á nghĩ nghĩ cung kính hồi đáp, thể chất của nàng phi thường đặc thù. năm đó nàng để cứu ma quân không tiếc dùng thân thể vì nàng đỡ được hắn chí mạng một kiếm. Tất cả mọi người đều cho là nàng bị chết chết rồi, lại thật không ngờ cuối cùng nàng bất cứ thương thế tự động khỏi hẳn còn nặng hơn sống lại và linh hồn thất tỉnh, bị mất từng hết thể trí nhớ giống như thay đổi một người và thực lực mỗi ngày đều đang không ngừng mà trở nên mạnh mẽ. Nếu không phải là có vị đại nhân kia truyền thụ bí pháp đối với nàng tiến hành phong ấn áp chế, e sợ nàng đã thoát ly chúng ta không chế. Dung vị đại nhân kia nói tới nói thể chất của nàng mặc dù là đặt ở vũ trụ mênh mông bên trong cũng đều là vạn năm khó gặp tồn tại, chính là vị tông chủ kia khổ sở ngàn năm tìm kiếm lò, cho nên hắn có bất kỳ tình huống gì ngươi đều phải đúng lúc hướng về vị đại nhân kia báo cáo. Còn có 3 ngày thời gian, vị đại nhân kia liền đem đến trái đất đưa nàng cho thiết đi, không cần thiết đến loại gì. Nghe được đại địa chi thần cái á lời nói, bất tử tiên hoàng cẩn thận mà dặn dò. Đại nhân yên tâm, cái á ổn thỏa toàn tâm toàn ý, lòng tốt hậu hạ, chắc chắn sẽ không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Đại địa chi thần cái á trầm giọng trả lời à đến lúc đó ta sẽ để vị đại nhân kia ở tông chủ trước mặt cho ngươi nói ngọn làm cho bọn họ mang ngươi cùng rời đi trái đất đi tinh không bất tử tiên hoàng nhẹ nhàng gật đầu trầm giọng nói rằng đại tại đại nhân đại địa chi thần cái á trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc vẻ mừng rỡ như điên vội vàng cùng kính mà ô quyền. đúng rồi vị đại nhân kia chuyện phân phó điều tra thế nào rồi bất tử tiên hoàng nghĩ nghĩ trầm giọng hỏi đại nhân yên tâm chúng ta người đã tìm được năm đó bạo chúa lam phong phong ấn võ thần thư thần thí trời đám người chính xác vị trí hơn nữa vị trí kia vừa lúc ở lần này cuộc chiến phong thần chỗ cử hành nơi. Đến lúc đó đợi cho vị đại nhân kia mang theo trong tinh không rất nhiều cường giả tiến đến gần, dựa vào bọn hắn thực lực tất nhiên có thể phá vỡ năm đó bạo chúa Lam Phong hắn lưu lại phong ấn, đem ngủ say những tên kia cho lấy ra. Máy móc thương ma rất khổ cùng phá thành ma vương An đức tư trầm giọng mở miệng nói: "Lần này cuộc chiến phong thần nói vậy tây phương thế giới hắc ám những tên kia cũng toàn bộ đều sẽ tới, vừa vặn đưa bọn họ một mẹ bắt hết, để cho bọn họ tận mắt thấy bạo chúa Lam Phong bày ra phong ấn bị phá ra, hắn những huynh đệ kia bằng hữu bị mang." "Đi." Bất tử tiên hoàng rũa ra đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, lạnh lùng mở miệng, bọn họ trong bóng tối thống trị trái đất nhiều năm như vậy, cũng là trong khi nên đổi một cái tiên hoàng đại nhân lo lắng của ta nếu là đối bọn họ đầu thủ, đã đi tinh không bạo chỗ nếu là biết tin tức này trở lại trái đã nói phá thành ma vương an đức tư do dự một chút không nhịn được mở miệng nói ha ha người còn lo lắng hắn đã nhiều năm như vậy hắn đều chưa từng trở về nói không chừng sớm đã chết ở tinh không chúng rồi còn có cái gì sợ hãi hơn nữa mặc dù là đã nhiều năm như vậy hắn còn may mắn sống sót hơn nữa ở thời khắc mấu chốt đã trở lại lại có thể như thế nào ngươi cảm thấy vị đại nhân kia sẽ sợ hắn gì không chỉ ở vị đại nhân kia phía sau còn có vị tông chủ kia Bất tử tiên hoàng trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh, truy lý có đấu kỵ xem thường thanh âm đàm thoại truyền ra. Tiên hoàng đại nhân nói rất có lý. Nghe được bất tử tiên hoàng lời nói, phá thành ma vương an đức tư, đại địa chi thần cái á bọn người đều là vẻ mặt cung kính mà mở miệng. Đúng rồi, đại nhân. Chúng ta trước đó không lâu nhận được tin tức, tà đế, băng đế còn có kiếm đế ba người bọn họ tiến vào sinh mệnh cấm khu, hơn nữa Diệp Hiên tên kia cũng tiến vào, hơn nữa gần nhất còn có tin tức theo cấm địa sinh mệnh bên kia truyền đến, nói có lượng lớn cấp cao ma thú theo sinh mệnh cấm khu bên trong lao ra. Trầm ngâm chỉ chốc lát, đại địa chi thần cái á mở miệng nói ra. Bọn họ đã đi cấm địa sinh mệnh. Bất tử tiên hoàng trong mắt lóe ra một tia lạnh như băng cùng ngưng trọng ánh sáng, hắn nhưng là biết chỗ đó quỷ dị cùng thần bí, mặc dù là trên thế giới cường giả đứng đầu cũng không dám dễ dàng xông vào trong đó. Không sai. Đại địa chi thần cái á nhẹ nhàng gật gật đầu. Không sao, chỉ sợ là cuộc chiến phong thần sắp sửa mở ra, bọn người kia muốn đi vào trong tìm kiếm cơ duyên và kỳ ngộ, rèn luyện chính mình, đột phá thực lực. Bất tử tiên hoàng khoát tay áo, không để ý chút nào nói. Dừng một chút, hắn tiếp tục mở miệng hỏi, cái khác hai vị hoàng có động tĩnh gì cùng tin tức? Bọn họ đã biến mất mấy chục năm vẫn không có tung tích của bọn hắn cùng tin tức giống như là đông dương bốc hơi rồi vậy đại địa chi thần cái á nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu thanh đế bên đó đây bất tử tiên hoàng hỏi lần nữa thanh đế trận này thường xuyên đi vọng tiên lâu ta nghe người ta nói gần nhất nhìn thấy vọng tiên lâu trên có đến từ tình không thượng tiên giá lâm cũng không biết thật giả phá thành ma vương an đức tư trầm giọng trả lời vọng tiên lâu nghe nói an đức tư lời nói bất tử tiên hoàng trong mắt lập loè lạnh như băng quan mang lạnh lùng nói nhìn rằng ta cũng nên đi chỗ đó vọng tiên lâu ngồi một ngồi dù sao ta còn có mấy cái nghi vẫn muốn đến hỏi cái kia tố vai nữ nói xong, bất tử tiên hoàng liền từ từ đứng dậy cất bước hướng về đại sảnh bên ngoài bước vào mấy cái tránh lập tức chính là quỷ dị mà biến mất tại phiến thiên địa này ở bất tử tiên hoàng trụ sở chính chỗ sâu trong một tòa lầu cát một gã đầu đeo khăn che mặt có được huynh quốc huynh thành dung nhan nữ tử tất là bị phong ấn ở một năng lượng khổng lồ che đậy bên trong nàng có được so với thiên sứ xinh đẹp hơn mặt mang nhi so với ma quỷ còn muốn làm tức giận vóc người người mặc một cái màu bạc lụa mỏng tràn đầy một luồng không dính khói bụi trần gian mỹ lực khiến người ta nhìn một chút thì không tự chủ được mê đắm nàng có quẹt tại lồng năng lượng bên trong hai mắt nhắm chặt như đang ngủ say Chẳng biết lúc nào, nàng thon dài lông mi nhẹ nhàng chấn động một chút, hai viên nóng ánh nước mắt tất là theo gương mặt của nàng lướt xuống, khiến người ta cảm thấy không hiểu thương tiếc cùng đau lòng. Tên của nàng, gọi là Sở Khuynh Tâm, quý 1 chương 862, đoạt sắc thành công. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, thời gian nửa tháng liền lặng lẽ tan trốn, khoảng cách cuộc chiến phong thần mở ra cũng chỉ có không đến một tháng. Toàn cầu hết thệ cường giả gần như toàn bộ đều hội tụ ở Tây Phương Tu La thế giới, làm cho toàn bộ Tây Phương Tu La thế giới trở nên càng thêm náo nhiệt cùng bất phàm. So sánh với ngoại giới náo nhiệt cùng ồn nào náo động đến, đi ngang qua dài đến hơn nửa tháng bốn phía phá hoại bên dưới, ở sinh mệnh cấm khu bên trong hoành hành phá hoại liệt hải huyền long kình rốt cục yên tĩnh hạ xuống. Nó cái kia thân thể cao lớn một lần nữa chìm vào đến cái kia mênh mông bắt ngát bên trong hồ nước bắt đầu dài lâu ngủ say cùng tổ dưỡng. Mà liệt hải huyền long kình sợ rĩ ở sinh mệnh cấm khu bên trong ước chừng nổ tung hơn nửa tháng, chính là bởi vì Diệp Hiên Long linh nguyên anh đang đối với hắn tiến hành đoạt xác, cùng linh hồn hắn bên trong đạo kia long hồn tiến hành chiến đấu. Bây giờ liệt hải huyền long kình lại bắt đầu lại từ đầu ngủ say, không biết là là vì Diệp Hiên đoạt thành công hay là bởi vì đoạt xác thất bại thế nào đoạt sát thành công rồi sao trong động phủ tử hoàng vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn trầm trầm vào cái kia từ từ mở mắt ra diệp hiên không kịp chờ đợi hỏi nghe được tử hoàng lời nói diệp hiên rơi vào trầm tư đã qua một hồi nhi mới mới mở miệng nói mặc dù liệt hải huyền long kình đạo kia long hồn vẫn chưa hoàn toàn bị ta long linh nguyên anh chỗ tiêu hóa hấp thu thế nhưng nên tính là thành công ha ha thật tốt quá tiểu tử ngươi làm được thật sự là quá đẹp diệp hiên trả lời làm cho tử hoàng có thể nói là mừng rỡ như điên nàng thậm chí chủ động cho diệp hiên một ôm nhiệt tình hoàn toàn không có cái kia cao cao tại thượng lãnh não nửa vương hình tượng Đối mặt Tử Hoàng bất tình lình cử động, Diệp Hiên cả người bỗng dưng ngẩn ngơ, trên khuôn mặt hiện ra một chút kinh ngạc. Chỉ có điều, này một chút kinh ngạc rất nhanh liền bị vô tận mềm mại cảm giác thay thế. Bởi vì Diệp Hiên là đang ngồi nguyên nhân, Tử Hoàng này đột nhiên đưa hắn cho ôm vào trong lực, hai người tạo thành cả người cao không đều, làm cho Diệp Hiên trên khuôn mặt bước vào cái tiêm mềm mại bên trong, cho nên hắn mới có thể là phản ứng như vậy. Khu khu. Rất nhanh, Tử Hoàng cũng là từ mừng dỡ bên trong đã nhận ra thất thố, nhanh chóng phản ứng lại, vuông lòng ra ôm Diệp Hiên bàn tay, đưa hắn cho đẩy lên một bên, lập tức nghiêm trang nói rằng, tiểu tử. Ngươi có thể thành công đoạt sắc liệt hải huyền long kình dạng này, tinh không bá chủ đích thật là bất phàm, thế nhưng ngươi có thể phải cẩn thận nó linh hồn cắn trả, dù sao người này cũng không có vậy dễ dàng bị đồng hóa hấp thu. A, ta biết Diệp Hiên nhẹ nhàng gật gật đầu. Bây giờ ngươi có thể không thao túng cái kia liệt hải huyền long kình. Từ Hoàng lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, lập tức trầm giọng hỏi. Hoàn toàn có thể thao túng, chỉ có điều người này bị thương quá nặng, phải tĩnh dưỡng, cho nên rất khó điều khiển nó làm những gì, ta dự định để nó ở nơi nào ngủ say tu dưỡng một quãng thời gian. Diệp Hiên trầm giọng trả lời. Trừ lần đó ra ngươi còn có cái gì cái khác thu hoạch cùng có phát hiện không? Tử Hoàng lại một lần nữa hỏi, trong đầu có vô số khổng lồ tin tức cùng nhiều hơn rất nhiều đến từ chính liệt hải huyền long tinh truyền thừa trí nhớ. Diệp Hiên đứng dậy lười biến vươn người một cái, tiếp tục nói, chỉ là những truyền thừa khác trí nhớ cùng tin tức phải thời gian dài đi tiêu hóa, cho nên bây giờ thứ ta biết rất ít. Liệt hải huyền long tinh trí nhớ truyền thừa chính là đợi đợi truyền lại, ngươi phải mau chóng tiêu hóa cùng nắm giữ, chúng nó thiên phú thần thông lực sát thương không phải bình thường, nhất định phải nhanh chóng muốn bắt đầu tu luyện, hiểu chưa? từ Hoàng vô vô Diệp Hiên bà bay già dò bây giờ Diệp Hiên thành công đoạt nhà liệt hải huyền long kình, làm cho liệt hải huyền long kình trở thành hắn một đạo phân thân, điều này làm cho Tử Hoàng vì chính mình sống lại thấy được hy vọng. yên tâm đi, ta nhất định sẽ mau chóng nắm giữ quen thuộc nó. Diệp Hiên ngửa đầu đem một bình sinh mệnh linh tuyền uống một hơi cạn sạch, khôi phục cơ năng của thân thể. đương nhiên, tiểu tử ngươi có thể đừng tưởng rằng đoạt nhà liệt hải huyền long kình, làm cho nó thành vì mình một đạo phân thân liền coi chính mình vô địch. ở liệt hải huyền long kình còn không có hóa hình cùng bạn thể của ngươi hợp hai làm một trước khi ngươi bản thể tu luyện ngàn vạn không thể hạ xuống. hơn nữa, không phải vạn bất đắc di dưới tình huống không muốn dễ dàng bại lộ liệt hải huyền long kình minh bạch chưa, tử hoàng lại một lần nữa gõ diệp yên, ngươi làm sao đột nhiên cùng một bà bà như như vậy nhắc tới? nghe được tử hoàng lời nói, diệp yên trên khuôn mặt hiện ra một chút yếu ớt, ngẩng đầu nhìn tử hoàng, treo gẹo nhi nói, ta đây không phải sợ tiểu tử ngươi đi tới là núi, làm trễ nải thiên phú của ngươi gì? tử hoàng trắng diệp yên một chút, tức giận nói, có điều diệp yên phản ứng cho tới bây giờ đều là để cho nàng khá là thỏa mãn, cho dù là người này thành công đoạt nhà liệt hải huyền long kình, làm cho nó thành vì mình một đạo phân thân cũng không có một chút nào đắc ý cùng làm cản, dạng này tâm tính không thể nghi ngờ là hết sức hiếm thấy chẳng qua là đoạt nhà một con liệt hải huyền long kình trở thành phân thân mà thôi, có cái gì tốt đáng được ăn mừng, còn có thể để cho ta đi tới là lối. Diệp Hiên nhàn nhạt, nhạt là quét Tử Hoàng một chút, dừng một chút tiếp tục mở miệng. Hơn nữa mặc dù ta thành công đoạt nhà liệt hải huyền long kình, thế nhưng bản thể của ta ngoại trừ chiếm được bộ phận liệt hải huyền long kình trí nhớ cùng truyền thừa ở ngoài, tựa hồ cũng không có mang đến cho ta cái khác bất kỳ chỗ tốt nào, thực lực không hề tăng lên, thân thể cũng không biến hóa. Chẳng qua là đoạt nhà một con liệt hải huyền long kình mà thôi. Nghe được Diệp Hiên lời nói, Tử Hoàng suýt nữa máu. Cái này ép vương, chẳng lẽ là thật không biết liệt hải huyền long kình bố? Mặc dù trước mắt Đoạt nhà Liệt Hải Huyền Long Kình sau Diệp Hiên bản thể thực lực là không có được tăng lên, nhưng nếu là Liệt Hải Huyền Long Kình có thể hoàn thành biến hóa cùng Diệp Hiên bản thể dung hợp, vậy thực lực của hắn sẽ toàn diện bùng lên. Đúng rồi, vừa mới ngươi nói Liệt Hải Huyền Long Kình biến hóa. Làm sao biến hóa? Như là nghĩ đến cái gì? Diệp Hiên đưa mắt rơi vào tử hoàng trên thân, trầm giọng hỏi. Liệt Hải Huyền Long Kình bản thân là không có biến hóa năng lực, chỉ có tìm được cái kia vô cùng chân quý biến hóa đan dùng phía sau mới có thể để nó biến hóa. Tử Hoàng nghi nghĩ, nghĩ lạnh nhạt nói, "Biến hóa đan, chỗ nào có thể đưa tới?" Diệp Hiên sáng mắt lên, không chút do dự mà hỏi nếu như có thể để liệt hải huyền long kinh biến hóa nói vậy hắn không thể nghi ngờ là muốn thuận tiện rất nhiều tiểu tử đừng suy nghĩ tại đây địa cầu nho nhỏ trên là không thể nào có biến hóa đan loại vật này phải biết rằng biến hóa đan thứ này mặc dù là phóng tầm mắt vũ trụ mênh mông đều là cực kỳ chân quý tồn tại có thể gặp không thể cầu muốn lấy đến một viên phải cơ duyên lớn lao thấy diệp hiên cái kia nóng bỏng ánh mắt tử hoàng cho hắn phá một chậu nước lạnh nấc diệp hiên vô cùng ngạc nhiên không còn gì để nói đừng bất mãn có thể đoạt sắc liệt hải huyền long kình làm cho nó trở thành ngươi một khối phân thân ngươi thì thấy đủ đi thấy thế, thế. Tử Hoàng ác liệt trừng mắt nhìn Diệp Hiên một chút, đi tới bên ngoài độc phủ, thấy cảnh sắc bên ngoài lười biếng vươn người một cái, thể hiện ra nàng cái kia chuyện chuyển làm tức giận đường cong. Diệp Hiên ngượng ngùng nở nụ cười, không có tiếp lời nữa. Có thể đoạt sắc liệt Hải Huyền Long Kình, làm cho nó trở thành chính mình một đạo phân thân, Diệp Hiên đã rất thỏa mãn. Dù sao, liệt Hải Huyền Long Kình thực lực nhìn ra không bố, Diệp Hiên nếu là điều khiển nó rời núi, trên địa cầu e sợ khó tìm địch thủ. Chỉ có điều, món đồ này cũng không cần dễ dàng vận dụng cùng bại lộ tốt. Kế tiếp ngươi có tính toán gì? Nhìn thấy Diệp Hiên không thèm nhắc lại, Tử Hoàng xoay đầu lại mở miệng hỏi. Ta dự định để đệ nhất phân thân thể liệt hải huyền long kình ở đáy hồ dưỡng thương nghỉ ngơi, sau đó rời đi cấm địa sinh mệnh. Dù sao, không lâu sau nữa, cuộc chiến phong thần liền đem bắt đầu. Ta cũng vậy, trong khi nên ra khỏi. Diệp Hiên suy tư một trận, không nhanh không chậm mở miệng. Có liệt hải huyền long tình sau, này cấm địa sinh mệnh đối với ngươi mà nói đích xác không có quá lớn lực hút, tiếp tục ở lại đây cũng sẽ không có quá lớn đi vào, là nên rời đi. Tử Hoang Tán thành gật gật đầu. Đi thôi, ta đi trước cùng địch la khắc cùng lâm phong bọn họ hội hợp, không biết là ba tên này trận này thế nào rồi. Diệp Hiên hóa thành một vệ sáng hướng về phương xa chạy như bay, từ Hoàng tất là một lần nữa về tới Ma Long trong nhẫn, bay lưu thẳng xuống dưới thác nước, phong Ma Lâm phong xích quả thân hình ngồi quanh chân, tùy ý bay lưu thẳng xuống dưới thác nước nước súng kích ở trên người hắn dùng cái này đến chui luyện thân thể, kích ra tim rồng tiềm năng. A Hiên, ngươi có thể coi là đã trở lại, những ngày qua ngươi cũng đi làm gì? Chúng ta chung quanh tìm ngươi đều không có tung tích của ngươi, đều sắp vội muốn chết, dù sao đầu kia hung hãn quái thú những ngày qua có thể vừa lao tới bốn phía phá hủy. Thấy Diệp Hiên đi tới, hắn liền vội vàng đứng dậy, lướt sóng mà đến, rơi vào Diệp Hiên bên cạnh, cười hỏi. Quảng thời gian này không thấy, tiểu tử ngươi bất cứ đã là 6 sao sao vào đế. Nghe được Phong Ma Lâm Phong lời nói, cảm nhận được hắn trên người tán phát ra đến khí tức, Diệp Viên ánh mắt lẫm liệt, trên khuôn mặt né qua một tia kinh ngạc, truy lý có ngạc nhiên thanh âm đàm thoại truyền ra. Mấy năm nay tâm tình đã sớm tới, chỉ là trái tim bị hao tổn làm cho bộ thân thể này nhận hạn chế không có biện pháp đột phá, thay đổi tim dòng sau thân thể mạnh mẽ khắp mọi mặt toàn diện tăng lên, thực lực cảnh giới dĩ nhiên là lên rồi. Phong Ma Lâm Phong trên khuôn mặt chất đầy đủ cười, lười biếng vươn người một cái, nhặt lên một cục đá vứt ở trên mặt nước đánh nước trôi nổi, đúng là ngươi những ngày qua đi làm gì, ngay cả một cái bóng đều không có?" Ta, ta đi đưa ngươi trong miệng đầu quái thú kia hàm phục." Diệp Hiên không mặn không lời nói. "Chết tiệt, thiệt hay giả?" Diệp Hiên lời nói rơi vào phong ma Lâm Phong trong tai, để cho hắn không khỏi cả kinh, sổ một câu nói tục. "Đương nhiên là thật. Ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Chỉ có điều tên kia bị thương rất nặng, lâm vào ngủ say." Diệp Hiên suề bàn tay ra vỗ vỗ phong ma Lâm Phong bả vai, cười rời đi để tải, bây giờ cảm giác khối này như thế nào? Không có không khỏe địa phương. Đúng là không có bất kỳ khó chịu nào địa phương, chính là cảm giác mình quá mạnh mẽ, tinh lực dồi dào, có dùng không hết sức mạnh. Phong ma Lâm Phong rất là hưởng thụ cùng hài lòng mà miệng thay tim rồng hắn gần như lột xác, tìm được học sinh mới. như vậy thì được rồi, đúng rồi, á địch cùng thú nhỏ bọn họ đâu? còn đang bế quan gì? Diệp Hiên gật gật đầu, lập tức hỏi. bọn họ đã sớm bế quan đã xong, bọn hắn thực lực cũng đều được tăng lên, lên mấy cái bậc thang. buổi sáng bọn họ đi ra ngoài săn giết ma thú cùng thám hiểm đã đi, đến bây giờ còn chưa có trở lại. làm sao vậy? Phong Ma Lâm Phong đưa mắt rơi vào Diệp Hiên trên thân. ta dự định rời khỏi nơi này, các ngươi thì sao? Diệp Hiên nói ra rời đi cấm địa sinh mệnh ý nghĩ. nơi này đối với chúng ta tu luyện cùng thực lực tăng lên có trợ giúp lớn. Chúng ta dự định dừng lại thêm nữa một quãng thời gian, ngươi có chuyện gì nói tự đi bận rộn chính là, không cần phải xen vào chúng ta, chúng ta sẽ trước ở cuộc chiến phong thần mở ra trước khi trở về. Phong Ma Lâm phong vẫy tay một cái, trên tay nhận ánh sáng lóe lên, hiện ra hai bình rượu, đưa cho một chai cho Diệp Hiên. "Tốt, vậy các ngươi ở lại chỗ này rèn luyện, ta đi trước một bước." Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, tiếp nhận rượu cùng Phong Ma Lâm phong uống một hồi lâu, vừa mới xoay người rời đi cấm địa sinh mệnh. Quy 1 chương 863, là nhớ ngọn giáo. Tây Phương thế giới hắc ám, quân vương điện trụ sở chính, trong nghị sự đại sảnh một hồi hội nghị trong khi triệu tập Từng đạo từng đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi sừng sững mà ngồi, ngoại hình của bọn hắn cùng quần áo thiết kế đều là hết sức đặc biệt, hiện lộ rõ ràng cá tính của mình, có thể nói là có một phong cách riêng. Ngồi ở phòng nghị sự thủ tọa chính là một vị hình dạng cực kỳ thần tuấn tú mà sắc bén người đàn ông trung niên, hắn nhìn qua ước chừng 45 tuổi dáng vẻ, giữ lại một con phiêu giật mái tóc dài màu đen, thon dài cao ngất thân hình bị một cái màu đen áo khoác ra bao vây, trong hai mắt ánh sáng sắc bén hoạt động, lúc đó có kiếm quang lướt qua, khắp toàn thân lộ ra một luồng không cho kháng cự nguy hiểm, thẳng tắp ngồi ở chỗ đó phảng phất một thanh tiêm vào mây trời tuyệt thế thần kiếm, khiến người ta không nhịn được thần phục dưới trấn hắn. Nếu là hắn xuất hiện ở bên ngoài nhất định sẽ làm cho được vô số người khiếp sợ cùng điên cuồng, bởi vì hắn chính là bây giờ quân vương điện lãnh tụ, Tây Phương thế giới há cám người thống trị chí cao hai đời bạo chúa, Diệp Tư Phong. Tin đồn hắn chính là từng mặt đất mạnh nhất nam nhân sơ đại bạo chúa Lam Phong con trai, không chỉ hoàn mỹ kế thừa Lam Phong huyết mạch cùng võ đạo truyền thừa, còn kế thừa mặt đất mạnh nhất kiếm hảo kiếm hoàng mệnh hắc khắc kiếm đạo truyền thừa. Cho đến tận này, không có ai biết thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Mọi người chỉ nhìn thấy hắn xuất kiếm qua một lần, đó là 50 năm trước một vị nàng qua thiên địa cự thú xâm lấn quân vương điện trụ sở chính, lại bị hắn một kiếm chém giết. Thân phận của hắn phóng tầm mắt toàn bộ trái đất cũng đều là đứng trên tất cả tồn tại, một câu nói đều đủ khiến đến thế giới run dậy tồn tại, có thể nói cho dù là Tây Phương Tu La thế giới Tam Hoàng thấy hắn cũng phải đối với hắn kính sợ vài phần. Ngồi ở diệp tư phong bên cạnh bên trái chính là một vị tóc sớm trắng phau, trên khuôn mặt để lại vô số năm tháng dấu vết lão nhân, hắn nhìn qua hơn 90 tuổi dáng vẻ, cầm trong tay quyển trượng, khắp toàn thân tản ra thánh khiết quang mang, thâm thúy trong tròng mắt lộ ra vô tận tầm nhìn, phảng phất là quang minh hóa thân. Hắn tồn tại đã cực kỳ cổ xưa cùng rất xưa, tin đồn hắn cùng sơ đại bạo chúa Lam Phong chính là cũng vừa là thầy vừa là bạn sinh tử chi giao. Hắn có được một kinh sợ thiên hạ tên Quang Minh Thần Hoàng Phổ là mẹ tu tư. Ông lão này thực lực đồng dạng là sâu không lường được, phóng tầm mắt trái đất cũng đều là cao cấp nhất cao thủ tuyệt thế. Ngồi ở Diệp Tư Phong bên cạnh phía bên phải chính là một vị giữ lại mái tóc dài màu và nóng, có được dung nhan tuyệt thế mỹ nữ coi lai, nàng xóa một con tóc ăn, chuyển chuyển làm tức giận bóc người bị một bộ màu xanh thâm thẳm quần dài bao vây, cái kia tinh tế giống như như rắn nước trên bờ eo cuốn quanh lấy một cái che kín sức mang rô lưng, làm cho nàng cả người nhiều hơn một phần lạnh lùng. Tên của nàng gọi là An Nhi Nhĩ, đương nhiên tên này rất ít người nghe nói, bởi vì mọi người chỉ biết là danh hiệu của nàng làm dao nàng làm một tùy tùng sơ đại bạo chúa lam phong vào sinh ra tử lập xuống vô số chiến công tiếng thâm lừng lấy nữ nhân cuộc đời của nàng chỉ là một cái truyền kỳ đương nhiên ngoại trừ ba người bọn họ ở ngoài nơi đây còn hội tụ kể cả quân vương điện hai đời ba đời bốn thần 14 bốn mũi nhọn hết thể hạt nhân cứng giả trong đó bất luận một vị nào đi ra ngoài cũng là có thể để địa cầu đều run dậy một chút kinh thiên lớn gã nếu là bọn họ tất cả nhân viên điều động đủ để quét ngang bất kỳ một quốc gia nào bất kỳ một thế lực nào cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì làm cho quân vương điện cái này đứng đầu ngang ngược tất cả mọi người đều tụ tập ở nơi đây rõ ràng Người đều đến đông đủ gì? Diệp Tư Phong ánh mắt sắc bén từ từ theo trong nghị sự đại sảnh đã qua, vốn huyên náo đại sảnh trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại. "Quân chủ, người đều đến đông đủ." Nghe được Diệp Tư Phong lời nói, Quang Minh thần hoàng phủ làm mẹ tu tư trầm giọng mở miệng nói. Diệp Tư Phong nhẹ nhàng gật đầu, nhàn nhạt mở miệng, "Lần này đem chư vị toàn bộ đều triệu tập tới nơi này là có thêm một cái cực kỳ trọng yếu sự tình muốn cùng mọi người thương lượng. Quân chủ, rốt cuộc là chuyện gì nhi đáng giá chúng ta nhiều người như vậy toàn bộ đều tụ tập ở nơi đây?" Diệp Tư Phong lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, chính là có một vị xích quả trên người hiện lộ ra cường tráng thân hình. Mặc một cái quần sóc cùng người chữa dép, khiến một cái giống như cá mập răng, cơ giống như đại đao nam tử không nhịn được tò mò hỏi: "Tên của hắn gọi là Cá Nhám Vương, đừng xem người này trang phục quá gì, thế nhưng thực lực của hắn tuyệt đối là có thể nói kinh khủng tồn tại, bởi vì hắn chính là quân vương điện hai đời 40 mũi nhọn một thành viên, sư phụ của hắn càng cùng Sơ Đại Bạo Chúa Lam Phong là cùng người cùng một thời đại vật, có được trên biển vua phệ nhân cá mập trắng. Ở trong biển tác chiến năng lực cực kỳ khủng bố, đố, đối thủ hiếm có." Diệp Tư Phong cũng không trả lời Cá Nhám Vương lời nói, mà là xoay đầu lại quay làm Dao An nghi nói: "Làm gì, ngươi tới nói đi." Làm dao An Nhi nhĩ nhẹ nhàng gật đầu, rồi ra trắng nón Ngọc Thủ nhấn xuống đồng hồ truyền tin đeo tay trên hình chiếu nút bấm. Trong nháy mắt chính là có một hình chiếu 3 d hình ảnh lặng yên gian tái hiện ra. Trên tấm hình là một khổng lồ ba chiều hình cầu cùng hư vô không gian, chúng nó phân biệt đại diện cho trái đất cùng vũ trụ mênh mông. Chỉ có điều, bây giờ ở còn quân trái đất vũ trụ mênh mông bên trong lại là nổi lên lượng lớn đường hầm không gian cùng lỗ sâu cùng với lít nha lít nhít màu đỏ tinh điểm. Làm sao có khả năng? Đường hầm không gian không phải sớm đã bị sơ đại quân chủ bị phong tỏa gì? Tại sao có thể có nhiều như thế? Này lít nha lít nhít màu đỏ tinh điểm là tinh không dị tộc. Đáng chết! Trái đất hạo kiếp vừa muốn tới đến sao? Thấy cái kia chiếu hình ra hình ảnh, hiện trường đám người sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, Truy Lý có chấn động kinh ngạc thanh âm đàm thoại truyền ra. Bọn họ trong những người này không thiếu trải qua ở hơn trăm năm trước trái đất bị tinh không dị tộc xâm lấn trùng tộc đại chiến, càng biết được trận chiến ấy khủng bố cùng thảm thiết, biết được tinh không dị tộc khủng bố. Thậm chí ở mảnh này bên mông vô ngần trong biển rộng còn phong ấn lúc đó cùng tinh không dị tộc vương kịch đấu mà trọng thương lâm vào hôn mê mấy vị nhân tộc đại năng. Thời khắc mấu chốt nếu không phải sơ đại bạo chúa đúng lúc trở về, trái đất e sợ đã sớm thất thủ, nhân tộc cũng đều bởi vậy biến mất. Bây giờ nhìn thấy hình ảnh như vậy. Hiện trường đám người có thể nào không chấn động, không thất thố, không biến sắc. Thấy hiện trường mọi người phản ứng, bất luận là Quang Minh Thần Hoàng phổ Lam mẹ tu tư còn là Diệp Tư Phong, hay hoặc là Lam Giao An Ni Nhĩ đều không có lên tiếng, mà là lặng lặng nhìn bọn họ trên khuôn mặt vẻ mặt, đem phản ứng của bọn hắn hết mức thu vào đáy mắt. Mãi đến tận qua một hồi lâu, hiện trường đám người vừa mới từ ban đầu thất thố viên náo trở nên yên tĩnh lại. Lam Giao An Ni Nhĩ vào lúc này vừa mới từ từ mở miệng nói, mặc dù Lam Phong đại nhân rời đi trái đất trước đích xác đem toàn bộ trái đất đều tiến hành rồi phong ấn cùng phong tỏa, đem không gian bốn phía thông đạo hết mức đóng làm cho trong tinh không trùng tộc khác cùng cường giả không cách nào tìm tới trái đất vị trí vị trí, thế nhưng theo thời gian trôi qua, địa cầu chúng ta như trước bại lộ ở trong tinh không chủng tộc khác cùng cường giả tầm nhìn dưới. Này đường hầm không gian cũng không phải là trước khi lưu lại, mà là mới mở ra đến, này lít nha lít nhít điểm đỏ đại biểu cũng không phải là tinh không dị tộc, mà là so với tinh không dị tộc tăng thêm sự kinh khủng tồn tại, đến từ chính trong tinh không cường giả, đến từ trong tinh không cường giả. Nghe được Lam Giao An Nhi nhí lời nói, hiện trường đám người đều là không khỏi cả kinh. Không sai, căn cứ chúng ta theo trong tinh không chỗ hiểu được tin tức Từng xâm lấn địa cầu chúng ta, tinh không dị tộc chỉ có điều là vũ trụ mênh mông bên trong địa vị cực kỳ thấp kém, thực lực cực kỳ nhỏ yếu một chủng tộc thôi. Tại đây mênh mông trong vũ trụ vô ngần còn có cái khác sinh vật tồn tại, thậm chí có đến không hết chủng tộc, bọn họ có được so với chúng ta nhân loại càng mạnh mẽ hơn thân thể và thiên phú. Ở trong vũ trụ bao la, nhân tộc chúng ta, địa cầu chúng ta thật sự là thái quá miểu tiểu. Diệp Tư Phong cũng là vào đúng lúc này trầm giọng nói, "Phải biết rằng tại đây hơn 100 năm thời gian trong, theo sơ đại bạo chúa Lam Phong cùng kiếm hoàng Hoắc hai vị này, trái đất mạnh nhất nam nhân rời đi trái đất sau, Bọn họ cũng là liền đang âm thầm lục tục tham tìm Mênh Mông Khổng Lồ Vũ Trụ Thế Giới, chỉ có điều tìm được tin tức cùng tình báo có hạn thôi. Từng rất nhiều theo trái đất bên trong đi ra đi tinh không tìm hiểu tin tức cường giả đại đa số đều giống như theo nhân gian bước hơi rồi bình thường không có bất kỳ cái gì tin tức cùng tâm tích, chỉ có ít hỏi mấy người có tin tức truyền quay lại, nhưng là sau đó lại lại cũng không có tâm tích. Đối với cái kia Mênh Mông Vô Ngần Vũ Trụ, nhân loại bản thân biết thật sự là quá có ít. Diệp Tư Phong lời nói rơi vào bốn phía mọi người trong tai, khiến cho bọn họ vẻ mặt đều là không khỏi né qua một kia ảm đạm, tâm tình cũng đều có vẻ hơi hạ mặc dù bọn họ trên địa cầu có thể nói thế giới đứng đầu ngang ngược, thế nhưng tại kia trong vũ trụ bao la, bọn họ chẳng qua là muối bỏ biển, nhỏ bé đến cực điểm. ở này trong tinh không ngang ngược trong mắt, cũng chẳng qua là run rẩy thôi. nay hơn 100 năm nhân tộc chúng ta cũng coi như là mãnh liệt phát triển, võ đạo cũng có nhất định tiến bộ và cũng tích chứ không ít sức mạnh. tại đây tháng năm dài đằng đẵng bên trong chúng ta chưa bao giờ dừng lại đối với vũ trụ tham dò, thế nhưng biết đến gì đó thật sự là quá có ít. bất quá dưới mắt lại là có một người để cho nhân tộc chúng ta hiểu ra vũ trụ cơ hội. Diệp Tư Phong dừng một chút tiếp tục mở miệng nói, cơ hội gì? Trong mắt mọi người hiện ra một chút kinh ngạc cùng không rõ, cùng nhau ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào Diệp Tư Phong trên thân. Chính là trước mắt bọn này theo vũ trụ mênh mông bên trong đến cường giả. Diệp Tư Phong trên khuôn mặt mang theo nụ cười tự tin, mặc dù bây giờ bên ngoài tin đồn nhiều như vậy tin không cường giả đi tới địa cầu chúng ta mục đích gì tựa hồ là muốn quan sát trái đất cuộc chiến phong thần và có chiêu thu đệ tử ý tứ, thế nhưng căn cứ chúng ta hiểu rõ e sợ sự tình đều không phải là ở mặt ngoài đơn giản như vậy. Trầm mặc một hồi lâu, Diệp Tư Phong vừa mới tiếp tục mở miệng nói, bọn họ tựa hồ là để cha ta mà đến. Phụ thân ngài, Sơ đại đại nhân, Lam Phong đại nhân. Những người ở chỗ này đồng tử đều là không khỏi co rụt lại. Cụ thể không rõ lắm sở, chẳng qua là suy đoán của chúng ta. Nếu như bọn họ thật sự dám đối với địa cầu bất lợi, vậy ta cũng là chỉ đành đưa bọn họ toàn bộ lưu lại, vừa vặn theo trong miệng của bọn hắn đi tìm hiểu vũ trụ tinh không tin tức. Diệp Tư phong mặt không thay đổi mở miệng, nhưng mà lời của hắn đến cuối cùng lại là đầy dẫy một luồng vô tận lạnh như băng cùng bá đạo. Một cỗ vô hình uy thế khủng bố càng theo trong thân thể của hắn khuyết tán ra, ở trong đại sảnh nhất lên một trận của phong, không chỉ như thế, làm như đã bị khí thế của hắn ảnh hưởng ngoại giới vốn bầu trời trong xanh càng lập tức gió nổi lên vân dũng, mây đen dầm dạt quân vương điện tổng bộ bầu trời càng hiện ra một khổng lồ vòng xoáy ở chỗ hình như có kiếm quang lấp lóe phảng phất ngày tận thế tới được rồi tạm thời không nói chuyện cái vấn đề này nói một chút sau đó không lâu cuộc chiến phong thần a mại đến tận diệp tư phong thu liễm khí thế phía chân trời trên dị tượng vừa mới biến mất theo diệp tư phong lời nói hạ xuống lam dao an mi nhị ngón tay ở hình chiếu vẽ trên mặt nhẹ nhàng vạch một cái mặt trên hiện ra một bị phong ấn bao phủ băng biển rộng này là theo tu la thế giới cùng thế giới hắc ám tương thông hư vô biển đen cũng là năm đó ta phụ thân đại nhân đem võ thần thí thiên thúc thúc phong ấn vùng biển này chúng ta đem vùng biển này tiến hành rồi cải tạo làm cho nó trở thành khóa này cuộc chiến phong thần chiến trường chính và bố trí xuống tầng tầng thử thách cùng cơ quan diệp tư phong trong mắt tầm nhìn mang hoạt động trầm giọng mở miệng nói căn cứ tử giao bên kia tin tức truyền đến ý đạo thánh điện truyền nhân đã hiện thế và sẽ tham dự trận này cuộc chiến phong thần ta các ngươi phải cũng tham dự lần này cuộc chiến phong thần và trong bóng tối trợ giúp hắn tiến vào nơi phong ấn vận dụng ý đạo thánh điện cứu tỉnh võ thân bọn người tình huống cụ thể các loại đến lúc đó ta sẽ tiến hành cái khác dặn dò minh bạch chưa rõ rồi nghe được diệp tư phong lời nói mọi người cùng nhau gật đầu Đã như vậy, vậy ngay lập tức nhích người theo ta cùng nhau đi tới Tu La thế giới a." Diệp Tư phong thỏa mãn gật gật đầu, vung tay lên, hào khí mười phần mở miệng. Đối với tất cả những thứ này, Diệp Viên cũng không biết, hắn giờ phút này vừa mới vừa mới đi tới Cấm Địa Sinh Mệnh cửa ra. Quy một chương 864, không thể tha thứ 4000 chữ đại chương. Cấm Địa Sinh Mệnh lối vào, hôm nay đã sớm là người đông như mắc gửi, lượng lớn cường giả hội tụ ở đây. Theo hồi trước trong Cấm Địa Sinh Mệnh bộ xuất hiện to lớn dị động, hấp dẫn vô số ngang ngược đi tới nơi này vây xem. Nay có thể đến nơi đây mọi người là thực lực phi phàm, can đảm hơn người hạng người mặc dù là như thế bọn hắn cũng đều chưa từng gan dạ tùy tiện xông vào phía trước cấm địa sinh mệnh, bởi vì ở cấm địa sinh mệnh lối vào nằm ngang tốt mấy cỗ thi thể lạnh lẽo, lượng lớn máu đỏ tươi theo thi thể bên trong chạy xuôi bức ra, đem mặt đất đều nhuộm thành màu máu, làm cho cấm địa sinh mệnh trở nên càng thêm thần bí. Ma quỷ ma vương giữ lại một người đầu trọc, có được một tấm không có một chút nào màu máu gò má, trên người một cái trường bào màu đỏ ngỏm, giữ lại thon dài móng tay đứng ở trong đám người hết sức dễ thấy. làm gần nhất ở tây phương tu la thế giới triển lộ mũi nhọn, giết ra nhất định tiếng thâm hắn, có được cực kỳ táo bạo tính khí cùng cái giá. Dù sao người này, nhưng ở Tây Phương tu la thế giới đồ thần trên bảng xếp hạng thứ 9, còn hơn hẳn đến chả mạnh hơn rất nhiều, chính là một vị hạng thật giá đúng võ đế cường giả. Ở đây, thực lực của hắn đủ để nghiền ép hiện trường tất cả mọi người. Cút. Nhìn về phía trước cái kia lít nha lít nhít bọn người, ma quỷ ma vương trong mắt hàn quang lấp loé, thon dài sắc bén bàn tay đột nhiên giơ ra, bóp lấy một người cổ đưa hắn cho cậy mạnh vùng ra một bên, truy lý truyền ra lệnh như băng lời nói. Soạt soạt soạt. Bất thình lình biến cố làm cho hiện trường đám người đều là không khỏi cả kinh, vội vàng đẩy lên một bên nhường ra một con đường đến. Dù sao Ma quỷ ma vương khoảng thời gian này có thể nói là danh tiếng tăng lên, danh tiếng đang có nhiều, bọn họ có thể không đắc tội được. Tu La Thất Hùng An nhã đứng ở một bên nhìn thấy tình cảnh này, lâu mày không để lại dấu vết vừa nhũ, có điều nàng cũng không có tiến lên cùng Ma quỷ ma vương lý thuyết cái gì, mà là yên lặng mà lui sang một bên. Dù sao lần này Tu La Thất Hùng đều không phải là tất cả nhân viên đều ở nơi này, mà là một mình nàng người đi tới nơi đây muốn tìm hiểu một vài liên quan tới Diệp Hiên cùng Thánh Ma địch là khắp tin tức của bọn hắn. Dù sao Diệp Hiên bọn họ tiến vào cấm địa sinh mệnh đã lâu như vậy, lại chậm chạp chưa hề đi ra. Hơn nữa cuộc chiến phong thần sắp sửa mở ra. Thần ma điện trên dưới mọi người rất là lo lắng, cho nên nàng thả mới vẫn thủ tại chỗ này. Chỉ đáng tiếc, nàng đi tới nơi này rất nhiều ngày lại không nhìn thấy cho dù là một người theo sinh mệnh cấm khu bên trong đi ra. Bây giờ là tình huống thế nào? Đều có người nào tiến bảo. Ma quỷ Ma Vương đi tới đoàn người phía trước, ánh mắt lạnh như băng theo bốn phía mọi người trên người lướt qua, cuối cùng rơi vào một gã nam tử gầy yếu trên thân lạnh lùng hỏi: "Ma Vương đại nhân, này, chúng ta nơi đây tới tương đối chế, cũng không biết tình huống cụ thể, chỉ biết là chết rồi không ít người." Cái kia nam tử gầy yếu vội vàng cung kính mà trả lời: "Hừ." Phế vật liền một chút tin tức cũng không biết. Ma quỷ ma vương trong lỗ mũi phát sinh một tiếng không vui lừ lạnh, bàn tay gầy ngược nhanh như tia chớp dò ra bóp lấy cái tia nam tử gầy yếu cổ. Sau đó trương mở mỏ lộ ra bốn viên sắc bén răng nanh cắn lấy trên cổ của hắn, đem máu của hắn cho hớt khô. Tình cảnh này rơi vào bốn phía mọi người trong tay, để cho bọn họ câm như hến, theo bản năng mà lùi lại mấy bước. An nhã lông mày tất là một điều, đồng dạng là lùi lại mấy bước. Các người nơi đây ai tới sớm nhất, biết càng nhiều tin tức. Ma quỷ ma vương tùy ý cầm trong tay thi thể ném qua một bên, lạnh lùng hỏi: Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Cuối cùng đều là không hẹn mà cùng đưa mắt rơi vào đứng ở bên cạnh An Nhã trên người, chiến chiến nguy nguy mở miệng, "Ma Vương đại nhân, ta, chúng ta thật không rõ sợ, chúng ta tới trong khi chỉ có An Nhã tiểu thư ở đây, có thể nàng biết gì đó." Nghe được bốn phía mọi người lời nói, cảm nhận được ma quỷ Ma Vương quăng tới ánh mắt, An Nhã hơi thay đổi sắc mặt, trong tròng mắt lạnh như băng mang lấp loé. Lớn lên đúng là rất đẹp đẽ, khá là thể hệ ba, An Nhã tên này giống như ở nơi nào nghe qua. "Nha, ta van dậy đi, ngươi là tu la thất hùng ở chỗ An Nhã." Ma quỷ Ma Vương đầy hứng thú đánh giá An Nhã, trong mắt đầy áp nồng nặng ngược, điều mở miệng cười. "Không sai." An Nhã nhẹ nhàng gật đầu. "Nói một chút đi, ngươi đều biết gì đó." Ma Quỷ Ma Vương cất bước đi tới An Nhã bên cạnh, trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ. "Ở ta đến trong khoảng thời gian này, tổng cộng có 1385 người đi vào, cho đến nay không có bất luận một ai đi ra, đúng là có người vọt tới cấm địa sinh mệnh, cửa ra đáng tiếc bị một con quỷ dị bàn tay lớn giết chết, chết tại cửa ra." An Nhã trầm giọng trả lời. "Vậy ngươi đối với này cấm địa sinh mệnh hiểu bao nhiêu?" Ma Quỷ Ma Vương hỏi lần nữa. "Ta biết tin tức cũng không nhiều, chỉ biết là ở chỗ ẩn chứa nguy hiểm và kỳ ngộ, chúng ta điện chủ tiến nhập ở chỗ." An Nhã nhàn nhạt trả lời. "Các ngươi điện chủ Ai vậy? Ma quỷ ma vương xuề bàn tay ra ôm an nhã bả vai, đem miệng tiến đến ăn nhã bên hai. Trên khuôn mặt hiện ra ngoạn vị nụ cười. Truy lý truyền ra khiêu khích nữ, cái kia đẩy ma quân truyền nhân ánh sáng, cái kia tiểu phế vật gì? Theo ta nói các ngươi tu la thất hùng thực lực không kém, làm sao cùng một phế vật như vậy? Theo ta thấy, không bằng theo ta như thế nào? Đang khi nói chuyện, ma quỷ ma vương ôm an nhã bả bà vai, bàn tay càng không khỏi dùng sức vải phần. Ma vương, chú ý lời nói của ngươi cùng tử chỉ. An nhã sắc mặt băng hàn bỏ qua ma quỷ ma vương bàn tay, cùng hắn kéo dài khoảng cách, lên: Ngươi để cho ta chú ý cái gì? Lời nói cùng tử chỉ. Ma quỷ Ma vương thân hình giống như quỷ mị lập tức xuất hiện ở An Nhã trước mặt, bàn tay rõ ra nâng lên An Nhã cằm, lạnh cười nói, "Ha ha, ta nên khen ngươi can đảm lắm đâu, còn là không biết trời cao đất dày đâu." "Ma vương, ta cảnh cáo ngươi, đưa ngươi bỏ tay ra." An Nhã vẻ kinh dị ngươi mắt bên trong hàn mang hoạt động, lạnh giọng nói, bút. Nhưng mà, lời của nàng vừa mới vừa mới vừa dứt, Ma quỷ Ma vương chính là một cái tắt lên ở nàng tâm kia tinh xảo đáng yêu trên gương mặt, lưu lại năm đạo vết máu. "Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là cái thứ gì, cũng dám như vậy nói chuyện với ta?" Lệnh lùng thanh âm đàm thoại cũng là từ Ma Quỷ Ma Vương truy lý truyền ra. G -g Nhưng mà, Ma Quỷ Ma Vương lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, tiếng kêu thảm thiết thê lương bắt đầu từ hắn truy lý truyền ra. Lại là khi hắn đối với An Nhã động thủ lập tức, phẫn nộ An Nhã chính là một cước đá vào hắn đung quần trung gian, cho hắn đến rồi một đoạn từ tuyệt tôn đá. Trong ngay mắt, Ma Quỷ Ma Vương chính là công thành một con con tôm nhỏ. B An Nhã trở tay chính là một cái tắt lên ở trên khuôn mặt của hắn, phát sinh thanh thủy tiếng vang. Đồng thời, An Nhã thân hình đột nhiên lui nhanh, hướng về xa xa thoát đi. Nàng sâu biết mình không phải ma quỷ này mà vương đối thủ thiện nhân, dám đánh ta! Thấy cái kia thần tốc thoát đi an nhã, ma quỷ ma vương sắc mặt lạnh như băng, trong mắt sát ý ngang dọc, dưới chân kình khí bùng nổ, lập tức chính là đuổi theo, giống như quỷ mị giống như xuất hiện ở an nhã trước mặt, đuổi phải càng mang theo lực lượng cường đại hướng về an nhã đã vào. bịch! An nhã hơi thay đổi sắc mặt, hai tay nhanh chóng giao thoa ở bên cạnh cùng ma quỷ ma vương đá tới đá ngang chạm vào nhau cùng nhau, năng lượng kinh khủng giống như như sóng to gió lớn phun trào bứt ra, an nhã truy ly phun đến một hơi đen thui máu tươi, giống như đoạn tuyến diều giấy giống như bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, nện ở cấm địa sinh mệnh lối vào, phát sinh tiếng vang trầm nặng cúp, từng tiêm một đen tui máu tươi thì lại là từ an nhã khoẹt miệng chảy xuôi bước ra. thực lực trên lệnh thật sự là quá lớn, nàng căn bản cũng không phải là ma quỷ ma vương một chiêu địch. tiểu biểu đệ, ngươi muốn chết như thế nào? ma quỷ ma vương nhìn từ trên cao xuống mà thấy an nhã, truy lý truyền ra lệnh leo âm trầm lời nói. an nhã sắc mặt lạnh như băng, xuê bàn tay ra lau lau khóe miệng vết máu, nàng dây dùa muốn đứng dậy, lại không nói nổi chút nào khí lực. ha ha, không nếu như để cho ngươi đến một cái vạn người kỵ, thấy cái kia hấp hối an nhã, ma quỷ ma vương dối ra đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm miệng, lạnh mở miệng cười lập tức hắn xoay đầu lại đưa mắt rơi vào bốn phía trên người mọi người, Truy Lý có hí ngược thanh âm đàm thoại truyền ra, này tiểu biểu nện dung mạo không tồi, vóc người cũng là tuyệt hảo, các ngươi chẳng lẽ không động lòng, không muốn đem nàng trò cưới trên người gì? Nghe được ma quỷ ma vương cái kia tràn đầy kích động tính lời nói, nhìn cái kia hấp hối nằm trên mặt đất ăn nhã, đám người xung quanh đều là theo bản năng mà nuốt nước miếng một cái, trong mắt dâng lên một luồng hưng cực. Động lòng đúng không? đã như vậy, vậy các ngươi còn chờ cái gì? Còn không mau đi lang nhục đùa bỡ nàng? Ai nếu không phải động nói, vậy cây này chính là kết cục của hắn. Ma quỷ ma vương sắc mặt phát lệnh, bàn tay đột nhiên vung lên, khổng lồ mũi nhọn khí tỏa ra đem một cây đại thụ chặn ngang chặt đứt. Mau độc thủ! Có thể, có thể nàng là thần ma điện người. Nghe được ma quỷ ma vương lời nói, thấy cái kia sạch sẽ cảm động ăn nhã, đám người xung quanh sớm đã là trong lòng hừng hực một mảnh, có người lái cẩn thận cầu đạo, thần ma điện người thì lại làm sao? Đến một cái, bạn tọa giết một. Huống chi nơi này là cấm địa sinh mệnh, nàng chết thì đã chết. Nhất thân vương trạch cơ hội gần ngay trước mắt, các ngươi còn chờ gì? Ma quỷ ma vương vẻ mặt lạnh như băng nói, nếu muốn mạng sống nói thì mau mau cho ta chiếm hữu nàng ta muốn xem nàng bị các ngươi cới trên người chịu đục giáng dấp, ha ha. Hiện trường đám người phần lớn đều là kẻ liều mạng, nghe được ma quỷ ma vương lời nói cũng chịu không nổi nữa trong lòng sao động, mỗi người còn giống như là con sói đói hướng về an nhã nhào tới. Ma quỷ ma vương nói không sai, nơi này là cấm địa sinh mệnh, đã an nhã đắc tội rồi ma quỷ ma vương sớm muộn đều phải chết, vậy không nếu như để cho bọn họ cẩn thận mà thoải mái một cái chết lại, khốn nạn. Thế này còn giống như là con sói đói đánh tới mọi người, an nhã sắc mặt khó coi, truy lý phát sinh một tiếng tức giận mắng, nhưng cũng bất lực, cười rêu kéo, mắt thấy những tên kia sắp sửa nhào vào an nhã trên thân đưa nàng cho đệ xuống dưới thân, một đạo kiếm quang sáng chói lại là không có dấu hiệu nào theo cấm địa sinh mệnh phun trào bước ra, đêm này dẫn đầu quay an nhã nhào tới tên mất mất. A, trong chốc lát tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng không dứt, hơn 10 người bị kiếm khí quét trúng thân thể bị chặn ngang chặt đứt, bất tình lình biến cố làm cho hiện trường đám người đều là không khỏi cả kinh. Cái kia quay an nhã phóng đi đám người càng lặng yên gian ngừng lại, vẻ mặt hoảng sợ thấy cấm địa sinh mệnh cửa ra. Sa sa sa, thanh thúy tiếng bước chân vang lên, ở tại bọn hắn kinh hãi khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, một đạo thon dài bóng người tất là cất bước từ từ theo sinh mệnh cấm khu bên trong đi ra. Hắn giữ lại một con phiêu giật tóc dài, có được một tấm như lưới đao điêu khắc gọn má, trong mắt lập lòe lạnh như băng qua mang, thon dài dáng người bị một cái màu bạc áo gió bao vây, cầm trong tay một thanh hình dáng đặc biệt binh khí, khắp toàn thân lộ ra một luồng miệt thị thiên hạ khí tức. Hắn là Diệp Hiên. Đại nhân, thấy vậy từ cấm địa sinh mệnh đi ra ở thời khắc mấu chốt cứu mình bóng người kia, an nhã trên khuôn mặt hiện ra nồng nặng ngạc nhiên cùng cùng nhiệt, truy lý có kích động thanh âm đàm thoại truyền ra. Đáng chết, bất cứ là ma quân chuyển nhân Diệp Hiên. Hắn, hắn bất cứ sống sót theo bên trong cấm địa sinh mệnh chạy ra. Song, ta Chúng ta vừa rồi bất cứ đối với An Nhã động tàn đi rồi. Thấy vậy Từ Cấm Địa sinh mệnh đi ra Diệp Hiên, nghĩ đến bọn họ vừa mới bất cứ đối với An Nhã động thủ, đám người xung quanh sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Hắn thì là ma quân truyền nhân gì? Hắc Viễn tên kia chính là chết ở trong tay của hắn. Ma quỷ ma vương sắc mặt có vẻ hết sức lạnh như băng, trong mắt lộ ra lạnh lẽo qua mang. Thế nào? Không có chuyện gì chứ? Diệp Hiên ánh mắt lạnh như băng theo đám người xung quanh trên người lảo qua, cuối cùng rơi vào An Nhã trên thân, đem thân thể của nàng đỡ lên, ân cần mở miệng. "Tiểu tử, ngươi thì là ma quân truyền nhân Diệp Hiên. Hắc kia chính là chết ở." Thấy thế, thế? Ma quỷ ma vương sắc mặt băng hàn, lạnh lùng nói: "Anh cười dễ ước." Nhưng mà, lời của hắn vẫn chưa nói hết. Diệp Hiên trong mắt Hàn Quang lóe lên, bàn tay dò ra cuồng bạo, sức hút lại là ầm ầm gian bùng nổ liền đem Ma quỷ Ma vương mạnh mẽ cho hấp xả đi qua. Diệp Hiên bàn tay vừa vặn ngắt lấy cổ của hắn. Này, ngươi! Bất thình lình biến cố khiến cho Ma quỷ Ma vương hoàn toàn biến sắc, hắn vạn thật không ngờ Diệp Hiên bất cứ kinh khủng như thế, hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, Diệp Hiên cầm lấy cổ hắn, bàn tay lại là đột nhiên phát lực. Giáp, xương vỡ âm thanh lặng yên gian vang lên, ngập trời ma diễm cũng là từ Diệp Hiên bàn tay phun trào bứt ra đem ma quỷ ma vương thân thể đốt cháy trở thành cho tàn, theo gió mà tán. này, thấy cái kia khinh dễ bị Diệp Hiên nặn gãy cổ mỉa sát ma quỷ ma vương, đám người xung quanh vẻ mặt kinh khủng hoàn toàn biến sắc, phản phất rơi vào trong hầm băng bình thường, hai chân run lên, khắp cả người xuyên qua lạnh. Diệp Hiên đại nhân, chúng ta, chúng ta là bị buộc, van cầu người đừng có giết chúng ta, tha chúng ta. Diệp Hiên đại nhân, vương tha chúng ta a, chúng ta biết lỗi rồi. Diệp Hiên đại nhân, người đại nhân có đại lượng. trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ cùng nhau quay Diệp Hiên quỳ xuống, Trí truy Lý truyền gia nồng nặc cầu khẩn lời nói. Diệp Hiên không để ý đến bọn họ, mà là ôm lấy cái kia nằm ở rung động an nhã, cất bước hướng về phương xa bước vào. Ẩm. A. Nhìn thấy tình cảnh này, giữa lúc mọi người cho rằng Diệp Hiên buông tha bọn họ mà âm thầm thở phào nhẹ nhõm lúc, vô tận ma diễm lại là không có dấu hiệu nào theo dưới nền đất phun trào bứt ra, đem thân thể của bọn hắn đốt cháy trở thành hư vô. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại phiến thiên địa này, tiếng vang vọng không dứt. Diệp Hiên cũng không có tha thứ bọn họ, bởi vì bọn họ không đáng tha thứ. Tất cả mọi người bọn họ đều đáng chết. quy một chương 865 Diệp Hiên tâm tình. Thần ma điện trụ sở chính cửa lớn. Thần Ma Điện Hạt Nhân Cường giả hết mức hội tụ ở này, bởi vì bọn họ đã sớm theo An Nhã bên kia chiếm được Diệp Viên theo bên trong cấm địa sinh mệnh đi ra tin tức, cho nên hội tụ ở đây tiến hành liên tiếp. Cung nên đại nhân trở về, thấy cái kia mang theo An Nhã trở về Diệp Viên, dùng đêm đen nữ thần ngải Nina, Minh Lão, phán quyết thần tịch Mẹ Á cầm đầu Thần Ma Điện Cường giả trên khuôn mặt đều là hiện ra nồng nặc vẻ vui mừng. Truy Lý có cung kính thanh âm đàm thoại truyền ra. Ngải Nina, các ngươi làm này nên tiếp hình thức là cái nào một màn? Đi, đi vào ngồi. Thấy thế. thế Diệp Hiên khuôn mặt Anh Tuấn trên không khỏi hiện ra một chút cười yếu ớt, mang theo mọi người hết mức hướng về Thần Ma Điện trụ sở chính đại điện bước vào. Ngồi ở đại sảnh trên ghế sa lộng, Diệp Hiên trên khuôn mặt mang theo mỉm cười mê người, đầy hứng thú mà nhìn ngồi ở phía đối diện đêm đen nữ thần ngải Nina. Mặc dù đêm đen nữ thần ngải Nina cũng không có cố ý đi trang phục, vẹn vẹn chỉ là vẽ một đồ trang sức trang nhã, thế nhưng nàng vẫn là xinh đẹp cảm động, tràn đầy một luồng gợi cảm cùng tài trí vẻ đẹp. Thần Ma Điện sự tình gần như toàn bộ đều là một mình nàng người phụ trách, làm cho nàng cả người khí chất trong khoảng thời gian này cũng đã xảy ra một tia biến hóa, tràn đầy một luồng nồng nặc cao quý cùng trang nhã. Phạm phất nắm tất cả nữ vương, rất là có phong phạm. Nina, ta không có ở đây khoảng thời gian này khổ cực ngươi." Diệp Hiên bưng lên chén rượu trên bàn quay đêm đen nữ thần ngài Nina từ từ ý bảo, Trí lý chuyển ra ôn nhu lời nói, "Có thể vì đại nhân dốc sức chính là ngài Nina vinh hạnh, chưa nói tới khổ cực. Hơn nữa, ngươi và ta trong lúc đó còn dùng khách khí như vậy mà." Nghe được Diệp Hiên lời nói, đêm đen nữ thần ngài Nina không khỏi cười một tiếng, bưng chén rượu lên cùng Diệp Hiên chén va vào nhau, mỉm cười mở miệng. "Còn có Minh lão, Thuần Dương, Kình Tiên, Vân Mị, Á cùng với chư vị, khoảng thời gian này cũng khổ cực ngươi." Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu nhấp một miếng rượu đỏ lập tức đưa mắt rơi vào Minh Lão, phán quyết thần tịch Mẹ Á đám người trên người, vẻ mặt trịnh trọng nói: Đại nhân khách khí, chúng ta chỉ là làm tốt chính mình việc nằm trong phận sự thôi. Minh Lão, Vân Mỹ, Tịch Mẹ Á bọn người cũng là cảm thấy thụ sủng nhược kinh, vội vàng bưng chén rượu lên hướng về Diệp Hiên ý bảo, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Cuộc chiến phong thần sắp sửa bắt đầu, không biết là trong khoảng thời gian này có thể có đại sự gì phát sinh. Diệp Hiên cười cười, cũng là ngửa đầu đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, cười hỏi thì cũng chẳng có gì đại sự phát sinh, chỉ có điều trong khoảng thời gian này chúng ta Tu La thế giới càng thêm náo nhiệt, thế giới hết thảy cường giả tính cả Tây phương thế giới hắc cám bên kia ngang ngược cũng đều đi tới Ta Tu La thế giới. Không chỉ như thế, chúng ta trước đó không lâu nghe được tin tức, nói là đã có lấy mấy vị đến từ chính tinh không cường giả dáng lâm ở bất tử sân trên, ở bất tử tiên hoàng bất tử tiên trong các làm khách. Nghe được Diệp Hiên lời nói, Minh Lão trầm ngâm chỉ chốc lát, trầm giọng mở miệng nói: đã có đến từ tinh không cường giả dáng lâm trái đất, và đã đi bất tử tiên lẩu làm cái gì? Nghe nói Minh Lão lời nói, Diệp Hiên trong mắt lập loè lạnh như băng quan mang. Không sai mặc dù không biết bất tử tiên hoàng rốt cuộc là thế nào cùng này trong tinh không cường giả cài đặt quan hệ thế nhưng theo những cường giả kia hội tụ ở bất tử sơn trên bây giờ bất tử tiên lầu tiếng tam danh vọng đã bắt đầu tăng vọt vượt xa cái khác hai vị tam hoàng minh lão nhẹ nhàng gật gật đầu chu lý có nghiêm nghị thanh âm đàm thoại truyền ra xem ra cái này không chết tiên hoàng đích thật là có chút gì đó cùng cổ tay lại có thể cùng trong tinh không cường giả cài đặt quan hệ diệp hiên trong mắt lạnh như băng quang mang lấp lóe chu lý có lạnh lẽo âm trầm thanh âm đàm thoại truyền ra đúng vậy hơn nữa theo chúng ta hiểu cái nào hội tụ ở bất tử sơn trên tinh không cường giả thực lực đều là cực kỳ khủng bố cùng cứng hãn rất nhiều người ở nhận được tin tức sau khi đều dối rít đi tới bất tử sơn bái phòng. Ngồi ở một bên phán quyết thần tịch mẹ á cũng là vào đúng lúc này trầm giọng mở miệng nói, ta đã cùng kình thiên hai người lén lén lẹn vào qua bất tử tiên lầu tìm hiểu tin tức, đáng tiếp cũng không có quá lớn phát hiện, chỉ là tình cờ nghe được bọn họ bất tử tiên lầu tựa hồ để muốn tiếp đi một cái nữ nhân nào đó. đúng rồi, kình thiên cái kia tên của nữ nhân gọi là cái gì nhỉ? Lý Thuần Dương cũng là vào đúng lúc này thấp giọng mở miệng, sau đó hắn xoay đầu lại đưa mắt rơi vào kình thiên, trên thân thấp giọng hỏi. Tên đúng là không có hỏi thăm rõ ràng. Bất quá ta nghe những thị nữ kia bọn giống như sưng hô nàng là ma phi. Hơn nữa hay là cái gì thánh nữ chuyển thế kình thiên xuề bản tay ra gãi gãi đầu, trầm giọng mở miệng. Ẩm. Lời của hắn vừa mới vừa mới vừa dứt, ngồi ở bên cạnh Diệp Hiên sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Một luồng khí thế kinh khủng không có dấu hiệu nào theo trong thân thể hắn khuyết tán bứt ra, ở bên trong đại sảnh nhấc lên một luồng khổng lồ kính phong hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Ma phi. Diệp Hiên tâm tình hơi không khống chế được, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào kình thiên. Không sai, bọn họ là sưng hô như vậy nàng. Đúng rồi ta chỗ này còn chụp trộm lại một tấm bức ảnh đối mặt Diệp Hiên ánh mắt Kinh Thiên chỉ cảm thấy một luồng vô cùng to lớn áp lực ép ở trên người hắn khiến cho hô hấp của hắn đều trở nên nặng nề cùng khó chịu như là nghĩ đến cái gì hắn vội vàng móc ra điện thoại di động đến nhấn xuống một bên hình chiếu 3D nút bấm bút theo hình chiếu 3D mở ra một tấm có chút mơ hồ hình ảnh tất là xuất hiện ở Diệp Hiên trước mắt của bọn hắn hình ảnh hoàn toàn không rõ ràng đó là một bị kết giới bao phủ gian phòng ở bên trong phòng lơ lửng một năng lượng khổng lồ bóng. Một có được so với thiên sứ còn muốn dung nhan xinh đẹp, so với vóc dáng ma quỷ còn muốn gợi cảm làm tức giận nữ tử tất là bị trói buộc ở năng lượng khổng lồ bóng bên trong. Hai giọt bóng ánh nước mắt tất là theo gương mặt của nàng lướt xuống, làm lòng người say, làm người đau lòng. Bởi vì cái kia trung quanh phòng hiện đầy phong ấn cùng cấm chế, cho nên ta không cách nào gần sát, chỉ là thừa dịp cửa phòng mở ra lập tức cách khoảng cách rất xa vua xuống. Hơn nữa có cái kia quả cầu năng lượng bao phủ cho nên hình ảnh hoàn toàn không rõ ràng. Kình Thiên giải thích nói: khuynh Tâm tỷ tỷ, Ma Phi đại nhân, nàng, nàng con xấu gì, thấy cái kia có chút mơ hồ hình ảnh. Đêm đen nữ thần ngải Nina, phán quyết thần tịch mẹ á, minh lão trên khuôn mặt của bọn họ đều là hiện ra nồng nặc chấn động cùng kích động, truy lý có vô cùng mừng như điên thanh âm đàm thoại truyền ra. Khuynh tâm, Diệp Hiên cả người cũng là đứng chết chân tại chỗ, năm đấm của hắn không tự chủ được nắm chặt cùng nhau, lang lang thấy trong hình nữ tử, trong mắt lộ ra nồng nặc đu tình, truy lý truyền ra thâm tình lời nói. Mặc dù hình ảnh rất là mơ hồ không rõ, thế nhưng bọn họ như trước đem cô gái trong tranh nhận ra. Nàng chính là Diệp Hiên cực kỳ tình cảm chân thành nữ nhân, để cứu hắn mà không để ý tự thân an nguy sợ khuynh tâm. Nàng chính là sở khuyên tâm, đại nhân yêu tha thiết người phụ nữ kia gì? nghe được Diệp Hiên lời nói, thấy phản ứng của bọn hắn, Lý Thuần Dương cùng Tỉnh Thiên bọn họ đều là không khỏi sử sốt, Nam Đấm cũng là vào đúng lúc này căng bắt tay nhau. Bốc. Đại nhân, trong ngay mắt tiếp theo, Diệp Hiên bá một chút đứng lên, đang muốn cất bước hướng về Đại Sảnh bên ngoài bước vào, thế nhưng là bị Đêm Đen Nữ Thần Ngải Nina cùng Minh Lão bọn họ cho ngăn lại. Đại nhân, bây giờ bất tử sơn trên cường giả tụ hội, không chỉ có bất tử tiên lầu chứa nhiều ngang ngược, còn có đến từ tình không tưởng giả. Nếu như ngươi bây giờ tiến đến căn bản là không có biện pháp đem người cho cứu ra. Đêm Đen Nữ Thần ngại Nina bàn tay ấn lại Diệp Hiên bà vai, vẻ mặt lo lắng nói. Nàng đương nhiên biết Diệp Hiên giờ phút này muốn đi làm gì, cũng Minh Bạch vào giờ phút này ý nghĩ cũng có thể giải thích hắn lúc này tâm tình vào giờ khắc này, thế nhưng nàng không thể để Diệp Hiên bây giờ là thế đấy đi chịu chết. Đại nhân, Đại nhân, cân nhắc, Đại nhân, chúng ta biết ngươi cứu người sốt ruột, nhưng chúng ta phải từng bước từng bước đến. Minh Lão, Lý Thuần Dương, Kình Thiên bọn người cũng là vào đúng lúc này khuyên giải nói, nhưng mà Diệp Hiên vẫn là không hề bị lay động. Đại nhân, coi như chúng ta van xin ngại, Đại nhân, chúng ta Thần Ma Điện thật không cho dịch mới vừa vận thành lập, một lần nữa cất bước, người cũng không thể xúc động như vậy à? Thế thế, Minh lão đột nhiên cắn răng một cái, quay Diệp Hiên quỳ xuống, khẩn cầu. Theo Minh lão hành động này, phán quyết thần tịch mệ á, Lý Tuần Dương, Kình Thiên, vô song kiếm tổ, sáng thế chủ sát lôi phu bọn người cũng là vào đúng lúc này cùng nhau quay Diệp Hiên quỳ xuống, khẩn cầu. Thấy quỳ xuống cầu khẩn mọi người, Diệp Hiên bàn tay thật chặt cầm cùng nhau, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt, móng tay đều khảm tới lòng bàn tay thịt bên trong, làm cho máu tươi không ngừng mà theo bàn tay của hắn rơi xuống. Diệp Hiên, nếu như Bất Tử Sơn thật sự có đến từ chính tinh không cường giả, vậy dùng thực lực ngươi bây giờ, không thể nào là bọn hắn đối thủ, ngàn vạn không nên vọng động càng không được hành động theo cảm tình. Từ hoàng âm thanh cũng là vang vọng ở diệp hiên đáy lòng. Diệp hiên sắc mặt khó coi, trong lòng cực độ không tâm lòng, cuối cùng bất đắc dĩ ngồi về tới trên ghế sa Truy lý có trầm thấp thanh âm đàm thoại truyền ra, còn có cái gì cái khác phát hiện gì? Gần nhất vọng tiên lâu trên cũng đều náo nhiệt, tin đồn cũng có được trong tinh không cường giả giáng lâm. Thanh đế bọn họ thường xuyên ở vọng tiên lâu trên sinh động. Nhìn thấy diệp hiên lần nữa ngồi xuống, minh lão vừa mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, lập tức mở miệng nói ra. Dừng một chút, minh lão do dự một chút tiếp tục mở miệng khác. Chúng ta nghe được tình báo nữ vương lục la tin tức nàng bị giam giữ ở bất tử sơn không tử thành mặc dù biết rõ vào lúc này nói ra cái tin tức này đối với diệp hiên tâm tình bên trên có rất lớn kích thích thế nhưng minh lão như trước nói ra hắn tin tưởng diệp hiên là một rất có trường một người rất tốt sau đó ta sẽ tự mình đi không tử thành đi một lần đem lục la cứu trở về diệp hiên trong mắt lạnh như băng quang mang lấp lóe mà không thay đổi mở miệng đại nhân để cho chúng ta đi ra ngoài đi lý thuần dương vô song kiếm tổ phán quyết thần tịch mệ á tinh thiên bốn người nhanh chóng mở miệng nói Điệp. diệp hiên âm thanh không thể nghi ngờ nhưng mà lý thuần dương muốn nói cái gì lại bị Diệp Hiên cắt đứt các ngươi yên tâm, ta chỉ có chừng mực. Tốt. Nghe được Diệp Hiên cái kia không thể nghi ngờ lời nói, mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Mặt khác, đại nhân chúng ta nghe nói khóa này của chiến phong thần địa điểm phát sinh ra biến hóa, là Tu La thế giới cùng thế giới Hắc Ám tụ hợp hư vô biển đen. Tin đồn, từng võ thần đại nhân bọn họ liền bị phong ấn ở mảnh này đáy biển. Đêm đen nữ thần ngài Nina nghĩ nghĩ nói, ta biết rồi. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng không hề để ý. Tu La chính thức bên kia đã phái người tới đi tìm người, tựa hồ có chuyện gì muốn cùng người thương nghị Vân Mị cũng là vào thời khắc này mở miệng. Ta sau đó sẽ qua bên kia một chuyến. Diệp Hiên mặt không thay đổi trả lời: "Đại nhân, Phong Ma Lâm Phong đại nhân cùng Thánh Ma Địch La khắc đại nhân bọn họ làm sao không có thể cùng người đồng thời trở về? Bọn họ có phải hay không?" Do dự một chút, Minh lão bọn họ không nhịn được hỏi. Vấn đề này bọn họ vẫn muốn hỏi, chỉ là không có tìm tới cơ hội thích hợp. "Yên tâm, bọn họ không có chuyện gì, chỉ là ở bên trong cấm địa sinh mệnh rèn luyện." Diệp Hiên thần sắc bình tĩnh trả lời, "Như là nghĩ đến cái gì?" Hắn vây tay một cái theo bên trong cấm địa sinh mệnh lấy được các loại bảo bối chính là hiện lên ở trên bàn trà, lít nha, lít nhít tản ra nồng nặc khí tức khiến cho Minh lão bọn họ tinh thần thoải mái, thật sâu rung động con mắt của bọn họ. "Này, những này là, mấy thứ này đều là cho các ngươi, lựa chọn thích hợp bản thân, mau chóng tăng cao thực lực." Diệp Hiên cười trả lời, "Như là nghĩ đến cái gì?" Hắn dừng một chút lấy ra một chiếc nhẫn chữa vật đưa cho đêm đen nữ thần ngải Ni Nina, -ni "Phương diện này có 30 vạn linh thạch trung phẩm, hắn có thể tăng tốc độ mọi người tu luyện, bây giờ giao cho người phân phối." Diệp Hiên ở bên trong cấm địa sinh mệnh thu được linh thạch ngoại trừ cái kia 30 vạn tiên phẩm linh thạch, còn có vụn vật 800 ngàn linh thạch thượng phẩm, bây giờ lấy ra 30 vạn linh thạch trung phẩm phân cho mọi người. "Dù sao Đại chiến tướng lên, bọn hắn thực lực phải mau chóng tăng lên mới được. Diệp Hiên đứng dậy, bỏ lại một câu nói, cất bước nên ngang rời đi, để cho hiện trường mọi người một cao thâm khó dò bóng lưng. Yề Lưu võ thần, Yề võ tử nờ c chương 866, không tử thành, phá quán. Biệt thự trên thiên đài, Diệp Hiên đón thổi tới gió mát ngắm nhìn phương xa cái kia mơ hồ có thể thấy được bất tử dãy núi lâm vào dài lâu trầm mặc cùng suy tư. Đêm đen nữ thần ngải Nina đứng bình tĩnh bên cạnh hắn, không nói gì. Ngươi dự định lúc nào lên đường? Đêm nay liền đi, cũng không biết qua bao lâu mãi đến tận Diệp Hiên thu hồi ánh mắt, Đêm Đen Nữ Thần Ngải Nina vừa mới thấp giọng mở miệng nói, hay là cái gì cũng không lừa gạt được ngươi. Nghe được Đêm Đen Nữ Thần Ngải Nina lời nói, Diệp Hiên nhẹ nhàng gật gật đầu, khổ mở miệng cười. Ngươi sẽ đi bất tử sơn, xuống bất tử tiên lầu. Đêm Đen Nữ Thần Ngải Nina lần nữa mở miệng nói, a Diệp Hiên một lần nữa gật gật đầu. Bên kia bây giờ rất nguy hiểm, gặp phải sự tình đừng xúc động như vậy, cẩn thận một chút, miễn cho để mọi người lo lắng. Đêm Đen Nữ Thần Ngải Nina đem một bộ đã sớm chuẩn bị xong bản đồ đưa tới Diệp Hiên trước mặt đây là không chết tiên lầu bộ phận bản đồ, ngươi cầm. Nina, cảm ơn ngươi thấy đêm đen nữ thần ngải Nina đưa tới bản đồ, nhìn nàng tấm kia rõ ràng tràn đầy lo lắng lại mang theo mỉm cười gương mặt, Diệp Hiên xuề bàn tay ra cho một mình nàng ôm ấp, Trí Lý có trầm thấp thanh âm đàm thoại truyền ra. Diệp Hiên bất tình lính ôm ấp làm cho đêm đen nữ thần ngải Nina ngẩn ngơ, nàng đang muốn mở miệng nói chuyện, Diệp Hiên lại là buông lỏng ra ôm ngực của nàng. Ta đi rồi. Theo Diệp Hiên lời nói hạ xuống, hắn liền thả người nhảy một cái, hóa thành một vệ sáng hướng về phương xa đi vội vã. Vình Thiên, nhờ ngươi. Thấy Diệp Hiên bóng lưng rời đi, đêm đen nữ thần ngải Nina trầm giọng mở miệng. Yên tâm đi, ta sẽ đem đại nhân bình an mang về. Theo mang theo một tia thanh âm non nớt vang lên, một đạo màu đen lưu quang từ bên cạnh trong bóng tối lao ra, trên mặt đất trong bóng tối điên cuồng qua lại, dùng tốc độ cực nhanh hướng về Diệp Hiên rời đi phương hướng đuổi theo. Nửa giờ sau, vốn hướng về bất tử thành bay nhanh Diệp Hiên ngừng lại, hắn trôi nổi ở giữa không trung, nhìn phía dưới cái kia rầm rạp dừng rú, lông mày không để lại dấu vết vừa nhũ, hơi suy nghĩ, hàng phục rơi trên mặt đất, thanh âm trầm thấp thì lại là từ hắn truyền ly truyền ra đi ra đi. Bút. Theo lời của hắn hạ xuống, một cái bóng từ bên cạnh trong bóng tối trôi ra, hóa thành một có được Anh Tuấn Dung nhan thanh niên. Kính Thiên, ngươi làm sao theo tới rồi? thấy cái kia tuấn mỹ dị thường thanh niên diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút kinh ngạc vẻ bất đắc dĩ mở miệng ngài nina tiểu thư mạng ta hộ vệ đại nhân ngài chu toàn hơn nữa ta bóng đen năng lực sẽ không trở thành đại nhân ngài gánh nặng cùng chói buộc thậm chí còn có thể trợ giúp cho đại nhân ngươi cho nên ta đã bị sắp xếp để đến, đến rồi nghe được diệp Hiên lời nói thấy cái kia kinh ngạc rằng dấp kinh thiên xuể bàn tay ra gãi gãi đầu mỉm cười mở miệng được rồi ngươi cho phép ngươi theo ta cùng đi thế nhưng vậy phải xem ngươi có thể hay không cùng đi lên nghe vậy diệp yên nhẹ nhàng gật gật đầu thân thể nhảy lên hóa thành một vệt sáng hướng về phương xa bay đi bước Kình Thiên cười một tiếng, hóa thành một đạo hắc quang theo sát phía sau, lại vẫn có thể đuổi tới. Thấy thế, Diệp Hiên trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, bàn chân đột nhiên phát lực, thả người bay về phía trời cao, tốc độ tăng nhanh vài phần. Nhưng mà, Kình Thiên đồng dạng là thả người nhảy một cái bay về phía chân trời, và một đường đi tiếp, rất nhanh liền đuổi theo cùng Diệp Hiên đi xóm bay. Kình Thiên, ngươi có thể ngự không bay? Được rồi. Thấy cái kia không chút nào hạ xuống tình Thiên, Diệp Hiên cười hỏi. A, đại nhân, ta bây giờ nhưng năm sao đế. Nghe được Diệp Hiên lời nói, Kình Thiên gật đầu cười. Năng lực của hắn vốn là cực kỳ cường hãn. Thân thể tại mọi thời khắc đều ở đây tự động hấp thụ lấy năng lượng trong tiên địa này, giống như là tại mọi thời khắc đều đang tu hành, huống chi hắn còn tiêm vào hồng mừng gen, thân thể phát sinh dị biến, tiềm năng bị hết mức kích thích, thực lực tăng lên tốc độ ở lý thuần dương bọn họ nhóm người này ở trong có thể nói là nhanh nhất. Không sai, không sai. Đã như vậy, vậy chúng ta tốc độ nhanh một chút nữa. Diệp Hiên thỏa mãn gật gật đầu, sau lưng ma dược hiện lên, tốc độ một lần nữa tăng nhanh thêm mấy phần. Hắn thân thể thành đế, đồng dạng là có thể bay trên trời, có ma dược tăng cường, tốc độ của hắn càng nhanh hơn. Nhưng kình Thiên cụ bị bóng đen khả năng, lúc này chính trực đêm đen. Tốc độ của hắn đồng dạng là không chậm chút nào, sau lưng có bóng đen truy rực hiện lên, đồng dạng là nhanh đi theo. Bất Tử Thành, tọa lạc ở bất tử dãy núi dưới chân, chính là Tây Phương Tu La thế giới 7 đô thành lớn một trong, từ bất tử tiên hoàng tọa dưới ba đại chiến vương một trong sát lục vương hách khắp dẫn bất tử tiên lầu tinh nhuệ chấn giữ nơi đây, nơi đây giao thông phát đạt, kinh tế sầm uất, dân số phần đông, có thể nói vùng phía tây đệ nhất đô thành lớn. Theo rất nhiều đến từ chính tinh không cường giả dáng lâm ở bất tử tiên lâu lãng khách, vốn là sầm uất náo nhiệt bất tử thành trở nên càng thêm náo nhiệt rất nhiều cường giả mộ danh mà tới muốn chiêm ngưỡng một chút tinh không cường giả phong màu mỡ đều hội tụ ở tòa này bất tử thành bên trong. làm Diệp Hiên cùng Kinh Thiên bọn họ đến nơi này lúc sau đã là hai ngày sau. đi ở phồn hoa trên đường cái, thấy trên đường người đến người đi, Diệp Hiên lông mày tất là không để lại dấu vết vừa nhũ. bây giờ bất tử thành người đích thật là rất nhiều, hơn nữa thực lực của những người này đều là không sai. đại nhân, chúng ta thần ma điện ở bất tử thành có một cứ điểm, chúng ta đi nơi nào đặt chân? Kinh Thiên ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn cái kia đã từ từ đen xuống bầu trời, trầm giọng mở miệng nói: không cần vận dụng tài nguyên tuần tra một chút sát lục vương hách khắc ở đâu chúng ta trực tiếp đi tìm hắn dùng thân phận của hắn hẳn phải biết lục la bị giam giữ ở đâu diệp hiên trên khuôn mặt không có một chút nào vẻ mặt cùng bận sóng nhàn nhạt mở miệng hắn cũng không có lòng thanh thản từ từ nghe lục la tin tức cùng tam tích hắn ý nghĩ rất đơn giản trực tiếp tìm tới sát lục vương hách khắc đưa hắn bắt lại ép hỏi tình báo nữ vương lục la tam tích tốt đại nhân ngài chờ nghe được diệp hiên lời nói kình thiên nhẹ nhàng gật gật đầu lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại dây số đến rất nhanh kình thiên chính là cúp điện thoại xoay đầu lại quay diệp hiên đạo đại nhân sát lục vương hách khắc cũng không coi ở phụ thành chủ mà là đi yêu ma quán ba, nghe nói là muốn tiếp đãi một vị vô cùng trọng yếu khách quý. cái gì khách quý? Diệp Viên trong mắt ánh sáng sắc bén lấp lóe, nghe nói là tới từ tinh không người, cụ thể không rõ lắm sở kình thiên trả lời. đi thôi, đi yêu ma quán ba. Diệp Viên nhẹ nhàng điểm gật gật đầu, mặt không thay đổi mở miệng. yêu ma quán ba, bất tử sơn nhân khí nóng nảy nhất quán ba, không có cái thứ hai. nơi này phục vụ hạng mục đều là rất có đặc sắc, tràn đầy đủ loại cách chơi, toàn bộ bất tử thành ở chỗ có thân phận địa vị người đều thích tới đây chơi đùa, đặc biệt là yêu thích ở đây tiếp đái khách quý. Mặc dù bây giờ chỉ là 8 giờ tối, thế nhưng này yêu ma bên trong quán rượu lại sớm đã là người ta tấp nập. Vô số trai trai gái gái trong sàn nhảy điên cuồng rẽo rữa cái kia mê người thân hình, tản ra thanh thuần sức sống. ẩm. Nhưng mà, nhưng vào lúc này một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn lại đột nhiên vang lên. A. Theo thanh âm này vang lên, ở vô số người chấn động cùng kinh sợ ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, hai gã yêu ma quán ba giữ cửa bảo tiêu giống như hai viên như đạn pháo ở đụng nát cửa kính sau nặng nề đện ở trong sàn nhảy, miệng phun máu tươi, chết tại chỗ cái này máu tanh bạo lực một màn khiến cho hiện trường đám người sắc mặt đều là không khỏi kỳ biến, chuỗi lý phát sinh hoảng sợ hò hét, san sát tiếng bước chân văng lên. ở tại bọn hắn kinh khủng cùng rung động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, hai đạo thon dài bóng người thì lại là từ cửa trong bụi bậm từ từ đi đến, hiện lên ở trong tầm mắt của bọn họ. bọn họ theo thứ tự là một đẹp bất hợp lý mỹ thiếu niên, một lánh khốc sắc bén, tránh xa người ngàn dặm thanh niên. bọn họ thình lình gian chính là kình thiên cùng diệp hiên. chủ nhân nhà ta chỗ này tìm người nhân viên không quan hệ của ngay. Kình thiên mặt không thay đổi theo bên trong quán rượu cái kia rung động mọi người trên người đã qua, Truy Lý có lệnh lùng vô tình thanh âm đàm thoại truyền ra. Điên rồi, cái này hai vị này là điên đến sao? Bất cứ dám chạy đến yêu ma quán ba tới quái rối, có phải bọn họ không biết là cái quán ba này chủ nhân nhưng bất tử tiên trong các mặt yêu hậu đại nhân? Sở Toản, hai người này là ngu ngốc mà, chạy đến yêu ma quán ba đến gây sự, bọn họ là muốn nổi danh muốn điên rồi sao? Vừa là hai cái không biết là trời cao đất rộng tên, dĩ vãng như bọn họ như vậy đến tên có thể đều đã chết. ở ngắn ngủi chấn động cùng tinh ngạc sau, hiện trường đám người rốt cục từ từ tỉnh táo lại. Khi nghe đến Tình Thiên lời nói sau bọn họ không chỉ không có để ra, mà là nghị luận sôi nổi mở miệng, nhìn về phía Diệp Hiên cùng Tình Thiên ánh mắt hai người giống như là đang nhìn ngớ ngẩn vậy. Bọn họ không phải là không có xem qua đến có người như Diệp Hiên bọn họ giống nhau đến gây sự đập phá quán, đáng tiếc cuối cùng bọn họ đều đã chết. Không muốn chết thì cút ngay cho ta. Nhìn thấy bọn người kia bất cứ không hề bị lay động, Tình Thiên nhất thời đến rồi hòa khí. Hắn bàn tay lớn đột nhiên vung lên, cuồn bạo kình khí ngang dọc quyết tán hướng về ngăn cản hắn con đường những người kia hết mức quét ngang mà đi. Nhưng mà Nhưng vào lúc này một đạo vô hình năng lượng bình phong lại là đột nhiên xuất hiện ở đám người kia trước mặt, đem thân thể của bọn hắn bao phủ, đem này bao phủ mà đi kinh khí hết mức ngăn cản, làm cho này người không phát hiện chút tồn hao nào. Tiểu tử, đến ta yêu ma quán ba đến gây sự, các người rất có loại A, là chán sống gì. Lạnh như băng âm thanh cũng là vào đúng lúc này văng lên. Theo thanh âm này văng lên, ở mọi người ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, một gã giữ lại mái tóc màu vàng thanh niên tất là từ từ từ trên lầu đi ra. Hắn nhìn qua rất trẻ trung non ớt vóc người rất thấp bé, chỉ có một mét hai thân cao giống như là một đứa bé bình thường, khắp toàn thân lại lộ ra một cố cường đại cùng lạnh lùng, cho người cảm giác cực kỳ âm độc lạnh. hắn chính là yêu ma khỏe rượu quản lý, bất tử tiên lầu thành viên trọng yếu chắn nam, vừa gọi bằng chắn nam, thực lực cường hãn, lòng dạ độc ác. đương nhiên nó tên này danh hiệu cùng ngoại hình của hắn tuyệt nhiên ngược lại rất là không đáp. Theo Trang nam xuất hiện, lượng lớn quán ba nhân viên an ninh thì lại là từ phía sau hắn tuôn ra, đem diệp hiên cùng kình thiên bọn họ cho bao bọc vây quanh. Dám ở ta yêu ma quán ba đến gây chuyện các ngươi không phải cái thứ nhất, xưa nay người đều đã chết. Nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Trang Nam ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Kình Thiên cùng Diệp Hiên, trong mắt lập loè lạnh như băng quan mang. Truy Lý truyền ra lệnh lẹo âm trầm lưỡi nói. Diệp Hiên trong mắt lóe ra một tia không nhịn được, như Trang Nam dạng này tiểu nhân vật hắn căn bản thì không để vào mắt, lạnh lùng mở miệng. Kình Thiên, giết hắn. Yề Lưu võ thần. Yề Lưu võ tử hờ chương 867 Xin lỗi, chủ nhân ta muốn hắn chết. Giết ta. Tiểu tử, ngươi không khỏi cũng quá để ý mình đi. Diệp Hiên lời nói làm cho Trang Nam sắc mặt lạnh như băng đến cực điểm, ánh mắt nhìn chăm chú vào Diệp Hiên. Truy Lý có lạnh lùng thanh âm đàm thoại truyền ra, đều lo lắng làm gì? cho ta phế bỏ hai người này cùng độ. giết Theo trang nam lời nói hạ xuống, khách sạn chứa nhiều nhân viên an ninh vào đúng lúc này cùng nhau động thủ, toàn thân kinh khí bùng nổ, mang theo lăng liệt sát ý thẳng đến Diệp Hiên cùng Tỉnh Thiên mà đi. Ầm. Thấy thế, Kinh Thiên sắc mặt phát lạnh, bước ra một bước, cuồn bạo khí thế quét tán ngang, giọng hướng về bốn phương tám hướng ngang, này vọt tới canh phòng bị Tỉnh khí quét trúng, tại chỗ liền miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Ngắn ngắn trong lúc nhất thời, mười mấy tên nhân viên an ninh chính là bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài nền ở xa xa trên bàn phát sinh trầm muộn va chạm tiếng vang, khiến cho quán ba tản tạ một mảnh. Đáng chết! Dùng súng. Ngay lập tức, Trang Nam không chút nào do dự phân phó nói, Ơm "Ẩm âm Bích, ở Trang Nam lời nói hạ xuống lập tức, này nhân viên an ninh không chút nào do dự rút ra bên hông cái kia làm đặc biệt súng lục, cùng nhau quay diệp hiên cùng Quỳnh Thiên triển khai bắn, tiếng súng liên tục không dứt mà vang lên, từng viên từng viên, viên đạn mang theo sát ý vô tận thẳng đến Diệp Hiên cùng Quỳnh Thiên mà đến. Ken ken ken. Mặc dù này súng ống chính là làm đặc biệt, cụ bị mạnh mẽ xuyên giáp năng lực, nhưng căn bản là không cách nào thương tổn được Diệp Hiên cùng Quỳnh Thiên mấy may, bọn họ thần sắc bình tĩnh đứng ở nơi đó, những viên đạn kia quý tích coi như đã bị bọn họ khí thế ảnh hưởng tự động đã xảy ra chết đi." Theo bên cạnh của bọn hắn sẽ qua, đánh ở trên vách tường phát sinh tiếng vang chói tai, bọn họ tất là không mất một sợi tóc. Đây là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng chúng ta đã nhắm ngay bắn, bọn người kia rốt cuộc là thế nào để đạn quỹ tích phát sinh chết đi? Dùng thân thể đỡ viên đạn công kích còn có thể lý giải, nhưng tại sao rõ ràng nhắm ngay bọn họ, viên đạn vì sao đánh không chúng? Thật giống như bọn họ là thân ở một thế giới khác bên trong vậy. Tình cảnh này rơi vào này bắn nhân viên an ninh trong mắt, khiến cho bọn họ vẻ mặt đại biến, vẻ mặt kinh khủng. Không thể không nói, trước mắt tình cảnh này đem hiện trường không ít người đều cho rung động thật sâu tới. Chuyện gì xảy ra? bên ngoài vì sao như vậy nhao nhao yêu ma quán ba trên lầu cái kia vô cùng sang trọng trong khuê phòng một gã trên người một bộ nửa lộ vai đẹp cổ điện trường bảo hiện lộ ra huyện chuyển làm tức giận giáng người có được yêu tinh giống như dung nhan mỹ nữ đang ngồi ở trước bàn trang điểm trải lên trang nghe được phía ngoài tiếng ồn nào lông mày của nàng không để lại dấu vết vừa nhũ nhàn nhạt mở miệng một lúc ấy rơi đến vị công tử kia nhã hưng có thể gặp phiền toái nhỏ tây ngươi ra ngoài xem xem bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì vâng yêu hậu nương đương nghe được này lời của mỹ nữ phía sau vì hắn trang điểm cô gái vội vàng cung kính mà lui ra đi bên ngoài kiểm tra ẩm Quán ba trong đại sảnh, theo Kình Thiên bước ra một bước, bàn chân đột nhiên giẫm một cái, sàn nhà vỡ vụt, chấm muộn tiếng va chạm ầm ầm vang lên. Ở bốn phía mọi người cái kia kinh sợ cùng rung động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, vô số màu đen quỷ thủ tất là không có dấu hiệu nào theo này, nhân viên an ninh cái bóng bên trong rõ ra, đem miệng của bọn hắn cho che, cổ cho siết lại. Rắc. Trong nháy mắt tiếp theo, này quỷ thủ đột nhiên phát lực, cổ bị vặn gãy âm thanh lặng yên gian vang lên. Quán bar trong đại sảnh hội tụ trên trăm tên nhân viên an ninh vào đúng lúc này đều là không hề có chút sức chống đỡ bị vặn gãy cổ bị chết tử vong. Lại nhảy. Này kinh sợ một màn rơi vào bốn phía mọi người trong mắt khiến cho bọn họ vẻ mặt chấn động, sống lưng lạnh cả người, đều là không nhịn được ngược lại hết một hơi hơi lạnh. Cái kia vừa mới đi ra để kiểm tra nhỏ tây vừa vặn thấy cảnh này, để cho nàng tê cả da đầu, vội vàng vội vã mà chạy trở lại vừa rồi. Trong khuê phòng đi thông báo, bóng đen quỷ thủ, "Tiểu tử, khó trách ngươi gan dạ tới nơi này hung hăng, đích thật là có chút vốn sự tình, bất quá ta yêu ma quán ba không phải là các ngươi có thể ngang ngược địa phương." Thấy cái kia bị chết tử vong chứa nhiều không giới, trang nam sắc mặt băng hàn một mảnh, trong mắt hung quang chú lý có uy nghiêm đáng sợ thanh âm đàm thoại truyền ra. Vanh ư? Theo lời của hắn hạ xuống, kinh khủng kinh khí ngang dọc bùng nổ, cái kia thân thể gầy ốm bất cứ vào đúng lúc này bắt đầu bắt đầu bành trướng, lập tức hóa thành cao hơn 2 mét, hiện lộ ra cường tráng bất thịnh, cả người phóng thích ra một luồng khí tức tương đại, nhấc lên một luồng bàng bạc tịnh phong hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Nay Trang Nam hóa ra là một vị chính sao võ vương cường giả. Nếu là những người khác gặp phải hắn thật có khả năng sợ hãi vài phần, đáng tiếc ở kình thiên cùng Diệp Hiên trong mắt hắn vẫn là giống như run dế. Chết. Trang Nam ánh mắt lạnh như băng mà nhìn chầm chầm vào Diệp Hiên, trong mắt sát ý nồng nặc đang lóe lên dưới chân cùng dã sức mạnh ngang dọc bùng nổ, thân thể mang theo sát ý vô tận nhanh như tia chớp quay Diệp Hiên sông ra ngoài, tay phải nắm chặt nắm đấm bước lên lượng lớn hơi nước, hướng về Diệp Hiên đập ra. Kình Thiên thực lực bất phàm, khó có thể đối phó, chỉ có trước tiên nắm được tên tiểu tử trước mắt này, mới vừa có cơ hội bức bách Kình Thiên, để hắn bó tay chịu chói. Chính là bắt giặc phải bắt vua trước, không ngoài như thế. Thùng. ở Trang Nam lao ra lập tức, Kình Thiên sắc mặt phát lạnh, cũng là nhanh như tia chớp sông ra ngoài che ở Diệp Hiên trước mặt, nắm đấm nhanh như thiểm điện đập bay đi ra ngoài cùng Trang Nam nắm đấm tướng đụng vào nhau. Trầm muộn tiếng va chạm cùng xương vỡ vụn âm thanh lặng yên gian vang lên, khủng bố đáng sợ năng lượng giống như như sóng to gió lớn theo kình thiên trên nắm tay phun trào bứt ra. Phụt. Ở trang Nam Kinh hai cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, hắn cùng kình thiên đụng nhau hữu quyền cùng cánh tay bất cứ bởi vì không chịu nổi kình thiên nắm đấm sức mạnh mà hóa thành xương máu vỡ ra được. Thân thể của hắn như gặp phải sét đánh, Trí Lý phun đến lượng lớn đen tuy máu tươi, thân thể giống như đoạn tuyến diệu giấy bình thường bay ngược ra ngoài, nặng nề lện ở quán ba cuối phòng khách trên vách tường, phát sinh trầm muộn va chạm tiếng vang, khiến cho quẻ diệu vách tường đều vỡ vụn ra. Ba tháp ba tháp từng tiếc một đen tui máu tươi tất là theo trang nam cụt tay cùng khỏe miệng của hắn liên tục không ngừng chạy xuôi bước ra võ võ đế cường giả hắn cố nén thân thể truyền đến đau nhất ánh mắt lạnh như băng nghiêm nghị mà nhìn chậm chậm vào phía trước trang nam truy lý truyền ra kinh khủng run rẩy lời nói sát lục vương hách khất ở đâu Kinh thiên hơi suy nghĩ bóng đen quỷ thủ theo cái bóng bên trong chui ra đem trọng thương trang nam cho nâng lên lạnh lùng hỏi Khu khụ tiểu tử ta ta cảnh cáo ngươi nơi này chính là yêu ma quán ba chính là yêu hậu địa bàn càng bất tử tiên lầu trang nam khó khăn ngẩng đầu lên ánh mắt uy nghiêm đáng sợ mà nhìn chầm chầm vào kình thiên Chuy truy lý truyền gia tràn ngập uy hiếp lời nói, đã không muốn nói, như vậy thì chết đi. Kình thiên mặt không cảm xúc, đối với trang nam kết cục hạ cuối cùng phán quyết, dừng tay. Kình thiên lời nói vừa dứt hắn đang muốn huy động bóng đen quỷ thủ nặng gây trang nam cổ họng, lạnh lùng âm thanh lại là vào đúng lúc này vang lên. Theo thanh âm này vang lên, ở những người chung quanh cái kia rung động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, một gã trên người lộ vai cổ điện trường bảo mỹ nữ tất là ở hai gã thanh thuần thị nữ cùng đi cất bước từ từ từ lầu hai đi xuống. Cái kia băng lạnh quát chói hai tiếng chính là từ nàng truy lý truyền gia, yêu, yêu hậu đương lương thấy này đi ra nữ nhân. Trang nam trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc sắc mặt vui mừng, Truy Lý có kích động cùng nhiệt lời nói truyền ra. Thấy qua yêu hậu nương nương, bốn phía vây xem, đám người cũng là vẻ mặt cùng nhiệt thấy cái kia đi ra yêu hậu, khẽ cong người hành lễ, Truy Lý truyền ra vô cùng cung kính lời nói. Bọn họ không có nghĩ tới hôm nay lại có thể nhìn thấy yêu hậu nương nương hiện thân, chứng kiến yêu hậu kinh thế kia dung nhan, không hổ là được xưng là yêu hậu nữ nhân. Mặc dù là bất tử tiên hoàng với ấy yêu hái rất nhiều, đích thật là hại nước hại dân, hồng nhan họa thủy tồn tại. Cái kia thế dung nhan khiến người ta mê đắm, cái kia làm tức giận vóc người khiến người ta thất thủ, có thể nói thế gian nhất tuyệt. Bất luận là thân hình của nàng còn là mặt của nàng mang nhi đều là thuộc về tuyệt phẩm bên trong thực phẩm, khiến người ta nhìn một chút đều không nhịn được muốn xâm phạm. Thấy cái kia đi ra yêu hậu, Diệp Hiên cùng Thình Thiên trên khuôn mặt không có một chút nào gợn sóng, vẫn là bình tĩnh như nước. Đi tới nơi này yêu ma quán ba trước bọn họ thì đã điều tra này yêu ma quậy rượu tin tức. Yêu ma quán ba chính là từ yêu hậu sáng lập chủ quản, mà yêu hậu không chỉ có là bất tử tiên lầu cao quý nhất nữ nhân, địa vị không kém chút nào sát lục vương hách khắc cùng bất tử tiên lầu chín vị các chủ, còn là bất tử tiên hoàng nhất là yêu ái nữ nhân. Hàng năm bất tử tiên hoàng cũng sẽ ở yêu hậu phủ đệ biệt thự ở lại một tháng. Ở đây bất tử thành ở chỗ Yêu Hậu nhân khí còn hơn thành chủ sát lục vương hách khắp đến còn phải cao hơn một đoạn. Yêu Hậu tay áo bảo nhẹ nhàng rung lên, giữa không trung bay xuống dưới lượng lớn hoa hồng tươi đẹp, một luồng nhu hòa làn gió thơm liền đem mọi người thân thể cho đỡ lên. Cái kia nhu hòa làn gió thơm thông qua lỗ mũi và miệng hít vào trong phổi, làm cho mọi người chỉ cảm thấy thư sướng và phấn, coi như vũ hóa thành tiên bình thường, để cho bọn họ nhìn về phía Yêu Hậu ánh mắt càng thêm cùng nhiệt. Yêu Hậu ánh mắt bình tĩnh mà theo bốn phía mọi người trên người lảo qua, cuối cùng rơi vào Kình Tiên cùng Diệp Yên trên thân, thấy cái kia bị bóng đen quỷ tay mang theo chân nam, nàng lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu. Ánh mắt nhìn trầm trầm, Kình Thiên trong mắt lóe ra một tia sắc cơ. Truy Lý truyền ra không thể nghi ngờ lời nói, tha cho hắn, bổn cung lưu ngươi toàn thời. Xin lỗi, chủ nhân nhà ta muốn để hắn chết, cho nên hắn phải chết. Nhưng mà, trả lời yêu hậu lại là Kình Thiên cái kia vô cùng lạnh lùng rộng điệu bá đạo. A, dấp. Theo Kình Thiên lời nói hạ xuống, hắn hơi suy nghĩ, bóng đen quỷ thủ lặng yên gian phát lực. Trang Nam cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương im bặt đi, cổ của hắn lặng yên gian bị bẻ gãy, khiến cho hắn trợn to hai mắt, tấm lớn hơn miệng, chết không nhắm mắt. Có thể, Trang Nam đến trước khi chết cũng không nghĩ tới, Kình Thiên tên kia bất cứ dám đảm nhận dám ngay ở yêu hậu mặt giết hắn, còn đám người xung quanh tất là vẻ mặt chấn động cùng núp ép, ngơ ngác nhìn cái kia tử vong trăn nam, trong mắt tất cả đều là chấn động cùng khó có thể tin. bọn họ thật không ngờ kình thiên bất cứ dám đảm nhận, dám ngay ở yêu hậu mặt giết trăn nam. yêu hậu sắc mặt cũng là vào đúng lúc này trở nên hết sức lạnh như băng cùng khó nhìn lên, nàng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào diệp hiên, truy lý truyền gia lạnh lẽo âm trầm lời nói, diệp hiên, người hầu của ngươi xuống tay thật đúng là tàn nhẫn, một chút đều không lưu tình, đối xử bất tử tiên lầu người, chúng ta thần ma điện tử trước đến giờ đều rất ác, dù cho ngươi là cô gái. Diệp Hiên nhàn nhạt quét cái kia vẻ mặt khó coi yêu hậu một chút, mặt không thay đổi trả lời. "Thần Ma Điện, Diệp Hiên." Nghe được yêu hậu cùng Diệp Hiên ở giữa đối thoại, hiện trường đám người vẻ mặt đều là không khỏi sửng sốt, ngơ ngác nhìn Diệp Hiên, trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc kinh ngạc cùng chấn động, truy lý có vô cùng kinh ngạc thanh âm đàm thoại truyền ra. Người thanh niên này chính là Thần Ma Điện hiện nhâm địa chủ, Ma Quân truyền nhân Diệp Hiên. Thần Ma Điện điện chủ Diệp Hiên bất cứ mang theo thủ hạ sống qua bất tử thành đến gây sự. Chết tiệt, đây không khỏi cùng quá mức điên cuồng một chút, bọn họ có phải thì không sợ bị vĩnh viễn ở lại chỗ này? Điên rồi sao, bọn họ độc thân hai người liền đi tới Bất Tử Thành gây sự. Chơi ạ, tối hôm nay có trò hay để nhìn. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ yêu ma quán ba triệt để sôi trào. Quy 1 chương 868, Thường Vân Tông. Thần Ma Điện điện chủ Diệp Hiên bất cứ mang theo một vị tôi tớ độc thân hai người đi tới Bất Tử Tiên Lầu trụ sở chính dưới chân núi Bất Tử Thành và cùng yếu hậu đón kinh lên. Cái tin tức này đối với hiện trường đám người thật sự mà nói là thái quá rung động. Hai người này chẳng lẽ không biết ở Bất Tử Tiên Lầu trụ sở chính đang hội tụ lượng lớn đến từ tinh không cường giả đỉnh cao gì? bọn họ thật sự là không biết là thần ma điện điện chủ Diệp Hiên rốt cuộc là ở đâu ra lá gan lại dám đi tới bất tử thành như vậy mắt sáng trường gan gây sự nhưng lại cùng yêu hậu đón cứ lên thế nhưng bọn họ rất rõ đất sở biết hôm nay Diệp Hiên bọn họ sợ là phải xong đời dù sao này yêu ma bên trong quán rượu không chỉ có yêu hậu chấn giữ còn có bất tử thành thành chủ sát lục vương hách khắc cùng với hắn mang tới khách quý mặc dù Diệp Hiên khoảng thời gian này tiếng tăm rất cao thế nhưng bọn họ cũng không nhận ra ở Diệp Hiên có thể sống từ nơi này yêu ma quán ba đi ra có điều không hề nghi ngờ tối hôm nay sợ chết là có thêm não nhiệt nhìn, nhìn. tu la thế giới vốn là người mạnh là vua bất tử thành bên trong càng hội tụ chứa nhiều kẻ liều mạng, có thể đến yêu ma quán ba chơi đùa đều có nhất định thân phận bối cảnh người, đối với trước mắt đã phát sinh tất cả bọn họ hoàn toàn không có sợ chút nào cũng phải đi ý tứ, mà là vẻ mặt hưng phấn ngốc tại chỗ thấy náo nhiệt. Bọn họ ngược lại là muốn nhìn vị này thân là ma quân chuyển nhân, một lần nữa sáng lập thần ma điện tên có thể ở đây gây ra trò gian gì đến. Yêu Hậu ánh mắt lạnh như băng mà nhìn chằm chằm vào cái kia vẻ mặt bình tĩnh Diệp Hiên, tuyệt khuôn mặt đẹp trên tràn đầy không hề che giấu chút nào lạnh lùng, lạnh lùng mở miệng, "Diệp Hiên, ngươi dám chỉ mang theo một vị tùy tùng sẽ đến ta yêu ma quán ba và tổn thương ta người?" Buột cung nên nói ngươi không biết là trời cao đất rộng đâu, hay là nên khen ngươi can đảm lắm. Ta tới nơi này tìm người, ta không muốn làm có ngươi, để hách hắc lăn ra đây cùng gặp ta đi." Diệp Hiên thần sắc bình tĩnh mở miệng. Trước mắt vị này yêu hậu thực lực cực kỳ không kém đạt đến 2 sao võ đế cấp độ, đặt ở trước đây nàng có thể vẫn có thể đối với Diệp Hiên tạo thành nhất định uy hiếp, đáng tiếc dùng Diệp Hiên thực lực hôm nay hắn còn thật không có đem yêu hậu để ở trong mắt. Dù sao, chỉ bằng vào Diệp Hiên đã thân thể thành đế, đủ để cùng 5 sao võ đế tương đương, lại phối hợp hắn cương khí cảnh giới tu vi, cho dù là võ đế đỉnh cao cũng không sợ chút nào nếu là hắn bật hết hỏa lực, cho dù là chính xác võ thánh cũng có thể một trận chiến. để hắc khắc lăn ra đây thấy ngươi. Diệp Hiên, ngươi không khỏi quá ngông cuồng một bài, nơi này chính là buồn cung địa bàn. Diệp Hiên lời nói làm cho yêu hậu trong lòng vô cùng phẫn nộ, đặc biệt là cái kia phong khinh mây nhạt, tựa hồ đem hết thảy tất cả đều không để ở trong mắt răng rấp, làm cho yêu hậu rất là nổi nóng. xèo xèo xèo. ở yêu hậu lời nói hạ xuống lập tức, hai đạo màu đen quỷ ảnh không có dấu hiệu nào theo phía sau nàng thoát ra, phản phất dọc theo sàn nhà dưới lao ra mũi tên nhọn mang theo nồng nặc sát ý hướng về Diệp Hiên phóng đi. hừ, thấy thế. thế. Vĩnh Thiên trong lỗ mũi phát sinh một tiếng hừ lạnh, lập tức che ở Diệp Hiên trước mặt, bàn chân giống một cái bàng bạc bóng đen lực lượng lặng yên gian bùng nổ dùng bàn chân của hắn làm trung tâm hướng về bốn phía quét tán quét ngang đem cái kia chạy tới hai đạo quỷ ảnh muốn mất. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương theo trên sàn nhà bao phủ trong bóng tối truyền ra, cái kia quay Diệp Hiên vọt tới hai đạo cái bóng lặng yên gian nghiến lặng, hóa thành hai hàng quắn máu đem sàn nhà ướt nhẹp. Yêu Hậu sắc mặt triệt để trở nên âm trầm, trong mắt sát ý thoáng hiện, lập lòe vô tận lạnh như băng quăng mang. Cái kia hai đạo lao ra cái bóng nhưng nàng trong bóng tối tỉ mỉ đào tạo nhiều năm ảnh tử sát thủ, đi theo nàng bên người nhiều năm, vì nàng vào sinh ra tử lập xuống không ít công lao, nhưng mà cứ như vậy bị tên kia cho diệt xác, này có thể nào không cho nàng cảm thấy phẫn nộ? Muốn chết. Yêu Hậu sắc mặt lạnh như băng, tay áo bào đột nhiên vung lên, vô hình kình khí ngang dọc quét tán. Vốn theo nàng xuất hiện từ giữa không trung bay xuống cánh hoa hồng vào đúng lúc này tựa hồ bị dắt vào. Lực lượng nào đó bình thường mang theo lăng liệt sát ý dùng tốc độ cực nhanh hướng về Diệp Hiên cùng Kình Thiên bảo phụ tới. Thùng. Kình Thiên sắc mặt lạnh như băng, dưới chân cùng dã kình khí bùng nổ, không thấy này cánh hoa hồng công kích, nhanh như tia chớp xông ra ngoài, lập tức liền là xuất hiện ở Yêu Hậu trước mặt, mang theo sức mạnh to lớn nắm đấm đột nhiên một quyền đập ra. Yêu hậu hơi thay đổi sắc mặt, hướng về Diệp Hiên bọn họ công kích mà đi. Cánh hoa hồng đã bị sự điều khiển của nàng lập tức bay đến trước mặt của nàng. Ở trước mặt nàng hình thành một hoa hồng tâm chấn cùng kình thiên đập tới năm đấm chạm vào nhau cùng nhau. Bành, giáp, trong một tiếng va chạm vang lên, kình thiên năm đấm bị hoa hồng tâm chấn cản lại, chỉ là ở dây tiếp theo hoa hồng tâm chấn chính là bởi vì không chịu nổi kình thiên sức mạnh hóa thành đầy trời cánh hoa mà ẩm ẩm gian bệ ra. Kình thiên năm đấm tất là hơn thế không giảm về phía yêu hậu trên khuôn mặt ném tới. Bút, yêu hậu phản ứng rất là cấp tốc cùng thần tốc, thân thể của nàng một bên hướng về một bên tránh qua kình thiên đá văng ra năm đấm. Phong dài thẳng tắp đuổi phải tất là quét ngang bước ra đá vào Kình Thiên trên thân thể phát sinh trầm muộn va chạm tiếng vang. Nhưng mà, cái kia cổ lực lượng cường đại nhưng là bị Tình Thiên gắng gượng mang đi, thậm chí căn bản cũng không có đối với Tình Thiên tạo thành bất kỳ thương tổn. Kình Thiên tất là thuận thế một quyền hướng về yêu hậu lực niệm tới. Bịch. Yêu hậu muốn né tránh căn bản là không kịp, thần tốc thu chân, hai tay giao thoa đón đỡ ở bên cạnh, làm cho Kình Thiên nắm đấm nện ở nàng đón đỡ trên cánh tay. Lực lượng kinh khủng ầm ầm gian bùng nổ, yêu hậu hoàn toàn thật không ngờ Kình Thiên sức mạnh bất cứ sẽ như vậy gượng, thân thể hoàn toàn không bị khống chế, giống như một viên như đạn pháo bị lực lượng cường đại chấn động phải bay ngược ra ngoài. Hồi hộp, hồi hộp, hồi hộp, hồi hộp. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Giày cao gót dấm lên ở trên sàn nhà, âm thanh cùng sàn nhà vỡ vụn âm thanh vang lên theo, Yêu Hậu một liền lui về phía sau hơn 10 bước vừa mới ổn định thân hình. Từng kia một máu đỏ tươi cũng là theo khóe miệng của nàng chảy ra, hiển nhiên là nhận lấy nhất định nội thương. Dù sao, nàng hoàn toàn không am hiểu sức mạnh. Nàng rũa ra trắng nón ngọc thủ lau lau khóe miệng vết máu, ngẩng đầu lên thấy Kình Tiên, trong ánh mắt lại tràn đầy không hề che giấu chút nào nghiêm nghị. Nói thực ra, nàng thật không ngờ Diệp Hiên mang tới một không hề nổi danh người hầu thực lực vậy mà liền mạnh như vậy. À, oh. Kình thiên cùng yêu hậu kia chấp kia giống như giao thủ mãi đến tận yêu hậu bị đẩy lui bị thương vẹn vẹn chỉ là phát sinh ở điện thạch hỏa hoa trong lúc đó rơi vào bốn phía mọi người trong mắt khiến cho bọn họ có thể nói là ồ lên một mảnh. Tiên tiên là ai đã vậy còn quá gượng có thể đem yêu hậu đều cho bức lui chấn thương. Khá lắm lại có thể cùng yêu hậu một trận chiến hắn là ai a? Không biết chưa từng nghe nói giống như cũng chưa từng thấy nhìn hắn cùng Diệp Hiên quan hệ trong đó hình như là người hậu hắn là Diệp Hiên người hậu. Thật hay giả yêu hậu nhưng sáu sao, sao võ đế người này lại có thể đem yêu hậu chấn thương đánh lui thực lực e sợ ở yêu hậu bên trên ít nhất là một vị đế cấp cường giả. Hóa ra là người hầu, một vị đế cấp người hầu. Này Diệp Hiên rốt cuộc là nơi nào đến thực lực lại có thể đem này đế cấp cường giả thu làm người hầu? Không thể không nói, kinh thiên bày ra thực lực và hắn cùng Diệp Hiên quan hệ trong đó thực tại đem hiện trường đám người hung hãn rung động một cái. Còn yêu hậu bên người cô gái tiểu tiến tất là nhìn thấy thế cuộc có chút không ổn sau liền giật mình về phía trên lầu khu thuê riêng chạy tới tìm kiếm vệ binh. Trên lầu vô cùng sang trọng trong phòng khách, một vị cực kỳ khôi ngô cả người tản ra nồng nặc sơ xác tiêu điều khí tức độc nhãn nam tử đang đồi tiếp hai gã chàng thanh niên cùng hai vị lão nhân uống rượu trò chuyện. Hai gã. Thanh niên hình dạng rất là anh Tuấn cùng đặc biệt, một người trên người trường bảo màu vàng óng, hai con mắt đồng tử hiện màu vàng, làm cho người ta cực độ cao quý cảm giác. Một người trên người một cái trường bảo màu tím, giữ lại một con tóc dài màu tím, có vẻ rất là tùy ý nhưng cũng cực kỳ không tầm thường, khí tức nội liễm nhìn qua giống như là một người bình thường. Thế nhưng trên người cái kia cao quý đặc biệt khí chất làm sao cũng đều không thể che giấu, dùng mọi người nói tới nói rất là biết điều cùng bữa. Bọn họ thân phận của hai người cực kỳ cao quý cùng bất phàm. Mặc dù là thân là bất tử thành thành chủ, độc nhãn sát lục vương Hách Hách cũng đều không dám chậm trễ chút nào, bởi vì bọn họ đều không phải là đến từ chính trái đất một cái nào đó đại thế gia, mà là tới từ trong tinh không cực kỳ khổng lồ tông môn Hàng Vân tông. Mà hai người bọn họ chính là Hàng Vân tông đệ tử, và thân mình thân phận cùng sau lưng gia tộc đều là hết sức khổng lồ. Còn hai vị kia rất là bình thường biết điều lão nhân tất là này hai gã thanh niên sau lưng gia tộc phái ra bảo vệ bọn hắn rèn luyện an toàn người hầu, thực lực sâu không lường được. Ở tại bọn hắn bên cạnh tất là có hơn 20 tên mặc đủ loại màu sắc hình dạng đồng phục, có vẻ cực kỳ gợi cảm mê người mỹ nữ ở cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ bên trong bao xương đầy dây một luồng thối giữa khí tức hét khát yêu hậu thế nào còn chưa tới liên tục uống vài chén rượu lại cùng bên trong bao xương mỹ nữ chơi sau một lúc cái tia mắt vàng thanh niên lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, trong mắt lóe ra một tia không nhịn được không vui mở miệng hắn nhưng là nghe nói qua yêu ma quẻ rượu yêu hậu có thể nói thiên hạ nhất tuyệt chính là làm cho bất tử tiên hoàng cũng cũng khen không nứt nữ nhân cho nên vừa mới chưa bao giờ chết tiên lầu trụ sở chính hạ xuống muốn chứng kiến yêu hậu phong thái nhất thân phong Trạch nhưng mà tới lâu như vậy hắn lại ngay cả yêu hậu mặt đều không thấy tự nhiên là một ngàn vạn cái khó chịu bên trong bao xương phục vụ những nhân loại này nữ tử mặc dù tướng mạo khá là không sai thế nhưng còn không lọt nổi mắt xanh của hắn kim một công tử không cần sốt ruột hai vị công tử đều là thân phận cao quý địa vị cao thượng hàng người yêu hậu đối với hai vị cực kỳ tôn trọng tự nhiên không thể vốn mặt hướng lên trời tới gặp hai vị công tử bây giờ nàng trong khi thu thập trang phục nói vậy sẽ tới rất nhanh buổi hai vị công tử nghe được cái kia kim một câu hỏi sát lục vương hách khắc vội vàng cười xòa nói a cái này còn gần như tiểu mỹ nhân quả nhiên đối với sát lục vương hách trả lời kim một thỏa mãn gật gật đầu mở miệng cười tung tung tung nhưng mà Kim Mục lời nói còn chưa kịp nói xong, liền bị tiếng gõ cửa rộn rập cắt đứt, làm cho Kim Mục cùng khách khắc lông mày của bọn họ đều là không để lại dấu vết vừa nhíu. hẳn là yêu hậu nương nương đến rồi. hai vị công tử chờ. như là nghĩ đến cái gì, khách khắc trên khuôn mặt chất đầy đủ cười, mỉm cười mở miệng. nói xong, khách khắc làm thủ hiệu ý bảo bên cạnh thị nữ đánh bao xương mở cửa. cửa phòng khách mở ra, tiểu thiến tất là vội vội vàng vàng đi đến. truy Lý có lo lắng thanh âm thoại truyền ra. khách khách đại nhân, đại sự không xong, yêu hậu nương nương bị người đả thương. cái gì? nghe được tiểu thiến lời nói khách khách cùng Kim Mục đều là không khỏi đứng lên đến. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vâng. là thần ma điện điện chủ Diệp Hiên mang người đến đập phá quán, bọn họ giết trang quản lý, yêu hậu nương nương sau đó ra mặt, kết quả bị bọn họ đả thương. Tiểu tiến liền vội vàng nói: "Cái kia đang chết rắc rưởi bất cứ dám chạy đến địa bàn của chúng ta đến gây sự, thật khi chúng ta ăn cơm trắng gì?" Sắt Lục Vương hách khắc sắc mặt lạnh như băng nói: "Sau đó hắn xoay đầu lại hướng Kim một cùng thanh niên mặc áo tím kia nói: "Hai vị công tử, các ngươi chờ chốc lát, ta đi xử lý dưới tên khốn kia liền đến." Kim Mục lạnh lùng mà miệng: "Chúng ta đi chung với ngươi." Bốn công tử ngược lại là muốn nhìn là ai dám đả thương mỹ nhân của ta. Quấy rầy ta nha hửng. Quy 1 chương 869, Kim mắt bộ tộc, càn họ bộ tộc. Yêu ma quán ba trong đại sảnh, Kình Thiên cùng Diêu Hậu cái kia chiến đấu kịch liệt trong khi trận hai. Kình Thiên công kích máy liệt, đơn giản trực tiếp, phối hợp với hắn bóng đen năng lực có thể nói là tràn đầy xuất kỳ bất ý hiệu quả. Yêu Hậu công kích hoàn toàn không mạnh mẽ mà là quỷ dị vừa xả quyệt, tốc độ của nàng nhanh nhẹn vô cùng, thân pháp của nàng quỷ dị mơ ảo, đều là ở thời khắc mấu chốt có thể tránh khỏi Kình Thiên vậy cường đại mà một kích chí mạng, làm cho Kình Thiên nắm đấm luôn có một loại đánh vào trên bông cảm giác, trong lòng tràn đầy một luồng ngất tức cùng không nhịn được. Hắn một quyền đập ra Lực công kích mạnh mẽ cùng không khí va chạm đến Hoa Mỹ Tiết Lửa, có thể nói là mãnh liệt vô song, thế nhưng vẫn đang bị yêu hậu né tránh, khiến cho hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn sắc mặt lạnh như băng, trong cơ thể năng lượng dâng trào ở yêu hậu né tránh ra hắn công kích lập tức, tay phải của hắn nhanh như thiểm điện theo trên mặt đất, chú lý có lạnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra, "Quỷ ảnh phong trước." Soạt soạt soạt. -so. Theo kình thiên động tác này, mê ngông bóng đen lực lượng bàn tay của hắn dũng mãnh vào dưới nền đất, làm cho vô số bóng đen thân theo mặt đất trôi bóng tối chui ra đem yêu hậu đường lui bao bọc vây quanh, vung lên bóng đen quỷ quay nàng triển khai công kích không sai công kích, có điều vẫn có một chỗ lỗ thủng. Diệp Hiên đứng ở một bên lặng lặng nhìn Kình Thiên cùng yêu hậu chiến đấu, thấy Kình Thiên triển khai ra võ kỹ, trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút yếu ớt, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. hắn sở dĩ không hề động thủ chính là muốn nhìn một chút Kình Thiên thực lực hôm nay. cái này tên đáng chết, quả nhiên là khó chơi. thấy vậy từ dưới nền đất chui ra đem chính mình bao bọc vây quanh bóng đen phân thân, thấy công kích kia mà đến quỷ chảo, yêu hậu dâng lên một luồng nguy cơ, Truy Lý càng không nhịn được phát sinh một tiếng tức giận mắng. Nàng ánh mắt lấp lóe mắt thấy này sắc bén quỷ chảo sắp sửa rơi vào trên người nàng, nàng bàn chân đột nhiên giống một cái, thân thể bất cứ quỷ dị mà một phân thành ba, theo ba cái phương hướng khác nhau né tránh đi ra ngoài. Cười riu kéo, phảng phất dao xé rách ra thị tâm thanh lặng yên gian văng lên, hai cái yêu hậu biến ảo đi ra phân thân bị quỷ thủ xé rách tiêu tán, mà nàng bản thể tất là tránh qua kình thiên công kích xuất hiện ở trước mặt của hắn. Yêu hậu sắc mặt lạnh như băng, trên tay mang nhận ánh sáng lấp lóe, hai mặt trăng lưỡi liềm hình trăng tròn tất là hiện lên ở trong tay nàng khiến cho nàng khí tức tăng gọn khí chất lạnh như băng. Nàng hai tay nắm trăng tròn mang theo óng ánh chói mắt hàn quang hướng về kình thiên chém xuống. Theo yêu hậu động tác này, phía sau nàng một con hư ảo song đầu đại xà hiện lên, theo nàng chém ra trăng tròn mở ra miệng rộng lộ ra răng nhanh sắc bén hướng về kình thiên căn xé mà đi. Tháng ngân thú, đây là yêu hậu xuất kỳ bất ý sát chiêu. Chỉ một thoáng một luồng nguy cơ tử vong đem kình thiên bao phủ, khiến cho hắn chân mạnh cau lại. Nhưng người này căn bản sẽ không có chút nào muốn tiến hành tranh né ý tứ, mà là hai tay nắm chặt thành nắm đấm, nắm đấm lập tức bị năng lượng bóng tối bao trùm, khiến cho khí thế của hắn lập tức tìm được tăng cường, trực tiếp quay cái kia chém xuống hạ xuống trăng tròn đập ra, với hắn ngạnh cùng nhau. Ken. Trong nháy mắt tiếp theo, kim loại đụng nhau tiếng va chạm ầm ầm vang lên, đáng sợ năng lượng giống như sóng gió kinh hoàng bình thường theo bọn họ trong khi giao chiến khuyết tán bước ra, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Rắc. Bốn phía cái bàn vỡ vụn âm thanh liên tục không dứt mà vang lên, rất nhiều cái bàn bởi vì không chịu nổi khuyết tán kinh khí mà bị chấn động đến mức vỡ vụn ra. Cách hơi gần người cũng đều bị năng lượng lan đến mà bị lực lượng cường đại chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Phút. Máu đỏ tươi trong nháy mắt theo bọn họ truy lý quần bắn ra. Ưng. Công kích bị chặn, yêu hậu sắc mặt có vẻ hết sức khó nhìn lên, nàng truy lý phát sinh một tiếng khét đều hai tay đột nhiên du lên, một luồng sức mạnh đáng sợ thì lại là từ trong tay nàng trang trọn khuyết tán bứt ra, quay kình tiên triển khai nghiền ép. Kình tiên sắc mặt lạnh như băng, dưới chân châu đứng thẳng mặt đất cũng đều bởi vậy vỡ vụn ra, hai chân đều bởi vì không chịu nổi lực lượng kinh khủng này đang du dội. hắn truy lý phát sinh gầm lên giận dữ, toàn thân lập tức bị màu đen bóng đen áo giáp bao trùm, tăng thêm sự kinh khủng lực lượng cuồng bạo thì lại là từ trong thân thể của hắn khuyết tán bứt ra, nhấc lên một luồng năng lượng màu đen phong hướng về bốn phía cùng yếu hậu bao phủ mà đi. Kình thiên sức mạnh hoàn toàn vượt qua yêu hậu. Cùng dã sức mạnh năng dọc, yêu hậu miệng phun máu tươi, thân thể tại chỗ bị lực lượng kinh khủng chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Kình thiên thừa thắng truy kích, giống như một con phát điên tê giác đột nhiên phóng đi, lập tức xuất hiện ở yêu hậu trước mặt, tay phải cầm nắm đấm hướng về yêu hậu ném tới. Cười rêu kéo. Yêu hậu thân ở giữa không trung căn bản là không chỗ mự lực, mắt thấy Kình thiên nắm đấm tiến đến gần, nàng đang muốn bị Kình thiên nắm đấm bắt trúng, một đạo hóng ánh kim quang lại là nhanh như tia chớp từ trên lầu thông đạo gào thét ra, mang theo xảo độ công hướng về Kình thiên trái tim phóng đi. Một luồng nguy cơ tràn ngập ở Kình thiên trái tim, khiến cho hắn khắp cả người xuyên qua lạnh toàn thân tóc gãy vào đúng lúc này đều là không khỏi bắt đầu dựng ngược lên. nếu là kình thiên cố ý tiếp tục công kích yêu hậu nói chỉ có một con đường chết. đương nhiên mặc dù là kình thiên từ bỏ đối với yêu hậu công kích cũng căn bản là không chỗ có thể trốn, không cách nào né tránh ra đạo kim quang này. tất cả đơn giản là đạo kim quang này tốc độ thật sự là quá nhanh. bất thình lình biến cố làm cho diệp Hiên đồng tử đột nhiên co rút lại, mặc dù là hắn muốn cứu viện cũng, cũng không kịp. hay, thấy thế, thế kình thiên cái kia gầy gò bên trong thân thể vang lên một tiếng mảnh thu giống như gầm lên, thân thể của hắn vào đúng lúc này đột nhiên bành trướng. Cường Tráng bắp thịt cũng là vào đúng lúc này hoàn mỹ phơi bày ra, sức mạnh toàn thân điên cùng tăng vọt, khí thế liên tục tăng lên. Vẹn vẹn chỉ là không đến một cái hô hấp gian, Kình Thiên liền hóa thành một vị cao hơn 2 mét, toàn thân bị tràn ngập đường nét cảm giác màu đen chiến giáp bao vây, làm cho hắn thoạt nhìn giống như một vị hình thể to lớn người khổng lồ. Trên người hắn màu đen chiến giáp chính là Diệp Viên theo sinh mệnh cấm khu bên trong tìm được đen thần trang phục. Này màu đen trang phục chỉ có cho Kình Thiên mới có thể phát huy nó tác dụng lớn nhất cùng giá trị. Hiện lộ ra thân phận thật sự, cộng thêm đen thần trang phục tác dụng Kình Thiên lực công kích cùng lực phòng ngự đều chiếm được tăng lên trên diện rộng cùng tăng cường. Hoàn toàn không sợ kim quang này, làm cho hắn không nhìn kim quang này, huy động nắm đấm này hướng về yêu hậu ném tới. Keng! Phụt! Trong nháy mắt tiếp theo, kim quang kia chính là đánh vào Kình Thiên trên thân, kim loại dao nhận âm thanh cũng là lặng yên giàn vang lên, mà Kình Thiên tất là hơn thế không giảm đập vào yêu hậu trên thân. Trong chốc lát, máu đỏ tươi trong nháy mắt theo yêu hậu truy lý cuồn bắn ra. Ở Kình Thiên công kích bên dưới, nàng miệng phun máu tươi bay ngược bước ra. Kình Thiên hoàn toàn không có một chút nào muốn từ bỏ đối với yêu hậu công kích chí tử, mà là giống như rồi bầu lấy mặt hướng về kia yêu hậu công kích mà đi. Muốn chết! mắt thấy kình thiên công kích phải rơi vào yêu hậu trên thần, đầy dây vô tận lạnh như băng cùng sát y âm thanh chính là vào đúng lúc này vang lên. theo thanh âm này vang lên, một đạo kim sắc bóng người nhanh như tia chớp từ trên lầu thoát ra hướng về kình thiên công kích mà đi. tốc độ của hắn quá nhanh, sắp tới khiến người ta không phản ứng kịp. có điều, thì ở phía trước một dây diệp hiên động, ánh chớp lớp lóe, gió nổi lên vân dũng. diệp hiên thân thể ở giữa không trung lưu lại từng đạo bắt mắt tàn ảnh, thân hình hắn giống như quỷ mị, lập tức xuất hiện ở kình thiên trước mặt, vung lên nắm đấm đột nhiên đập ra. Thùng. trong ngay mắt tiếp theo, trăm tiếng va chạm ầm ầm gian vang lên. Năng lượng kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ngang dọc, ở bên trong đại sảnh nhấc lên một trận trước đó chưa từng có cơn bạo kinh phong, ven đường nơi đi qua, đem bốn phía hết thảy tất cả đều cuốn nát trở thành một phấn. Phụ. Diệp Hiên thân thể và cái tiêu đạo kim sắc bóng người cùng là bị lực lượng cường đại chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Ở Diệp Hiên bay ngược ra ngoài lập tức, hắn lôi kéo Kình Thiên đồng thời lùi về sau cùng yêu hậu cùng cái tiêu đạo kim sắc bóng người kéo dài khoảng cách. Này đạo kim sắc bóng người chính là từ trên lầu khu thuê riêng lao tới Kim Mục. ổn định thân hình, Kim Mục ngẩng đầu lên ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Kình Thiên cùng Diệp Hiên, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Truí Lý có lệnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra, à, hai lần công kích đều bị cản rơi xuống. Yêu hậu, ngươi thì sao? Vào lúc này sát lục vương hét khắc cùng thanh niên mặc áo tím cũng đều vào lúc này chạy tới hiện trường, bọn họ đem yêu hậu thân thể đỡ lấy. Truí Lý có thân thiết thanh âm đàm thoại truyền ra, yên tâm, ta không có chuyện gì. Yêu hậu ổn định thân hình, lau lau khóe miệng vết máu, nhẹ nhàng mà khoát tay áo. Ung Tùng thấy qua kim một công tử, cản tử công tử, đa tạ kim một công tử xuất thủ cứu giúp. Sau đó, yêu hậu quay kim một cùng thanh niên mặc áo tím kia cản tử khẽ không người, không người nói, Ung Tùng là yêu hậu đủ danh mà nàng buồn mạng gọi là giết ung tùm, tiểu mỹ nhân không nên đa lễ. Kim Mục vội vàng xuề bàn tay ra đem yêu hậu giết ung tùm thân thể cho đỡ lên, xoay đầu lại vẻ mặt lạnh như băng mà nhìn kính thiên. Truy Lý có lạnh lèo thanh âm đàm thoại truyền ra, Tên tiên nếu như không phải là có đen thần trang phục hộ thể, vừa mới thì đã chết. Càn Tử cùng sát lục vương hắt khát tất là vẻ mặt lạnh như băng đánh giá đứng tại đối diện Diệp Hiên cùng kính thiên, trong mắt lập loè lạnh như băng quan mang. Càn Tử càng lạnh lùng mở miệng, đích thật là đen thần trang phục, chẳng trách có thể đỡ công kích của ngươi. Có điều đen thần trang phục mặc ở một cái hạ giới run rế trên thân thực tại có chút lãng phí ở căn tử cùng Kim Mục đánh giá Diệp Hiên cùng Tỉnh Thiên bọn họ đồng thời Diệp Hiên cùng Tỉnh Thiên cũng đều đang quan sát bọn họ đối với sát lục vương khách khác Diệp Hiên cùng Tỉnh Thiên đúng là không để ý chút nào để cho bọn họ để ý chính là Kim Mục cùng tình Thiên cùng với phía sau bọn họ hai vị ông lão Diệp Hiên theo trên người của bọn hắn cảm nhận được một luồng cùng trái đất võ giả hoàn toàn khác biệt khí tức cùng ẩn giấu một tia nguy cơ đặc biệt là hai vị kia ông lão bọn hắn thực lực rất mạnh Diệp Hiên cẩn thận một chút này bốn cái tên cũng không phải là trái đất võ giả mà là tới từ tinh không. Theo phục sức của bọn họ cùng bề ngoài đặc thù đến xem nên phân biệt là đến từ sao diêm vương trên kim mắt bộ tộc cùng thương lan tinh càn họ bộ tộc, sức mạnh huyết thống rất là mạnh mẽ và kinh khủng. Hai gia tộc này trong tinh không cũng coi như là có chút danh tiếng. Hơn nữa từ trên người bọn họ trang phục huy chương đến xem, bọn họ hẳn là hàng vân tông đệ tử. Còn hai vị kia ông lão thực lực cũng đều không phải bình thường đạt đến 8 sao ngũ đế, nhưng là dựa vào huyết mạch của bọn hắn đủ sức để mời đẹp chính xác võ thánh, nên chính là bọn họ người hộ đạo. Từ hoàng cái kia ngưng trọng âm thanh cũng là vào đúng lúc này vang vọng ở diệp yên đáy lòng, làm cho thần sắc của hắn trở nên càng phát càng khó coi cùng nghiêm nghị. Bọn họ tới nơi này vốn là tìm sát lục vương hách khát, lại thật không ngờ sát lục vương hách khát tiếp đái tên vậy mà lại là tới từ trong tinh không cường giả. Cùng lúc đó, Diệp Hiên bắt đầu tìm kiếm trong đầu liên quan tới Kim Mắt Bộ tộc cùng Càn Họ Bộ tộc cùng với hàng Vân Tông tin tức. Dù sao, hắn nhưng là cắn nuốt một gã đến từ chính tinh không linh hồn của cường giả, chiếm được trí nhớ của hắn cùng truyền thừa. Khi hắn đem những tin tức này tìm kiếm đi ra lúc, Diệp Hiên sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm nghị cùng khó nhìn lên, đáy lòng đầy dẫy một luồng khổng lồ áp lực. Đơn giản là bất luận là Kim Mắt Bộ tộc còn là Họ Bộ tộc hay hoặc là hàng Vân Tông đều là cực kỳ khủng bố tồn tại. Này ba thế lực lớn ở trong bất luận cái nào cũng có thể dễ dàng hủy diệt trái đất. Đặc biệt là Hàng Vân Tông, đây chính là toàn bộ thường vận trong giới bá chủ. Quy 1 chương 870, sắc ý như nước thủy triều. Làm sao bây giờ? Bây giờ đặt tại Diệp Hiên trước mặt không thể nghi ngờ là một cực kỳ trật vật lựa chọn cùng vấn đề. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thực tại không muốn cùng Kim mục, càng từ này đến từ chính tinh không tên là địch, Diệp Hiên cũng không phải là đánh không lại bọn hắn, sợ bọn họ, mà là sợ hãi phía sau bọn họ thế lực gia tộc, sợ hãi Hàng Vân Tông. Dù sao, cái tiết nhưng đều là có thể dễ dàng đem trái đất hủy diệt tồn tại. Một khi hắn thật giết Kim Mộc, giết càn tử bọn người kia, vậy chắc chắn đụng phải Kim Mắt bộ tộc cùng cản họ bộ tộc đuổi giết cùng truy nã. Diệp Hiên hắn đến đây bất tử thành đến chỉ là muốn muốn giải quyết sát lục vương hách khắc cứu người mà thôi, lại thật không ngờ sẽ cùng đến từ Tinh Không bọn người kia đối đầu. Vào giờ phút này, Diệp Hiên tâm tình rất nặng nề cũng rất tồi tệ. "Tiểu tử, ngươi cũng không cần sợ bọn chúng, bọn người kia cũng chẳng qua là Kim Mộc bộ tộc cùng cản họ bộ tộc tộc nhân hệ thứ, Hàng Vân Tông đệ tử ngoại môn mà thôi, nếu như bọn người kia thật quá hùng hổ dọa người, đưa bọn họ giết chính là Hàng Vân Tông, Kim Mắt bộ tộc, cản họ bộ tộc mặc dù mạnh mẽ thế nhưng ngươi cũng không phải là không có thân phận bối cảnh người ta tử hoàng vừa ý người không phải là bọn họ có thể động được làm như cảm nhận được diệp hiên tâm tình vẫn vậy tử hoàng lâm thanh tất là một lần nữa vang lên nếu là đặt ở nàng thời kỳ tuyệt cùng bất luận là kim mắt bộ tộc còn là càn họ bộ tộc lại hoặc là hàng vân tông nàng đều không để ở trong mắt đây hey, biết rồi nghe được tử hoàng lời nói diệp hiên vừa mới thật dài thở phào nhẹ nhõm nhẹ nhàng gật gật đầu gan dạ tổn thương buồn công tử tiểu mỹ nhân quấy giày công tử nha hứng tiểu tử ngươi thật là có loại Kim Mục duỗi ra liếc mắt nhìn cái kia bị thương không nhẹ yêu hậu rít ung tùm một chút, lập tức ngẩng đầu lên ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, trong mắt lập lòe lạnh như băng qua mang. Truy lý có lạnh leo thanh âm đàm thoại truyền lên ra. Hôm nay buồn công tử cho ngươi hai lựa chọn. Kim Mục nổ một ngụm cục đàm ở trước mặt của mình, lạnh lùng nói, sẽ ngoan ngoãn quỳ xuống trèo lại hướng về đẹp người nói xin lỗi. Sau đó trước mặt hết thảy mọi người mặt đem này sàn nhà liếm sạch sẽ mới có thể lưu lại một toàn thây. Sẽ liên lụy cửu tộc mà chết. Mục trong thanh âm tràn đầy không hề che giấu chút nào lạnh như băng cùng không thể nghi ngờ nhìn về phía Diệp Hiên cùng Tỉnh Thiên ánh mắt giống như là đang nhìn thế gian này để tiện nhất run dế. người, Kinh Thiên vô cùng phẫn nộ đang muốn mở miệng nói chuyện lại bị Diệp Hiên đưa tay cho ngăn lại, ánh mắt của hắn bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào Kim một bằng người. Truy Chuy lý chuyển gia lãnh đạm lời nói, hôm nay ta tới nơi này chưa cùng mấy vị là địch trí tứ, chỉ là muốn cùng hách khấp cùng yêu hậu bọn họ xử lý. Diệp Hiên, ít đòi mẹ nói nói nhảm, mau mau quỳ xuống cho Kim một công tử bọn họ xin lỗi, ngươi có biết thân phận của hắn gì? hắn nhưng là hàng vân tông đệ tử, kim mắt bộ tộc tộc nhân, không phải là một mình ngươi nho nhỏ thần ma điện điện chủ có thể đắc tội nổi nhưng mà diệp hiên lời nói còn chưa kịp nói xong liền bị sát lục vương hách khắc cái kia băng lạnh quát trói hai tiếng cắt đứt có thể các ngươi hai người này nếu ngẩn còn không biết kim mắt bộ tộc căn họ bộ tộc cùng hàng vân tông là dạng gì tồn tại vậy ta ở đây miễn phí cho các ngươi phổ cập khoa học một chút đi kim mắt bộ tộc là cả sao diêm vương trên cường đại nhất một trong ba gia tộc lớn căn họ bộ tộc cũng là thường lan tinh tứ đại một trong ba chủ hai cái gia tộc thực lực đều là cực kỳ khủng bố cùng mạnh mẽ dù cho là trên địa cầu hết thảy cường giả tính hợp lại cũng không đủ bọn họ nhét cái rằng còn hàng vân tông vậy coi như mạnh hơn hệ ngân hà các ngươi hẳn nghe nói qua Nhưng mà Hàng Vân Tông chính là toàn bộ ngân hà tinh hệ thường vận trong giới cường đại nhất bảy đại tông môn một trong, trên rất nhiều tình cầu gượng con em của đại gia tộc đều mong mỏi tiến vào Hàng Vân Tông bên trong tu hành học tập. Bọn họ có thể dễ dàng hủy diệt toàn bộ Thái Dương hệ. Thấy Diệp Hiên cái kia băng lẫnh khó coi vẻ mặt, khách hắc trên khuôn mặt hiện lên một chút tàn nhẫn hí ngược nụ cười, ở như thế thế lực khổng lồ trước mặt ngươi tầm thường một thần ma điện điện chủ vừa đáng là gì? Run rế thôi. Ngươi sẽ không phải muốn thấy được ngươi nhọc nhằn khổ sở tạo dựng lên thần ma điện bị hủy diệt, trở thành một vùng phế tích nếu là đặt ở bình thường sát lục vương hách khắc có thể còn có thể sợ hãi diệp hiên vài phần bây giờ có kim mục càn tử bọn họ chỗ dựa hắn có thể nói là cáo mượn oai hùng chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng hoàn toàn không đem diệp hiên để ở trong mắt thậm chí người này cố ý mang ra kim mục thân phận của bọn hắn đến uy hiếp diệp hiên nếu như diệp hiên can đảm có chút bất kính loại hình nói hắn tin tưởng kim mục cùng càn tử bọn họ đều sẽ không chút nào do dự động thủ giết diệp hiên còn kim mục cùng càn tử hai người người hộ đạo tất là lặng lặng mà đứng ở một bên không nói gì nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ kim mục cùng càn tử an toàn ở tính mạng của bọn hắn không có đã bị uy hiếp trong khi bọn họ sẽ không dễ dàng ra tay. Kinh thiên sắc mặt có vẻ cực kỳ khó coi, toàn thân gân xanh nổi lên nhìn, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt, cố gắng khất chế sát ý trong lòng. Diệp Hiên vẻ mặt cũng vẫn tính là bình tĩnh, bởi vì hắn sớm biết ở trong vũ trụ bao la có rất nhiều tồn tại cường đại. Cho dù là hắn bây giờ đã bước lên trái đất đứng đầu ngang ngược, cùng này giữa các hành tinh gia tộc thực lực so với lên đều không tính là gì. Nhưng mà đám người xung quanh làm thế nào cũng không bình tĩnh, chuyện để sôi sùng sục, Truy Lý có nồng nặc chấn động thanh âm đàm thoại truyền ra. Chết tiệt, sao Diêm Vương trên vẫn còn có trùng tộc khác? Trước mắt bốn người kia bất cứ là tới từ tinh không tưởng giả kim mắt bộ tộc, càn họ bộ tộc, hàng vân tông, trước đây căn bản đều chưa từng nghe nói, đều là trong tinh không bá chủ gì. Không nghĩ tới bọn họ chính là đến từ tinh không cường giả, không biết là bọn hắn thực lực như thế nào. đều không nói chết tiên lầu cùng tinh không cường giả liên lụy quan hệ, bất tử tiên lầu trụ sở chính có lượng lớn tinh không cường giả giáng lâm, không nghĩ tới hóa ra là thật. Cũng không biết hôm nay có thể hay không nhìn thấy này tinh không cường giả ra tay. đầy dây nồng nặc rung động đủ loại âm thanh liên tục không dứt mà vang lên, rơi vào sát lục vương trong thai làm cho tâm tình của hắn có thể nói là vui sướng và vẩn. quy xuống, thấy diệp hiên cùng kình thiên vẫn không lúc ních. Sát Lục Vương trong mắt bên trong hàn quang lấp lóe, trên khuôn mặt hiện ra một chút nụ cười tàn nhẫn. Truy Lý truyền gia không thể nghi ngờ lời nói, hắn không thể tin được Diệp Hiên bọn họ ở biết rồi Kim Mục thân phận của bọn hắn cùng thế lực sau lưng sau còn dám có bất kỳ lòng phản kháng. Dù sao, chỉ cần không phải là kẻ ngu, đều biết Kim Mục bọn người kia là không đắc tội được tồn tại. Hơn nữa ở trước mặt bọn họ phản kháng cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Thảo, Kim Mục công tử khiến hai ngươi quỳ xuống, các ngươi hai đứa không có nghe sao? Nhìn thấy Diệp Hiên cùng Kình Thiên không chút nào ý thỏa hiệp, Sát Lục Vương khắc một lần nữa quát lên. Người này chó cậy gần nhà. Ga cậy gần chuồng thật là có một tay. Chó cậy gần nhà, ga cậy gần chuồng gì đó. Ta thật muốn làm thịt hắn. Kinh thiên nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào sát lục vương hắc khát, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt. Thảo, hai cái mắt không mở con hoang. Thấy thế, sát lục vương hắc khát trong lòng giật quá, hắn vây tay một cái, một cái che kín sức mang rồi trường tiên hiện lên, bước ra một bước vung lên trường tiên hướng về diệp hiên rút đi. Truy lý truyền ra nổi giận lời nói, tiên cắt ra không khí phát sinh chói tai mắt thấy tiên sắp sửa đánh ở diệp hiên trên thân, hắn sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt hàn quang lóe lên. Bàn tay giọ ra, đem trưởng tiên dễ dàng bắt lại, bất cứ còn dám phản kháng. Sát Lục Vương hách khắc chân mày cao lại, trong mắt sát cơ tỏa ra, đi nhanh đến Diệp Hiên trước mặt, vung lên đá ngang hướng về Diệp Hiên gương mặt rút đi. A! Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng đều thảm thiết thê lương trong nháy mắt theo sát Lục Vương hách khắc chùy lý truyền ra. Hắn hướng về Diệp Hiên rút đi đá ngang bị Diệp Hiên bàn tay nắm được, sau đó dụng lực sờ một cái. Theo một tiếng xương vỡ vụn răng rất tiếng, Sắt Lục Vương hách khắc xương đùi liền bị Diệp Hiên cho bóp nát. Người! Diệp Hiên phản kích làm cho Sắt Lục Vương hách khắc cả kinh. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, Diệp Hiên bước ra một bước thân hình giống như quỷ mị nghiêng người mà lên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bàn tay càng bóp cổ họng của hắn đem cả người hắn cho nâng lên, khiến cho hắn truy lý phát sinh khàn khàn, kinh khủng lời nói. Hắn thật không ngờ Diệp Hiên bất cứ dám đảm nhận, dám ngay ở Kim Mục, cản tử hai vị này công tử đối mặt hắn độ thủ. Tình báo nữ vương Lục La bị các ngươi giam giữ ở nơi nào? Không có một chút nào cảm tình thanh nghiêm đàm thoại thì lại là từ Diệp Hiên truy lý truyền ra. Diệp Hiên, ta cảnh cáo ngươi bông, bằng không mà nói Kim Mục công tử cùng càn tử công tử sẽ cho các ngươi. Sát lục vương hắt khát cố nén cổ họng truyền đến đau nhức, vẻ mặt lạnh như băng nói. À. Nhưng mà sát lục vương hách khắc lời nói còn chưa kịp nói xong, Diệp Hiên chính là đột nhiên phát động linh hồn bí pháp đoạt sắc ở chỗ đọc hồn đối với sát lục vương hách khắc linh hồn trí nhớ tiến hành rồi tìm kiếm cùng chọn đọc, khiến cho sát lục vương hách khắc hoàn toàn biến sắc, Trí Lý phát ra thống khổ tuyệt vọng hò hét, Kim Mộ công tử, cứu ta! Sát lục vương hách khắc làm bất tử thành thành chủ thực lực bản thân là cực kỳ không kém, đạt đến năm sao võ đế cấp độ, hơn nữa thân kinh bất chiến, Diệp Hiên muốn đồng phục hắn cũng cần tốt vài chiều. Một mực người này yêu thích tìm đường chết, một vị có Kim Mộ cùng cản tử ở đây làm hậu thuẫn, Diệp Hiên không dám bắt hắn như thế nào, cho nên vừa mới bị Diệp Hiên như vậy dễ dàng bắt lại đáng chết dư dế, thả ra hay khắc. Thấy thế, Kim Mộ sắc mặt lạnh như băng, bước ra một bước quát lên. Và anh cười dế ư? Không." Nhưng mà, Diệp Hiên căn bản sẽ không có nghe theo Kim Mộ lời nói, mà là cầm lấy sát Lục Vương Hách Hắc bản tay đột nhiên phát lực, ngăn chặn lại hô hấp của hắn, bàng bạc Lưu Lima diễm càng theo Diệp Hiên lòng bàn tay phương ra, đem sát Lục Vương Hách Hắc thân hình bao vây, từng điểm từng điểm đem thân thể của hắn cho đốt cháy trở thành hư vô, hóa thành tro tàn theo gió mà tán. Tình cảnh này rơi vào bốn phía mọi người trong mắt, khiến cho bọn họ có thể nói là không khỏi rung động, hoảng sợ và phân bọn họ làm sao cũng thật không ngờ đường đường sát lục vương hách khát thì nhẹ như vậy dịch bị diệp hiên dễ đi dễ dàng mà đem sát lục vương hách khát cho xóa bỏ diệp hiên mặt không cảm xúc cả người lộ ra nồng nặc sát khí ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào kim mục cùng cản tử bọn người kia đầy dây vô tận sát ý ngựa thì lại là từ hắn truy lý truyền ra các ngươi đều đáng chết đọc lấy sát lục vương hách khát chi nhớ diệp hiên tìm được rồi liên quan tới tình báo nữ vương lục là tin tức cùng tâm tích nàng ở mấy ngày trước bị sát lục vương hách khát công hiến cho kim mục cùng càn tử bị bọn họ gắng gượng cho hành hạ đùa bỡn chết rồi diệp hiên hắn đã tới chậm Quy 1 chương 871, Diệp Hiên tàn sát. Diệp Hiên rất tức giận, thật rất tức giận. Hắn chưa từng có như bây giờ như vậy tức giận qua, tức giận như vậy qua, như vậy muốn giết người qua. Hắn thông qua sát lục vương hách khắc trí nhớ thấy được hắn từng bằng hữu tốt nhất tình báo nữ vương Lục La tại những năm này gặp cùng trải qua. Nàng vết thương chẳng trì, ở âm u ngục tối bên trong ôm thật chặt mình run lên bẩy, nàng cố chấp tin tưởng hết thảy trước mắt chẳng qua là một hồi thử thách, chỉ cần chịu nổi, tất cả đều sẽ tốt lên. Nàng thật không cho dễ rất qua mất đi thần ma điện, mất đi thân nhân bạn bè thống khổ, rất qua tại kia đen trong lao trải qua cô tịch cùng thống khổ. Nhưng nên đón lại là cực kỳ bi thảm hành hạ cùng đánh, còn có cái kia không phải người cải tạo. Bọn họ muốn bóp méo trí nhớ của nàng, khống chế tư tưởng của nàng cùng ý thức, và đối với cái này không từ thủ đoạn nào. Đáng tiếc, bất luận bọn họ như thế nào hành hạ cải tạo, ý chí của nàng đều là như vậy kiên định, nàng đều tiếp tục kiên trì. Nàng tin tưởng một ngày nào đó, hắc ám sẽ thối lui. Nàng kính sợ người đàn ông kia đem sẽ mang tất cả quay đầu trở lại. Dài lâu chờ đợi cùng hành hạ bên trong, nàng rốt cục nên đón ánh dạng đông, trông được hy vọng. Nàng nhìn thấy cái kia thừa kế ý chí của hắn trở về nam nhân, nàng nhìn thấy người đàn ông kia từng bước một quật khởi, và đem đồng bạn của nàng cứu ra. Nàng nhìn thấy thần ma điện một lần nữa thành lập cùng quật khởi. Nàng nhìn thấy người đàn ông kia bất phàm, thậm chí nàng có một to gan suy đoán, cái kia gọi là Diệp Hiên nam nhân hắn. Nàng vốn tưởng rằng không lâu sau nữa chính mình liền đem vượt qua trước mắt cửa hải khó mà tìm được giải cứu, một lần nữa trở lại cái kia ấm áp gia đình lúc. Nhưng ác mộng đến rồi. Để lấy lòng Kim một cùng cản tử hai người này, nàng bị sát lục vương hách khắp đưa cho bọn họ. Nàng rất qua cô độc cùng thống khổ rất qua nghiêm hình cùng trà tấn, rất qua cải tạo cùng hành hạ. thế nhưng nàng cuối cùng chưa có thể vượt qua kim một cùng cản tử hai người này cái kia không phải người trà đạp cùng hành hạ. cuối cùng mang theo nồng nặc không cam lòng cùng tuyệt vọng, lục la nhắm chặt mắt lại. nàng hai mắt mở miệng tuyệt vọng, quần áo nổ nang, cả người vết thương, giống như một khối không có linh hồn hành thi bị sát lục vương hách khắc theo cản tử cùng kim một trong bao xương lôi ra, sau đó mất hết trong thùng rác. sát lục vương hách khắc liên quan tới lục la chỉ nhớ đến đây là kết thúc. thậm chí diệp hiên đều chưa từng biết tình báo nữ vương lục la thi thể cuối cùng bị vứt bỏ tới chỗ nào trước đó chưa từng có phẫn nộ cùng sát ý tràn ngập ở Diệp Hiên đáy lòng, khiến cho khí thế của hắn vào đúng lúc này liền cuồng leo lên. ở trong óc của hắn thoáng hiện từng nhiều lắm liên quan tới tình báo nữ vương lục la trí nhớ cùng hình ảnh, nhưng mà này tốt đẹp hình ảnh lại là vào đúng lúc này ầm ầm bể ra. Tình báo nữ vương lục la chết rồi. Hắn Diệp Hiên, tôi quá chậm. nếu như hắn có thể trở lại mấy ngày trước nói, có thể tình báo nữ vương lục la thì sẽ không đụng phải dạng này đâu tủ. vô tận phẫn nộ, côn bạo sát ý không có dấu hiệu nào theo Diệp Hiên trong thân thể khuyết tán bứt ra đáng sợ giết chóc sát khí cũng là dùng Diệp Hiên thân thể làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng ba phủ, làm cho toàn bộ quán ba đại sảnh vào đúng lúc này hóa thành một màu máu giết chóc thế giới. đứng ở quán ba trong đại sảnh đám người chỉ cảm giác mình coi như rơi vào tới một thế giới màu đỏ ngòm bên trong, bị vô số oan hồn cùng quỷ thủ kéo hướng về mặt đất chầm xuống, cuối cùng bị máu đỏ tươi nuốt mất. không bố tràn ngập ở hiện trường mọi người trái tim, từng tiêm một mồ hôi lạnh cũng là không ngừng mà theo trên chán của bọn họ bước lên, khiến cho sắc mặt của bọn hắn trắng bệnh một mảnh, nhìn về phía Diệp Hiên trong ánh mắt tràn đầy không hề che giấu chút nào sợ hãi. Cho dù là Kim Mộ cùng Càn Tử còn có yêu hậu lông mày của bọn họ cũng đều vào đúng lúc này níu chặt ở cùng nhau. Thật là nồng sát khí, thật mạnh sát ý. Đứng ở Kim Mộ cùng Càn Tử phía sau hai người hai gã người hộ đạo lão nhân cũng là vào đúng lúc này vẻ mặt khó coi mở miệng. Cả đời của bọn họ giết chóc vô số, cũng không có biện pháp cùng Diệp Hiên thân thể khuyết tán ra sát lục chi khí cùng mạnh mẽ sát ý nói vậy. Không can thiệp tới các ngươi là ai? Không can thiệp tới thân phận của các ngươi tôn quý bực nào? Không can thiệp tới các ngươi phía sau có thế nào thế lực? Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Ai cũng đừng nghĩ sống từ nơi này đi ra ngoài. Diệp Hiên ngẩng đầu lên, Ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Kim Mục cùng Càn Tử, nói từng chữ từng câu. Hắn môi nói một câu, khí thế liền tăng cường một phần. Hắn môi nói một câu, sát khí của hắn liền càng thêm nồng nặc. Làm Lời của hắn đến cuối cùng, hiện trường không ít người đều bởi vì không chịu nổi hắn thả ra ngoài khủng bố sát ý và khí thế mà miệng phun máu tươi, ngã xuống đất mà chết. Dù sao vây xem xem cho vui, là có nguy hiểm. Ẩm. Nghe được Diệp Hiên lời nói, cảm nhận được hắn khắp toàn thân thả ra nồng nặc sát ý, Kinh Thiên cũng đều bởi vậy nhận lấy to lớn ảnh hưởng, toàn thân lực lượng cuồng bạo ngang dọc bùng nổ, xanh nổi lên, bắp thịt bành trướng trở nên càng cao lớn hơn cùng cao ngất, giống như một vị người khổng lồ đứng ở Diệp Hiên bên cạnh. rất tốt, rất có loại. ngươi nhưng cái thứ nhất gan dạ đối với chúng ta như vậy nói chuyện. đương nhiên, ngươi cũng sẽ là cái cuối cùng. run rẩy rốt nát. Diệp Hiên lời nói rơi vào Kim Mục cùng cản tử trong hai khiến cho bọn họ trên khuôn mặt chất đầy ngoạn vị cười. Truy Lý truyền ra lệnh như băng hí ngược lời nói. chết. ở tại bọn hắn lời nói hạ xuống lập tức. Kinh Thiên trong mắt sát ý ngang dọc, dưới chân Minh Ngông sức mạnh bùng nổ, thân thể giống như một viên như đạn pháo dẫn đầu quay Kim Mục phóng đi. ở kinh Thiên lao ra lập tức. Cái phải của hắn nắm chặt thành năm đấm, đột nhiên bao kim mục một, một quyền đập ra. Hừ, thấy thế, kim mục trên khuôn mặt hiện ra vẻ khinh thường, khoe miệng từ từ vung lên một chút độ cong, căn bản sẽ không có chút nào tránh né ý tứ. Trong lỗ mũi phát sinh một tiếng xem thường hừ lạnh, một màu vàng hộ thể che đậy liền đem thân thể của hắn bao phủ. Bịch, ở màu vàng hộ thể che đậy hình thành lập tức, kinh thiên nắm đấm chính là tàn nhẫn mà đập vào mặt trên, phát sinh đinh thai nhức óc tiếng vang, năng lượng kinh khủng giống như sóng gió kinh hoàng bình thường hướng về bốn phương tám hướng bao phủ, đem đám người xung quanh cấp biến vì, nhưng mà bị màu vàng hộ thể che đậy bao phủ kim mục thân thể lại là vẫn không nút đích vẻ mặt hí ngược thấy kình thiên, truy lý truyền gia ngọn vị lời nói, đầu góc gu tứ chi phát triển, chỉ có một thân lực mạnh, quả nhiên là một con tốt súc xanh. ở kim một lời nói hạ xuống lập tức, hắn phần eo ưỡn một cái, thân hình chấn động mạnh một cái, đáng sợ màu vàng dùng thân thể hắn làm trung tâm khuyết tán bứt ra, đem kình thiên cả người cho đánh bay ra ngoài. bạch bạch bạch, kình thiên bị chấn động đến mức liên tục lui về sau mấy chục bước vừa mới ổn định thân hình, mỗi một bước hạ xuống đều muốn sàn nhà cứng rắn dăm đến nát bấy, ở trên sàn nhà lưu lại một dấu chân thật sâu. kim một thực lực rất mạnh, mặc dù hắn cảnh giới võ đạo chỉ có năm sao võ đế, cùng kình thiên cảnh giới tương đương thế nhưng người này bởi vì thể chất cùng người địa cầu hoàn toàn khác nhau hơn nữa trong cơ thể còn chạy xuôi kim mắt bộ tộc huyết mạch nguyên nhân làm cho lực chiến đấu của hắn vượt xa đồng cấp cho dù là thất tinh tám sao cấp cao võ đế cũng có thể một trận chiến cho nên hắn không có đem kình thiên để ở trong mắt Thùng. đang bị đánh bay ổn định thân hình lập tức kình thiên trong mắt hung quang lấp lóe sắc ý ngang dọc bước chân khủng bố sức mạnh đáng sợ ầm ầm gầm nổ thân thể của hắn mang theo cuồng dã vô cùng sắc ý một lần nữa hướng về kim một và tới đáng tiếc kim một hắn vẫn là cái kia mặt coi thường răng dấp tay áo bảo đột nhiên vung lên một luồng màu vàng khí thất luyện ầm ầm nổ quất vào kinh thiên trên thân, phát sinh tiếng vang trầm đọng. Kinh thiên thân thể một lần nữa bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Hắn xue bàn tay ra lau lau khóe miệng vết máu, nhìn về phía Kim Mộc ánh mắt tràn đầy lạnh lùng, đột nhiên quay hắn nhếch miệng nở đủ cười, truy lý có lạnh leo thanh âm đàm thoại truyền ra. "Tiểu tử, ngươi xong đời." Thiên Đao ảnh nhận. Ở kinh thiên lời nói hạ xuống lập tức, vô tận bóng đen quỷ thủ theo trong bóng tối trôi ra, cầm lấy bóng đen lưỡi dao sắc không có dấu hiệu nào hướng về Kim Mộc trên tới. Một luồng nồng nặc nguy cơ sống còn tràn ngập ở Kim Mộc đáy lòng, khiến cho sắc mặt hắn rốt cục phát sinh ra biến hóa. Hắn nghĩ tới né tránh, căn bản là không cách nào làm được bởi vì không biết là cái gì, hai chân của hắn cùng thân hình lại là vui lấp tiến vào trong bóng tối, bị bóng đen xúc tu chô vững vàng mà nắm được. Hắn ra sức muốn tránh thoát, nhưng trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không cách nào làm được. Mà cái kia lít nha lít nhít bóng đen quỷ thủ tất là vung lên đầy trời bóng đen lưới giao sát hướng về hắn chém tới, phản phất lít nha lít nhít có ánh ánh dao đưa hắn bao phủ, ham muốn hình đưa hắn phân thây. Kim mục thiếu ra. Nhìn thấy tình cảnh này, đứng ở một bên cái kia có được mắt vàng có vẻ chất phát tự nhiên hộ đạo lão nhân rốt cục vào đúng lúc này ra tay rồi, dưới chân hắn bước chân quỷ dị mà di động, truy lý phát sinh một tiếng quát chói tai quay kim một triển khai cứu viện nhưng mà Diệp Hiên làm sao có thể để hắn như ý? Tại đây mắt vàng lão nhân động thủ lập tức, Diệp Hiên đồng dạng là động. Dưới chân hắn ánh sao hoạt động, thân thể lập tức tại chỗ biến mất. Làm Diệp Hiên thân hình của hắn khi xuất hiện lại, đã tại đây mắt vàng lão nhân trước mặt, trong tay hắn sắc bén rồng mũi nhọn càng gào thét lên bước ra, hướng về mắt vàng lão nhân cổ lỗ bỏ ngăn cản đường đi của hắn. Đáng chết! Mắt vàng lão nhân sắc mặt biến đổi, truy lý phát sinh một tiếng tức giận mắng, thân thể một bên tránh qua rồng mũi nhọn công kích, tay phải thành trưởng mang theo cuồng dã sức mạnh đột nhiên quay Diệp Hiên một trường vô ra. Một trường vô đến, kim quang hoạt động. Bàng Bạc trưởng kinh giống như như nước biển dọt tới đem Diệp Hiên không gian bốn phía đều cho đóng kín, quả thực là mạnh ngoại hạng. Diệp Hiên sắc mặt lạnh như băng, hai mắt ma khí hoạt động, toàn thân sấm xét dâng trào, lập tức chính là rơi vào mê mộng năm tầng cảnh cùng sấm xét trạng thái, khiến cho khí thế của hắn, sức mạnh còn muốn tốc độ lập tức tăng cường. Tay trái nắm đấm nắm chặt, trên nắm tay ma khí cuộn, phản phất một vòng màu đen mặt trời, chấn nhiếp mọi người con người, ở Diệp Hiên huy động dưới không sợ hai chút nào một quyền đập ra. Âm Dương bá thể quyết đệ nhất võ kỹ ma thần đốt cháy này. Thùng. Trong nháy mắt tiếp theo, chấn thiên động địa ầm ầm vang lên ở bên cạnh càn tử cùng hắn người hộ đạo cái kia rung động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới cái kia mắt vàng lão nhân như gặp phải xét đánh, truy lý phun đến lượng lớn đen tui máu tươi, cả người giống như đoạn tuyến diệu dây giống như bay ngược ra ngoài. này làm sao có khả năng tên tiểu tử kia bất cứ đem kim không biết đều đánh bay hụt máu. Càn tử đồng tử giúp thành mũi kim trạng, hắn người hộ đạo cũng mặt đều biến sắc, truy lý có kinh ngạc cùng khó có thể tin thanh âm đàm thoại chuyển ra. ở đem cái kia kim không biết đánh bay lập tức diệp hiên đồng dạng là nhận lấy cực lớn lực phản chấn, nhưng hắn hoàn toàn không thấy cổ lực lượng này dưới chân ánh sa hoạt động, tinh tránh lặng yên gian thi triển bút ra. Theo tinh tránh thi triển, Diệp Hiên thân thể giống như di động trong nháy mắt giống như quỷ dị mà đuổi kịp Kim không biết hiện lên ở trước mặt của hắn và vung lên rồng mũi nhọn hướng về hắn chém tới, đồng thời nhấn xuống rồng mũi nhọn biến hình nút bấm, rồng mũi nhọn sơ mổ trắng đen trời giam. quanh cười ría, bóng ánh Hắc Quang không có dấu hiệu nào tòng long trên mũi dao bùng nổ. Khoảng cách gần như vậy bên dưới, Kim không biết căn bản là không cách nào né tránh Hắc Quang bao phủ, lập tức chính là bị Hắc Quang nuốt mất. Lit Nha xích tòng long mũi nhọn bên trong phun trào ra, đem thân thể của hắn cuốn quanh. Một Hắc Quang khổng lồ kết giới ở quán ba đại sảnh hình thành. Diệp Hiên cùng Kim không biết thân ảnh biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Kim không biết chỉ cảm giác mình phảng phất rơi vào một trong hố đen bình thường, trước mắt một mảnh đen kịt, trời đất quay cuồng, tùy ý hắn dãy ruột như thế nào cũng đều không làm nên chuyện gì. Khi hắn từ từ lấy lại tinh thần lúc, hắn kinh hãi phát hiện mình thân ở một màu đen khổng lồ trong thế giới. Thân thể của hắn càng bị lít nha lít nhít xiềng xích chỗ quấn quanh cùng bao lại, trong cơ thể cương khí bị phong ấn, căn bản là không thể động đậy. Bạo lực nuốt chửng. Hắn đang muốn đánh gãy xiềng xích, lạnh như băng thanh âm lại là vào đúng lúc này vang lên. A, trong chốc lát một luồng mênh mông sức hút lại là không có dấu hiệu nào theo trên xiềng xích bùng nổ, Điên Cuồng hấp thu Kim không biết trong cơ thể sinh cơ cùng năng lượng, khiến cho thần sắc hắn thống khổ, Trí Lý phát sinh tuyệt vọng hò hét, không, Kim không biết cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể mình sinh cơ đang lấy tốc độ cực nhanh tiêu tán, năng lượng trong cơ thể mức độ lớn bị hút đi, thực lực của hắn cảnh giới càng vào đúng lúc này điên Cuồng rút lui, thời điểm này Kim không biết triệt để luống cuống, hắn chưa từng có giống như bây giờ hoàng qua, hắn cảnh giới võ đạo bất cứ đang không ngừng mà rơi xuống, qua trong dây lát bắt đầu từ tám sao võ đế rơi xuống võ hoàng, võ vương, và còn đang không ngừng rơi xuống một luồng trước đó chưa từng có sợ hai tràn ngập ở đáy lòng của hắn khiến cho hắn tiếng kêu gen liên hồi. đáng tiếc hắn kêu thảm thiết không có bất kỳ tác dụng gì. Diệp Viên đứng ở một bên lạnh lùng mà nhìn cái tia rễ ruột kim không biết, phát động thôn thiên ma công, hấp thu hắn sinh cơ cùng năng lượng, tăng tốc độ hắn giả yếu cùng tử vong. trên tay hắn mang theo ma long giới càng sáng lên quang mang trói mắt. không không muốn hút ta. van cầu người không muốn hút ta. đại nhân ta sai rồi đại nhân đại nhân bung tha ta ta cái gì đều nguyện ý cho ngươi làm. Kim không biết cái kia tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết liên tục không dứt mà vang lên, mãi đến tận cuối cùng đã không có sinh cơ. Cười giễu kéo, ánh đao lướt qua, Diệp Hiên một đao chặt đứt kim không biết cổ, đã xong tính mạng của hắn Lữ Trình. Có thể, lão già này đến chết cũng thật không ngờ hắn sẽ vẫn lạc tại đây một viên cẩn cốt tinh cầu. Trong đại sảnh, chiến đấu kịch liệt đang tiến hành. Ở kinh Thiên thi triển ra sát chiêu sau, kim mục đích thật là phụ đau đớn, thế nhưng hắn cuối cùng lại cũng chưa chết. Hắn giờ phút này đang mang theo đầy ngập phẫn nộ Kình Thiên phát khởi điên cuồng công kích. Theo hắn đem sức mạnh huyết thống huy động, đưa hắn đồng thuật mở ra, kình thiên hoàn toàn bị hắn chỗ áp chế. Mặc dù là kình thiên có được cực kỳ mạnh mẽ, bóng đen năng lực cũng đều không có bất kỳ tác dụng gì. Kim kia lửa toé ra thiên thạch. Theo khi một cái kia băng lạnh âm thanh vang lên, một viên khổng lồ năng lượng màu vàng nóng bóng phảng phất thiên thạch bình thường không có dấu hiệu nào ngút trời mà hạ phủ, hướng về kình thiên đập xuống mà đi, đem cả người hắn triệt để chấn áp. Bịch, giáp. Kình thiên bị năng lượng màu vàng nóng bóng bắn trúng, trầm tiếng va chạm ầm ầm vang lên, thân thể nặng nghề trên mặt đất, khiến cho mặt đất lập tức lõm xuống, đập xuống đến một khổng lồ hồ lớn đến mà kình thiên tất là bị thiêu đốt lửa năng lượng màu vàng nóng bóng chặt chẽ đặt ở phía dưới, không thể động đậy chút nào. đây là kim mắt bộ tộc huyết mạch bí thuật, uy lực mạnh mẽ, bộc phát ra uy lực vượt xa đồng cấp cũng là kim mục cát chủ bài một trong. thuần thương buồn công tử, ngươi muốn chết như thế nào? ta là tiên cắt đứt cổ họng của ngươi đâu hay là trước cắt ra xương sọ của ngươi? kim mục cầm trong tay màu vàng trên ao, đi tới kình thiên trước mặt, vẻ mặt hí ngược mở miệng. nhưng mà ngay ở lời hắn hạ xuống lập tức trong đại sảnh hắt quang kết giới lặng yên gian đi, một bộ thi thể không đầu không có dấu hiệu nào bắn ra, hướng về kim mục đánh tới. Kim Mục sắc mặt phát lạnh, bàn tay màu vàng chiến đao huy động, đem cái kia thi thể không đầu chia ra làm hai, truy Lý có lạnh lùng thanh âm đàm thoại truyền ra, Kim lão, tốc độ của ngươi quá chậm, lâu như vậy mới đưa tiểu tử kia cho mổ. U ngu cùng ngục. Nhưng mà, Kim Mục lời nói còn chưa kịp nói xong, một viên trên mặt che kín sợ hãi đầu lâu lại là từ bên cạnh lăn nhào lại, khiến cho Kim Mục hoàn toàn biến sắc, truy Chuy Lý truyền ra thất thố hò hét. Kim lão quy một chương 872, vô tình, tàn sát. Này, này tại sao lại như vậy? Kim Mục ngơ ngác nhìn cái kia lăn nhào đến bên chân hắn đầu lâu, Truy Lý có kinh ngạc cùng khó có thể tin thanh âm đàm thoại truyền ra. Vừa rồi trong tay hắn màu vàng chiến đao xé rách thi thể không đầu không phải Diệp Hiên, mà là kim đồng. Kim chết giả rồi. Tên tiểu tử kia bất cứ đem kim đồng giết đi. Đứng ở bên cạnh chưa từng động thủ vẫn duy trì phong độ lẳng lặng thấy tất cả những thứ này, cả tử cùng hắn người hộ đạo cả lăng sắc mặt của lão nhân cũng đều không khỏi đại biến, Trú Lý truyền gia thất thố lời nói đến. Yêu hậu tất là vẻ mặt chấn động cùng kinh khủng, xue bàn tay ra theo bản năng mà che miệng lại, không cho nàng truy Lý phát sinh thanh âm kinh ngạc. Này, này Diệp Hiên bất cứ đem vị kia đến tử tinh không cường giả giết đi. Lúc này mới bao lâu một chút thời gian a, này nên tính là thuần sát. Diệp Hiên thực lực đã khủng bố tới trình độ như thế sao? Không phải nói tinh không cường giả thực lực rất mạnh mà, làm sao trong nháy mắt liền chết? Đám người xung quanh cũng là vẻ mặt mà chấn động cùng một e, ngơ ngác nhìn Kim Đồng cái tia chết không nhắm mắt dáng dấp cùng bên cạnh từ từ theo hắt quang trong kết giới đi ra Diệp Hiên, đáy lòng lại là nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Cười rêu kéo, Diệp Hiên mặt không thay đổi theo bốn phía đảo qua, cuối cùng rơi vào cái kia bị năng lượng màu vàng nóng bóng chấn áp kình thiên trên người, lông mày không để lại dấu vết vừa nhũ, trong tay rồng mũi nhọn đột nhiên huy động, mũi nhọn khí ngang dọc gào thét, đem năng lượng màu vàng nóng tia bóng cho xé rách, khiến cho kình thiên khôi phục tự do. Đại tại đại nhân, kinh thiên thần sắc kích động, vội vàng cung kính mà hướng về Diệp Hiên ôm quyền nói lời cảm tạ. Đã chết một, kế tiếp thì đến phiên các ngươi ba. Diệp Hiên vẻ mặt lạnh như băng, vung lên trong tay rồng mũi nhọn, chỉ về cái kia vẻ mặt rung động kim mục, càng từ ba người, truy Lý truyền Gia lạnh lùng vô tình lời nói. Lục La chết, là trong lòng hắn không cách nào truyền lời đau nhức. Nợ máu, nhất định phải trả bằng máu. Nông cùng rắc rưởi, Nhận lấy cái chết. Nghe được Diệp Hiên lời nói, thấy hình dạng của hắn, kim mục sắc mặt có vẻ vô cùng lạnh như băng cùng có coi, Trü Lý Chuyên Gia tức giận ngữ. Ở lời hắn hạ xuống lập tức, hắn đột nhiên lao ra. Nắm tay bên trong màu vàng chiến đao hướng về Diệp Hiên một đao bộ tới. Vừa động thủ một cái, giết hắn, Càn Lăng lão nhân cũng là sắc mặt khó coi, trong mắt sát ý ngang dọc, vào thời khắc này không chút nào do dự mở miệng. Theo lời của hắn hạ xuống, toàn thân hắn năng lượng dâng trào, tám sao võ đế khí thế không có dấu hiệu nào bùng nổ, dưới chân gió nổi lên vân dũng, dùng tốc độ cực nhanh đột nhiên phát ra, ở giữa không trung lưu lại từng đạo hoa mỹ tản ảnh hướng về Diệp Hiên phóng đi. Càn Tử đồng dạng là sắc mặt khó coi, trong tay trường kiếm màu tím hiện lên, sáu sao võ đế khí thế âm ầm gian bùng nổ, mang theo lăng liệt sát ý thẳng đến Diệp Hiên mà đi. Bọn họ không phải là ngu xuẩn hạng người. Diệp Hiên có thể ở như thế trong thời gian ngắn đem cái kia kim đồng đánh giết, đây tuyệt đối không phải vận may, mà là có được vượt xa cảnh giới thực lực, bọn họ có thể không dám khinh thường chút nào. ở tại bọn hắn động thủ lập tức, yêu hậu giết un tùm cũng là nhanh như tia chớp lao ra, trong tay tay hảo bảo huy động, từng viên từng viên sắc bén âm khí lại gào thét lên hướng về Diệp Hiên triển khai đánh giết. Đối với Diệp Hiên tiến hành rồi quá nhiều, bọn họ giao cho ta xử lý, Kình Thiên, ngươi đi đối phó yêu hậu người phụ nữ kia. Thấy cái kia liều chết xung phong can tử, kim một bọn người, Kình Thiên đang muốn tiến lên, lên địch, Diệp Hiên lại là quay hắn phân phó nói. Tốt. Kình Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Dưới chân bóng đen lực lượng hoạt động, hướng về yêu Hậu lao ra. Vào lúc này Càn Lăng lão nhân, Kim Mộ còn có Cản Tử ba người đã tới sát Diệp Hiên trước mặt. Ở ba người bọn họ ở trong, Càn Lăng lão nhân thực lực mạnh nhất, tốc độ cấp tốc nhất, hắn cái kia tay khô héo móng bị cương khí kim màu xám chỗ cuốn quanh bao lại, hướng về Diệp Hiên, cổ họng chụp tới, bị Diệp Hiên dùng rồng mũi nhọn chỗ ngăn cản. Vào lúc này Kim Mộ cùng Cản Tử hai người tiến lại. Kim Mộ trong tay màu vàng chiến đao mang theo sắc bén sát ý hướng về Diệp Hiên bụng bên trái đâm tới, Cản Tử trong tay trường kiếm màu tím tất là mang theo kiếm quang sáng chói hướng về Diệp Hiên bên phải bụng đâm tới, hai người một trái một phải, tạo thành giáp công hơn nữa Diệp Hiên rồng mũi nhọn bị càn lăng lão nhân nắm được, làm cho hắn căn bản là không cách nào né tránh. một luồng nồng nặc cảm giác nguy hiểm tràn ngập ở Diệp Hiên trái tim khiến cho hắn sắc mặt có vẻ hết sức lạnh như băng cùng khó coi. thế nhưng trong mắt hắn lại không có một chút nào hốt hoảng. Thiên Ma Vũ, Nguy Nan thời khắc, Diệp Hiên hai mắt đồng tử đột nhiên đã xảy ra thay đổi, màu xanh tham thẳm năng lượng vô hình tất là không có dấu hiệu nào theo trong mắt của hắn phun ra bức ra, hướng về phía trước bao phủ đất ra, khiến cho càn lang lão nhân, kim mục còn có càn tử ba người né tránh không kịp, bị này màu xanh tham thẳm năng lượng vô hình chỗ các chúng. Bộ bộ bộ. Thân thể của bọn hắn lập tức bị đông thành một tòa bắt mắt tựa băng, đầy giấy nồng nặc mê hoặc âm thanh lặng yên gian vang lên. Từng người từng người gợi cảm xinh đẹp mỹ nữ tất là lặng yên gian hiện lên, còn cuốn bọn họ cái kia bị đông thành tượng đá thân hình bay lượn. Thùng. Diệp Yên trong mắt sát ý hoạt động, thân thể đột nhiên ngửa ra sau, hai chân mang theo lực lượng cường đại đá vào cản Lăng lão nhân trên ngực. Lực lượng kinh khủng ầm ầm gian bùng nổ, cản Lăng trên người ông già hàn băng vỡ vụn, truy lý phun đến lượng lớn máu tươi, vẻ mặt đụng nát hơn 10 trượng, cái bản sau cuối cùng nện thấu quay ba nặng nghề va chạm ở trên vết tượng. Giáp Theo Hàn băng vỡ vụn âm thanh lặng yên gian văng lên, bị đóng băng trở thành tượng băng kim một cùng cản tử thân thể hai người mặt ngoài tầng băng hiện ra từng đạo từng đạo tinh mịn vết nứt, cuối cùng vết nứt càng ngày càng nhiều, bị thân thể bọn họ tán phát kim quang cùng tử quang hết mức đập vỡ tan, làm cho bọn họ thân thể khôi phục tự do. Buột buột buột. Đến mà, công tử, công tử, đến nô tỳ bắp đuổi tới ngồi một chút đi, công tử, công tử, ta được không? Bọn họ đang muốn quay Diệp Hiên phát động tấn công, câu hồn mê người âm thanh lại là lặng yên gian ở tại bọn hắn bên hai vừa văng lên, khiến cho động tác của bọn hắn một trận, thân hình lặng yên gian động lại, không nhịn được theo âm thanh ngọn nguồn nhìn lại. Trong chốc lát, cái kia còn cuốn bọn họ bay múa tiên nữ cùng ma nữ bọn tất là trong mắt bọn họ hiện lên, có càng xuề bàn tay ra vướt ve thân thể của bọn hắn cùng có má, khiến cho bọn họ miệng đắng dơi khô, hai mắt hưng phấn, mê đắm không ngớt. Thật nhiều xinh đẹp bà bối. Nơi này là thiên đường của nhân gian gì? Bọn họ triệt để châm luân, xuề bàn tay ra đi bắt này tiên nữ cùng ma nữ bọn, lẩm bẩm thanh âm đàm thoại thì lại là từ cản tử cùng Kim Mộc hai người bọn họ truy lý truyền ra. Hai người này vốn là cực kỳ đồ hào sắc, nơi nào ngăn cản được này tiên ma vũ uy lực. Gần như chỉ là trong ngay mắt, bọn họ chính là xa và ở trong đó. Thế thế Diệp Hiên trên khuôn mặt không có một chút nào vẻ mặt, trong mắt hàn quang lóe lên, ánh sáng hoạt động, vốn ở giữa không trung bay múa tiên nữ ma nữ bọn vào đúng lúc này đột nhiên hóa thành chói mắt gai băng, tốc độ cao xoay tròn lấy, mang theo sát ý vô tận hướng về Kim Mục cùng Cản Tử đâm tới. "Công tử, nguy hiểm, mau tránh ra." Nhìn thấy tình cảnh này, bị Diệp Hiên đánh bay Cản Lăng lão nhân hoàn toàn biến sắc, truy lý có lo lắng tiếng gieo họ chuyển ra. Hán khí tức toàn thân dâng trào, thậm chí không tiếp thúc dục bí pháp vào đúng lúc này đột nhiên lao ra, muốn quay Kim Mục cùng Cản Tử triển khai cứu viện, nhưng căn bản là không kịp. "Không!" Theo tuyệt vọng tiếng gieo hò theo Càn Lăng lão nhân truy lý chuyển ra, ở bốn phía mọi người cái kia vô cùng ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ bên dưới, kim mục cùng càn tử thân hình tất là bị lít nha lít nhít gai băng nhiều xuyên thủng. Lượng lớn gai băng theo mi tâm của bọn họ, con mắt, được các nơi đâm vào, theo sau gáy của bọn họ, phía sau lưng đâm ra, trên người bọn hắn lưu lại lượng lớn vết thương, đưa bọn họ đánh thành một tổ ong vỏ vẽ. Bên trong cơ thể của bọn họ sức sống số lớn trôi qua, mê man hai mắt từ từ khôi phục lại sự trong sáng. Bọn họ nghe được Càn Lăng lão nhân hét, thấy được hắn lo lắng về phía bọn họ vào tới. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thân thể khỏe đau nhức, ta muốn chết gì? Lượng lớn ý nghĩ ở Kim một cùng Càn Tử đáy lòng của hai người né qua, thân thể của bọn hắn nặng nề hướng về mặt đất ngã trồng vào xuống. Rầm. Kim một cùng Càn Tử thân thể nặng nề nện trên mặt đất, phát sinh trầm muộn va chạm tiếng vang. Thân thể của bọn hắn rung rung hai lần liền ngừng thở, máu đỏ tươi nhanh chóng đem mặt đất nhuộm thành màu đỏ. Công tử. Vào lúc này Càn Lăng lão nhân rốt cục vọt tới Kim một cùng Càn Tử trước mặt, hắn vẫn nộ loạn chọn Càn Tử thân thể, muốn đưa hắn cho đánh thức, nhưng nhưng không có đổi lấy bất kỳ đáp lại. Bất luận là Kim Mục cũng tốt, còn là Càn Tử cũng được, đều vào đúng lúc này tử vong bị chết. Cho dù là bọn họ là tới Kim Mắt bộ tộc cùng càn họ bộ tộc tộc nhân, cho dù là bọn họ là hàng vân tông đệ tử, có được khiến người ta kính sợ thân phận, cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Bọn họ đã tội rồi Diệp Hiên, giết Diệp Hiên trọng yếu nhất bằng hữu, bọn họ phải chết. Cho dù là bọn họ chết rồi, cũng đều khó mà chút xuống Diệp Hiên bi thương và phẫn nộ. Con hoang, ngươi bất cứ dám giết công tử, xác nhận càn tử tử vong, càn lăng lão nhân tức giận ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào Diệp Hiên trên thân, Lý phát sinh phẫn nộ rít gào cùng gầm lên. Bất luận là ai, chọc ta Diệp Hiên, làm thương tổn ta thân hữu, đều phải chết. Diệp Hiên ánh mắt lánh mạc nhìn chăm chú vào càn lăng lão nhân, mặt không thay đổi trả lời. Ẩm. Càn lăng trong mắt lão nhân hung quang lớp lẻ, toàn thân sát ý ngăng, dọc, khi thế kinh khủng ẩm ẩm gian khuyết tán, khi tức vào đúng lúc này liên tục tăng lên, mang theo sát ý vô tận nhất lên một luồng cuồng giã kinh phong, hướng về Diệp Hiên đánh tới. Hắn nên vì chết đi càn tử báo thủ, bằng không mà nói hắn không cách nào trở lại bất tử tiên lầu trụ sở chính cùng đang ở nơi đó làm khách chư vị đại nhân báo cáo kết quả. So -so -so -so. Vẹn vẹn trong nháy mắt Càn Lăng lão nhân chính là vọt tới Diệp Hiên trước mặt, cái kia bị nồng nặc cương khí bao vây móng vuốt đang muốn rơi vào Diệp Hiên trên thân, lượng lớn màu đen ma khí xiềng xích lại là không có dấu hiệu nào theo dưới nền đất phun trào bứt ra, đem thân thể của hắn chói cuốn quanh, đem tay chân của hắn chói buộc, khiến cho thân hình của hắn lặng yên gian độc lại. Đại ma tù trời giam, đáng chết. Này xiềng xích là lúc nào? Bất thình lình biến cố làm cho Càn Lăng lão nhân hoàn toàn biến sắc, hắn chùy lý phát sinh một tiếng tức giận mắng đang muốn tránh thoát xiềng xích lui nhanh, một đạo bóng ánh ánh dao lại là theo cổ của hắn nơi bơi qua. Lại là tại mới vừa trong nháy mắt đó tay cầm rồng núi nhọn Diệp Hiên động. Máu tươi ngang dọc tung tóe, Càn Lăng lão cùng thân thể Lặng Yên đi lên chĩa liễu, lượng lớn máu tươi từ hắn gãy đột nhiên nơi cổ của hắn bắn ra. Thi thể của hắn nặng nghề hướng về mặt đất mới rơi ngã xuống. Quy 1 chương 873, chuyển thế thành nữ. Sở khuyên Tâm. Quán ba đại sảnh, theo ki mắt, cả tử cùng với Càn Lăng lão nhân bọn người lần lượt tử vong, vốn tranh đấu kịch liệt đại sảnh cũng đều từ từ trở nên yên tĩnh lại. Thùng. Vốn lấy cực nhanh tốc độ tránh né lấy Kình Tiên công kích yêu hậu cũng đều bởi vì Càn Lăng lão nhân bọn họ tử vong mà xuất hiện một ngắn phân thần, bị Kình Tiên nắm đấm đập trúng truy lý phun đến đen thui máu tươi cả người giống như một viên phát xạ ra ngoài nặng cân đạn pháo nện tiến vào trong vết tường lâm vào tuyệt đối trọng thương mất đi phản kháng cuối cùng. khụ khu. làm sao có khả năng kim một công tử can tử công tử còn có càn lăng lão nhân bọn họ đều đã chết yêu hậu lăng lăng nhìn trên mặt đất cái kia thi thể lạnh lẽo truy lý truyền gia chấn động cùng khó có thể tin lời nói nàng nhưng rất rõ sở kim một can tử bọn hắn thực lực tuyệt đối là không phải bình thường hơn nữa còn có càn lăng lão nhân cao thủ như vậy ở yêu hậu xem ra ba người bọn họ liên thủ vây công diệp hiên diệp hiên tất nhiên là chạy trời không khỏi nắng chỉ còn đường chết nhưng mà Nàng làm sao cũng thật không ngờ, càng từ bọn họ qua trong giây lát đã bị Diệp Hiên giết đi. To lớn như vậy chênh lệch làm cho yêu hậu thật sự là khó có thể đi tìm hiểu cùng tiếp thu. Đến từ tinh không cường giả thực lực cũng chỉ có như vậy sao? Không phải nói đến từ tinh không cường giả thực lực rất mạnh mà, làm sao lập tức đã bị Diệp Hiên giết? Xem không hiểu, xem không hiểu. Ta lần lượt là mấy tên kia thực lực quá yếu còn là Diệp Hiên thực lực quá mạnh mẽ, ai có thể hay nói cho ta biết? Những tên kia đến từ tinh không hẳn có lá bài tẩy của mình, đáng tiếc lá bài tẩy của bọn hắn còn chưa kịp triển khai ra đã bị Diệp Hiên giết đi cho nên hẳn là Diệp Hiên thực lực quá mạnh mẽ, mà không phải bọn họ quá yếu. Là Diệp Hiên thực lực quá mạnh mẽ làm nổi bật lên bọn họ nhỏ yếu. Nhìn trên mặt đất Càn Lăng lão nhân, can tử bọn họ cái kia thi thể lạnh léo, ở ngắn ngủi chấn động người đời sau đều là đang sôi nổi nghị luận mở miệng. Đem Càn Lăng lão nhân, can tử bọn người kia chém giết sau, Diệp Hiên trên khuôn mặt không có một chút nào gợn sóng cùng vui sướng, có chỉ là vô tận lạnh lùng. Hắn cất bước đi tới yêu hậu trước mặt, trong mắt đầy giấy không hề che giấu chút nào lạnh như băng. Truy lý truyền gia lạnh lùng lời nói, bây giờ bất tử tiên lầu trụ sở chính rốt cuộc hội tụ bao nhiêu đến tử tinh công tên. Vừa mới chết đi cản tử thực lực bọn hắn ở đám người kia ở trong tính cấp bậc gì? Hắn muốn đi bất tử tiên lầu cứu người, vậy tự nhiên là trước tiên phải đem phía trên tình huống cho dò hỏi rõ ràng, bằng không mà nói lung tung sông vào sẽ chỉ là chịu chết mà thôi. Yêu Hậu lạnh lùng mà nhìn Diệp Hiên không nói gì. Có thể bởi vì thân thể nàng đã bị thương thế quá nặng nguyên nhân, hô hấp của nàng có chút nặng nề cùng gấp gáp, để cho nàng cái kia bộ ngực cao vút liên tiếp, rất có mê hoặc. Đáng tiếc, Diệp Hiên căn bản sẽ không có chút nào thương hương tiên ngọc, hơi suy nghĩ, linh hồn lực phun trào bước ra biến ảo trở thành một bàn tay vô hình trưởng đem Yêu Hậu cho nâng lên, truy lý truyền gia không thể nghi ngờ lời nói nếu như ngươi cái gì cũng không muốn nói lời, vậy ta không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ tìm hồn. ngươi cũng không muốn kết quả của ngươi cùng hách khắc giống nhau. Diệp Hiên cái kia không có một chút nào cảm tình lời nói rơi vào yêu hậu trong tai, để cho nàng thân thể không tự chủ được dùng mình một cái cùng run run. Ánh mắt nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, Truy Lý chuyên gia không cam lòng lời nói, bất tử tiên hoàng đại nhân mở tiệc mời chứa nhiều đến từ tình không đại nhân vật, trong đó kể cả hàng vân tông ngoại môn trưởng lão và hai vị ngoại môn chấp sự đại nhân cùng với không ít hàng vân tông đệ tử. Vừa mới chết ở trong tay ngươi kia mắt, căn từ bọn người kia chỉ có điều là bọn hắn chính giữa đám người kia yếu nhất vậy bọn họ tại sao tới địa cầu cũng không phải để quan sát cuộc chiến phong thần thu đồ đệ đơn giản như vậy diệp hiên hai mắt hít lại truy lý truyền ra lệnh lùng lời nói mặc dù có quan sát cuộc chiến phong thần dùng cái này đến thu đồ đệ ý tứ thế nhưng mục đích chủ yếu nhất vẫn là vì chuyển thế thánh nữ yêu hậu không dám nhìn thẳng diệp hiên cái kia băng lạnh ánh mắt chỉ có thể cúi đầu nghiến răng trả lời Chuyển thế thánh nữ diệp hiên trong mắt lập lóe lạnh như băng quan mang cầm lấy yêu hậu linh hồn tay càng thêm dùng sức vài phần khu khu yêu hậu hít thở trở nên hơi khó khăn ho kịch lên lên nhưng để mạng sống nàng chỉ có thể tiếp tục nói không không sai vì chuyển thế thánh nữ Tiên của nàng ngươi hẳn nghe nói qua gọi là sở khuynh tâm, bèn là ma quân ma phi, hàng vân tông ngoại môn trưởng lão nhất định trời quỳnh đại nhân tự mình dáng lâm bất tử tiên lầu chính là muốn đưa nàng trở về cho hàng vân tông tông chủ đại nhân làm lò. Diệp hiên vẻ mặt càng thêm lạnh như băng, trong mắt lập loè không hề che giấu chút nào sắc cơ. Hỏi lần nữa, vị trưởng lão kia cùng hai cái ngoại môn chấp sự thực lực mạnh bao nhiêu? Ta, ta không biết là, ta biết cho dù là bất tử tiên hoàng đại nhân đối đai bọn hắn cũng phải khách khí vật phần, đặc biệt là vị kia ngoại môn trưởng lão, thực lực có thể nói là sâu không lường được, e sợ vượt xa võ thánh. Còn cái thứ hai gã ngoại môn chấp sự thực lực ít nhất cũng đều ở chính xác võ thánh bên trên thậm chí võ thánh. Đã bị Diệp Hiên tâm tình ảnh hưởng, linh hồn tay càng thêm dùng sức ít đòi, yêu hậu hít thở trở nên càng thêm khó khăn, âm thanh cũng đều trở nên yếu ớt vài phần. Võ thánh, thậm chí võ thánh bên trên. Nghe được yêu hậu lời nói, Diệp Hiên vẻ mặt trở nên hết sức lạnh như băng cùng nghiêm nghị. Dựa theo tử hoàn cùng hắn tính toán, bây giờ Diệp Hiên sức chiến đấu toàn bộ khai hỏa phối hợp với hỗn độn chiến giáp cái kia kinh người phòng ngự đủ sức để mời đẹp năm sao chính xác võ thánh, đối mặt cấp cao chính xác võ thánh cũng đều có lực đánh một trận nhưng là phải đối đầu võ thánh thậm chí luận võ thánh càng cao hơn tồn tại nói vậy hắn không có một chút nào nắm chắc căn bản cũng không phải là đối thủ. Khu khu, ngươi, ngươi hỏi ta đều nói rồi, bây giờ có thể thả ta đi. Thấy cái kia vẻ mặt nghiêm túc Diệp Hiên, yêu hậu vẻ mặt suy nhược mà mở miệng. Nếu như Diệp Hiên không nữa thả ra lời của nàng, nàng cảm giác mình muốn nghẹt thở mà chết rồi. Bút, Diệp Hiên mặt không cảm xúc, hơi suy nghĩ, linh hồn tay đột nhiên vung một cái, đem yêu hậu nặng nề cho quăng bay ra đi, đập xuống ở trên sàn nhà. Khu khu, hưng hổ, yêu hậu khó khăn bỏ dậy ngồi trên mặt đất ho kịt liệt, tham lam hô hấp lấy. Nhìn về phía Diệp Hiên trong ánh mắt tràn đầy ẩn dấu cực sâu gán độc, loạng choạng cười dễ ớ, Yêu Hậu đang muốn mở miệng nói chuyện, phá cửa mà vào âm thanh lại là vào đúng lúc này Lãm Yên gian vang lên. Theo thanh âm này vang lên, lượng lớn bất tử thành canh phòng tất là nhanh như thiểm điện xông vào, vào đến trong quán hán rượu, bọn họ cầm trong tay đặc chế cung nỏ, đem toàn bộ quán ba cho vây lại đến mức chật như nêm. Ngay sau đó bốn phía canh phòng nhanh chóng nhường ra một con đường, một gã thân hình và vữa, người mặc chiến giáp giữ lại dâu quay nón người đàn ông trung niên tất là cất bước đi đến, Truy Lý truyền ra lạnh như băng kiệt ngạo lời nói, "Bộ thống lĩnh nhận được báo cáo có người ở Yêu Ma quán ba gây sự đả thương người." là ai lớn như vậy, yêu hậu nương nương, chỉ là người này lời nói còn chưa kịp nói xong liền thấy được người bị thương nặng ngồi ở trên sàn nhà yêu hậu, khiến cho sắc mặt hắn không khỏi đại biến. âm thanh cũng đều đi theo đổi nhọn, vội vàng bước nhanh vọt tới yêu hậu trước mặt, đem thân thể của nàng đỡ lên. yêu hậu nương nương, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, mong rằng yêu hậu nương nương trách phạt. yêu hậu nương nương, người đây là thế nào, làm sao chịu được nghiêm trọng như vậy đau đớn? Hách khác đại nhân đâu, thân thiết thanh âm đàm thoại thì lại là từ này dâu quai nón người đàn ông trung niên trong miệng truyền ra. tên của hắn gọi là Sơ, chính là bất tử thành người đứng thứ hai, bất tử thành đại thống lĩnh thực lực khá là cường hãn, ở bất tử thành ở chỗ vô cùng thua nổi danh. ta, ta không sao. thế nhưng hách khắc chết rồi, giết bọn họ cho ta. yêu hậu nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, khó khăn ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào diệp hiên cùng tình tiên trên thân, trong mắt lộ ra nồng nàn quán độc. chu lý có phẫn nộ thanh âm đàm thoại truyền ra, nàng rốt cục kiên trì đến viện quân đến rồi. hách khắc đại nhân đã chết rồi. la văn sơ sắc mặt không khỏi biến đổi, lập tức xoay đầu lại đưa mắt rơi vào diệp hiên trên thân, trong mắt lấp lóe phẫn nộ qua mang. chu lý có quát chói hai tiếng truyền ra, đều mẹ nó lo lắng làm gì? cho ta ban tên, giết bọn hắn. Vâng. Nghe được La Văn Sơ lời nói, cái kia chứa nhiều cầm trong tay đặc chế cung nọ bọn thủ vệ vào đúng lúc này không chút do dự mà quay diệp hiên cùng Tình Thiên tiến hành rồi bắn giết. Trong ngay mắt, đặc chế cung nọ trên sáng lên chói mắt ánh sáng, từng con từng con phá giáp năng lượng mũi tên tất là hướng về Diệp Hiên cùng Tình Thiên bao phủ mà đến. Nay cung nọ cùng phổ thông cung nọ hoàn toàn khác nhau, chính là kết hợp võ giả cương khí mức độ hòa hợp chế tạo bức ra, dùng cương khí làm tiễn, lực sát thương kinh người, uy lực đáng sợ, cho dù là đối với võ hoàng cường giả cũng có thể tạo thành uy hiếp. Xèo xèo xèo. Trong chốc lát, Lít nha lít nhít năng lượng mối tên liền đem Diệp Hiên cùng Kình Thiên ba phụ khiến cho hai người bọn họ sắc mặt đều là có vẻ cực kỳ lạnh như băng cùng khó coi. Vốn Diệp Hiên còn muốn để lại yêu hậu một mạng làm cho nàng dẫn đường đi bất tử tiên lầu, thế nhưng bây giờ nhìn lại, không có cần thiết, không giữ lại ai. Lạnh lùng vô tình thanh âm đàm thoại theo Diệp Hiên truy lý truyền ra. Một đám đáng ghét nhặng để tiểu gia đến trừng phạt các ngươi. ở lời hắn hạ xuống lập tức Kình Thiên đột nhiên lao ra một bay này lên, đột nhiên từ giữa không trung đáp xuống xoay vòng năm đấm nhanh như thiểm điện nện trên mặt đất. Loảng xoảng cười A, theo Kình Thiên cú đấm này lập ra đáng sợ quyền kình nang dọc gào thét, đáng sợ khí lưu giống như như sóng biển dùng kình thiên nắm đấm làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng bách ngang, đem này kéo tới năng lượng mũi tên hết mức đập vỡ tan trở thành bụi phấn sâu so hơn thế không giảm về phía những thủ vệ kia phóng đi, đem thân thể của bọn hắn nuốt mất. trong nháy mắt tiếp theo, canh phòng cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tục không dứt mà văng lên, lượng lớn canh phòng ở kình thiên quyền kình lan đến bên dưới bị đánh bay tử vong, bọn họ vây khốn đội hình lập tức sập bàn. Diệp Hiên cũng là trong cùng một lúc động, dưới chân hắn ánh sao lấp lóe, bước chân di động, thân thể giống như quỷ mị theo năng lượng mũi tên bên trong xuyên qua hướng về La Văn sơ cùng yêu hậu phóng đi. La thống lĩnh, mau dẫn ta đi. Thấy cái kia vọt tới Diệp Hiên, Yêu Hậu sắc mặt không khỏi biến đổi, không chút nào do dự mà mở miệng. "Yêu Hậu nương nương, yên tâm, có ta ở đây không ai có thể tổn thương được người, đợi ta đem đầu của tiểu tử này cắt đi hiến cho ngươi." Nhưng cái kia La Văn Sơ cũng không có nghe theo Yêu Hậu kiến nghị, mà là rút ra bội kiếm bên hông mang theo sắc bén kiếm quang hướng về Diệp Hiên phóng đi, cười giễu kéo. Trong nháy mắt tiếp theo, bóng ánh hàn quang sáng lên, Diệp Hiên cùng La Văn Sơ gặp thẳng qua. Zắc. Ở La Văn Sơ ánh mắt hoảng sợ nhìn kỹ bên dưới, trong tay hắn nắm bội kiếm gãy trở thành hai nửa, ngay sau đó hắn thấy được đầu lâu của mình cùng thân hình chiết liệt. Không, thanh âm tuyệt vọng theo yêu hậu Truy lý truyền ra, nàng cố nén thân thể đau nhức hướng về quán ba bên ngoài bỏ tới. Trong lòng nàng hận thấu La Văn Sơ cái này cắt so với, bọn họ rõ ràng có thể thoát đi. Văn cười dễ ức. Thấy thế, Diệp Hiên sắc mặt phát lạnh, ngập trời ma Diệm theo dưới nền đất phun trào bứt ra, hướng về thoát đi yêu hậu bao phủ mà đi quy một chương 874, cảnh giới võ đạo. Không chỉ yêu hậu chết rồi, toàn bộ bất tử tiên lầu chú đóng ở bất tử thành canh phòng binh lực đều bị Diệp Hiên cùng Tình Thiên thanh trừ, kể cả phủ thành chủ cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Đã bất tử tiên lầu nhiều lần xúc phạm Diệp Hiên vài Vậy Diệp Hiên tự nhiên là sẽ không đối với bọn họ có bất kỳ lưu tình. Tiêu diệt phủ thành trụ sau Diệp Hiên cùng Kình Thiên cũng không trở về Thần Ma Điện trụ sở chính, mà là trực tiếp hướng về Bất Tử Sơn trên Bất Tử Tiên Lầu trụ sở chính đánh tới. Bất Tử Tiên Lầu trụ sở chính, vàng son lộng lẫy trong đại điện ngồi đầy đủ loại màu sắc hình dạng nhân vật. Bọn họ có là đến từ thế giới mỗi nước đứng đầu ngang ngược, có là tu la thế giới ẩn dấu lão quái, có là ở trên giang hồ vô cùng thua nổi danh nhân vật, có là mỗi một đại thế gia gia chủ. Phong tầm mắt bất kỳ địa phương nào bọn họ đều là hoàn toàn xứng đáng kết suất đều là số một số hai phong vân nhân vật. Nhưng mà ở đây, bọn họ lại chỉ có thể làm tiếp khách, căn bản là không cách nào đảm nhiệm nhân vật chính. Cho dù là thân là bất tử tiên lầu chủ nhân bất tử tiên hoàng cũng chỉ có thể xem như vài phụ. Hắn cũng không có ngồi ở đại điện ngay chính giữa cái kia vốn nên thuộc về hắn trên bảo tọa, mà là ngồi ở một bên. Ngồi ở ngôi báo ngay chính giữa chính là một nhìn qua ước chừng hơn 50 tuổi người đàn ông trung niên, hắn nhìn qua cực kỳ lãnh ngạo cùng thành thục, mày kiếm mắt sao, cả người tản ra nồng nặc khí chẳng, thỉnh thoảng có một luồng cổ vô hình uy thế theo trong thân thể của hắn khuyết tán ra, khiến người ta không dám chút nào gần sát. Hắn chính là Hàng Vân tông ngoại tông trưởng lão hành tiên bình. Ở vũ trụ mênh mông bên trong có được vô số học viện, rất nhiều tốt đều sẽ chia làm nội viện cùng ngoại viện, mà Hàng Vân Tông mặc dù là một khổng lồ cổ xưa tông môn, thế nhưng nó đồng dạng là chọn dùng tương tự với nội viện cùng ngoại viện kết cấu chia làm ngoại tông cùng nội tông. Mà Hành Thiên Quỳnh có thể làm Hàng Vân Tông ngoại tông trưởng lao thực lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Hiện trường mặc dù hội tụ lượng lớn thế giới cường giả đỉnh cao, thế nhưng bọn họ không có bất cứ người nào có thể phân biệt ra được Hành Thiên Quỳnh thực lực cảnh giới. Cho dù là ngồi ở Hành Thiên Quỳnh bên cạnh hai vị ngoại tông chấp sự cũng đều không cách nào phân biệt đến Hành Thiên Quỳnh thực lực cảnh giới này hai gã ngoại tông chấp sự thực lực thân phận địa vị cũng đều khá là bất phàm, thế nhưng có hành thiên quỳnh ở đây, bọn họ cũng nhất định chỉ có thể trở thành làm nền. đương nhiên ngoại trừ hành thiên quỳnh bọn họ này hàng vân tông bên trong cao tầng ở ngoài hiện trường còn có rất nhiều đến từ chính hàng vân tông rất nhiều đệ tử ngoại môn, bọn họ mỗi người đều là vẻ mặt tuấn dật khí chất bất phàm, nhìn về phía hội tụ ở đây thế giới đứng đầu ngang ngược trong ánh mắt là có vẻ khinh bỉ nảy qua. bọn người kia thực lực cảnh giới đại đa số đều là cấp cao võ hoàng hoặc là vừa mới bước vào võ đế dáng vẻ, chỉ có vậy một hai người miễn cưỡng bước vào chính xác võ thánh dáng vẻ, hơn nữa còn là cao tuổi rồi dáng vẻ thực tại yếu đến một tớt. Dưới cái nhìn của bọn họ, bọn người kia chỉ sợ cả đời cũng khó có thể lại có điều đột phá. Bất tử tiên hoàng đứng dậy, ánh mắt từ từ theo hiện trường đám người trên người đã qua, xuê bàn tay ra từ từ đi xuống ép một chút, vốn huyên náo hiện trường tất là từ từ trở nên yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng đưa mắt rơi vào Bất tử tiên hoàng trên thân. Bất tử tiên hoàng trên khuôn mặt mang theo vẻ mỉm cười, truy lý có chân thành thanh âm đàm thoại truyền ra, rất cao hứng chư vị có thể theo trong lúc cấp bách nhín chút thời gian không xa ngàn dặm tới tham gia ta không chết tiên lầu chủ trì trận này luận đạo, ở đây bổn hoàng đối với chư vị đến biểu thị chân thành nhất cảm tạ nghe được bất tử tiên hoàng cái kia chân thành lời nói, hiện trường đám người đều là thỏa mãn gật gật đầu, nhiệt tình đập lên tay đến, làm cho không khí hiện trường có vẻ hết sức nhiệt liệt. thấy thế, bất tử tiên hoàng thỏa mãn gật gật đầu, dừng một chút hắn tiếp tục mở miệng nói, đối với trận này luận đạo hội buồn hoàng có thể nói là tỉ mỉ chuẩn bị, cố ý mời đến từ thường vận tinh cường đại nhất tông môn hàng vân tông ngoại tông trưởng lão hành thiên quỳnh đại nhân, ngoại môn chấp sự hành thiên viễn đại nhân, hành thiên vận đại nhân tới làm chư vị giảng đạo. mọi người vỗ tay hoan nghênh. theo bất tử tiên hoàng lời nói hạ xuống, hiện trường vỗ tay tất là càng thêm nhiệt liệt, giống như như bài sơn đảo hải liên miên bất tuyệt, vang vọng không dứt đi tới bất tử tiên lầu trụ sở chính làm khách mấy ngày nay bọn họ đối với vũ trụ mênh mông cũng đều nhiều hơn một tia hiểu ra biết hàng vân tông rốt cuộc là như thế nào một kinh khủng tồn tại. mãi đến tận hành thiên quỳnh nhẹ nhàng phất tay ý bảo mọi người vừa mới đình chỉ vỗ tay hiện trường vừa mới có thể yên tĩnh. ha ha đa tạ chư vị nâng đỡ rất cao hứng có thể cùng mọi người cùng nhau ở đây luận đạo hành thiên quỳnh đúng là khá là khách khí truy lý truyền gia rất có tu dưỡng lời nói phối hợp với bộ mặt của hắn vẻ mặt có vẻ khá là chân thành hắn hành thiên quỳnh đi tới chỗ nào đều là cao cao tại thượng được người kính ngưỡng tồn tại, mặc dù hắn rất xem thường trước mắt đám người kia, căn bản không muốn cùng đám người kia có bất kỳ lo lắng, không có đưa bọn họ để ở trong mắt, nhưng nhìn ở bất tử tiên hoàng trên mặt hắn vẫn đáp ứng lần này giảng đạo. Kỳ thực võ đạo minh ông, con đường tu hành từ từ vô biên, mặc dù là ta cũng không dám nói bừa. Trước lúc này ta cố ý cùng bất tử tiên hoàng hiểu qua địa cầu các ngươi võ đạo cảnh giới tu hành, ta phát hiện các ngươi cảnh giới tu hành rất không hoàn chỉnh. Hành thiên quỳnh thanh âm bình tĩnh vang vọng ở hiện trường mọi người bên thay vừa khiến cho bọn họ đông cảm thấy phân chấn, bắt đầu tập trung tinh thần, chỉ lo bỏ qua gì đó các ngươi đem cảnh giới võ đạo lần lượt chia làm kim cương phàm cảnh, cương khí hóa kính, võ hầu cảnh, võ tông cảnh, võ tôn cảnh, võ vương cảnh, võ hoàng cảnh, võ đế cảnh, chính xác võ thánh cảnh, võ thánh. võ thánh liền trở thành các ngươi tu hành điểm cuối. nghe được hành thiên quỳnh lời nói hiện trường đám người đều là tán thành gật gật đầu. nhưng mà hành thiên quỳnh câu chuyện lại là vào thời khắc này đột nhiên xoay một cái. hắn tiếp tục mở miệng nói, thực ra không phải vậy. trong miệng các ngươi cái gọi là võ đạo điểm cuối võ thánh cảnh chẳng qua là vũ trụ con đường võ đạo tu hành một chân chính khởi điểm mà thôi mặc dù võ đế cường giả liền đứng lơ lửng giữa không trung đạp không mà đi thậm chí có thể đi ra tinh cầu thế nhưng chỉ có võ thánh cường giả mới có thể chịu đựng lấy vũ trụ mênh mông bên trong cái kia trận gió mạnh mẽ sẽ rách sức mạnh trong tinh không có sinh tồn được cơ hội bất quá bọn hắn thường thường là vũ trụ mênh mông bên trong tầng dưới chót nhất người lưu lạc không có bất kỳ cái gì thực lực sẽ chiêu nạm miễn cưỡng có thể ở vũ trụ mênh mông bên trong lăn lộn cái ấm no hành thiên bình âm thanh rơi vào hiện trường trong thai của mỗi người có thể nói là đáy lòng của bọn hắn nhất lên sóng gió kinh hoàng khiến cho sắc mặt của bọn hắn đều là không khỏi đại biến nhìn về phía hành thiên bình trong ánh mắt tràn đầy không hề che giấu chút nào chấn động. Hành Thiên Quỳnh lời nói có thể nói là hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận thức. Bọn họ làm sao cũng thật không ngờ ở trong lòng bọn họ cái kia chí cao vô thượng võ thánh cường giả đặt ở vũ trụ mênh mông bên trong bất cứ chỉ có thể là một người lưu lạc, căn bản sẽ không có bất kỳ thế lực nào sẽ chiêu nạp hoặc là thu nhận, chỉ có thể miễn cưỡng lăn lộn cái ấm no. Vậy, cái kia võ thánh bên trên cảnh giới lại là cái gì? Có người theo bản năng mà mở miệng hỏi. Võ thánh bên trên cảnh giới? Hành Thiên Quỳnh khỏe miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong, mở miệng cười, võ thánh chính là âm hư cảnh, dưỡng cảnh thận, bản cảnh, luân hồi cảnh, không chỗ chết. Báo nhưng mà hành thiên bình lời nói còn chưa kịp nói xong liền bị gấp gáp thanh âm đàm thoại cắt đứt khiến cho hiện trường đám người lông mày đều là không để lại dấu vết vừa nhũ trong lòng có thể nói là giận tí mặt hành thiên bình trong mắt cũng là không để lại dấu vết né qua một tia sắc cơ hắn rất đáng ghét chính mình lúc nói chuyện bị người cắt đứt báo báo cáo tiên hoàng đại nhân lớn đại sự không xong theo thanh âm lo lắng vang lên ở mọi người lạnh như băng ánh mắt nhìn kỹ bên dưới một gã canh phòng vội vã mà xông vào cung kính mà quỳ gối ở giữa cung điện báo cáo rốt cuộc xảy ra chuyện gì hốt hoảng như vậy thấy cái kia vội vàng xông tới canh phòng, bất tử tiên hoàng cố nén sát ý trong lòng, lạnh giọng mở miệng. vừa mới dưới chân núi truyền đến tin tức nói sát lục vương hách khác đại nhân, yêu hậu nương nương còn có kim một công tử, càn tử công tử bọn họ ở bất tử thành bị người giết, chúng ta chú đóng ở bất tử thành hết thề binh lực bị trừ tận gốc ngoại trừ. thủ vệ kia cố nén bốn phía quăng tới giết người giống như ánh mắt, nghiến răng mở miệng nói. cái gì? khách khác cùng yêu hậu chết rồi. kim một cùng càn tử hai vị công tử bị giết. nghe được thủ vệ kia báo cáo, bất tử tiên hoàng đồng tử đột nhiên co rụt lại, sắc mặt không khỏi biến đổi. kim một sư đệ cùng càn tử sư đệ bị giết đáng chết, rốt cuộc là ai bất cứ dám giết hai vị sư đệ? trong đại điện ngồi hàng vân tông các đệ tử sắc mặt cũng đều vào đúng lúc này một không khỏi biến đổi. mặc dù kim một cùng càn tử hai người ở tại bọn hắn bọn này hàng vân tông trong các đệ tử thực lực yếu nhất, thế nhưng sức chiến đấu của bọn họ có thể nói là không phải bình thường. trên địa cầu người có thể thương tổn được bọn họ có thể nói là ít ỏi. bây giờ nghe đến bọn họ tử vong tin tức, bọn họ không thể nghi ngờ là lấy làm kinh hãi, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc cùng kinh ngạc. kim một cùng càn tử chết rồi, cho dù là hàng vân tông hai gã ngoại môn chấp sự hành thiên vận cùng hành thiên viễn cũng đều không khỏi lấy làm kinh hãi bọn họ bất cứ vào đúng lúc này càn côi trên tinh cầu chết rồi hai gã đệ tử này nếu là chuyển đi chẳng phải là làm trò cười cho người khác hai người bọn họ không phải có kim đồng cùng càn lăng hai lão đuổi tiếp gì làm sao sẽ chết kim đồng cùng càn lăng cái kia hai lão hành thiên quỳnh trong mắt sát ý ngang dọc khí tức kinh khủng quyết tán chu lý có lệnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra hỏi các ngươi bất tử tiên hoàng ánh mắt nhìn chăm chú vào thủ vệ kia lạnh lùng hỏi tốt giống như kim đồng cùng càn hai vị đại nhân cũng cũng đều đã chết thủ vệ kia hít sâu một hơi nghiến răng nói cái gì bọn họ cũng đã chết Hành Thiên Bình, Hành Thiên Viễn, Hành Thiên Vận ba người ánh mắt lấp liệt, trong mắt lóe ra không rõ. Bọn họ đối với Kim Đồng cùng Càn lăng thực lực của hai người còn tính toán rõ ràng sở, mặc dù bọn họ Thiên Phú Vũ Đạo yếu nổ, thế nhưng dù sao cũng là có được mời đẹp chính xác võ thánh cường giả thực lực. Tại đây võ đạo tinh cầu lạc hậu trên đủ để nghiền ép một phương. Nhưng mà hướng về bọn họ bất cứ đều đã chết, nay đích xác làm cho bọn họ có chút khó có thể lý giải được cùng tiếp nhận rồi. Chẳng lẽ nói là cái khác đến từ tinh không tên đối với bọn họ hạ thủ? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Điều tra rõ sợ là ai làm sao? Bất tử tiên hoàng cưỡng chế lửa giận trong lòng không chút do dự mà hỏi, Cha. điều tra rõ rồi chứ. Theo chúng ta điều tra được tin tức biểu hiện nói là thần ma điện hiện nhâm điện chủ diệp hiền làm, thủ vệ kia không chút nào do dự trả lời. Diệp hiền, hóa ra là hắn. bất tử tiên hoàng nắm đấm bóc vang lên ken kẹt, trong mắt sát ý lắm liệt. hóa ra là diệp hiền, hắn lại dám giết hàng vân tông đệ tử, người này là nghi ngờ mạng của mình chưa gì. hiện trường đám người đều là vẻ mặt kinh ngạc cùng chấn động, có càng không nhịn được ngược lại hết một hơi hơi lạnh. Diệp hiền là ai, làm sao chưa từng nghe nói? con hành thiên Quỳnh, hành thiên viễn. Hành Thiên Viễn ba người bọn hắn tất là vẻ mặt nỗ ép. Nghe được câu hỏi của bọn hắn, bất tử tiên hoàng vội vàng nhanh chóng hướng về bọn họ giải thích một lần Diệp Hiên thân phận. Một quả địa cầu run rẩy lại dám ta hàng Vân Tông đệ tử ra tay, thực sự là có gan. Đây rõ ràng là ta hàng Vân Tông khiêu khích. Nghe nói bất tử tiên hoàng giải thích, hàng Vân Tông cái kia hai gã ngoại môn chấp sự tất là vẻ mặt tức giận nói. Ngụy vô kỵ. Hành Thiên bình càng vào thời khắc này không chút nào do dự mở miệng. Đệ tử ở, một gã khuôn mặt anh tuấn trên người trường bảo màu đen thanh niên ra khỏi hàng. người dẫn dắt ngươi mấy vị sư đệ xuống núi chạy tới bất tử thành đem cái tia Diệp Hiên tiểu tử đầu lâu mang về gặp ta. Vâng. Quy 1 chương 875, trăm bất phương vô tiệt. Diệp Hiên cũng không có ở bất tử thành, hắn đã sớm ở kình thiên dẫn dắt đi vô thanh vô tức lẻn vào tới bất tử tiên lầu trụ sở chính. ở biết không chết tiên lầu hội tụ lượng lớn cường giả đỉnh cao sau Diệp Hiên và không có đầu hốc nóng lên thì nương tựa theo một bầu máu nóng mà giết tới bất tử tiên lầu trụ sở chính. mà vì không lôi kéo người ta chuyển vào Diệp Hiên hai người bọn họ cố ý bắt được hai cái đến bất tử tiên lầu làm khách kẻ xui thay đổi y phục của bọn hắn lấy dịch chứa hoán đổi bọn họ phụ gương mặt lén lén nhập tiến đến. Bất Tử Tiên lầu trụ sở chính rất lớn, hơn nữa hết sức nghiêm ngặt, khắp nơi đều có canh phòng tay cầm, rất nhiều nơi căn bản là cấm chỉ những người không có liên quan tiến vào, mặc dù là Diệp Hiên hai người bọn họ đã dịch dung trở thành nơi này khách quý cũng không thể tùy tiện đi lại, dễ dàng đặt chân. "Hiên anh, Hứa Minh, ta chờ hai người các ngươi hơn nửa ngày rồi, các ngươi chạy đi đâu, tại sao lại ở chỗ này mù lòa lắc lư?" Giữa lúc Diệp Hiên ở Bất Tử Tiên lầu lớn như vậy trụ sở chính mù lòa lắc lư tìm kiếm lấy liên quan tới sở huynh tâm tam tích cùng tin tức lúc, một gã chàng thanh niên tất là vẻ mặt vui mừng đi tới. "Ta, chúng ta vừa mới bụng có chút không thoải mái, cho nên đi" Diệp Hiên nhìn trước mắt cái này nam tử xa lạ, trên khuôn mặt hiện ra một chút nụ cười miễn cưỡng. Kinh Thiên cũng đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mặc dù bọn họ giả dạng làm cái kia hai cái bị bọn họ rút quần áo kẻ xui xẻo, thế nhưng là quên hỏi thân phận của bọn hắn loại hình tin tức. Như vậy đi, vậy chúng ta đi nhanh lên đi, tất cả mọi người đang chờ các ngươi tại đâu, chậm thêm nói cần phải cảm tạ bỏ qua hảo ý. Nghe được Diệp Hiên trả lời, cái kia chàng thanh niên vội vàng lôi kéo Diệp Hiên cùng Kình Thiên tay của hai người hướng về bên cạnh đỉnh viện bước vào. Cho hay? Kinh hay gì? Diệp Hiên cùng Kình Thiên nghi hoặc mà hỏi. Một lúc tới các ngươi sẽ biết cái kia chàng thanh niên cười trả lời người này nói tựa hồ rất nhiều dọc theo đường đi cùng Diệp Hiên cùng Tỉnh Thiên hai người thẳng thắn nói một lúc tán gẫu như vậy một lúc tán gẫu như vậy theo với hắn trong lúc nói chuyện với nhau Diệp Hiên mơ hồ biết rồi tên của hắn gọi là Bạch Nhiễm, hình như là một cái nào đó gia tộc lánh đời con cháu tùy tung phụ thân của hắn tới đây bất tử tiên lầu trụ sở chính làm khách đồng thời Diệp Hiên cũng biết cái kia bị bọn họ đánh mất hết danh nước bẩn ở chỗ cái kia hai cái kẻ xui xẻo tên Minh Hiên rất nhiều phúc rất nhanh ở Bạch Niệm dẫn dắt đi bọn họ đi tới một hoàn cảnh ưu nhã đình viện Vào giờ phút này, trong đình viện vây đầy lượng lớn thanh niên trai gái. Ở tại bọn hắn trung ương một gã có một tấm kiệt ngạo khuôn mặt nam tử cùng một gã tướng mạo cực kỳ cô gái xinh đẹp đang tiến hành giao phong kịch liệt cùng tranh đấu. Nam anh tuấn bất phàm, khắp toàn thân lộ ra một luồng kiệt ngạo khí chất. Nữ tướng mạo luôn vui vẻ, vóc người thướt tha, nhìn một chút cũng làm người ta mê đắm. Giữa bọn họ chiến đấu hết sức kịch liệt, làm cho không ngừng mà có tiếng ủng hộ theo bốn phía vây xem những thanh niên nam nữ trong miệng truyền ra. Hiển nhiên, đây là một hồi trẻ tuổi luận bàn, đổi trắng thay đen tay. và giọng thần hành chân. Thấy cái kia đang cùng sinh đẹp mỹ nữ kịch đấu thanh niên, nhìn hắn thi triển chiêu thức, Diệp Hiên lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, đáy lòng nảy qua một tia nghi hoặc. Bởi vì chàng thanh niên này sử dụng chiêu thức thân pháp cùng Phương Vô Kiệt sử dụng chiêu thức thân pháp giống nhau như lúc, hơn nữa khí chất cũng là giống nhau như lúc, chỉ là vẻ ngoài bất đồng. Chẳng lẽ nói Phương Vô Kiệt tên kia cũng lăn lộn tới nơi này? Thấy cái kia kịch đấu trai gái, Diệp Hiên trong lòng có một ý nghĩ nảy qua. Càng la nhìn xuống, Diệp Hiên càng cảm thấy tên kia là Phương Vô Kiệt bởi vì chỉ có phương vô kiệt mới có thể bị ội như vậy rõ ràng thực lực cách xa ở cô gái kia bên trên nhưng cũng không đưa nàng đánh bại mà là không để lại dấu vết ăn đối phương đậu hũ làm cho diệp hiên rất là không thể nghi ngờ Bịch. theo một tiếng trầm muộn tiếng va chạm vang lên cô gái kia cùng nam tử kia bàn tay đối với đụng vào nhau lực lượng cường đại ngang dọc bùng nổ cô gái kia bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài mắt thấy cô gái kia sắp sửa ngã xuống đất cái kia hư hư thực thực phương vô kiệt nam tử tất là nhanh như tia chớp thoát ra đưa nàng cái kia eo chân tay cho ôm lý có ôn hòa thanh âm đàm thoại truyền ra mị nữ thừa nhận đường cảm ơn nghe được hư hư thực thực phương vô kiệt lời của nam tử, cô gái kia nhẹ nhàng gật đầu, nói một tiếng liền với hắn chia liệp. Phương công tử, xin chào soái ngươi thật lợi hại nha. Phương công tử, ngươi thật lợi hại, thậm chí ngay cả từ diễm sư tỷ đều không phải là đối thủ của ngươi. còn bốn phía các thiếu nữ tất là vẻ mặt sùng bái thấy hư hư thực thực phương vô kiệt nam tử, truy lý truyền gia cuồng nhiệt lời nói. Ha ha, chư vị bất tử tiên lầu các tiểu tỷ tỷ thật sự là quá khen, ta chỉ là vận khí tốt mà thôi. hư hư thực thực phương vô kiệt nam tử trên khuôn mặt hiện ra hồn nhiên cười, rất có phong độ nói. Mẹ cái, cái này mới liệu rất có thể đến phong đầu em gái đều cho hắn rót. Hiên anh, chúng ta chính giữa đám người kia thực lực chỉ ngươi mạnh nhất, hôm nay có thể hay không pha được em gái thì nhờ vào ngươi, nhanh lên đi dạy dỗ hắn." Thấy cái kia bị chứa nhiều mỹ nữ vây quanh Hư Hư Thực Thực Phương Vô Kiệt nam tử, đứng ở Diệp Hiên bên cạnh Bạch Nhiễm tất là vẻ mặt tức giận nói. Diệp Hiên cười cười, cũng không trả lời. "Ha ha, cái kế tiếp các ngươi hay tới." Hư Hư Thực Thực Phương Vô Kiệt nam tử đối với bốn phía tiểu tỷ tỷ nhiệt tình rất là thỏa mãn cùng hưởng thụ, ánh mắt dò xét bốn phía mở miệng cười. "Hiên anh, ngươi xem tên kia dáng vẻ đắc ý, đi lên chơi hắn." Thấy thế, Bạch Nhiễm vẻ mặt tức giận nói rằng, ta đến nơi và vào đúng lúc này đột nhiên dùng sức đem Diệp Hiên từ trong đám người cho đẩy đi ra Minh Hiên thấy cái kia bị đẩy ra Diệp Hiên hiện trường đám người trên khuôn mặt hiện ra vẻ kinh ngạc lập tức nghị luận sôi nổi mở miệng Minh Hiên mặc dù có chút thực lực thế nhưng hắn sẽ người này đối thủ gì ai biết được không can thiệp tới đánh không đánh thắng được tổng không thể để cái này đột nhiên chui ra ngoài phương tiểu tử đoạt chúng ta đám người kia danh tiếng Minh Hiên chơi chết hắn thấy cái kia bị từ trong đám người đẩy ra Diệp Hiên Phương vô kiệt trên khuôn mặt tràn đầy cân nhắc cùng ngược nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt giống như là một con cùng đợi trả đạm sơn dương những ngày qua hắn trà trộn vào bất tử tiên lầu ở đây chơi đến rất thoải mái không ngừng mà tình tướng không chỉ để cho hắn chiếm được lượng lớn khái cảm còn chiếm được rất nhiều bất tử tiên lầu các tiểu tỷ tỷ ưu ái ở đây có thể nói là khá là được nền, mỗi lúc trời tối trải qua đều là thần tiên thắng ngày tiểu tử ngươi không phải là đối thủ của ta ta khuyên ngươi một câu thừa dịp ta không có động thủ trước khi bây giờ chịu thua còn kịp ta cũng sẽ không đối với nam nhân hạ thủ lưu tình phương vô kiệt đánh giá diệp hiên một phen nhạt nói ít nói nhảm động thủ đi diệp hiên mặt không thay đổi mở miệng Mặc dù hắn vốn không muốn cùng tên trước mắt này động thủ, thế nhưng đã bị Bạch Nhiễm đẩy ra đến rồi, vậy Diệp Hiên hãy cùng người này luận bàn một chút được rồi. Hơn nữa chỉ có cùng người này động thủ sau Diệp Hiên mới có thể xác định hắn đến cùng phải hay không Phương Vô Kiệt. Nếu như hắn thực sự là Phương Vô Kiệt nói, Diệp Hiên ngược lại là muốn nhìn người này ở đi tới tu la thế giới trong khoảng thời gian này thực lực có tăng lên hay không. Nhã a, không thấy được, tiểu tử rất tốn. Diệp Hiên lời nói rơi vào Phương Vô Kiệt trong thai để cho hắn đến rồi vài phần hứng thú, trí lý chuyển gia trêu chọc lời nói, có điều, rất nhanh ta sẽ đưa ngươi đánh cho cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra. Ở Phương Vô Kiệt nói chuyện lập tức, Diệp Hiên chính là nhanh như tia chớp động thủ. Hắn bước ra một bước, thân hình giống như quỷ mị lập tức xuất hiện ở Phương Vô Kiệt trước mặt, bàn tay giọ ra hóa thành đuốt rồng đến thẳng Phương Vô Kiệt cổ họng. Tốc độ thật nhanh. Diệp Hiên bày ra tốc độ làm cho hiện trường đám người đều là không khỏi cả kinh, không nhịn được khen ngợi mở miệng. Phương Vô Kiệt ánh mắt tất là dùng mình, dưới chân bước chân di động, thân thể đột nhiên một bên, tránh qua Diệp Hiên trước mặt, đồng thời quay Diệp Hiên một quyền đập ra ngoài. Thùng. Diệp Hiên khẽ mỉm cười, không sợ hãi chút nào, đồng dạng là một quyền đập ra ngoài. Hai quyền chạm nhau, trầm muộn tiếng va chạm vang lên. Phương vô Kiệt thân hình chấn động mạnh một cái, thân thể giống như một viên như đạn pháo bay ngược ra ngoài, một liền lui về phía sau so hơn mới bước đặt ở ổn định thân hình. Trái lại Diệp Hiên, thân thể của hắn hình xăm bất động, căn bản thì cũng không lui lại nửa bước. Lực lượng thật kinh khủng. Minh Hiên người này mạnh như vậy. Tình cảnh này rơi vào bốn phía mọi người trong mắt, khiến cho bọn họ trên khuôn mặt đều là hiện ra nồng nặng chấn động, vẻ mặt kinh ngạc thấy Diệp Hiên, trí truy lý truyền gia khó có thể tin lời nói. Bọn họ mặc dù biết Minh Hiên thực lực không kém, thế nhưng là thật không ngờ Minh Hiên bất cứ sẽ mạnh như vậy. Quả thực giống như là hoàn toàn biến thành người khác vậy. Phương Vô Kiệt trên khuôn mặt hí ngược biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó thì lại là nghiêm túc cùng nghiêm nghị. Hắn ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, lập tức nhanh như tia chớp xông ra ngoài. Tốc độ của hắn quá nhanh, khi hắn lao ra lập tức, thân thể của hắn bất cứ xuất hiện liên tiếp tàn ảnh khiến người ta hoa cả mắt. Nhưng Diệp Hiên lại là vẻ mặt như thường, trên khuôn mặt không có một chút nào gợn sóng, dưới chân tinh bước thi triển, cùng Phương Vô Kiệt kịch đấu ở cùng nhau. Bọn họ tốc độ của hai người thật sự là quá nhanh, sắp tới bốn phía người vây xem bọn mắt thường đều khó mà bắt, chỉ có thể nhìn thấy một đạo đạo tàn ảnh không ngừng mà theo trước mắt của bọn hắn tốc độ cao sẽ qua. Từ xa nhìn lại, hai đạo bị đầy trời quyền ảnh cùng cước ảnh bao vây cái bóng tốc độ cao tiến lên, ở trong đình viện nhấc lên một luồng bảng bạc kỳ phong, thật sâu rung động hiện trường mỗi người con người. Bọn họ bày ra thực lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn cùng đoan trước. Ngắn ngắn trong lúc nhất thời, liền giao thủ trên trăm chiêu. Diệp Hiên và không có sử dụng hắn bình thường sử dụng chiêu thức, làm cho Phương vô kiệt căn bản là không cách nào phân biệt đến thân phận chân thật của hắn. Thế nhưng Diệp Hiên lại là đem trước mắt nam tử này thân phận xác nhận, thật sự là hắn chính là Phương vô kiệt, mà lại là thật trăm, trăm Phương vô kiệt. Ở đi tới Tây Phương Tu La thế giới mấy tháng bên trong phương vô kiệt thực lực tăng lên cũng là cực kỳ to lớn, không chỉ thành công bước vào địa cảnh, hơn nữa cảnh giới cùng thực lực còn hơn cả tử còn phải cường đại hơn một chút. Nếu là Diệp Hiên không dùng tới bản lãnh thật sự nói, nếu muốn đánh bại hắn không thể nghi ngờ là có chút gian nan. Mặc dù là như thế, Diệp Hiên cũng là hoàn toàn đem phương vô kiệt nghiền ép, đánh cho hắn căn bản cũng không có tính khí. Đáng chết, người này rốt cuộc là ai? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Trẻ tuổi bên trong tiểu gia ta cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp đối thủ chân chính, chẳng lẽ nói hôm nay tiểu gia muốn thua ở tiểu tử này trong tay. Mẹ trái trứng Không nên ép đến tiểu gia ta sử dụng cái kia chiêu thứ gì. Thảo, người này tần suất công kích thật không cho dịch hạ xuống, kết quả bây giờ vừa mẹ nó tăng lên, có độc. Ngươi là An Uy ca gì? Thời điểm này, khỏi nói Phương Vô Kiệt trong lòng có cơ nào biết quất. Ở không hề động thủ đánh trước khi hắn còn tuyên bố phải đem Diệp Hiên đánh cho liền hắn cha mẹ cũng không nhận ra, kết quả lại bị Diệp Hiên đánh không còn sức đánh trả chút nào. Trong lòng hắn khổ. Thế nhưng, hắn không thể khóc. Chết tiệt, điên rồi sao? Đây rốt cuộc là cấp bậc gì chiến đấu? Mặc dù hai người bọn họ đều muốn sức mạnh khống chế rất khá, thế nhưng điều này cũng quá mạnh mẽ. Mẹ nó Cho dù là đế cấp cường giả đối với sức mạnh khống chế cũng không bằng hai người bọn họ a. Mẹ kiếp, Minh Hiên hắn là lúc nào bước vào đế cảnh. Giời ạ, ta đã không biết là nên nói cái gì. Thấy Diệp Hiên cùng Phương Vô Kiệt cái kia nhanh như chớp giật chiến đấu, người vây xem bọn triệt để sôi trào. Đặc biệt là bệnh nhiễm, hắn toàn bộ quả thực là bị Diệp Hiên biểu hiện sợ ngây người. Này vẫn là hắn nhận thức cái kia Minh Hiên gì? Vô Theo một tiếng trầm muộn tiếng va chạm vang lên, Diệp Hiên cùng Phương Vô Kiệt nắm đấm chạm vào nhau, lực lượng kinh khủng ngang dọc bùng nổ, Phương Vô Kiệt bị cường đại rồi sức mạnh cho đánh bay ra ngoài. ổn định thân hình, lau lao khóe miệng với máu. Phương Vô Kiệt ngẩng đầu lên chiến ý giạt rào mà nhìn chằm chằm vào Diệp Hiên, đang muốn một lần nữa động thủ, Diệp Hiên lại là xuề bàn tay ra đưa hắn cho ngăn lại, "Không đánh, không đánh, quá mệt mỏi, ta chịu thua." "Giời ạ." "Chịu thua?" "Ngươi đây là cái gì quá yếu nhiễu thao tác?" Đang muốn thi triển toàn lực một trận chiến Phương Vô Kiệt khi nghe đến Diệp Hiên lời nói sau, tất là vẻ mặt ngớ ép. Mọi người xung quanh cũng đều là vẻ mặt không rõ cùng kinh ngạc. "Cái kia, ta đột nhiên nghĩ đến chúng ta còn có chuyện, đi trước." Diệp Hiên căn bản thì không để ý đến bọn họ, mà là bỏ lại một câu nói mang theo kình tiên vội vàng đi. Nếu là đánh tiếp nữa nói Phương Vô Kiệt khẳng định sẽ nhận ra thân phận của hắn đến. Nếu là cho hắn biết là của mình cản trở người này tinh tướng tán gái nói, cần phải cùng chính mình liệu mạng không thể. Cho nên, Diệp Hiên mang theo kình tiên trước tiên chạy thoát, dự định sau khi lại theo Phương Vô Kiệt hội hợp. Quy 1 chương 876, Phương Vô Kiệt hy sinh. Phương Vô Kiệt tâm tình rất buồn rầu. Trước kia mặc dù so đấu đến cuối cùng không có đánh xong, hắn còn không có lấy ra bản lãnh thật sự tên kia sẽ không đánh, thế nhưng hắn biết trên thực tế là hắn đã bị thua, bởi vì hắn biết tên kia cũng tương tự không có lấy ra bản lãnh thật sự đến. Hắn tự nhận là khoảng thời gian này thực lực của hắn chiếm được to lớn tăng lên ở trẻ tuổi ở trong ít có đối thủ nhưng không có nghĩ tới hôm nay bất cứ sẽ bị người cho đẻ lên đánh. hắn lắc lắc đầu lời nói dịu dàng cự tuyệt cực kỳ các mỹ nữ mời chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, hai bóng người lại là ngăn cản chính mình làm cho phương vô kiệt ánh mắt lấm liệt đây không phải chính là trước khi cùng chính mình chiến đấu tiên kia phương vô kiệt đang muốn mở miệng nói chuyện tiên kia lại là lôi kéo chính mình xuyên vào trong phòng các ngươi nhìn trước mắt hai người này phương vô kiệt nghi hoặc mà mở miệng thấy phương vô kiệt cái kia nghi ngờ gián dớp diệp hiên cùng cười một tiếng sẽ xuống mặt nạ trên mặt hiện lộ ra bọn họ hình dáng đến này hiên ca. Kinh Thiên, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thấy cái kia hiện lộ ra mặt mũi thật Diệp Hiên cùng tình Thiên, Phương Vô Kiệt đầu tiên là cả kinh, lập tức vẻ mặt kinh ngạc mở miệng. Hiện nhiên, hắn thật không ngờ trước mắt hai người kia bất cứ sẽ là Kinh Thiên cùng Diệp Hiên. Vốn cái kia tâm tình buồn bực cũng đều trong nháy mắt này trở thành hư không. Dù sao, hắn bại bởi không phải là người khác, mà là Diệp Hiên. Phương Vô Kiệt nhưng rất rõ sở Diệp Hiên khoảng thời gian này đến khủng bố trưởng thành cùng hắn tích lũy to lớn danh vọng, đối với trong lòng hắn chỉ có khâm phục. Nếu như là bại bởi Diệp Hiên nói, hắn đúng là không lợi nào để nói. Chúng ta tới nơi này là có chuyện quan trọng muốn làm. Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Diệp Hiên cùng Kình Thiên đem mặt nạ cho mang tới, Diệp Hiên ôm Phương Vô Kiệt bả vai mở miệng cười. "Ta đây không phải nghe nói cái này không chết tiên lầu mặt trên hội tụ lượng lớn đến từ Tinh Không Cường giả gì, cho nên thì trà trộn vào đến nhìn, không ngờ rằng lại vẫn có thể ở gặp ở nơi này các ngươi." Phương Vô Kiệt vỗ Diệp Hiên bả vai, cười lớn nói, "Lại đây, uống rượu." Nói xong, hắn chính là đi đến bên cạnh tủ rượu cầm ly lên mở ra một chai rượu chất cũng lên rượu đến. Thấy thế, Diệp Hiên cùng Kình Thiên hai người cười cười, gật gật đầu, đi tới trước bàn ngồi xuống. "Hiên ca, Kình Thiên." chúng ta thời gian dài như vậy không gặp đến đi một cái phương vô kiệt bưng chén rượu lên hướng về diệp hiên cùng kình thiên bọn họ chúc rượu nói lại đây uống. diệp hiên gật đầu cười bưng chén rượu lên cùng phương vô kiệt chén rượu va và vào nhau qua ba lần rượu giữa bọn họ nói liền nhiều phương vô kiệt rất là nghiêm túc mà nhìn diệp hiên trầm giọng mở miệng nói hiên ca thân phận của ngươi là thủ rốt cuộc là bởi vì cái gì chuyện quan trọng cho ngươi dám mạo hiểm sinh tử nguy hiểm đi tới nơi này bất tử tiên lầu trụ sở chính nghe được phương vô kiệt lời nói diệp hiên trầm ngâm chỉ chốc lát khổ mở miệng cười thưa không dám dối ta tới nơi này là tới cứu người Ta có một rất muốn bạn thân bị giam giữ ở đây, thế nhưng ta cùng Tỉnh Thiên đại khái tìm một vòng, đều không có tìm được nàng. Rốt cuộc là ai có thể làm cho Hiên Ca coi trọng như vậy? Phương Vô Kiệt vẻ mặt hiếu kỳ, Diệp Hiên khẽ thở dài một hơi, không nói gì, mà Kinh Thiên tất là đem cái kia video phim ngắn đưa cho Phương Vô Kiệt kiểm tra. Bất cứ là của nàng, thấy trong video cái kia bị lồng năng lượng vây khốn nữ tử, Phương Vô Kiệt ánh mắt lấm liệt, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Người từng thấy nàng? Diệp Hiên không chút nào do dự hỏi. Ta chưa từng thấy, bất quá ta nghe bất tử tiên lầu các tiểu tỷ tỷ nói về, nàng hình như là cái gì chuyển thế thánh nữ cũng bị bất tử tiên hoàng đưa cho tinh không một vị đại nhân nào đó vượt phương vô kiệt cao mày nghĩ nghĩ nói cái tên ngươi cũng đã biết nàng giam giữ ở nơi nào diệp hiên nhanh chóng mở miệng hắn và kình thiên đi qua trước khi giam giữ cầm tủ sở khuynh tâm địa phương cũng không có tái kiến nàng ta không biết là giống như đây đối với bất tử tiên lầu không ít nhân viên nội bộ tới nói cũng là một bí mật có điều có thể nàng có thể sẽ biết hai người các ngươi chỗ nào cũng đừng đi ở bên trong phòng chờ ta ta đi hỏi một chút phương vô kiệt trầm ngâm chỉ chốc lát chậm chậm mở miệng nói tốt diệp hiên nhẹ nhàng gật đầu phương vô kiệt cất bước thần tốc về phía bên ngoài phòng bước vào biến mất ở diệp hiên tầm mắt của bọn hắn bên trong. Ấm áp thoải mái trong phòng, một ga giữ lại một con tóc ngắn, mặt như như hoa nhưng cũng có được vóc dáng hot nữ tử tất là ngồi ở trước bàn trang điểm trang phục. Nếu như vẹn vẹn chỉ là nhìn bóng lưng nói, nàng tuyệt đối là một làm người vô cùng mất hồn mỹ nữ. Nhưng nàng tấm này như là diễn viên hi khúc lại là đưa nàng này hoàn mỹ vóc người bốc lửa cho triệt để phá hủy, làm cho nàng bị mọi người xa lánh, trên cơ bản không có nam nhân duyên. Có điều thân phận của nàng ở bất tử tiên trong các mặt có thể nói là không phải bình thường, chính là bất tử tiên Lầu tổng quản nội vụ, tên là Như Khói. Thấy trong gương chính mình tấm tiếc như là diễn viên hi khúc như khói khẽ thở dài một hơi, lắc đầu bất đắc dĩ. Mặc dù thân phận địa vị của nàng ở bất tử tiên lầu cực kỳ tôn cao, thế nhưng nội tâm của nàng lại là cô độc tịch mịch. Hơn nữa theo thời gian trôi qua phần này cô độc tịch mịch tất là đang không ngừng lên men. Là một người phụ nữ, nội tâm của nàng khát vọng có thể có một anh tuấn tiêu sái, ôn nhu săn sóc nam nhân cẩn thận mà thương nàng. Hơn nữa ngay ở mấy ngày trước, nàng rốt cuộc tìm được cái kia nội tâm của nàng yêu thích, muốn nam nhân. Tung tung tung. Nhưng vào lúc này thanh thúy tiếng đập cửa cắt đứt như khói tâm tư. Nàng chỉnh lại tóc, từ từ đứng dậy đem cửa phòng mở ra. Hiện lên ở nàng trong tầm mắt chính là một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Hắn chính là như khói đáy lòng âm thầm yêu thích nam nhân Phương Vô Kiệt. Nàng những ngày qua đều ở đây yên lặng mà quan sát hắn. Hắn có nhan trị giá, hắn có thực lực, hắn là một đời nam thần. Nhưng mà, như khói thật không ngờ hắn bất cứ sẽ chủ động tìm đến mình. Thấy như khói tấm kia như là diễn viên hi khúc, Phương Vô Kiệt hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng cái kia, trên khuôn mặt hiện ra bảng hiệu giống như nụ cười. Này, Như là Yên tỷ, ta lô mạng đã đến không có quấy rối đến ngươi đi. Đương nhiên không có, nhanh mời đến. Như Khói cưỡng chế kích động trong lòng, một tay đem Phương Vô Kiệt cho lôi tiền đến, sau đó đem cửa phòng đóng lại. Ngồi. Như Khói lôi kéo Phương Vô Kiệt ở trên ghế salon dưới bàn, cho hắn rót chén rượu. "Này, Như là yên tỉ, kỳ thực ta tới nơi này là có chuyện cũng muốn hỏi ngươi." Phương Vô Kiệt ngồi ở trên ghế salon lỏng có vẻ có chút bất an, do dự một chút, thấp giọng mở miệng. "Hả? Phương Phương có chuyện gì cũng muốn hỏi ta đây?" Như Khói ngồi vào Phương Vô Kiệt bên cạnh, đem Phương Vô Kiệt bàn tay thả ở trong tay của hắn nhẹ nhàng vu về, vẻ mặt ngại ngùng nụ cười, truy lý có câu hồn mê người âm thanh truyền ra nói thực ra như khỏi âm thanh vẫn đủ mê người dễ nghe, lại phối hợp nàng vóc người bước lửa kia tuyệt đối là rất có mê hoặc. đương nhiên điều kiện tiên quyết là không nhìn tới gương mặt này của nàng. như là yên tỷ kỳ thực cũng không có chuyện gì, ta chính là muốn. phương vô kiệt cố nén trong lòng cái kia muốn nói mùi vị, khổ mở miệng cười. phương phương đến uống rượu, đây chính là ta tự mình cất đại bổ nha. phương phương ngươi thế nào thấy rất nóng rất căng tấm, ngươi xem đi quần áo đều ướt, ta giúp ngươi thoát ra. phương phương ngươi có biết hay không theo nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt ta thích ngươi. như là yên tỷ kỳ thực ta tới là thật có chuyện cũng muốn hỏi ngươi. Phương Phương, ta nồng quá, ta thật khó chịu, ngươi để cho ta vui vẻ, ta cái gì nói tất cả cho ngươi. Phương Phương, ta yêu ngươi. Thời gian từng điểm từng điểm trôi qua, nhưng rời đi Phương vô kiệt chậm chạm chưa có trở về, làm cho ngồi ở bên trong phòng chờ đợi Diệp Hiên cùng Tỉnh Thiên hai người bọn họ âm thầm sốt ruột. Hiên Ca, nay đều đi qua ba cái giờ, lão Phương hắn đi lâu như vậy làm sao vẫn chưa về? Kinh Thiên ở trong phòng qua lại bước chân đi thong thả giống như kiến bò trên chảo nóng, không nhịn được hỏi. Đừng có gấp, kiên nhẫn chờ, có chút tin tức không phải là vậy dễ dàng dò thăm tin tưởng không có kiệt tên kia đang cố gắng, cho nên. Ta lại kiên nhẫn chờ chút." Diệp Hiên An đuổi nói, hắn biết có một số việc vốn là không đổi vàng được. Hơn nữa đúng như Diệp Hiên theo như lời như vậy, Phương Vô Kiệt đang cố gắng, hơn nữa là phi thường nỗ lực, nỗ lực cho hắn đều muốn nói ra. Lên keng. Đợi cho trời sắp tối rồi thời điểm, theo cửa phòng đóng chặt bị phá tan, Phương Vô Kiệt rốt cục đã trở lại. Hắn tóc tai rối bời, sắc mặt trắng bệnh, quần áo xốc xếch, trên người đâu đâu cũng coi ô mai dấu hôn, khỏe mắt mang theo nước mắt, cầm trong tay một cái nhăn nheo áo khoác, nhìn qua cả người giống như là hư thoát bình thường, một bộ sinh không thể yêu rằng không có kiện, ngươi làm sao làm thành như vậy? Lão Phương, người làm sao? Thấy cái kia xông tới Phương vô Kiệt, nhìn thấy cái kia một bộ sinh không thể yêu rằng dấp, Diệp Hiên cùng Tỉnh Thiên đều là bị giật mình, vội vàng tiến lên lên tiếp, mở miệng hỏi. Nàng bị nhốt tại bất tử tiên lầu trụ sở chính hậu hoa viên trong tầng hầm ẩm. Phương vô Kiệt không hề trả lời vấn đề của bọn hắn, mà là máy móc vậy mở miệng. Nôn. Theo lời của hắn hạ xuống, hắn ở một cái nhi, sau đó đột nhiên nôn mửa liên tu. Ngươi thì sao? Ngươi không có chuyện gì chứ? Lão Phương, ngươi trạng thái này không quá đúng vậy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thấy Phương vô Kiệt thời khắc này hình dáng. Diệp Hiên cùng Tình Thiên liền vội vàng đem thân thể của hắn vịt, vớt phía sau lưng của hắn, Trú Lý chuyển ra thân thiết lời nói: "Ta, ta không có chuyện gì, các ngươi mau mau đi cứu người à, nếu là chậm nói, é sợ nàng đã bị mang đi." Phương Vô Kiệt nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, đem Diệp Hiên cùng Tình Thiên cho đẩy ra, đánh ngăn ra Nhi loạn trò loạn tròạng mà hướng về sofa bước vào. "Này." Diệp Hiên cùng Tình Thiên hai người tất là vẻ mặt không yên lòng dáng vẻ. Thời khắc này Phương Vô Kiệt thật sự là khiến người ta hết sức lo lắng, hoàn toàn như là đổi thành một người khác, cùng Diệp Hiên bọn họ trong ấn tượng nhận thức cái kia Phương Vô Kiệt như hai người khác nhau. "Này." người rốt cuộc làm sao vậy? có chuyện gì có thể theo chúng ta nói? Diệp Hiên đi tới Phương vô Kiệt trước mặt, vẻ mặt thành thật nói: chuyện này các ngươi cũng không cần biết được tốt. Nôn, có lẽ, có khói mà. Ta muốn rút ra. Nôn, Phương vô Kiệt vừa nói chuyện, một bên đánh ngăn gia nhi, bất cứ lúc nào đều muốn nôn dáng vẻ. Nhưng mà, người này trên thân cũng không có quá lớn mùi rượu, cũng không có uống say. Chào. Kinh Thiên đốt một điếu đỏ lan nhét vào Phương vô Kiệt trù lý. Các ngươi đi thôi, ta muốn một người yên lặng một chút. Phương vô Kiệt nằm trên ghế salon dùng sức mà hít một hơi khói, mắt nhắm lại, đem nồng nặc xương khói theo thủy lý tử tử phun ra. cái kia chúng ta đi. thấy thế, Diệp Hiên hít sâu một hơi, mang theo Kình Thiên nhanh chóng rời đi. quy một chương 877, trăm xông vào, kinh động, nguy cơ. có Phương vô kiệt mang tới tin tức, Diệp Hiên cùng Kình Thiên hai vị này rất nhanh liền tìm được rồi giam giữ sở khuynh tâm tầng hầm ngầm. tầng hầm ngầm lối vào có canh phòng tay cầm, bốn phía còn có nhân viên tuần tra dò xét, làm cho Diệp Hiên cùng Kình Thiên lông mày không để lại dấu vết vừa nhỉu. giáp, Kình Thiên mắt sáng lên, cùng Diệp Hiên đánh một động tát tay. Bóng đen lực lượng lạng yên gian thi triển, màu đen bóng đen quỷ thủ không có dấu hiệu nào theo cái kia hai gã thủ vệ cái bóng bên trong chui ra, ở tại bọn hắn còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào lập tức đem cổ của bọn hắn cho bẻ gãy kéo vào đến trong bóng ma biến mất không còn tâm tích, phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện lại. Ở kinh thiên động thủ lập tức Diệp Viên đồng dạng là lập tức động thủ, hắn bị Lưu Ly Ma Diễm bao lại bàn tay thần tốc về phía mặt đất ấn xuống. Lưu Lima Ma Diễm ở này tuần tra thủ vệ đội không hề phát giác dưới tình huống theo dưới nền đất phun trào bước ra đưa bọn họ hết, khiến cho bọn họ còn chưa kịp phát sinh một chút thanh âm liền biến thành hư vô đem vướng bận tiên giải quyết, Diệp Hiên cùng Thình Thiên hai người nhanh như tia chớp lao già chui vào đi thông tầng hầm ngầm thông đạo, giải quyết thông đạo nội bộ canh phòng, Diệp Hiên cùng Thình Thiên hai người rất nhanh liền đi tới tầng hầm ngầm, cùng với nói nó là một cái tầng hầm, chẳng bằng nói nó là một vô cùng to lớn mỹ nữ thu thập kho báu, ở trong này hội tụ nguồn gốc từ các nơi trên thế giới mỹ nữ, các nàng cũng có cực kỳ đẹp đẽ dung nhan cùng càng nóng nảy dáng người, mặc đủ kiểu đồng phục, có thể nói là rất có mệnh hoặc, có điều các nàng cũng không phải là bị dùng dây thường buộc, mà là toàn bộ đều ngâm ở trong bảo khố cái kia dễ đứng thẳng lấy trong suốt thí nghiệm cột bên trong. Tại đây thí nghiệm cột bên trong chứa tràn ngập màu trắng trong suốt chất lỏng, mà các nàng tất là ngâm tại đây trong chất lỏng lâm vào ngủ say, làm cho Kình Thiên cùng Diệp Hiên lông mày đều là không khỏi căng nhíu chung một chỗ, trong mắt lập lòe nghi hoặc mà lạnh như băng qua mang. Bọn họ thật sự là có chút không rõ Bạch Bất Tử Tiên Hoàng thu thập nhiều như vậy trái đất mỹ nữ. Làm gì? Hơn nữa đem còn đưa các nàng phong tỏa đang thí nghiệm cột ở chỗ. Đây là muốn cải tạo hay là tại giữ tươi? Diệp Hiên cùng Kình Thiên cũng không biết này thu thập mỹ nữ toàn bộ đều là Bất Tử Tiên Hoàng trong tay thẻ đánh bạc cùng hắn trong bóng tối cùng trong vũ trụ một ít tên làm món làm ăn. Diệp Hiên ánh mắt từ từ theo bốn phía thí nghiệm cột ở chỗ mị nữ trên người đã qua, cũng không có phát hiện Sở Khuynh Tâm bóng người, để cho hắn lông mày nhíu chặt cùng nhau, không khỏi tăng nhanh vài phần, hướng về nơi càng sâu bước vào. Nhưng mà, đem nơi đây tìm toàn bộ Diệp Hiên đều không có bất kỳ phát hiện nào, không có tìm được Sở Khuynh Tâm, đây không thể nghi ngờ là làm cho sắc mặt của hắn hết sức khó coi. "Chủ nhân, bên kia có câu mã hóa cửa ngầm." Có điều kình thiên tựa hồ có manh mối cùng phát hiện, từ bên cạnh đi tới nói. Diệp Hiên vẻ mặt vui vẻ, rất nhanh liền đi tới đạo kia mã hóa bóng tối trước cửa, cẩn thận nghiên cứu một phen, hao tốn thời gian nhất định đem mã hóa cửa ngầm mở ra cái cửa rêu cái cửa rêu theo mã hóa bóng tối cửa bị mở ra một kim ngọc ngọc thế gian phòng tất là hiện lên ở diệp hiên trong tầm mắt ở căn phòng này trung ương một cái so với phổ thông thí nghiệm cột còn muốn lớn hơn gấp 3 thí nghiệm cột tất là cao lớn vững chãi đang thí nghiệm cột bên trong chứa đầy màu trắng trong suốt không biết chất lỏng một đạo gợi cảm mỹ lệ mà tràn đầy một luồng nhàn nhạt, nhạt bi thương bóng người tất là ngâm ở trong này nàng tấm kia so với thiên sứ xinh đẹp hơn mặt mang nhi bị màu tím nhạt sắc mặt chỗ che lấp so với ma quỷ còn muốn làm tức giận vóc người bị một cái màu bạc lụa mỏng bao vây nàng giống như một trẻ sơ sinh vậy thân thể quần mình cùng nhau hai tay ôm bắt đuổi căng nhắm mắt như đang ngủ say Một màu trắng lồng năng lượng đem thân thể của nàng bao vây, trợ giúp nàng ngăn cản bên ngoài màu trắng chất lỏng trong suốt ăn mòn, đưa nàng cho vững vàng mà bảo hộ lấy. Ở nàng cái kia bị màu trắng lửa mỏng bao vây gợi cảm trên lưng có một đạo bắt mắt vết thương, phản phất lợi kiếm đâm ra bình thường, làm cho nàng này gợi cảm phía sau lưng tràn đầy một luồng không trọn vẹn cảm giác. Nữ nhân này chính là Diệp Hiên trong lòng tình cảm chân thành, cái kia để cứu hắn mà phấn đấu quên mình nữ nhân. Trong óc của hắn vẫn là phơi bậy lúc trước sở huynh tâm vì hắn đớ trí mạng kia một kiếm hình ảnh. Mà trên lưng nàng vết thương kia chính là trường kiếm xuyên qua thân thể của nàng dấu vết lưu lại. Khuynh Tâm, ta, ta đến rồi. Diệp Hiên lăng lăng thấy này thí nghiệm cột bên trong nữ tử, thấy nàng tấm kia tinh xảo trắng nhợt gò má, thấy trên lưng nàng đạo kia bắt mắt vết thương, từng trí như giống như thủy triều ở trong đầu nảy qua, khiến cho bàn tay của hắn thật chặt cầm cùng nhau, truy lý có khản khản thanh âm đàm thoại. Diệp Hiên đột nhiên thanh âm khản khản rơi vào kình tiên trong hai, ẩn chứa trong đó cái kia cố tâm tình khó tả lại là làm cho kình tiên không hiểu có chút khó chịu. Hắn xoay đầu lại nhìn về phía Diệp Hiên, lại phát hiện Diệp Hiên thân thể lại là đang khẽ khẽ run rẩy, hốc mắt của hắn cũng đều trở nên hồng hồng, cả người tựa hồ thừa nhận lớn lao thống khổ, vừa tựa hồ cố nén cái gì. Nàng đối với chủ nhân nhất định rất trọng yêu a kinh thiên dưới đáy lòng âm thầm nghĩ tới hắn là lần đầu tiên nhìn thấy diệp hiên thất thú như vậy khuyên tâm xin lỗi ta đã tới chậm cho ngươi chịu khổ ta ta vậy thì cứu ngươi đi ra theo khản khản can thiệp âm thanh theo diệp hiên truy lý truyền ra hắn đột nhiên vung lên nằm đấm mang theo lực lượng cường đại nện tại đây thí nghiệm cái cột bịch châm muộn tiếng va chạm vang lên thí nghiệm cột vẫn không nứt nát căn bản cũng không có chút nào phá nát dấu vết diệp hiên một lần nữa thử một phen vẫn đang không có thể đè cây này thí nghiệm cột trô đánh vỡ khiến cho hắn sắc mặt có vẻ cực kỳ khó coi chào gián chào gián chào gián trong nháy mắt tiếp theo trong tay hắn rồng mũi nhọn nhảy lên trong cơ thể năng lượng vận chuyển vung lên rồng mũi nhọn liên tục không dứt chém vào đang thí nghiệm cái cột phát sinh kim loại giao nhận tiếng vang nhưng vẫn đang không có bất kỳ tác dụng gì cái kia cột năng lượng vẫn không có bị phá vỡ thậm chí ở phía trên không có để lại một chút dấu vết ô. ô, ô. không chỉ như thế có lẽ là diệp hiên này quả quyết động tác xúc động một loại nào đó cảnh báo trang bị khiến cho bất tử tiên lầu trụ sở chính đột ngột vang lên liên tiếp còi báo động làm cho kình thiên cùng diệp hiên sắc mặt đều là không khỏi biến đổi Theo còi báo động chói tai không có dấu hiệu nào ở bất tử tiên lầu trụ sở chính vang lên. Vốn trong khi ngủ say hoặc là đang uống rượu tâm tình không ít bất tử tiên lầu tổng bộ cường giả cùng bọn thủ vệ sắc mặt đều là không khỏi cùng nhau biến đổi thần tốc về phía trụ sở chính hậu viện tầng hầm nậm chạy đi. Cổ kính trong thư phòng một gã nhìn qua hơn 20 tuổi giữ lại một con màu đỏ tóc ngắn cả người còn quấn màu đỏ ánh lửa phảng phất hậu hỏa thần giống như chàng thanh niên đang ngồi ở trước bàn đọc sách là xem một quyển cổ xưa sách. Người thanh niên này nam tử chính là bất tử tiên hoàng trưởng tử tên viêm hết bị mọi người xưng là bất tử tiên lầu đại hoàng tử ở võ đạo phương diện có được gần như biến thái thiên phú. Thực lực hết sức mạnh mẽ cùng khủng bố, rất được bất tử tiên hoàng yêu thích, bất tử tiên lầu tổng bộ rất nhiều sự vật đều do hắn trông coi. Nay bản thư tịch chính là phụ thân của hắn bất tử tiên hoàng theo hàng vân tông ngoại môn chấp sự trong tay đổi lấy lại, ở chỗ ghi lại rất nhiều liên quan tới tu luyện bí quyết cùng kiến thức võ đạo, để cho hắn có thể nói là được kích lợi không nhỏ. Hắn nhìn ra say sương ngon lành, cả người càng lâm vào một loại tỉnh ngộ trong cảnh giới, nhưng mà còi báo động chói hay lại là đột nhiên vang lên, khiến cho sắc mặt hắn không khỏi biến đổi. Theo tỉnh ngộ bên trong thức tỉnh, đáng chết, như vậy sẽ đột nhiên có còi báo động vang lên, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? hắn sát mặt lạnh như băng, không chút nghi ngờ, cầm lấy treo trên vách tường bội kiếm, thần tốc về phía thư phòng bên ngoài bước vào. Tràn ngập nồng nặc ấm áp mùi vị gian phòng, một gã mọc ra có ba con mắt, giữ lại mái tóc màu và nóng, dáng dấp giống như Dương Tiễn, thân hình khỏe đẹp nam tử đang nằm ở trên giường ôm hai cái mỹ nữ ngủ say. Nhưng còi báo động chói tai lại là vào đúng lúc này không có dấu hiệu nào vang lên, đưa hắn cùng mỹ nữ trong ngực theo trong mộng thức tỉnh. Còi báo động, làm sao hơn nửa đêm bên trong lại có còi báo động? Nhị hoàng tử, ta sợ. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Kinh hoàng âm thanh theo cái kia hai gã vóc người cực đẹp mỹ nữ trong miệng truyền ra. Nhị hoàng tử sắc mặt lạnh như băng, mi tâm mắt dọc màu vàng nóng trong mắt lấp loè lạnh như băng vệ nhân qua mang, lạnh lùng thanh âm đàm thoại thì lại là từ hắn truy lý truyền ra, tiểu mỹ nhân không cần phải lo lắng, ta ra ngoài xem xem. Nói xong, hắn chính là mặc quần áo, thân tốc về phía bên ngoài phòng bước vào. Sốc xếp trong phòng, thân là bất tử tiên lầu tổng quản nội vụ như khói đang nằm ở trên giường một bên chạy nước bọn, một bên làm mộng đẹp. Nàng mơ thấy mình và yêu nhất nam thần trong khi nghỉ phép, trải qua không buồn không lo thời gian hạnh phúc. Ô ô ô. Giữa lúc nàng đắm chìm tại đây trong mộng đẹp lúc, chói thai còi báo động lại vang lên, đưa nàng đánh thức, khiến cho sắc mặt nàng không khỏi biến đổi. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Ngồi dậy, mở mị thấy bốn phía, Truy Lý có nghi hoặc thanh em đàm thoại chuyển ra. Nàng nhớ mang mang chính mình đang cùng nàng nam thân ngủ, làm sao đột nhiên thì vang lên còi báo động. Đáng chết, rốt cuộc là cái nào đáng giết ngàn đao khốn nạn lại dám hỏng rồi lao nương mộng đẹp. Nàng xuề bàn tay ra rủi rủi con mắt, tỉnh rồi tỉnh buồn ngủ, nhanh chóng mặc quần áo, mang theo đầy ngập phẫn nộ hướng về bên ngoài phòng bước vào. Bất tử tiên lầu ở chỗ sâu trong, từng nóc nhà trang hoàng cổ điện biệt tự trong theo còi báo động chói thay vang lên, từng người từng người ngủ được mơ mơ màng màng chàng thanh niên cũng là vào đúng lúc này đi ra bọn họ toàn bộ đều là hàng vần tông đệ tử, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không biết, có lẽ là ẩm ý kẻ gian đi, theo chúng ta không liên quan. Ngủ tiếp a. Đêm hôm khuya huyết, ồn ào quá, có phiền hay không? Thấy bốn phía cái kia thần tốc tụ họp bất tử tiên lầu canh phòng, bọn họ lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, vẻ mặt khó chịu nói. Cuối cùng là đã xảy ra một chút thú vị sự tình, các ngươi ngủ tiếp, ta ra ngoài xem xem. Nhưng mà một gã quần áo trắng thanh niên lại là theo gian nhà bên trong đi ra, bỏ lại một câu nói, hóa thành một vệ sáng nhanh như thiểm điện hướng về âm thanh ngọn nguồn phóng đi. Bạch Ngọc Sư Linh thấy cái kia chạy đi xem trò vui quần áo trắng thanh niên, mọi người không còn gì để nói, nhưng nhưng không thể làm gì. dù sao bạch ngọc nhưng bọn họ chính giữa đám người kia bối phận cao nhất, thực lực mạnh nhất tồn tại, bọn họ căn bản là không cách nào ngăn cản. trang hoàng cực kỳ phong nhã phục cổ trong quán trà, bất tử tiên hoàng đang cùng hàng vân tông trưởng lão hành thiên quỳnh bên trong vừa uống trà một bên trò chuyện trời, thảo luận rất nhiều chuyện cùng kế hoạch. nhất định tông chủ, ngài là nói muốn để cho hàng vân tông chứa nhiều đệ tử cũng tham dự cuộc chiến phong thần. lang bất tử tiên hoàng nghe được hành thiên đề nghị lúc, không khỏi cả kinh, vẻ mặt kinh ngạc mở miệng không sai, lần này ta tới nơi này ngoại trừ là mang đi chuyển thế thánh nữ ở ngoài chính là mang theo những đệ tử ngoại môn này tới nơi này rèn luyện. các ngươi cuộc chiến phong thần tựa hồ có chút ý nghĩa, ta muốn làm cho bọn họ tham gia. Hành Thiên Bình nhẹ nhàng uống một ngụm trà, gật đầu cười. Dừng một chút, hắn tiếp tục mở miệng nói, hơn nữa, không chỉ là ta hàng vân tông đệ tử sẽ tham gia, e sợ đến tiếp sau đến những tên kia cũng sẽ làm cho bọn họ môn hạ đệ tử tham gia. Tại sao? Nghe nói Hành Thiên Bình lời nói, bất tử tiên hoàng không hiểu hỏi. Xem ở ngươi là người một nhà phân thượng, ta ta cũng không là ngươi. Chúng ta sở dĩ để đệ tử tham gia ngoại trừ là vì rèn luyện bọn họ ở ngoài, cũng bởi vì cái người điên kia ở địa cầu các ngươi trên để lại truyền thừa cùng bảo tàng. Thấy Bất Tử Tiên Hoàng cái kia nghi ngờ vẻ mặt, Hành Thiên quỳnh cười thần bí, không nhanh không chậm nói: "Đương nhiên, còn có một chút bí ẩn Hành Thiên quỳnh là sẽ không nói cho Bất Tử Tiên Hoàng. Cái người điên kia? Người điên nào?" Bất Tử Tiên Hoàng càng thêm nghi hoặc không hiểu. "Lam người điên." Hành Thiên quỳnh lười biếng vươn người một cái, ngẩng đầu lên nhìn lên trên bầu trời treo cao trăng trò nói: "Lam người điên, ngươi là nói Sơ Đại Bạo Chúa Lam Phong?" Bất Tử Tiên Hoàng đầu tiên là sử sốt trong nháy mắt tiếp theo hắn tựa hồ là nghĩ đến cái gì chấn động trong lòng đồng tử co rúm lại hắn nghĩ tới rồi rời đi trái đất cái kia làm vòng lập tức đột nhiên mở miệng hành thiên bình nhẹ nhàng gật gật đầu hắn còn sống bất tử tiên hoàng vẻ mặt kinh ngạc nói tự nhiên là sống sót có điều gần như cũng sắp chết hành thiên bình phong khinh mây nhạt trả lời nếu là đặt ở ngày thường hắn tuyệt không đối với không dám nói vị kia bạo chúa nửa câu nói xấu lại không dám dẫn theo hàng vần tông tới địa cầu rèn luyện nay tinh không cường giả cũng là không dám đặt chân trái đất mảy may tới nơi này là mưa làm gió có điều bây giờ mà thiên địa dĩ nhiên là tự thân khó bảo toàn. ô ô ô, bất tử tiên hoàng trong lòng không khỏi rung động, hắn còn muốn hỏi nhiều nữa một vài tin tức, coi báo động chói hai lại là vào đúng lúc này vang lên. cùng lúc đó, bên hông hắn treo kim bài cũng là vào đúng lúc này tản ra hào quang sáng chói, làm cho bất tử tiên hoàng sắc mặt không khỏi biến đổi. đáng chết, xảy ra chuyện rồi. bất tử tiên hoàng đột nhiên đứng dậy, nổi giận mắng, đến chuyện gì? hành thiên quỳnh sắc mặt nhướng mày, hắn lần đầu tiên nhìn thấy bất tử tiên hoàng thất thố như vậy, tựa hồ có người xông vào giam giữ chuyển thế thánh nữ tầng hoàng bất tử tiên hoàng vẻ mặt khó coi nói, khốn nạn, đi đến xem. Hành Thiên Quỳnh sắc mặt rốt cục phát sinh ra biến hóa. Nếu là cái kia chuyển thế thánh nữ có bất kỳ tổn thất gì nói, mặc dù là hắn cũng không gánh vác được phần kia hậu quả. Đi, ngay lập tức, Bất Tử Tiên Hoàng cùng Hành Thiên Quỳnh không chút do dự về phía Diệp Hiên bọn họ vị trí mật thất chạy đi. Trong phòng, Phương Vô Kiệt cả người đang nằm trên ghế salon xinh không thể yêu nhìn lên Trần nhà ngẩn người. Nghĩ tới hôm nay chuyện xảy ra, tâm tình của hắn giống như là ngày cầu bình thường, quả thực là khó chịu một thứ. Hắn thật không ngờ cái kia gọi là như khói nữ nhân vậy mà lại vậy khó chơi. Hơn nữa thực lực còn không phải bình thường, cho dù là hắn thi triển ra tất cả vốn liếng cũng không có thể chạy trốn ma chảo của nàng, cuối cùng bị. Nghĩ đến đây, Phương Vô Kiệt cảm giác hắn tự hồ đối với nữ nhân mất đi hứng thú. Hắn muốn tìm một chỗ suy sút, làm một cái cá ô, ô ô. Nhưng mà, vừa lúc đó chói thai còi báo động lại là văng lên, làm cho sắc mặt hắn không khỏi biến đổi. Hắn theo bản năng mà liên tưởng đến Diệp Hiên cùng Kinh Thiên. Hai người này sẽ không phải xảy ra chuyện gì đi. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn chính là ngồi dậy, lên tinh thần mặc quần áo hướng về bên ngoài phòng bước vào quy chương 878, Kình Tiên quyết tâm canh thứ hai tung tung tung ở bịch. kho báo trong mà thất trầm nguyền tiếng va chạm liên tục không dứt mà vang lên Diệp Hiên cùng Tỉnh Thiên hai người nghĩ hết biện pháp phải đem thí nghiệm cột đánh vỡ đem sở khuynh tâm từ bên trong cứu ra nhưng này thí nghiệm cột lại là vẫn không nút đích bọn họ tìm khắp cả toàn bộ kho báo cũng đều không có tìm được cơ quan cùng chìa khóa làm cho Diệp Hiên cùng Tỉnh Thiên hai người vô cùng nóng nảy theo còi báo động không dứt mà vang lên bọn họ biết rất nhanh thì sẽ có lượng lớn canh phòng đã đến một khi bọn họ bị bao vây căn bản là không có biện pháp từ nơi này chạy đi nhưng mà bất luận là Diệp Hiên còn là Tỉnh Thiên cũng không muốn từ bỏ đặc biệt là Diệp Hiên. Hắn thật không cho dễ thả mới tìm được sở khuynh tâm, cùng với nàng một lần nữa gặp lại, làm sao có khả năng cứ thế từ bỏ? Diệp Hiên, vùng tha đi. Này thí nghiệm của chính là sao băng thần thạch tạo ra, dùng thực lực ngươi bây giờ căn bản là không đánh tan được. Đứng ở Ma Long trong nhẫn tử hoàng thấy cái kia không dứt phát động tấn công Diệp Hiên, đáy lòng khẽ thở dài một hơi, không nhịn được mở miệng nói. Nhưng mà Diệp Hiên căn bản thì không có thể nghe vào, vẫn là đang điên cuồng công kích tới thí nghiệm cột. Của... Lựa nhỏ, đưa nó cho ta cắn nát. Một phen điên cuồng tấn công vẫn đang không có đạt được chút nào hiệu quả, Diệp Hiên hơi suy nghĩ. Âm Dương Song Đầu Thuần Luồng tất là nhanh như thiểm điện theo trong nhẫn bay ra ngoài. Hoay. Âm Dương Song Đầu Thuần Luồng thân thể cao lớn đem thí nghiệm cột quần quanh, mở ra miệng rộng phát sinh một tiếng phẫn nộ rít gào, đột nhiên phát lực hàm muốn hình đem điều này thí nghiệm cột cho cắn nát, nhưng bất luận nó dùng lực như thế nào đều không có một chút nào hiệu quả. Cho dù là Diệp Hiên muốn để Âm Dương Song Đầu Thuần Luồng đem này thí nghiệm cột rút ra gỡ xuống, lại đem nó mang đi cũng không được. Bởi vì này thí nghiệm cột phản cùng cái này mật thất hòa làm một thể, không cách nào mang đi, làm cho Diệp Hiên nổi giận bật phần. Đáng chết. Hắn một quyền nện ở trên vách tường nhưng vách tường lại vẫn không nứt đích, liền một kia dấu vết đều chưa từng lưu lại. người nào? vừa lúc đó, bất tử tiên lầu bọn thủ vệ rốt cục vào đúng lúc này chạy tới hiện trường, thấy cái kia cái kia trong khi phá hư thí nghiệm cột diệp hiên cùng tình thiên. quát lên, chủ nhân, bọn họ giao cho ta, ngươi tiếp tục suy nghĩ biện pháp. thấy thế, tình thiên trong mắt sát ý ngang dọc, truy lý phát sinh gầm lên giận dữ, đột nhiên lao ra. công kích, công kích. thấy cái kia vọt tới kinh thiên, cái kia chứa nhiều canh phòng hoàn toàn biến sắc, truy lý phát sinh phẫn nổi hò hét. xèo xèo xèo, lộc cục lộc cục trong chốc lát, bọn thủ vệ chính là kéo có trong tay phá giáp, thương có cùng dùng trong tay năng lượng cung nỏ quay kình thiên triển khai công kích, lít nha lít nhít đạn và năng lượng mũi tên hướng về kình thiên bao phủ xuống. nhưng mà, kình thiên căn bản sẽ không có đem những công kích này để ở trong mắt, khi hắn lao ra lập tức, cái kia gầy gò thân hình đột nhiên trở nên cường tráng cùng khổng lồ, cả người hắn giống như một chiếc nặng cân xe tải giống như sông tới trong đám người, đem hơn 10 tên thủ vệ thân thể xé rách. chuyện này khiến cho này đến tiếp sau vọt tới bọn thủ vệ hoàn toàn biến sắc, vạn thật không ngờ kình thiên bất cứ sẽ như vậy hung hãn, trong lòng dâng lên một luồng sợ hãi chỉ là này một tia sợ hãi rất nhanh sẽ bị phẫn nộ thay thế. bọn họ là bất tử tiên lầu tinh Huệ làm sao lại sợ hãi một hạ người vô danh? giết. bọn họ phát sinh gầm lên giận dữ, rút ra bội đao, cùng nhau hướng về kình thiên chém tới. chào gián chào gián chào gián. kình thiên sắc mặt lạnh như băng, không nhìn bọn người kia công kích, tùy ý binh khí của bọn hắn chặt ở trên người hắn phát sinh kim loại giống như tiếng vang. sau đó thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, đem bọn người kia hết mức đánh bay ra ngoài. loảng xoảng cười ức. bàn tay của hắn đột nhiên vạch một cái, năng lượng khổng lồ giấu móng tay hiện lên, đem mặt sau vọt tới mười mấy tên cường giả thân hình hết mức sẽ rách. Hắn giống như một vị viễn cổ lao tới hồng hoang người khổng lồ, không hề không sợ về phía này. Bọn thủ vệ bước vào, ép cho bọn họ liên tục lùi về phía sau. Gây tê. Đứng ở phía sau quan chỉ huy nhìn thấy tình cảnh này, trao mày cùng nhau, trong mắt sát ý lắm liệt, không chút do dự mà mở miệng. Chỉ có điều, lời của hắn còn chưa kịp nói xong, kình thiên móng to chính là đột nhiên vung lên, đem thân thể của hắn sẽ rách trở thành hai nửa. Trong nháy mắt tiếp theo, kinh thiên tất là nhanh chóng sông vào vào đến trong đám người, đem bọn người kia cho xé rách xóa bỏ. Nhưng mà bất luận kình thiên làm sao chém ghét, mặt sau vẫn đang là có thêm liên tục không ngừng canh phòng vào tới, làm cho trong mắt hắn lừa dặn thường thường. hắn biết, hắn nhất định phải kháng cự, nhất định phải làm diệp Hiên tranh thủ thêm một ít thời gian. cho nên, bất luận mặt sau có bao nhiêu người canh phòng xông tới, kình thiên chỉ có một chữ, đó là làm. bất tử tiên lầu trụ sở chính hậu hoa viên, bây giờ nơi đây đã hội tụ bất tử tiên lầu lượng lớn canh phòng cùng cường giả. trong bọn họ ba vòng, ở ngoài ba vòng, đem toàn bộ hậu hoa viên đều cho vây lại đến mức chặt như nêm. đại hoàng tử viêm mẫn trôi nổi ở giữa không trung, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào phía trước lối vào trong mắt lập loè lạnh như băng quang mang hắn thật không ngờ lại rằng có người ở tại bọn hắn bất tử tiên lầu trụ sở chính gây sự nhị hoàng tử viêm hồng tất là đứng ở đại hoàng tử viêm mẫn bên cạnh đồng dạng là vẻ mặt lạnh như băng vô song mi tâm cái kia mắt dọc màu vàng nóng bên trong càng có âm độc quang mang lấp lóe trong lòng đầy dẫy một cơn lửa giận ở hai vị này hoàng tử bên cạnh máy móc thương ma rất khổ phá thành ma vương an đức tư chúng thần mẹ cái á tổng quản nội vụ như khói các loại vô số cường giả cũng là đứng lơ lửng giữa không trung ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào tất cả thấy lượng lớn canh phòng liên tục không ngừng xông vào vào đến lối vào thông đạo bên trong an đức tư điều tra rõ sở là ai xông vào đến sao? Đại hoàng tử viêm mẫn lạnh lùng mở miệng. Thuộc hạ vô năng, không có thể tra được rốt cuộc là ai xông vào, chỉ biết là xông vào tổng cộng có hai người. Có điều, chẳng cần biết bọn họ là ai, nếu đã tới, cũng đừng nghĩ từ nơi này chạy ra. Nghe được đại hoàng tử viêm mẫn câu hỏi, phá thành ma vương an đức tư vội vàng cung kính mà mở miệng nói. Thùng. Phá thành ma vương an đức tư lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, đinh hai nhức góc tiếng va chạm lại là vào đúng lúc này lặng yên gián lên. Theo một tiếng đinh hai nhức tiếng va chạm vang lên, đại địa kinh khủng kinh khí giống như gào thét sóng biển từ phía trước mặt thất dưới đất thông đạo lối vào gào thét bứt ra nhấc lên một luồng cồn dã kinh phong ở bốn phía mọi người chấn động cùng khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới từng đạo từng đạo thân ảnh chật vật giống như từng viên một như đạn pháo theo thông đạo vào trong miệng bay ngược bước ra nên ở bốn phía trên mặt đất phát sinh trầm muộn tiếng và chạm tiếng vang Phụt. bọn họ còn chưa kịp nói một câu máu đỏ tươi theo bọn họ trùy lý cuốn bắn ra khiến cho bọn họ tại chỗ tắt thở tử vong bất thình lình biến cố khiến cho đại hoàng tử viêm Mẫn, nhị hoàng tử viêm hồng tổng quản nội vụ như khói đám người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi trong mắt lập loè lạnh như băng quan mang tung tung tung đại địa run dậy, tiếng bước chân nặng nề vang lên ở tại bọn hắn khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới một đạo cao đại trắng to lớn bóng người giống như như người khổng lồ tất là cất bước từ từ theo trong thông đạo đi ra hiện lên ở trong tầm mắt của mọi người hắn khổng lồ cường trắng thân hình bị một cái huyễn khốc đặc biệt năng lượng màu đen chiến giáp bao vây làm cho cả người hắn nhìn qua tràn đầy một luồng kinh sợ lòng người sức mạnh và khí thế hắn chính là từ dưới đất trong bảo khố giết đi ra kinh thiên hắn phải bảo vệ cái này lối vào không cho bất luận người nào đi vào quấy rối đến diệu hiên đây là chức trách của hắn giết hắn thấy cái kia đi ra kinh thiên Đại hoàng tử viêm mẫn trong mắt sát ý ngang rộng, không chút do dự mà hạ lệnh. Xoát xoát xoát, lục cục lục cục. Theo lời của hắn hạ xuống, bốn phía bọn thủ vệ không chút do dự mà kéo cò dập tắt thương cò cùng kéo ra năng lượng cung nọ quay kình thiên triển khai bắn giết. Che ngập bầu trời đạn và năng lượng mũi tên quay kình thiên bao phủ xuống, đánh vào kình thiên trên thân phát sinh bùm bùm tiếng vang rõ rã. Nhưng mà, nhưng căn bản cũng không thể thương tổn được kình thiên mày may. Trên người hắn đen thần trang phục lực phòng ngự không phải là thổi, cho dù là chính xác võ thánh công kích đều có thể ngăn cản. Ẩm, có điều dùng kình thiên tính cách không phải là sẽ đứng để bọn người kia chịu đòn trong mắt hắn hung quang lấp lóe, tay phải nắm chặt thành nắm đấm, mang theo lực lượng cường đại đột nhiên hướng về mặt đất một quyền đập ra. Một quyền đập ra, năng lượng kinh khủng ngang dọc gào thét, bóng đen lực lượng quyết tán, toàn bộ mặt đất phảng phất đều hóa thành màu đen địa ngục, sau đó ầm ầm sụp đổ. vô tận bóng đen quỷ thủ theo sụp đổ mặt đất trôi ra hướng về bốn phía bọn thủ vệ chụp tới. a, mặt đất sụp đổ, những thủ vệ kia căn bản là không có đặt chân nơi, thân thể không bị khống chế hướng về phía dưới rơi dụng bị bóng đen quỷ thủ kéo rơi xuống địa ngục, tiếng kêu thảm thiết thê lương tất là liên tục không dứt mà vang lên. cứ như vậy trong mấy mắt, chính là có mấy trăm tên canh phòng tử vong. Ma kinh thiên tất là thừa dịp cái này chế tạo ra hỗn loạn nhanh như thiểm điện lao ra, vô tình thu gặt lấy sinh mệnh. Hắn một quyền liền có thể đập chết mười mấy tên canh phòng. Hắn một cước liền có thể đá bay một nhánh thủ vệ đội. Hắn phản phất chính là vô địch tồn tại, căn bản cũng không cần né tránh phòng ngự, chỉ để ý vô tình công kích. Đáng chết, rất khổ, An Đức Tư. Thấy cái kia cái kia đại sát đặc sắt kinh thiên, Đại Hoàng Tử Viêm Mẫn sắc mặt cực kỳ khó coi, lạnh lùng mở miệng. Vâng. Nghe được Đại Hoàng Tử Viêm Mẫn lời nói, phá thành Ma Vương An Đức Tư cùng máy móc thương ma rất khổ nhẹ nhàng gật đầu. Rất khổ đột nhiên thả người nhẹ một cái, bay về phía trời cao. Trên tay nhận ánh sáng lấp loé, tương tự với gia đặc lâm giống như vũ khí hạng nặng chính là hiện lên ở trong tay của hắn. Sau đó, hắn đột nhiên phát động ở trong tay vũ khí hạng nặng, quay kình thiên tiến hành rồi vô tình bắn. Lộc cộc lộc cộc. Chói hai tiếng súng vang lên, lít nha lít nhít năng lượng viên đạn hướng về kình thiên bao phủ xuống, che ngập bầu trời, lít nha lít nhít, để cho hắn không đường có thể trốn, mang cho hắn nhất định uy hiếp. Rất khổ có thể bị mọi người xưng là máy móc thương ma, thực lực đó tuyệt đối bất phàm, đặc biệt là đối với xuống ống. Trong tay hắn tương tự với gia đặc lâm vũ khí hạng nặng càng hắn thiết kế tỉ mỉ sửa đổi ra. Mỗi một viên cương khí tử uy lực của đạn đều là đạn phá giáp không chỉ gấp 10 lần, có thể dễ dàng xuyên thủng áo giáp xe tăng cùng hạng nặng tấm thép, đem võ giả cương khí lồng phòng ngự đánh xuyên qua, lực sát thương cực kỳ to lớn cũng không phải này bọn thủ vệ súng ống uy lực có thể so với. Ken ken ken, lít nha lít nhít năng lượng đạn bắn vào kình thiên trên thân, cho dù là có đen thần trang phục phòng ngự, cũng có thể để hắn cảm thấy một tia thống khổ, làm cho hắn lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu. Trong nháy mắt tiếp theo, kình thiên trong mắt hàn quang lên, bàn chân đột nhiên phát lực, thân hình đột nhiên một bay này lên, xoay vòng nắm đấm hướng về máy móc thương ma rất khổ liệt tới to con, đối thủ của ngươi nhưng lão tử. Nhưng mà, chói hai âm thanh lại là ở kình thiên vang lên bên hai. Lại là phá thành ma vương an đức tư dựa vào máy móc thương ma rất khổ viên đạn che chở không biết là khi nào xuất hiện ở kình thiên bên cạnh, xoay vòng nắm đấm hướng về kình thiên gương mặt ném tới. Bịch, kình thiên sắc mặt băng hà một mảnh, quả quyết từ bỏ đối với máy móc thương ma rất khổ công kích. Đột nhiên nghiêng người xoay vòng nắm đấm cùng phá thành ma vương an đức tư nắm đấm chạm vào nhau cùng nhau. Giác, trong nháy mắt tiếp theo, nắm tay của hai người chạm vào nhau. Ở những người chung quanh khó có thể tin ánh mắt nhìn kỹ bên dưới. Phá Thành Ma Vương An Đức Tư cánh tay lập tức vặn vẹo biến hình làm cho Kình Thiên nắm đấm đập vào trên khuôn mặt của hắn. Vành cười dễ ợt, máu tươi tung tóe. Phá Thành Ma Vương An Đức Tư đầu ẩm ầm gian vỡ ra được, trở thành một bộ thi thể không đầu từ giữa không trung rơi xuống phía dưới. Máu đỏ tươi đem mặt đất nhanh chóng nhuộm thành màu đỏ. Phá Thành Ma Vương chết rồi. An Đức Tư đại nhân bất cứ một quyền đã bị giết trong máy mắt. Sao có thể có chuyện đó? Tại sao lại như vậy? Thiên Thiên làm sao sẽ mạnh như vậy? Số gặp ủy. An Đức Tư đại nhân nhưng dùng sức mạnh thân thể tăng trưởng, hắn so với An Đức Tư đại nhân mạnh hơn kinh khủng chấn động cùng khó có thể tin âm thanh thì lại là từ bốn phía mọi người truy lý truyền ra. Cho dù là đại hoàng tử viêm vẫn cùng nhị hoàng tử viêm hồng đồng tử cũng đều không khỏi co dù lại, vẻ mặt kinh ngạc. đây con mẹ nó không khỏi cũng quá khỏe khoắn đi. chết. máy móc thương ma rất khổ cũng bị tình cảnh này tàn nhẫn mà dọa một cái, trong mắt hắn hung quang lấp lóe, trong tay ra đặc lâm hình thái vũ khí lập tức đã biến thành một khổng lồ hỏa tiễn, đột nhiên quay kình thiên bắc cỏ. khổng lồ đạn hỏa tiễn hướng về kình thiên đánh giết mà đi. ầm. chấn thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên theo. Đợt, các anh em, đặc sắc bộ phận đến, đến rồi, hôm nay bùng nổ cầu vẽ tháng.